trên ư ớ c t m xe hạ an ca mấy lần lặng lẽ quay đầu lại nhưng cố chi nam bóng người đã sớm hết mất ở trong màn đêm nàng có chút thất vọng mất mát nhớ tới hắn đêm nay hết sức ở cầu thang nơi nào chờ mình thật giống là nhìn ra chân của mình loạ vẫn là mơ hồ đau đớn cố man tử cũng có lúc ôn nu đây nàng nguyên ý là muốn gửi tin tức cho hắn nói sớm một chút về nhà nhưng vẫn là phát thành trở lại t r ư ơ n g mới tiên kiếm ân vậy cũng là là khác loại gọi về nhà hà n g thành thành tựu hoa quốc phát triển nhất thành thị một trong cảnh đêm phồn hoa trình độ để cố chi nam có chút lưu l u y ế n quên về ăn mặc áo tuệ đỏ đi dạo phố hơi chút thái quá vì lẽ đó cố chi nam đi vào nội thành bước nhỏ đi tìm một nhà cửa hàng quần áo hai vạn ba âu phục ta run run dày dày r ư ừ n g t r ă m khối quần áo ta là vung tay lên người phục vụ nhìn cái này thanh tú xoáy ca ăn mặc một thân tao nhã áo t u đỏ đi vào trực tiếp cầm một bộ quần áo thể dục đi vào đổi đi ra trả tiền liền rời đi còn có c h ú t động làm sao làm cùng cái đặc công như thế mang theo da truyền âu phục cố chi nam đi đến hàng thành công viên một cái bên hồ gió đêm mắn mát bên hồ đường nhỏ ở ngoài cố chi nam cảm thấy đến đứng ở bên hồ tên mập liền rất không có tố chất nhìn hắn động tác liền biết khẳng định là mới vừa chạy bên hồ ba gấp đi tới hắn ngừng lại muốn vượt qua lan can động tác lui trở về vừa vặn người mập mạp kia đã giải quyết xong vấn đề kéo lên dây lưng xoay người hai người cách xa nhau không tới m ộ mươi mét trên dốc xem pha dưới một cái mang theo túi chỉ nửa bước khóa hàng rào một cái phì phì thưa dạ ở phía dưới nhìn mặt trên cố chi nam lúng túng ho một tiếng muốn thu về muốn nhảy tới chân nhưng lại thực sự ước đến hoảng tại sao làm sao đại cái công viên sẽ không cách trăm mét liền thiết kế một cái nhà xí hắn đi vào đi rồi mười phút cứ thế mà không tìm được một cái thật vất vả tìm tới một cái tuyệt hảo địa điểm anh hùng còn nhìn thấy hơi cùng à xuống đây đi xuống đây đi mọi người đều là nhã nhà người ta hiểu được người có ba gấp à dưới đ ấ y tên mập trống một cái áo sơ mi trắng ở tối tăm dưới ánh trăng có vẻ hơi làm người ta sợ hãi hắn nhìn do dự không quyết định cố chi nam hèn mọi người người cười lớn tiếng như vậy làm gì sao nếu tới người làm sao bây giờ ngươi là thoải mái ngươi không suy tính một chút người khác cảm thụ sao cố chi nam m u ố n xuống hắn ạ một c ư ớ c cho hắn cam trong hồ sau đó xoay người rời đi thế nhưng hắn thực sự nhịn không được n g ư ơ i có ăn học việc làm đều là có lý có thể tìm ra cố chi nam suy nghĩ một chút vẫn là quyết định vượt qua nảy vận mệnh hàng rào hướng về phía dưới bên hồ đi đến hai người lẫn nhau trải qua thời điểm người mập mạp kia còn từ trong túi tiền móc ra liên phải cho cố chi nam huynh đệ đến một cái không ta không hút thuốc lá ta có trước gấp cố chi nam chẳng muốn với hắn phí lời hắn vừa nay đến nội thành thời điểm uống quá nhiều nước tên mập cũng không có gấp rời đi mà là trở lại trên đường nhỏ trống thật giống đang giúp cố chi nam thông khí như thế vòng khói từng miếng từng miếng phun ra cả người làm bộ thâm trầm vô cùng dáng vẻ công viên này nhà sĩ thiết kế ở một bên khác hoàn toàn mặc kệ chúng ta yêu thích dạo chơi bên này người c ả m thụ đúng không huynh đệ gọi cái gì nhận thức một hồi tên mập nhìn cố chi nam đi tới hút một cái yên mở miệng cười lượn lờ khói thuốc bên trong cố chi nam chậm chạp khoan thai đi lên dựa vào đèn đường hắn mới nhìn rõ ràng cái này cả người khói thuốc tên mập cùng chính mình gần như cao kiên trì cái bụng thực cũng không tính rất béo chính là có cái bụng、lớn. xem ra người rất lớn chỉ giang hồ nhi nữ không bám vào một khuôn mẫu bèo nước gặp nhau mà thôi cáo tử kẻng u si mới nói với ngươi tên cố chi nam nói thầm trong lòng liền đồng thời đi đái cái đi đái làm sao muốn học tiểu phong kết bái huynh đệ hắn nói xong cũng vượt qua hàng rào muốn đi cố chi nam tiến vào đèn đường dưới thời điểm tên mập mới rốt cục nhìn rõ ràng cố chi nam tướng mạo chỉ cảm thấy cảm thấy có chút quen thuộc rồi lại không nhớ ra được thấy cố chi nam không có kết giao dự định cũng không nghĩ nhiều dù sao chỉ là một đi đái chi duyên ngươi n ạ o tiểu ta cũng n ạ o tiểu đại gia từng người về nhà là tốt rồi đi mấy bước tên mập nhưng là cảm giác gương mặt đó càng ngày càng quen thuộc càng đi về phía trước vài bước hắn ánh mắt đột nhiên chừng lớn thân h ồ chấn động cố chi nam cái k i a t r ư ớ c đây hắn ở thành phố ninh nam niệm trung học cơ sở hình đệ tốt một cái non nớt khuôn mặt cùng vừa nãy khuôn mặt vô hạn trùng hợp lên lúc trước từng hình ảnh giống như là thủy triều dâng lên tên mập trong đầu hắn vội vàng xoay người nhìn không ngừng đi xa bóng người xông lên trên lúc trước hắn ở thành phố ninh nam niệm trung học cơ sở lại tỏa lại xấu luôn ai bắt nạt mãi đến tận có một lần hắn bị người chặn ở trong hẻm nhỏ thời điểm cố chi nam xuất hiện xem cái anh hùng hắn lớn tiếng hô khiến người ta không muốn đánh hắn có bản lĩnh một t r ọ i một một mình đấu vốn là hắn chỉ là bị mấy người này vơ vét ít tiền bởi vì cô chi nam này hô to một tiếng một ngày kia hai người bọn họ bị đánh thảm thế nhưng lần đó qua đi tên mập có người bạn thứ nhất tên mập trong lòng rất cảm động đây là chính mình chuyện trường ở thành phố ninh nam cái k i a học kỳ duy nhất kết bạn chân tâm bằng hữu bọn họ không trung lớp nhưng mỗi ngày đều cùng nhau chơi hắn chỉ đợi một cái học kỳ nhưng cảm giác thu được đời này đều sẽ không ở thu được hữu nghị bởi vì hắn nghe thấy câu nói kia ngươi có bản lĩnh liền đến đánh ta nhưng hắn không nghe thấy cô chi nam mặt sau câu nói kia ngươi nếu như đánh hắn ngươi cũng đừng đánh ta à. hắn cảm động khóc r ò n g r ò n g c ô chi nam tên mập một bên hướng về c ô chi nam phía bên kia chạy đi một bên lớn tiếng gọi chậm chạp khoan thai đi ở phía trước cô chi nam cảm giác sau đầu mắt lạnh sau đó gầm lên giận dữ liền truyền ra hắn mới vừa quay đầu lại một đống khổng lồ bóng người trực tiếp đem hắn bao phủ mẹ nó hắn đột nhiên nhớ lại chính mình lúc trước có phải là cũng l à như vậy x ố n g tới chủ nhà đại nhân quá bất hợp lý cố chi nam chỉ kịp hô lên câu này liền bị tên mập ôm chặt lấy cố chi nam cố chi nam ta là tên m ậ p a ta hắn ảo biết ngươi là tên m ậ p a cố chi nam bị hắn ôm thở không hết thời hắn còn tưởng rằng là nhận ra chính mình phan trong lòng vô cùng hối hận tại sao không mang cái khẩu trang rõ ràng hiện tại ngay ở nơi đầu sóng ngọn gió hắn còn tưởng rằng phải đợi ngày mai tiếng trung ca khúc mới bảng lễ trao giải trên tin tức đi hắn mới cần bế quan tòa cảng t h ủ n g b u ô n g tay cố chi nam tay không ngừng vỗ trước mắt hưng phấn vô cùng tên mập một luồng mồ hôi lạnh sông thẳng chán n à y sẽ không là cái gây chứ cam hắn cắn răng đầu mạnh mẽ va vào một phát tên mập cái chán hai con đụng vào nhau tên mập mới bưng lòng tay ra bưng đầu nhưng vẻ mặt không có một chút biến hóa nào cố chi nam lùi về sau hai bước bưng đầu nhìn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt tên mập hắn nuốt một ngụm nước bọt huynh đệ tốt đẹp non sông ngươi không nên nghĩ không mở hoa quốc nam nữ tỷ lệ rất đều đều khắc p h ả i mới là tình yêu chân thành a a tên mập vẻ mặt không rõ hắn kích động chỉ mình hương phân nói ta a tên mập a ta hẳn à biết ngươi là tên mập a thì thế nào phải cho ngươi ban cái cảm xúc mãnh liệt thường sao ngươi đừng tới đây a ta võ đang lượt qua cẩn thận ta đem ngươi hủy đi cố chi nam cẩn thận phong bị ngoài miệng nhưng là không uổng khí thế không thể thừa đây là nam nhân bảo vệ chiến tên mập càng mê hoặc làm sao cố chi nam dĩ nhiên không nhận ra chính mình hắn sững sờ mở miệng ta a lại cảnh minh sơ nhị thời điểm người huynh đệ tốt người đã quên lại cảnh minh sơ nhị đúng vậy người lẽ nào đã quên lại cảnh minh có chút không dám tin tưởng hắn nhưng là vẫn còn nắm cố chi nam làm huynh đệ thậm chí còn trở lại thành phố ninh nam đi tìm hắn lẽ nào thật sự tâm lại đ ổ i thương tâm người chờ một chú ta cố chi nam đứng thẳng bóng người hắn phải nhanh lùi một hồi vớt một hồi ký ức dù sao đây là nguyên chủ ký ức có chút ký ức khẳng định có chút hộp băng lại cảnh minh thấy cô chi nam cau mày ở nơi nào suy nghĩ cũng có chút chờ mong nhìn hắn không tin tưởng một cái có thể hô lên có bản lĩnh liền đến đánh ta người gặp không nhớ rõ đồng thời cùng chung hoạn nạn tháng này g cố chi nam trong đầu không ngừng lập lòe một ít ký ức ở dài lâu dũng tạp sau năm phút một người thiếu niên đứng ở hẻm nhỏ một bên lớn tiếng hô có bản lĩnh đến đánh ta nhưng người muốn đánh hắn cũng đừng đánh ta hình ảnh xuất hiện hắn trưởng ổ một tiếng nhìn hiện tại so với lúc chiếc cường tráng to lớn đại chỉ không ít lại cảnh minh nụ cơi sán lạ giống nhau mới quen lại cảnh lại ban tử c h ư ơ n một trăm linh sáu ta rất chăm chú coi ngươi là huynh đệ lại cảnh minh cũng nợ nụ cười c ố chi nam không có quên hắn hiện tại rất cảm tạ ra ngoài trước cái k i a một bình nước khoáng bởi vì nó để cho mình một lần nữa gặp phải cái k i a trung học cơ sở liền vì mình ra mặt huynh đệ tốt lại cảnh minh bước nhanh tiến lên trong mắt khỏi nói nhiều hưng phấn ta mặt sau trở lại tìm tới quá ngươi thế nhưng không tìm được lão sư nói phía sau ngươi cũng chuyển trường hắn cầm lấy c ố chi nam rơi trên mặt đất túi đưa trả lại cho hắn cô chi nam cười tiếp nhận người chuyển trường đi rồi ta thăng lớp chín cũng chuyển trường lúc đó rất đột nhiên chẳng trách lại cảnh minh tiến lên đ ắ p c ố chi n a m vai hai người hướng về công viên bên ngoài đi đến lần này thấy là tốt rồi đi một chút đi hai anh em ta vẫn không có cùng uống quá rượu đây n h ờ có n ả y ngâm vào đi đại a thực ta là cái rất người có tư cách cố chi nam chăm chú nói rằng đây là ta lần thứ nhất ở vào tình thế như vậy làm ra chuyện như vậy ta tin tưởng a lại cảnh minh cười to ta vẫn luôn tin người a không ta cảm thấy cho ngươi không tin bởi vì sắc mặt của ngươi không đúng cố chi nam thở dài tùy ý lại cảnh minh lôi kéo hắn hai người đi đến công viên bãi đậu xe lại cảnh minh mang theo c ố chi nam đi đến một chiếc màu bạc xe tải t tỷ cục trước d â y nặng cả mười phần có thể a tên m ậ p c ố chi nam vui vẻ nói phát t ả i trước hắn thứ ta nói thẳng trên liền từng thấy chiếc xe này cũng là q u ố c sản vượt núi băng đèo hoàn toàn là điều chắc chắn bị gọi là thần xa giá bán hơn hai mươi vạn nhưng c ố chi nam không thích lớn như vậy xe hình hắn cũng chưa dùng tới a lại cảnh minh nhưng là phất tay một cái phát cái gì tài ta trước đây không phải từng nói với ngươi sao giấc mộng của ta là theo ta ra ra như thế là một người đạo diễn vì lẽ đó chuyển trường đi rồi sau đó ta niệm đạo diễn tương quan mặt sau còn đi kinh ảnh hiện tại tốt nghiệp đi ra cùng bạn gái còn có một cái đối tác đồng thời mở ra một cái phòng làm việc gần nhất ở c h ủ bị mở công ty đây cố chi nam nghe xong trầm tư một chút hắn nhớ tới lại cảnh minh là đã nói ra ra hắn trước đây là một cái đạo diễn nhưng đến phụ thân hắn cái kia một đời chạy đi làm ăn không nghĩ đến lại cảnh minh làm sao chấp nhất thật sự thi đậu kinh ảnh làm đạo diễn kinh ảnh nhưng là hoa quốc n ổ i danh nhất trường học có thể a đại đạo diễn còn có bạn gái nhân sinh đỉnh cao lại cảnh minh mở cửa xe lên lái chính sử bắt chuyện cố chi nam ngồi vào ghế lái phụ trên mới nói rằng đại cái lông làm việc vặt còn chưa từng có chính mình tác phẩm đây đều là theo người ta đoàn kịch làm một ít phần kết cùng biên tập công tác nói hắn khởi động rồi xe cười nói ánh mắt có chút ước mơ có điều cũng sắp rồi bạn gái cùng đối tác đi nói chuyện hợp tác thành công lời nói ta liền có thể bắt đầu đạo diễn ta xử nữ làm rồi hắn đối với cố chi nam phăng khoáng nợ nụ cười đêm nay không say không về a chúng ta đi mua ít đồ về ta nơi đó uống cái đủ cố chi nam nhìn ra trước mắt cái này ngẫu nhiên gặp tên mập lại cảnh m ì n h là thật vui vẻ hắn cũng không có từ chối coi như là thế giới này cái thứ nhất chân tâm bằng hữu đi bằng hưu của hắn xác thực rất thiếu ít đến hầu như không có chủ nhà đại nhân toán một cái nguyễn anh toán một cái chỉ ngộng bánh cái này lịch nữ không muốn cũng được còn có đỗ tiểu diêm chỉ ngộng khê cũng coi như sẽ không có đỗ quang dự những này xem như là trường bối có điều hắn hơi c h ú t nghi hoặc chính là tại sao là bạn gái cùng đối tác đi nói chuyện hợp tác chuyện như vậy không nên tất cả đều đi còn lưu một cái giữ nhà lại cảnh minh phòng làm việc ở hàng thành vùng ngoại ô còn rất hẻo lánh mở ra t r ư ờ n g bốn mươi phút mới đến mà hắn di nhiên liền ở tại phòng làm việc trên lầu một người ở hơn nữa toàn bộ địa phương không tựa như là cái văn phòng sao cố ũ n nhà. g thật là giữ c chi nam có chút không nói gì thật giống một lời bên trong có chút lôi thôi a chi nam ngươi chớ để ý đại nam nhân đều là chẳng muốn thu thập lại cảnh minh có chút thật không t i ệ n cố chi nam vung vung tay cẩn thận thả xuống túi cùng lại cảnh minh đồng thời đem vừa nãy trên đường mua ăn khuya thu thập một cái bàn đi ra thả đi đến ngươi cái túi này bên trong là quần áo chứ lại cảnh minh nói rằng làm sao bà bối bà bối đó là gia truyền bảo vật giữ lại gia truyền cố chi nam nói rõ sự thật gia truyền đúng vậy y phục này thật quý hai và ba lại cảnh minh h á miệng không lên tiếng bắt chuyện cố chi nam ngồi xuống hai người hồi ức cuộc sống trước kia phần lớn đều là lại cảnh minh một người ở uống hắn một ly cố chi nam nửa chén chi nam a h ừ m ngươi nói ta lại bàn tử đời này có thể có rất nhiều cái bằng hưu nhưng ta trước sau đem cái kia xuất hiện ở hẻm nhỏ khẩu ngươi làm h u y n h đệ duy nhất ngươi biết không lại cảnh minh thu đỏ mặt nói nhưng là để cố chi nam trong lòng ấm áp hắn gật ngủ ta hiện tại biết rồi a lại cảnh minh há miệng cười rất vui vẻ đến theo ta đồng thời làm đi ta đem ta phòng làm việc cổ phần phân cho ngươi một nửa chúng ta đồng thời làm đại sự tương lai biên thành công ty ngươi chính là cố tổng a cố chi nam đầy mặt kinh ngạc nội tâm càng là khiếp sợ vô cùng mặc dù bọn họ trung học cơ sở cho dù tốt vậy cũng là cách xa nhau nhiều năm như vậy có thể lại cảnh minh không giống như là đùa giỡn dáng vẻ d i ệ u nói không coi là thật ngươi uống say ta có công tác cố chi nam không có thật sự lại cảnh minh nhưng là vô cùng nói thật ta không có uống say chỉ cần ngươi đồng ý ta là có thể phân cho ngươi hai vạn ba hưu phục sau đó ngươi có thể tùy tiện xuyên ta lại bàn tử đối với ngươi cố chi nam nói mỗi một câu đều là thật lòng hắn nói xong trực tiếp đi một cái bàn phía dưới mở ra kết sắt rút ra hợp đồng lại đi bên cạnh máy in đóng dấu một phần đi ra lại cảnh minh một lần nữa trở lại bàn thanh ra một cái trống giống bạch khu vực đây là ta đối tác hợp đồng không có quan hệ gì với ngươi mặt trên viết ta cổ phần sau đó đây là ta vừa nay đóng dấu cổ phần rời đi hợp đồng ta cổ phần chúng ta một nửa p h ầ n ngươi không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào ký tên ngươi chính là chỗ này tiểu lão bản một trong lại cảnh minh nết miệng cười rất chăm chú ta không uống say cũng không đùa với ngươi cố chi nam ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn lại cảnh minh cầm lấy hợp đồng nhìn đúng là cổ phần chuyển nhượng đồng thời mặt trên cố ý ghi chú rõ chỉ lấy tiền nếu như công ty đến tiếp sau có cái gì biến động cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào đây chính là cái chơi phi hợp đồng đừng lại cảnh minh hô to hắn nhìn thấy cô chi nam trực tiếp đem hợp đồng sẽ ra hơn nữa là sẽ nát loại kia chi nam ngươi làm gì thế ta rất chăm chú cô chi nam vẻ mặt h ò a hoãn hắn đứng lên đến đem lại cảnh minh ấn tới trên thế tương tự rất nghiêm túc nói phía trước ta xác thực chỉ coi ngươi là bằng hữu đã lâu nhưng hiện tại chúng ta là anh em ta có công tác là cái viết tiểu thuyết tiên kiếm kỷ hiệp chuyện xem qua sao ta viết lại cảnh minh sửng sốt một chút hắn chưa từng nghe qua này hai tháng đều ở trong sa mạc theo nổi danh đạo diễn đóng kịch làm trợ thủ cũng là mấy ngày nay mới trở về chưa từng nghe qua này hai tháng đều ở sa mạc đóng kịch mỗi ngày m ệ n đến rất hơn nữa sa mạc điện thoại di động tín hiệu không tốt có điều hắn hiện tại có thể tìm cố chi nam tự mình tự ăn đồ vật sau mười mấy phút lại cảnh minh ngẩng đầu lên vẻ mặt hưng phấn trong ánh mắt thật giống mang theo chút sừng bái mẹ nó trực nam chi nam cố chi nam cải trình nói đều do nguyên chủ không có chuyện gì tên gì một con trực nam ngươi gọi cái n ã tổ với yến không tốt thuộc lầu l ầ u cam chương một trăm linh bảy a lịt lệ t h ỉ n h c ả lại lớp lại cảnh minh không tìm không biết một tìm mới phát hiện cố chi nam quả thực chính là châu bò người phát n ô n một bộ tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ở ngăn ngắn trong vòng một ngày leo lên văn học mạng các đại lầu bảng vương lãng vương đại thiếu cùng ngày trực tiếp khen thưởng mười vạn thuốc trương nhưng cái này n á o ngơ nhưng đánh một cái ca khúc quảng cáo tên gì cơn gió mùa hạ hắn trực tiếp mở ra một cái âm nhạc phần mềm tìm đi ra trả tiền mua nhìn địa ngoài trên mỹ lệ bóng người hắn hơi kinh ngạc hàng này sẽ không là thấy sắc nảy lòng tham chứ lại cảnh minh không tự giác liếc mắt nhìn bình tĩnh ăn đồ ăn cố chi、nam. có thể cơn gió mùa hạ hạ an ca tiếng ca vừa ra tới hắn liền kinh ngạc ba tháng này hắn đi đại mạc vỗ cái cố q u ạ n g làm sao cảm giác thật giống hoàn toàn tách biệt với thế gian thực cơn gió mùa hạ ở tại bọn hắn đại mạc nhanh phỉ xạ t h hòn thời điểm thì có người chuyển phát tinh quá chỉ là hắn một lòng theo cái kia đại đạo diễn dưới tay làm việc học tập hoàn toàn không hề có một chút tâm tư ở bên ngoài cho nên lúc đó trực tiếp bỏ qua mà thôi ca khúc mới bảng số một bán chạy bảng cũng là số một hắn kiếp sợ nhìn cố chi nam có chút không dám tin tưởng mở miệng ngươi thực sự là ta biết cái kia cố chi nam không thể a lúc trước cái này náo ngơ thành tích học tập cùng chính mình kẻ tám lạ người n g nửa cân lẽ nào chuyển trường thì có cuộc đời khác nhau cố chi nam mặt ngoài vẫn là mang theo hờ hưng mỉm cười trong lòng nhưng là trả lời là cố chi nam nhưng lại không chọn vẻ là thực ta đến hàng thành là bởi vì tiếng trung ca khúc mới bảng lễ trao giải tốt nhất sáng tác giải kim k h ú c ta cố chi nam nói từ trong túi lấy ra cái kia tiểu c ú ớ c vàng bại ở trên bàn lại cảnh minh vội vã mang lên xem mặt trên g i rõ ràng ràng viết sáng tác giải kim k h ú c sắc mặt của hắn càng ngày càng không đúng lại mở ra điện thoại di động về bù mặt trên đầu để h o t xệ ập mười vị trí đầu rõ ràng là đêm nay tiếng t r ú n g ca khúc mới bảng lễ trao giải mở ra h o t xệ ập đệ nhất chính là cố chi nam đứng ở cầu thang hạ an ca ở phía trên làm dáng muốn kéo lại cánh tay hắn bức ảnh hung hăng xuất đạo s ụ p ắ n ổ và hạ an ca cùng nàng nhà soạn nhạc càng là loại này quan hệ thân mật cơn gió mùa hạ nhà soạn nhạc nghi ngờ hạ an ca bạn trai tiên kiếm tác giả không an phận làm từ soạn nhạc ca khúc cơn gió mùa hạ hung hăng đoạt giải kim khúc hạng hầu như mỗi một cái tiêu đề đều là liên quan với hạ an ca cùng cơn gió mùa h ạ còn có cố chi nam cái này nhà soạn nhạc a cố chi nam không thể làm gì khác hơn là đem làm sao thuê phòng sau đó hạ an ca bị t ì n h quang hẫu ngu đông lạnh đi đến nhà chợ nhỏ sau khi hắn ngẫu nhiên có linh cảm làm một ca khúc cho nàng trung gian tự nhiên là quên rất nhiều chi tiết nhỏ không thể nói không thể nói lại cảnh minh ước ao nhìn cố chi nam hạ an ca rất dễ nhìn hắn hiện tại biết rồi thậm chí mơ hồ thành công vì hắn thần tượng sao động có thể cái này náo ngơ lại cùng cô bé như vậy đồng thời ở một cái dưới mái hiên ngươi có hay không đối với người ta làm cái gì chuyện quá đáng không có ta là chính nhân có tử mọi người chúng ta cắt quá cắt nước giếng không phạm nước sông thật sự thật sự a không phải ngươi này ánh mắt gì cố chi nam nhìn thấy lại cảnh minh ánh mắt như là xem kẻ ngu si như thế hắn không khỏi cau mày nàng tốt như thế nào xem trước ngươi đều không quý trọng cơ hội bây giờ người ta nổi danh cũng không trở lại ngươi có hay không hối hận lại cảnh minh đáng tiếc nói không phải ta liền không tâm tư này a t r ứ n g nam vậy ta tìm một cơ hội biến thái không phải tên mập ngươi hắn à chính là không phải tìm đánh cố chi nam làm dáng liền muốn kéo qua lại cảnh minh động thủ lại cảnh minh vội vã trốn đến một bên cười h h nói đùa giỡn đùa giỡn ta sao có thể biết ngươi làm sao châu bỏ a viết tiểu thuyết đăng đỉnh văn học mạng viết bài ca lại song bảng số một kim khúc sáng tác t h ư ở n g cũng cầm hiện tại họ sẽ ấp tất cả đều là ngươi cùng hạ an ca hạ an ca là thật là đẹp m ắ ta t ta quyết định nàng chính là ta thần tượng cố chi nam lường hắn một cái trong lòng thế chủ nhà đại nhân thêm ra tới một người tên mập f a n cảm thấy tiếp hận hắn một lần nữa ngồi xuống mới mở miệng vì lẽ đó ta không cần ngươi cổ phần ngươi làm to làm cường đi đến thời điểm thủy tiện cho ta ở kinh đô mua mấy bộ phòng là được không muốn cầu rất lớn mấy trăm bình con người của ta cũng không đòi hỏi cái gì ngươi biết kinh đô giá phòng sao ta đến đạo diễn bao nhiều tràng đ i ệ ảnh Lại cố chi m nam h trong lòng đột nhiên né qua một ý nghĩ hắn nhìn lại cảnh minh mở miệng nói t nói đến điện ảnh lại cảnh minh liền sinh động không ít khua tay múa chân nói với cố chi nam nổi lên tương lai chính mình điện ảnh đế quốc đánh ra đến điện ảnh muốn bắt cái gì cái gì thưởng muốn xung kích hollywood trở thành toàn cầu nổi danh nhất đạo diễn lời nói hùng hồn vì lẽ đó ngươi muốn đập ra sao điện ảnh cố chi nam trở lại cảnh minh nói xong mới ung dung t h o n g thả thuật lại một lần lại cảnh minh trầm tư một chút n é t miệng cười nói đến cái thanh xuân loại hình đi ta nhân sinh chuyển mặt chính là một lần gặp phải người nhường ta kiên định hơn đạo diễn lại một lần nữa chính là tiến vào kinh ảnh nhận thức ca phương cùng cao trì tình yêu cùng tình bạn h ừ m nhưng cũng không thể cất cầu có thể gặp phải thật kịch bản liền xét đập vì lẽ đó hiện tại cũng đang đợi xem bọn họ bên kia tình huống thế nào cố chi nam đăng chiêu hai người vẫn cho tới đêm khuya lại cảnh minh ở xô p a n g ủ cố chi nam đơn giản xúy cho hắn chăn chính mình chiếm hắn giường cái này gọi là đổi khách làm chủ một đêm không nói nữa sáng sớm tám giờ thời điểm cố chi nam đi lay tỉnh lại cảnh minh lại cảnh minh tỉnh ngủ lim dim mở mắt chỉ cảm thấy cảm thấy cả người tay tay vì n ặ p thân thể không khỏi triển khai một làn sóng làm sao trực nam tên mập ngươi lại gọi ta một câu trực nam ta liền đem ngươi cái bụng làm bao c ắ t ngươi có tin hay không đưa ta đi đường sắt cao tốc trạm ta trở lại tối hôm qua không t r ư ơ n g mới tiểu thuyết ngày hôm nay muốn chương mới lại cảnh minh đứng ngôi chính ngươi một cái một tên béo gọi đến h a n g say điển hình song tiêu vậy thì trở lại lại cảnh minh còn muốn cùng cố chi nam cho chuyện lại nghe thấy cố chi nam nói rằng ngươi vẫn là trước tiên bận b i ể u sự nghiệp của ngươi sau đó có nhiều thời gian ngươi nên vì phòng của ta nỗ lực ngươi biết không cam lại cảnh minh mắng một câu nói lẩm bẩm chuyển sang nơi khác ta mua cho ngươi một nàn g b ì n h kinh đô quá bất hợp lý ngươi phải có giấc mơ không có giấc mơ cùng cá ướp m ố i khác nhau ở chỗ nào ma lưu lại cảnh minh nguyên bản nói trực tiếp đưa c ố chi nam về lâm thành dù sao đường xe cũng là nửa giờ đi cao tốc còn có thể nhanh một chút nhưng c ố chi nam từ chối hắn muốn xuống xe trước lấy ra một tờ giấy a b mặt trên hoành hành vẽ vời chữ viết đưa cho lại cảnh minh tên mập đây là chính ta nghĩ tới một cái cố sự xem như là sơ thảo đi ngươi xem một chút ta mặt sau trở lại có thời gian sẽ đem nó hoàn chỉnh viết ra đến thời điểm ngươi nếu là không có kịch bản đợi có thể thử một hồi cái này thực hắn tối hôm qua là muốn trực tiếp viết ra nhưng cố chi nam không biết kịch bản muốn làm sao thao t á c c ta vì lẽ đó chỉ có thể viết một cách đại khái đợi lát nữa nhà chợ nhỏ hắn lại ngàn độ một hồi học tập một ít kịch bản tương quan tri thức cho lại cảnh minh toàn bộ kịch bản đi ra lại cảnh minh há miệng nhìn cố chi nam vành mắt đen có chút cảm động hắn biết cố chi nam là một cái tiểu thuyết ra trí tưởng tượng phong phú được Cố c hàn tiếp theo xem mặt trên chỉ có mấy trăm tự thật giống như cô chi nam nói đây chỉ là cái giả cương nhưng lại cảnh minh sau khi xem xong không khỏi có chút khâm phục cô chi nam lao động toàn bộ có sự thanh tân thoát tục rõ ràng giảng giải chính là thanh xuân yêu xe gắm tâm địa thiện lương nữ chủ tướng mạo thường thường gia cảnh thông thường ở trường học thuộc về không được coi trọng tồn tại nhưng nàng tâm địa t h i ệ t lương có một đám bạn bè mà nàng ở một ngày nào đó gặp phải một cái học trường thuộc về nhất kiến trung tình x u â n tâm này mầm nàng liền quay chung quanh học trường triển khai một loạt cố sự biến hóa mở đầu đều là quay chung quanh thời kỳ trưởng thành phát sinh một ít việc nhỏ ấm áp hàng ngày mà làm người lại vào hơn nữa cả bạn không hề có một chút vượt qua thanh xuân giới hạn lại cảnh minh không khỏi có chút chờ mong cái này hoàn chỉnh bản kịch bản nếu như bạn gái của hắn a phương cùng đối tác đường cao chỉ không có mang về một cái tốt kịch bản hắn gặp đập cái này nghĩ tới đây lại cảnh minh nhìn về phía cô chi nam biến mất phương hướng trong mắt sùng bái cảm càng thêm hơn nhiều cái này từ trung học cơ sở bắt đầu liền b ậ n cháo huynh đệ của hắn tối hôm qua từ chối chính mình phân cổ phần mà chính hắn thành tựu cũng là thái quá dễ bán tiểu thuyết tác giả tiếng trung ca khúc mới bảng sáng tác giải kim khúc đầu đề bầy bù họ xê ơ có thể đều còn ở mang theo nhiệt độ đây sáng sớm hôm nay mới là thật sự nổ tung tối hôm qua không có quan tâm đến tiếng trung ca khúc mới bảng lễ trao giải cư dân mạng sáng sớm hôm nay nhìn thấy tên kiếm trên vẫn là mang theo ngày hôm qua tin tức xin nghỉ một ngày yêu, yêu đát bọn họ tức giận đến không được cảm thấy đến trực nam cái này náo ngơ càng ngày càng phóng túng chính mình nhất định phải làm đến nhà hắn địa chỉ cái này địa phương đặc sản ký cũng đến ký không ký cũng đến ký trước đây đều làm mười ngày nửa tháng xin mời một lần hiện tại được rồi cá biệt cuối tuần liền đến một lần xin nghỉ chờ bọn hắn muốn đi ẩy bổ đối tuyến một làn s o n g trực nam thời điểm lại phát hiện ẩy bổ đã như vậy náo nhiệt chẳng trách khu bình luận sách không có mấy người trực nam cầu tặc bất canh tân lén lút chạy đi tham gia tiếng trung ca khúc mới bảng lễ trao giải nói ngươi đến cùng cùng hạ an cả quan hệ gì ô, ô thật thân sĩ a cố công tử người ta cũng muốn ngươi như vậy đám người ta làm gì làm gì trên lầu chúng ta là đến đội tặc không phải tiền lời làm a dừng nhưng là người ta không ngăn được c ngươi nhìn hắn nhiều xoay a lại gặp viết tiểu thuyết lại gặp viết a còn có thể viết thơ ngươi không phải nữ ngươi không biết này nhiều mê người t h ự c không dám giấu dếm ta nam ta cũng cảm thấy trực nam đợt này thật đ ỉ n h có điều hắn để danh bức ảnh quá k h ô i hài ha ha ha cái kia không phải là lần trước ngai đập ảnh c h ụ p màn hình ạ ta còn nhớ còn có phỏng vấn ạ ba ạ ba quá làm đi đái độ chạy ha, ha ha còn phải là người a con nhà n g h è o sớm lo việc nhà ha ha ha trực tiếp tuyên truyền tiên kiếm còn hành văn học mạng thêm tiền xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì tối hôm qua ngủ đến chào buổi sáng ăn không được qua quần chúng gấp vào đầu bốc thay xem l ô tấn trong ruộng trai như thế đến xem h o t xệ ập, còn có tin tức truyền thông đều thả trực nam tối hôm qua đi tiếng t r u n g ca khúc mới bảng lễ trao giải hóa trang so với liền cư dân mạng liền đi nhìn h o t xệ ập còn có một chút tin tức truyền thông đầu đề đem chia cắt xong ăn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ chàng trách xin nghỉ một ngày yêu yêu đát chạy đi linh thưởng trang bị đi tới cố chi nam ở đường sắt cao tốc trên tình cờ có tín hiệu cũng là soạt lên đội bù sáng sớm hôm nay hết sức để tên mập xuống xe mua khẩu trang hiện tại mang chặt chẽ hosse ập mười vị trí đầu tất cả đều là tối hôm qua ca khúc mới bảng trao giải hắn cùng hạ an ca giải kim khúc hosse ập liền chiếm ba vị trí đầu thứ tư nhưng là vương ngự yên tốt nhất ca sĩ điểm nóng những tin tức này truyền thông thật thái quá cố chi nam không khỏi nổ nước bọn thật sự tiêu đề đảng ra sao tiêu đề đều đến rồi hắn còn nhìn thấy một cái khiếp sợ cố chi nam cùng hạ an ca ẩn hôn nhiều năm cố chi nam ẩn nhẫn nhiều năm học âm nhạc trung vi người yêu viết ra một thủ cả thế gian đều chú ý ca khúc ta hẳng ạ hắn nếu như cùng chủ nhà đại nhân ẩn hôn nhiều năm không phải là cao lành nữ tinh kim ú c tiểu lao công ô nhạc trở tay chính là một cái báo cáo phát sóng nội dung cùng thực tế không hợp lại đi nhìn hắn nội bù f a n t ư nhiên đã có hơn chín mươi vạn cứ theo đà này lại quá không lâu hắn chính là trăm vạn f a n người v i ế t b l o g mà hắn f a n hiện tại chính đang hắn mới nhất động thái d ư ớ i điên c u ồ n g quét mới nhắn lại tất cả nói hắn tối hôm qua đi tiếng t r u n g ca khúc mới bản g sự t ì n h còn có hỏi hắn cùng hạ an ca quan hệ gì chủ nhà cùng người thuê quan hệ đẹp trai cố chi nam tự động quên những người hỏi hắn cùng hạ an ca quan hệ gì còn có những người cút về c h ư ơ mới trái lại là đem những người nói hàn soái chính mình bạo chiếu nội mội cầu cùng chính mình nhận thức vừa lúc cái hại c h ặ t nhìn thấy một cái điểm một cái tán đẹp mắt đợt này thao tác rất nhanh sẽ cư dân mạng phát hiện liền tất cả mọi người đều biết cô chi nam đang chăm chú bọn họ không khỏi soạt càng hăng say còn đang nói hắn là cái đồ h à o s á c chỉ lai、like、nội mội không để ý tới bọn họ những n à y nam phan mẹ nó các ngươi có phát hiện hay không trực nam chỉ lai、like、bạo chiếu nội mội đối với chúng ta những n à y nam phan l ý đều không mang theo lý a làm sao nam p h n không phải phấn đến nói chuyện đến các anh em tiếp tục soạt xông tới hắn cố chi nam bất đắc dĩ chỉ có thể phát ra một cái động thái chạy về nhà đi g õ chữ cùng hạ an ca là quan hệ hợp tác đừng hỏi hỏi cũng không biết sau đó hắn phát hiện không trả về được phát ra cư dân mạng thì càng chẳng trận không kiếm rẻ cố chi nam chỉ có thể yên lặng đem điện thoại di động thả lại trong túi không nhìn tới hạ an ca bên kia cũng giống như vậy mới sáng sớm tham gia hoạt động người liền bị vây lại một đống lớn phóng viên vây quanh hỏi hết đông tới tây hạ an ca cũng không nói lời nào cũng còn tốt hoạt động hiện trường bảo an ra sức mới đem hạ an ca hộ tống đến bên trong thật thái quá、à. nguyễn anh lẩm bẩm nói làm sao làm sao nhiều người a n g ư ờ i này không phải phí lời sao trinh mộng ánh trắng nguyễn anh một ánh mắt an ca t ỷ ở hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải cờ ba cái thưởng một cái vẫn là giải kim cúc nàng liếc mắt nhìn hoạt động hiện trường f a n cùng phóng viên le lưới một cái an ca t ỷ hiện tại xem như là triệt để nổi danh bên ngoài trận thế này đang họ lưu lượng tiểu thiên hậu n h à vậy bù trên cũng là an ca t ỷ đã một trăm năm mươi và phan nguyễn anh cầm điện thoại di động của chính mình kinh ngạc thốt lên đầu đ ể họ sẽ ở ba vị trí đầu cũng là an ca tỉ củng cố lao sư bọn họ đều đang hỏi an ca tỉ có phải là củng cố lao sư nói chuyện yêu đương nguyễn anh còn phiên đến một cái kỳ quái ti n t ứ c nhỏ giọng nói rằng còn có một cái bất lương truyền thông nói an ca tỷ củng cố lao sư ẩn hôn hạ an ca vốn là trên mặt còn rất bình tĩnh nghe được nguyễn anh nói cái này hoa đào con mắt mang theo nổi giận chừng nguyễn anh một ánh mắt nằm qua điện thoại di động của nàng vừa nhìn nhất thời hai cái gò má lúm đồng tiền đều trở nên đỏ ừng lên nói hưu nói vượng trinh mậu ánh an ủi không có gì lưu lại hoạt động xong xuôi gặp có phỏng vấn phân đoạn ta làm một cái giải thích an ca tỷ ngươi định gặp chiếu giải thích một hồi là được rồi trinh mậu ánh dự định làm một cái thanh minh gặp phát trên lợi bù cũng sẽ phân phát tinh quang hô ngu để bọn họ đồng thời thanh minh dù sao hiện tại hạ an ca không thể chuyển ra sở c a g đan ít nhất tinh quang hô ngu sẽ không cũng không thể để cho hạ an ca cùng tinh quang hô ngu bên ngoài người chiếm nhiệt độ vì lẽ đó tinh quang hô ngu nhất định sẽ phục tùng vô điều kiện hạ an ca gật g ù trong lòng nhưng là đang suy nghĩ nếu như chân chuyển ra cái gì sở c a g đan cái kia cố chi nam gặp nghĩ như thế nào đây hắn gặp làm thế nào đây nghĩ đi nghĩ lại hạ an ca trong lòng dĩ nhiên có chút thấp thỏng lên bởi vì nàng cảm thấy đến cố chi nam khẳng định là câu nói kia ta không biết đừng hỏi ta ạ ba ạ ba đáng ghét hạ an ca lại muốn biết cô chi nam ở hàng thành làm cái gì có hay không trở lại không khỏi lấy ra điện thoại di động của chính mình thừa dịp nguyễn anh cùng trình mộng ánh không chú ý chạy đi cô chi nam về bồ nhìn thấy hắn động thái biết hắn đã trở lại trong lòng có chút đồ vật thật giống thả xuống nhưng nhìn thấy hắn nói cùng chính mình là quan hệ hợp tác không khỏi đĩu môi liền cảm giác không vui Trước tại thấy nhiệt tình thảo trên trao tình chưa nhưng mới còn cô Chi có của hắn, chính quốc ca khúc hiện không nghĩa hắn, nhìn mình hoa giải Nam bên này fan luận bảng sao là là làm lễ mấy bồ ý sự thật sự chính là bắt đầu một tấm đồ còn lại d ự a cả và o đoán nhưng chính là không có người đến thúc trương chính mình trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một vệ t à ác ý nghĩ nếu không ngày hôm nay tiếp tục xin nghỉ yêu yêu đát ý nghĩ này vừa xuất hiện liền như dùng hồng thủy sóng lớn bình thường c h i ế m cứ cô chi nam nội tâm bỏ rơi cũng bỏ rơi không được trở lại nhà chợ nhỏ trực tiếp mở máy vi tính ra nghĩ đến một cái xếp hạng điện thoại di động liền vàng lên đến, đến rồi vừa nhìn thấy đ i ệ n báo hắn liền biết ngày hôm nay khẳng định vê đốt có v đốt có thể a cô chi nam hoa quốc ca khúc mới bảng kim khúc sáng tác thường có người a lúc nào cân nhắc xuất đạo a t r ì n h m ộ n g khê ngự tỷ âm có vẻ hơi trêu thức nàng tối hôm qua vừa vặn đi công tác không dành xem điện thoại di động sáng sớm hôm nay mới phát hiện tiên kiếm ngày hôm qua lại ngừng có chương mới mà kẻ cầm đầu lại chạy đi tham gia hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải còn cầm cái gì sáng tác giải kim khúc đón lấy có phải là liền muốn xuất đạo toàn bộ đầu đề vẩy bộ đều là cố chi nam đường viền hoa tin tức tuy rằng văn học mạng không có sáng tỏ quy định viết tiểu thuyết ở ngoài không thể làm hắn công tác nhưng n g ư ơ i tiên kiếm hiện tại nhưng là đứng đầu haiti người lão như vậy làm không sợ có ngoài ý muốn sao ta ngày hôm qua còn đặc biệt đi cho người tàn gấu xuất bản sự tình đây chị ngộng khê liên tiếp nói rồi thật nhiều cố chi nam chỉ nghe được tiên kiếm xuất bản sự tình tiên kiếm xuất bản đúng vậy ngươi quyển thứ nhất đã hoàn thành rồi có thể trực tiếp tìm ra bản xã xuất bản quyển thứ nhất chiếu cái này hừng hực trình độ nhất định sẽ bị vây l ỡ lượng tiêu thụ sẽ không kém Ô nha nhiều tiền không nhiều g i n g đạo lý hẳn là sẽ không t h i ế u chứ nhiều chị ngộng khê tức giận nói còn có chính là ngươi có thể hay không yên ổn mấy ngày hào h ả o chương mới tiên kiếm xuất bản thu được lưu lượng tuyệt đối là văn học mạng kiến trạm tới nay to lớn nhất t r ị n ngộng khê đã có thể nghĩ đến tiền kiếm ký kết xuất b ạ n trao q u y n sau in ấn đi ra sẽ như thế nào thu được cư dân mạng yêu quý đến thời điểm nàng ở tổ chức một cái buổi ký tặng đem c ố chi nam kéo qua làm cu li nhắc không khi cùng ái dễ thân cố công tử cùng cư dân mạng tăng cường chuyển động cùng nhau tính hơn nữa c ố chi nam nói thật hiện tại thật sự cùng nửa cái minh tinh không có khác nhau bọn họ văn học mạng tác giả việc riêng tư vẫn luôn bảo vệ rất khá trừ phi mình đồng ý ở f a n trước mặt hiển lộ thân phận thực sự b ằ n không sẽ không bị p a n nhận ra có chút viết đến mấy năm thứ người độc giả cũng không biết hắn trường ra sao nhưng cô chi nam không giống nhau cái này mặt hàng t r ư ớ c n à n g thật vất vả phát vì đ e o thế hắn ẩ n giấu khuôn mặt ai biết hắn tiếp nhận rồi một cái nhai đập đem mình tao đi ra mặt sau nhiệt độ tiêu tan trình mộng khê cho rằng cứ như thế trôi qua ai biết hiện tại hắn lại làm ra một cái hoa quốc ca khúc mới bảng sáng tác giải kim khúc đây không phải là người tất cả đều biết rồi sao hắn văn phòng điện thoại đều bị đập nát tất cả đều là một ít đến dò hỏi cố chi nam phương thức liên lạc cùng một ít m ì n h tinh hướng đạo sinh các ngươi muốn hỏi làm sao không tự mình đi hỏi trình mộng khê không biết chính là cố chi nam cái này mặt hàng xưa nay sẽ không bại lộ địa chỉ của chính mình cùng bất cứ liên hệ gì phương thức hơn nữa hãy bố nói chuyện riêng tin tức hắn cũng không nhìn điều này làm cho tìm hắn làm minh tinh viết ca người tốt không khổ nào a có thể a ta khoảng thời gian này tuyệt đối an phận thủ thường ở nhà ta đem cửa s ắ t hắn chết đánh chết cũng không đi ra nghĩ đi nghĩ lại cố chi nam tiếng nói chuyển đến hắn dám vô b ộ ngược hướng về trình mộng khê bảo đảm hiện tại đi ra ngoài không phải cho mình tìm việc làm sao nhiệt độ cao như vậy thật sự trình mộng k ê không tin tưởng đáp ứng làm sao thẳng thắn thật sự Ta mặc kệ, ngược lại ngươi mấy ngày nay muốn bảo đảm chương mới lượng ngươi chuyện gì khác ta có thể mặc kệ ngươi các loại ngươi còn nói hạn chế ngươi ta còn chưa làm muốn cho ngươi nhiều một chút lợi ích t r ì ngộng khê làm như h ờ n rỗi ngự tỷ âm thanh h i ệ n lộ không thể nghi ngờ biết rồi biết rồi càng mà càng mà ngươi cùng ta ngồi bội làm có môi giới cái kia hạ an ca đến cùng quan hệ gì t r ì ngộng khê đột nhiên hỏi nàng cũng nhìn thấy tấm kia cầu thang bức ảnh dựa vào nữ nhân trực giác nàng luôn cảm thấy không như vậy đơn giản như vậy quan hệ hợp tác a ta cho nàng viết a nàng cho ta tiền cố chi nam thẳng thắn nói thật sự cái kia không phải vậy đây bất quá chúng ta vẫn là bằng hữu ta cùng ngươi mội mội cũng là bằng hữu ngày hôm qua bãi ngươi mội mội ban tạo để danh thưởng bức ảnh náo loạn một cái đại mặt đỏ cố chi nam có chút tức giận xì xì t r ì n h m ộ n g khê nhưng là cười duyên một tiếng ta cảm thấy rất đẹp đẽ a nàng cũng nhìn thấy cái k i a một tấm nhắm mắt chiến thần hì hì cười cười ngươi mội ha ha cố chi nam cười gằn t r ì n h m ộ n g bánh cái này tiểu mội mội đừng rơi vào trong tay hắn chờ ta đàm luận thật xuất bản sự hạng đến thời điểm ngươi tới ký kết hiện tại liền ổn định c h ư n mới đừng tiếp tục không thể giải thích được ngừng có chương mới ngươi tại đây dạng ta muốn giết đi nhà ngươi nhìn ngươi ngạy cố chi nam nhỏ giọng thầm thì ta nào có không thể giải thích được ngừng có chữ ư mới ta đều là tìm kỹ lý do thật mà cùng trình n g ọ n g khê hàn huyên mười mấy phút t r ị n h n g ọ n g khê cuối cùng nói ra b ả n sự t ì n h còn ở hiệp đàm bọn họ văn học mạng vốn là tiếp theo mạng lưới s u thế bắt tay vào làm tiểu thuyết trang web đối với nhà xuất bản vẫn không có chính mình tin cậy công ty đều là cùng xuất bản công ty hợp tác khoảng thời gian này sẽ tìm một cái xuất bản công ty đến thời điểm lại để cố chi nam đến một chuyến kinh đô tiến hành nhập nhạc cố chi nam biểu thị không có ý kiến hai người liền cút điện thoại cố chi nam thở dài một tiếng k mình mình hắn g thể lần à m khác h này đập không được nhất định sẽ giữ lại lần sau đập cố chi nam cũng không có ý kiến vốn là cho hắn đập không đập đều là do hắn thành phố hải phổ hạ an ca bị một đám phóng viên vây quanh bên người là khúc đào vũ cùng việt mân đây là tình quang hô ngu sắp xếp hoạt động hoạt động s o n g xuôi chính là phóng viên phỏng vấn thời gian ngày hôm nay phỏng vấn quả thực chính là xem chút mười phần đầu đề b ẩ y bổ trên mỗi một cái vấn đề đều là sức bùng nổ nhiệt độ cừ cao không xuống vì là chính là thừa dịp hiện tại nhiệt độ nóng này thời điểm mạnh mẽ xào một làn sóng tối được phóng viên hoan n ê n tự nhiên là tối hôm qua giải kim khúc người đoạt được hạ an ca hạ an ca xin hỏi ngươi cùng ngươi nhà soạn nhạc cố chi nam là cái gì quan hệ các ngươi đúng là tình nhân sao ngươi đúng là hắn thư phấn sau đó mới nhận thức có thể theo chúng ta biết hắn trước một bộ tác phẩm thuộc về tương đối ít chúng a ngươi lại là làm sao biết đây các ngươi ở trao giải trên sân khấu tấm hình kia các cư dân mạng đều nói là vương tử tiếp công chúa đối với này ngươi có ý kiến gì không sao việt mân cũng không khỏi vểnh thai lên muốn nghe một chút cái này để hạ an ca vươn mình người đến cùng cùng với nàng quan hệ gì khúc đào vũ cũng như thế đối mặt phóng viên tiếng nói đều nhỏ cũng muốn biết hạ an ca gặp nói thế nào cái kia gọi cố chi nam thanh tú x o a y ca một cái một khúc thành danh một lá thư thành danh còn là một lãng mạn thi nhân nam nhân hạ an ca vẻ mặt trước sau đều là nhàn nhạt, nhạt mỉm cười ở màn ảnh trước mặt duy trì chính mình một quán lành lệ phạm nhưng là phóng viên nhưng đều phát hiện nhấc lên cố chi nam người này thời điểm nàng khoe miệng rõ ràng nói ra một cái độ cong ta là cố chi nam tiểu thuyết phan trước đây là hiện tại cũng là đại gia có thể đi nhìn tiền kiếm quyển tiểu thuyết này nha cho tới chuyện về sau đều là duyên phận ta cùng hắn không phải tình nhân hạ an ca ở trong lòng yên lặng thêm vào một câu hiện tại còn chưa là chương một trăm một mươi cố man tử mười vạn quyết tiền ba ngàn tự hạ an ca lời nói rất mơ hồ rồi lại giải thích các ký giả tiếp tục truy hỏi nàng cũng chỉ là tiếp tục ba phải cái nào cũng được trả lời cả người không có một chút kẽ hở có thể nói để muốn đào ra một điểm tin tức các ký giả quả thực chính là vào đầu bước hai k h e n chốt là cố chi nam người này từ khi tối ngày hôm qua biến mất sau đó n g ư ờ i liền không biết hắn đi đâu hắn lại không phải cái công chúng nhân vật n g ư ờ i hoàn toàn không có cách nào nắm giữ tung tích của hắn những phóng viên này hận a tối hôm qua lại để hắn đi đái đột nên cũng theo đi duy nhất biết cố chi nam xuất hiện chính là nhai đập video thành phố ninh nam lần trước cố chi nam đi mua xe lâm thành cái tia gậy bồ đã bị cố chi nam xóa rơi mất văn học mạng nghiêm phòng thủ t ử thủ chính là không chịu tiết lộ cố chi nam một tia tin tức mỗi lần điện thoại quá khứ muốn một điểm tin tức người ta vừa nghe là phóng viên hoặc là công ty giải trí trực tiếp liền n g ọ rồi đùa giỡn văn học mạng hiện tại bảo tàng lớn nhất chính là cố c h i nam cho các ngươi khiêu đi tới t i ê n kiếm ai tới viết vì thế các ký giả từ hai người kia trên người được tin tức là đã ít lại càng ít nhiệt độ ngay ở trước mặt nhưng không thể ra sức cảm giác rõ ràng trước mắt bọn họ chỉ có thể phát huy chính mình vô căn cứ bản lĩnh chính mình tùy tiện điển điểm cố sự đi vào có thể hạ an ca h b y b ù một phần giải thích đem bọn họ ảo tưởng lại một lần nữa đánh vỡ chào mọi người ta là hạ an ca rất vui vẻ cơn gió mùa hạ có thể leo lên ca khúc mới bảng cùng bán chạy bảng số một này đều là yêu thích nghe nhạc các ngươi công lao sau đó chính là có thể thu được giải kim khúc giải thưởng ta rất vui vẻ cho tới đại gia hỏi ta cùng nhà soạn nhạc cố chi nam quan hệ đây chúng ta là bằng hữu nhà ta là hắn tiên kiếm thư phan vì lẽ đó đại gia không muốn suy đoán lung tung rồi ngay lập tức tinh quang hấu ngu h u y bổ cũng tuyên bố thanh minh khiển trách một ít vô căn cứ bất lương tin tức truyền t h ô n g cũng thanh minh tiếp tục loạn biên gặp truy cứu trách nhiệm ta liền biết trực nam làm sao có khả năng cùng hạ an ca là tình nhân những này dừng bút truyền thông đúng còn nói cái gì ẩn hôn lại hung hăng một điểm nói đã có hải từ không là tốt rồi ha ha ha ta xưa nay không tin tưởng những này truyền thông an ca hiện tại mới là từ từ bay lên ngôi sao mới làm sao có khả năng đàm phán yêu đương chống đỡ an ca lão bà trên lầu thực không dám dầu dếm an ca theo ta đã ẩn h ồ n ngươi lại gọi ta lão bà làm lão bà ta liền cáo ngươi các ngươi nói thí các cư dân mạng phản ứng từ trước đến giờ là kịch liệt nhất cũng là khó lường nhất hóa vì thế hạ an ca nhiệt độ không hàng p h ả n tăng ở sau này thời gian mấy ngày bên trong đều còn có chiếm danh sách tìm kiếm nhiều chỉ là xếp hạng từ từ rơi xuống mãi đến tận một tuần lễ sau mới dần dần biến mất mà hạ an ca ngay ở loại này nhiệt độ dưới vẫn là như thế duy trì trước đây thái độ hoạt động chọn thích hợp đi không thích hợp sẽ không đi tinh quang hâu ngu cũng không có cách nào tiếp tục quá khứ hơn một tuần lễ đã đi đến lúc tháng mười cuối tháng trong khoảng thời gian này cơn gió mùa hạ tiêu thụ chia làm rốt cục hạ xuống tinh quang hâu ngu vì lấy lòng hạ an ca cũng là ngay lập tức cứ dựa theo chia làm hạ n mức trực tiếp phân phát hạ an ca cơn gió mùa hạ tổng doanh thu độ đạt đến mười sáu triệu phân đến hạ an ca trong thẻ ba phần mười có hơn bốn trăm tám mươi vạn lúc trước cùng tinh quang hâu ngu ký kết chính là người mới hợp đồng chia làm chỉ có ba phần mười xem việt mân loại này ký kết hợp đồng chia làm là lợi nhuận dòng năm thành đã thuộc về đình thiên cơn gió mùa hạ gặp vẫn ở các đại âm nhạc nền tảng kéo dài thu phí đầy một năm sau khi liền sẽ biến thành miễn phí ca khúc cái này cũng là hoa quốc âm nhạc quy định cho dù ca khúc biến thành miễn phí vẫn là có thể thu lấy lưu lượng chi phí vì lẽ đó đến tiếp sau vẫn là gặp vẫn có thu vào thu vào bao nhiêu liền đến nguyên ngươi ca còn đang bị bao nhiêu người tìm kiếm tới nghe hạ an ca thu được tiền chuyện thứ nhất chính là cho trình mậu ộ ánh cùng nguyễn anh hai người đều dựa theo các nàng cùng chính mình ký kết hợp đồng phát ra tiền thưởng cùng tiền lương trình mậu ánh bắt được sáu mươi vạn nguyễn anh cũng có bốn mươi vạn hai người ôm hạ an ca thật một trận thân mật đem hạ an ca chỉnh đọ ca mặt rốt cục vươn mình làm địa chủ nguyễn anh cũng là trực tiếp theo hạ an ca không còn là tinh quang hậu ngu nàng cùng trình m ộ n g ánh đều là độc lập với hạ an ca tinh quang hậu ngu tuy rằng có ý kiến nhưng hiện tại là thật sự không có cách nào trước đây bọn họ không cần kiên kỵ hạ an ca tình khí thế nhưng hiện tại chỉ cần hạ an ca không vui nàng vị kia có môi giới liền vung tay lên không làm việc rồi nghỉ ngơi tổn thất vẫn là tinh quang hậu ngu hơn nữa tinh quang h ậ ngu từ lúc lễ trao giải kết thúc đêm đó liền hỏi qua trình mậu ánh có thể hay không để cho cái kia cố chi nam lại viết bài ca thừa dịp cái này n h i độ bọn họ gặp lập tức đại lượt u y ê n truyền tiến hành mở rộ nhưng trình mộng ánh trả lời là không thể tinh quang hâu ngu cũng không b u ô n g tha chính mình chi tiêu tìm một cái nổi danh nhạc sĩ vì là hạ an ca viết ca đồng thời ở hai ngày trước viết ra đã đưa đến trình mộng ánh trong tay tinh quang hâu ngu hiện tại rất gấp hạ an ca hiệp ước sang năm tháng hai đến kỳ mà hiện tại bất luận bọn họ đưa ra điều kiện gì hạ an ca đều là lấy cân nhắc tư thái bọn họ hiện tại chỉ có thể ở hiệp ước đến kỳ trước lại cho hạ an ca ra một kỳ album hạ an ca cũng xem qua ca khúc ca tử từ, từ khúc đều tương đối hài lòng vì lẽ đó cũng đồng ý gặp thu lại ca khúc tên là tình yêu hạ an ca trong lòng cũng rất vui vẻ 480 vạn phân cho trình m ộ n g ánh cùng nguyễn anh tổng cộng một triệu lại cho cố man tử tiêu thụ chia làm lúc trước cho hắn một phần ba là chính mình này ba phần m ộ ư ơ i vì lẽ đó hắn nên có thể thu được doanh thu là một trăm năm mươi vạn hơn nữa ca khúc sử dụng phí m ộ ư ơ i vạn một trăm sáu mươi vạn cho hắn một trăm sáu mươi vạn hạ an ca còn có hai trăm hai mươi vạn lại là một cái tiểu phú bà một trăm sáu mươi đã là một bút khoản lớn đ ộ tiền hắn thậm chí có thể ở lâm thành vùng ngoại thành mua một bộ nhà trợ nhỏ lúc trước chính mình mua cái kia nhà trợ nhỏ đều hoa không tới nhiều như vậy bởi vì căn hộ đã xem như là khá là kiểu cũ căn hộ nhưng hạ an ca trong lòng lại mơ hồ có chút sợ sệt sợ sệt cái kia cố man tử bắt được tiền sau thật sự rời ra ngoài hắn nếu như thật sự rời ra ngoài vậy mình đối với cái kia nhà trợ nhỏ còn có thể có hiện tại cái này loại cấp thiết muốn trở lại tâm tình sao nàng đột nhiên phát hiện mình không dám nghĩ tìm tới hạ cô số thẻ ngân hàng hạ an ca trực tiếp đánh hai mươi vạn đi vào là cho cô nhi viện tu sử dụng nàng đúng là muốn cho nhiều điểm nhưng cảm thấy đến hai mươi vạn đã sẽ đem hạ cô sợ đến gắt gao chính mình không còn có chuẩn bị sẵn sàng nói với hạ cô chính mình làm ca sĩ đây nàng cũng không biết hạ cô có phải là quan tâm một ít cố vấn đã biết mình chạy đi hát dù sao mình hiện tại xem như là khá là hóa ca sĩ trong điện thoại di động chờ đợi âm thanh là nhất làm cho hạ an ca lo lắng hạ lô an ca a hạ cô hạ an ca nhẹ giọng nói rằng trong viện gần nhất có khỏe không、tốt. trong ố t t viện hiện tại tốt không được bọn nhỏ mỗi ngày đều rất vui vẻ tiểu khê cũng rất hòa b á c hạ cô đứng ở trước kia cũ nát nhưng hiện tại đã rực rỡ hẳn lên lầu ba nhìn bên trong đùa dỡn hai tử nụ cười lại như vậy ôn hòa cố chi nam quyên tiền mười vạn tại đây trong hai tháng đã tiêu hết nhưng cũng đem lầu ba thiết bị đã bức tường một lần nữa chắt vỡ một lần nguyên bản bọn nhỏ không thích nhất ở lầu ba phòng học chờ hiện tại đều lại lên hạ cô ta đưa cho ngươi thẻ đánh hai mươi vạn ngươi kiểm tra và nhận một hồi sau đó đem trong viện nền tu sửa đều tu sửa một chút đi không muốn tiết kiệm tiền hạ an ca ôn nu nói nơi đó là nàng duy nhất lo lắng cái gì hạ cô nhưng là đột nhiên lớn tiếng gọi lên bên trong phòng học hải tử cùng lao sư đều nghi hoặc nhìn về phía hạ cô hạ cô vội vã bước nhanh đi tới lầu hai nhưng nàng âm thanh vẫn là tràn ngập khiếp sợ lần trước ngươi cùng chi nam lại đây hắn liền quyên góp mười vạn trò trong viện hiện tại lầu ba đều tu sửa được rồi dạy học thiết bị đều đổi mới bức tường những ngày cũng một lần nữa xoát ấ t rất đẹp、đẽ. nàng nói xong mới phản ứng được nhỏ giọng nói rằng an ca chi nam không nói cho ngươi hạ an ca đầu khi nghe đến hạ cô nói lần trước cùng cố chi nam đến cô nhi viện thời điểm hắn liền quên tiền mười vạn thời điểm liền chống không cầm điện thoại di động đặt ở bên thai tay hơi có chút run dậy nàng không dám tin tưởng nàng xáo lộ cố chi nam đi cô nhi viện giả trang bạn trai thời điểm là hai người bọn họ một tháng tới nay lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy nàng không tìm được người khác có thể giúp nàng mới nghĩ đi lại cố chi nam vừa mới bắt đầu nàng cũng không có bao lớn hy vọng chỉ là ôm thử một chút thái độ nhưng là mình bị hắn ôm đã nghi chơi xấu làm lũng hắn không chịu được mình mới đáp ứng rồi hắn lần trước liền quên tiền mười vạn an ca an ca hạ cô thấy hạ an ca thật lâu không có lên tiếng vậy còn có thể không biết hạ an ca căn bản không biết cô chi nam quên tiền sự t ì n h nàng vội vã mở miệng an ca ngươi không nên tức giận à ta vậy thì đi ra ngoài đem tiền lấy ra đánh cho ngươi ta cho rằng chi nam gặp nói với ngươi hạ an ca hoa đảo con mắt hơi nước tràn ngập nàng âm thanh có chút càng biết nhưng là nỗ lực để cho mình giả ra hài lòng dáng vẻ hạ cô ta biết lần này hai mươi vạn cũng là với hắn thương lượng qua đây ngươi đ ư n g ngà ta người âm thanh đều không đúng hạ cô nhìn ngươi lớn lên ngươi hình dáng gì ta chưa từng thấy hạ cô nhưng là hoàn toàn không tin tưởng hạ an ca lời nói hạ an ca là nàng nhìn lớn lên tuy rằng từ nhỏ không thế nào yêu thích nghịch ngợm như vậy nhưng nàng trước sau là quan tâm không có ta thật sự biết đến ngài yên tâm cầm tiếp tục tu sửa lầu ba một lần nữa tu sửa được rồi còn có lầu hai a còn có lầu một a trong sân cũng phải có một ít giải trí thiết bị nha hạ an ca ôn nụ cười ta đều biết đến ngài thật sự không cần lo lắng này hai mươi vạn cũng là chi nam muốn ta cho ngài hắn là cái tiểu thuyết ra có thể lợi hại hắn thật sự rất lợi hại thật sự ngươi không nên là ta hạ cô nhớ tới lúc trước cô chi nam cái kia nụ cười tự tin cảm thấy cho hắn sẽ không lừa gạt mình thêm vào hiện tại hạ an ca nói cũng có chút tin tưởng thật sự vì lẽ đó ngài không cần lo lắng yên tâm cầm tiếp tục tu sửa trong viện ta tết i đến trở lại muốn nhìn thấy thật xinh đẹp chúng ta thật sự không thiếu tiền được hạ cô đáp ứng một tiếng sau đó thở dài nói an ca phải cố gắng quý trọng chi nam đứa bé này nha hắn thật sự rất tốt ta biết hạ an ca ý cười ônu chỉ là hoa đảo con mắt hiện ra hơi nước mặt người hoa đảo tương ấn hồng hạ cô để hạ an ca giút mình nói với cô chi nam cảm tạ hạ an ca cũng đều đồng ý nàng tiếp tục dặn dò một hồi hạ an ca chú ý thân thể sự hạng hạ an ca cũng đồng dạng cùng hạ cô hàn huyên một hồi về nhà vẫn kéo dài một canh giờ hai người mới ngỏm rồi điện thoại hạ cô nhìn trong tay điện thoại đã không phải trước sở m r t p h o n e cái kia ở tu sửa lầu ba thời điểm không cẩn thận ném hỏng cho nên nàng thay đổi một cái tiện nghi điện thoại cũ có thể đánh điện thoại là được không thể quan tâm đến hạ an ca hướng đi có điều bây giờ nhìn lại hạ an ca trải qua không tồi nói chuyện đều ánh mặt trời hơn nhiều hạ an ca sở dĩ không thường trở lại chính là sợ sệt hạ cô biết nàng chạy đi làm ca sĩ hạ cô không khỏi nhớ tới cô chi nam nói sẽ làm hạ an ca sinh hoạt hài lòng hắn làm được c h ư ơ n một trăm m ư ơ i một muốn về nhà chợ nhỏ hạ an ca cúp điện thoại sau khi vừa n ã y ngột ngạt xuống tâm tình lập tức lại hiện lên đi ra nàng ôm lấy chính mình gối r ú i đầu vào đi chỉ có thể nhìn thấy bờ vai của nàng run run lại nghe không tới âm thanh nàng ở căn hộ thời điểm nghe được hắn với hắn cha mẹ nghe điện thoại nhắc qua hắn khi đó tiền lương không biết ra tiên kiếm thời điểm một tháng cũng chính là bảy tám ngàn lập tức quên ra mười vạn là hắn một quyển sách tiền luật bút hắn cũng thật hào phóng hắn tại sao a thật n g ố a hạ an ca hiện tại rất muốn trở lại cái kia nhà chợ nhỏ hỏi một chút cái kia trên mặt lúc nào đều là nhẹ như mây gió cố ma tử ngươi tại sao phải làm như vậy bọn họ khi đó căn bản là không quen là bởi vì lòng thông cảm tràn làm sao hạ an ca mới không tin tưởng nàng hiện tại đã n g h ĩ trở lại hỏi rõ ràng nơi này một khắc đều không muốn đợi an ca tỉ ngươi làm sao con mắt như vậy hỏng nguyễn anh nhìn thấy đẩy cửa m à ra hạ an ca con mắt xem thỏ con mắt như thế tóc tùm la tùm lum trên mặt còn mang theo nước mắt nguyễn anh hỏi rồi nàng vội vã đi đến kéo hạ an ca tay kiểm tra làm sao rồi làm sao rồi an ca tỉ ngươi đ ừ n g dọa ta có phải là nơi nào không thoải mái n g ư ơ i nói chuyện a ta ta muốn về nhà hạ an ca bị u môi miệng nhỏ có vẻ rất toát nước mắt đều là không ngừng được thiếu anh ta nghĩ về nhà chợ nhỏ m ộ n g ánh nguyễn anh hướng về gian phòng của mình hô to một tiếng âm thanh cấp thiết còn đang trong giấc m ộ n g trình m ộ n g ánh thăm thẳm tỉnh lại lại nghe thấy một tiếng nguyễn anh kêu gọi nàng vội vã bỏ lên làm sao làm sao hoạt động là buổi chiều mới có a nhưng l ạ chờ nàng sau khi ra ngoài nhìn thấy đầy mặt nước mắt hạ an ca cởi tươi rói đứng ở nơi đó hoa đảo con mắt còn không ngừng hạ xuống điểm điểm ông ánh nàng lập tức liền tỉnh táo đau lòng không được làm sao làm sao an ca tỉ n g ư ơ i n g ư ơ i sao thế không nên làm chúng ta sợ a t r i ngộng ánh cũng h o ả n g rồi hai người lôi kéo hạ an ca đi đến s o f a ngồi xuống hạ an ca ôm chân của mình đem mặt trôn đến bên trong nhỏ giọng nhỏ giọng nói muốn về nhà t r i ngộng ánh vừa mới bắt đầu còn nghe không quá rõ ràng trực tiếp để sát vào mới nghe thấy nàng nghi hoặc nhìn về phía nguyễn anh nguyễn anh ôn nhú hỏi an ca tỉ là muốn về trong việc nhỉ vậy chúng ta liền trở về nhà hạ an ca nước nở chỉ là lất đầu sau đó lại gật đầu sau đó nàng ngẩng đầu lên chính mình lao lao rồi nước mắt quay về nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh nói rằng ta ta muốn về nhà chợ nhỏ trụ ta nghĩ nghiệm nơi nào giường nàng nói chuyện đ ứ t quãng h i ệ n nhiên là đã khóc đầu tốt vậy chúng ta liền trở về nguyễn anh lập tức lôi kéo trình m ộ n g ánh đi qua một bên đem hai ngày nay hoạt động toàn đời đi an ca tỉ tâm tình không tốt lần trước ta thấy nàng khóc như vậy thương tâm vẫn là nhớ nhung hạ mụ mụn lần này phòng chừng cũng vậy hạ mụ mụ trình mậu ánh cũng không phải hiểu rất rõ hạ an ca quá khứ nàng còn tưởng rằng là hạ an ca gì vừa qua khỏi đi Tâm không ổn định đây. Nàng là nguyễn anh nhưng là đi đến như là bất lực hải tử như thế hạ an ca bên người ô nhu nói chúng ta một hồi trở về nhà chợ nhỏ ngu an ca tỷ muốn ngủ bao lâu đều được thật sự ta lúc nào đã lừa gạt ngươi hạ an ca dùng sức gạt cũ trực tiếp ôm lấy y n g u ê sau n thân h h t đó cái kia gọi cố chi nam nam nhân tại cái kia rét lạnh đêm mưa cho nàng một bọ quang làm cho nàng biết nàng còn có một cái nhà chợ nhỏ sau khi lại cho dọi sáng nàng thế giới ánh sáng đem nàng thế giới trực tiếp thắp sáng nàng nhìn thấy sinh hoạt hy vọng cũng có sinh hoạt ước mơ nàng từ từ bắt đầu đối với cô chi nam sản sinh một chút ỷ lại liền bản thân nàng cũng không biết chỉ biết mỗi lần trở lại nhà chợ nhỏ nhìn thấy hắn liền cảm thấy an lòng mà vừa nãy hạ cô nói với nàng để hạ an ca biết hắn càng sớm hơn trước liền cho mình ánh sáng nàng không biết hắn có phải là nhìn ra chính mình c ả n h khốn khó có thể nàng biết bọn họ vốn là không quen biết hai người nàng như vậy vô lý yêu cầu hắn hắn nhưng vẫn là làm ra để cho mình không thể nào tưởng tượng được sự tình một trái tim thật giống đột nhiên liền kiên định dị thường lên được rồi t r ì n h mậu ánh đẩy cửa phòng ra chạy ra nhìn thấy ôm nguyễn anh hạ an ca b i ể u môi ta cũng phải ôm một cái ta đẩy đi hoạt động nói nói liền theo ô m đi đến hồi lâu hạ an ca mới mắc cỡ đỏ mặt chạy về gian phòng nàng bình phục tâm tình của chính mình nguyễn anh cùng trình mậu ánh nôn núi v a i hai người trên mặt đều mang theo ý cười tới gần bữa trưa hạ an ca cùng nguyễn anh còn có trình mậu ánh ngồi ở trình mậu ánh tiểu bi em nút bên trong các nàng cuối cùng vẫn là không có ngồi cái kia xe bảo mẫu vốn là bí mật đi ra ngoài không muốn bị tinh quang hấu ngu người phát hiện tài xế vẫn như cũng là trình m ộ n g ánh nàng vừa nãy gọi điện thoại cho tinh quang hấu ngu thủ tiêu hoạt động thời điểm bọn họ còn hỏi tại sao trình m ộ n g ánh liền cảm thấy buồn cười lúc nào đến phiên bọn họ nói là cái gì không phân biệt được đại tiểu vương nàng trực tiếp liền nói không muốn đi tham gia vì lẽ đó muốn nghỉ ngơi nếu như muốn hỏi vậy thì là lượt ca bên kia liền không lời nói dù sao ra heo b u n loại này đối với hoạt động tới nói thật là lớn sự chúng ta trực tiếp về nhà chợ nhỏ sao trình mậu ánh hỏi chúng ta trở lại là được hạ an ca cúi đầu hoa đào con mắt còn có chút hồng, hồng. chỉ là lòng bàn tay của nàng dĩ nhiên hiếm thấy nắm cùng nhau thật giống là hơi x u ấ t sắng không được nguyễn anh trực tiếp từ chối chúng ta đưa ngươi sau khi trở về liền trước khi đi khách sạn trụ là tốt rồi đến thời điểm lại cùng a n ca tỉ cùng đi h ả i phổ ngươi trạng thái này ta mới không yên lòng ngươi nếu như lại khóc không ai an ủi làm sao bây giờ cái k i a man tử gặp an ủi ta tuy rằng khả năng rất thô lỗ hạ an ca trong lòng đột nhiên tình thế này nàng nghĩ đến cái k i a đêm mưa buổi tối một cái không phải rất cánh tay tráng kiện chống một cái hoa nhỏ tán quật cường đỉnh ở trên đồi mình hoa nhỏ tán còn ở gian phòng của mình bày đặt nàng thả khỏe mạnh cố chi nam còn tưởng rằng không gặp thực sớm đã bị chính mình thu hồi đến, đến rồi nàng sáng sớm không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm trong lòng mãnh liệt muốn trở về nhà chợ nhỏ hiện tại tâm tình bình phục nhưng sốt sáng lên đến, đến rồi không biết trở lại nhìn thấy cố chi nam sau muốn nói thế nào dĩ nhiên so với phía trước trở lại thấy thời điểm càng sốt sáng hơn nàng có thể nói chính mình là trở lại cho hắn đưa tiền a dù sao mình trên người còn là có hắn doanh thu đây nhưng là cho hắn muốn rời ra ngoài chính mình mua nhà làm sao bây giờ hạ an ca không khỏi lại nghĩ đến vấn đề này một trái tim dĩ nhiên không ngừng được sốt sáng lên đến nguyễn anh nhìn hạ an ca khuôn mặt thanh tú vẻ mặt tỉnh h thoảng biến một hồi có chút không hiểu nhưng nghĩ tới nàng sáng sớm mới như vậy rất mạnh mẽ đã khóc cũng không có đi quẻ dối nàng là biết hạ an ca thân thế cho nên nàng rất có thể hiểu được hạ an ca tâm tình cũng biết hạ an ca nội tâm thực chính là một cô bé tử không chắc so với mình còn hoạt bắt đây đúng là rất muốn gặp một hồi cái kia dáng vẻ an ca tỷ cũng không biết sau đó sẽ là ai có thể để an ca tỷ thả ra đáy lòng nàng rất chờ mong c h ư một trăm mười hai dã man xông tới hai không cố chi nam liền không nhiều như vậy ý nghĩ nói với trình n g khê tốt trạch ở nhà hắn liền trạch ở nhà bên ngoài nhiệt độ nghịch thiên thời điểm hắn cứ thế mà môn đều không ra một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho mặc dù muốn ra ngoài hắn cũng học chủ nhà đại nhân mang theo khẩu trang trang thập phần t h ầ n bí những ngày qua hắn t r ư ơ n g mới cũng đều không có hạ xuống hai tuần a không có một ngày ngừng có chương mới câu nói kia xin nghỉ một ngày yêu yêu đắt phản phất đã tan thành mấy khói các thư hữu đều sắp quên lãng rơi mất hiện tại chỉ cần cố chi nam đúng hạn chương mới thỉnh thoảng trả lại cái vạn chữ lại càng bọn họ liền hài lòng một nhóm khu bình luận sách hài hòa một nhóm tất cả đều là cố công tử bảo trọng thân thể a cố cô công tử đúng hạn ăn cơm a cố cô công tử có cần hay không tới cửa bảo mẫu a săn sóc ở ngoài thụy cô đến cố chi nam cũng nhìn được hài lòng cảm giác ngày hôm nay dậy sớm trước tiên mã một trường t ả i lên lại đi xếp hạng là chính xác đây a lịt lệ thỉnh cạ l ẹ t lớp kịch bản hắn trong khoảng thời gian này trải qua một ít kịch bản thư tịch hệ thống học tập còn chính mình đi mua cơ bản kịch bản cấu soạn thư tịch trở về học cũng coi như là gần như viết ra bộ phim này ở kiếp trước xem như là chính mình nhìn thấy tương đối sớm đến tiếp sau có đức quãng xem qua ký ức cũng coi như là khá là rõ ràng thêm vào chính mình tăng mạnh ký ức tiến hành phục bản ân liền một ngàn m bình nhà vẫn là rất mê người trạng vạn tòa nhà t h u n g cư dưới hạ an ca cùng nguyễn anh trình mậu ánh trở lại chúng ta đi đến là được các ngươi không cần theo ta nghĩ đi đến nghỉ ngơi hạ an ca hoa đảo con mắt có chút không tự nhiên nhìn căn hộ cửa nguyễn anh lần này cũng không có kiên trì nói muốn lên đi bồi hạ an ca nàng biết hạ an ca tâm tình không tốt thời điểm là muốn chính mình yên tĩnh một chút huống hồ nhà chợ nhỏ là nàng nhà mặt trên còn có cố lao sư đây nguyễn anh đối với cố lao sư hiện tại là vĩnh viễn đệ nhị thần tượng tín nhiệm đến không được vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt nha nếu là có cái gì trực tiếp đánh ta cùng Ngọc ánh điện thoại chúng ta liền lập tức lại đây rồi đúng nhớ tới gọi điện thoại gọi điện thoại t r ì n h Ngọc ánh xem cái lặp lại như thế thuật lại hạ an ca gật cù trong lòng ấm áp hai cô bé này đều là chân tâm đối với nàng tốt nàng như thế nào gặp không biết nàng ngọt ngờ nụ cười cảm tạ hai người các ngươi đi chơi đi trở về tìm ta chi trả nha hoa nha hai người lập tức đi đến mạnh mẽ ôm một hồi hạ an ca càng là trình m ộ n g ánh còn nhân cơ hội ở hạ an ca khuôn mặt sở soạn một cái đã nghiền hạ an ca tuy rằng đã quen thuộc từ lâu nhưng vẫn là chừng nàng một ánh mắt trình m ộ n g khê hì hì cười nói có lúc nàng đều cảm thấy cho nàng nếu như đứa bé trai hạ an ca khẳng định trốn không thoát nàng mà trưởng kha kha kha nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh đi rồi nói muốn đi dạo chơi một hồi lâm thành phồn hoa còn trường hạ an ca một thân một mình lên lầu không biết làm sao càng tới gần trong lòng liền càng thất vọng sáng sớm tâm tình đã bình phục c á i kia m ộ t cỗ dũng khí thật giống ngưng tụ c h e ở ngực không có tán nhưng cũng tụ không đứng lên t a dương ánh c h i ề u t a đợi ngươi mà về nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng khách hưởng thụ sân thượng cuối cùng một vệ hoàng hôn chăm sóc có vẻ ấm áp giặt rào căn hộ như thế là lặng lẽ hắn nên ở trong phòng cả ngày đều nhốt ở trong phòng chẳng trách cả người xem ra cao như vậy nhưng như vậy gầy hạ an ca nhẹ nhàng p h u n ra một hơi như là cho mình tiếp sức sau đó trở về cố chi nam cửa trước cố chi nam đã chiếc máy vi tính phấn đấu một ngày mất ăn mất ngủ bởi vì hắn muốn thăng đoạn thăng nhanh như gió sắp bước vào vương giả hàng ngũ vậy cũng là vạn người chọn một cường giả tuyệt thế cố chi nam khẳng định là ngóng chống a kết thúc cuối cùng một cái xếp hạng cái bụng đã không chịu nổi từ bắt đầu đủ cuộc gọi biến thành liên hoàn gọi chỉ lo lại một lần nữa đột tử hắn vội vàng đứng lên đến muốn đi ra ngoài làm ít đồ ăn k một cái vừa định gõ cửa g õ không một cái trực tiếp kéo cửa ra liền hướng bên ngoài trùng ẩm hạ an ca một đầu liền tích góp tiến vào cố chi nam lồng ngực cả người kinh ngạc thốt lên một tiếng ngã về đằng sau lại tới cố chi nam bản năng phản ứng như thế trực tiếp đưa tay chính là trục tới đúng thật mềm hạ an ca thân thể bị cố chi nam ôm đ ồ m lại đây cả người đánh vào trong lồng ngực của hắn người tại sao lại về cố chi nam mới vừa bật thốt lên người tại sao lại trở về trong đầu cả kinh vội vã đ ổ i thành chủ nhà đại nhân hạ an ca nằm n h o à i cố chi nam trong lồng ngực hai tay chống c ố chi nam bai dịu dàng nắm chặt e o nhỏ nhắn còn ở cánh tay hắn vòng vẫn là rất mềm treo leo tam g i ấ c kế còn lại phát tán tới e o hạ cô nói lấy mập vì là đẹp cố chi nam hiện tại đã không lớn hạ an ca gương mặt trong nháy mắt liền biến thành đỏ như màu máu sợi tóc che chắn vành thai càng là nóng bỏng như thế nàng hoảng loạn đẩy ra cô chi nam cả người có vẻ hơi không biết làm sao bưng chính mình khéo léo mũi đỏ chót đỏ chót rất giống chỉ t r ô n sâu đầu đà đ i ể u nàng khéo léo mũi liên tục hai lần chịu đến dàn vặt cố chi nam cũng chú ý tới hắn cũng rất l u n g túng hai người một cao một thấp đứng ở cửa tình cảnh rơi vào yên tĩnh tựa hồ là giống như đã từng quen biết như thế ma n tử hạ an ca chưa từng thấy ai mở cửa vọt thẳng đi ra nếu không là hắn phản ứng vẫn tính nhanh chính mình nhất định phải sau này bay ra ngoài cố chi nam nhìn túi đầu bưng mũi hạ an ca muốn đi đến nhìn một chút hạ an ca nhưng là đột nhiên ngẩm đầu lên hoa đảo con mắt tràn đầy xấu hổ nàng trưng cố chi nam một ánh mắt tức giận đi đến trên ghế s o f a ngồi cố chi nam nhưng thật giống như đột nhiên bị cái gì đánh trúng rồi như thế chậm chạp không bỏ xuống được tay đả thương địch thủ một ngàn tự tổn một vạn hạ an ca ngồi ở trên ghế s o f a nhẹ nhàng hấp khí xoa mũi cũng còn tốt mũi là thật sự không phải vậy bị làm sao qua lại hai lần va chạm nhất định phải biến hình vốn là một bầu màu nóng bị cố chi nam một cái đột nhiên tập kích lập tức liền t ắ n mất cố chi nam nhưng là lắc đầu vung ngoại trừ chủ nhà đại nhân mê hoặc hiệu quả đ ư n g xoa nhẹ không phải giảm một hồi là tốt rồi càng vò càng hồng biến thành thẳng h ơ mũi người còn nói hạ an ca trận mắt nói trên mặt quân hồng càng thêm rõ ràng ai biết ngươi lại đột nhiên mở cửa liền chạy đến xin lỗi ta sai rồi cố chi nam vội vã nâng hai tay đầu hàng không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi một lát sau cố chi nam cẩn thận mở miệng chủ nhà đại nhân ngươi có hay không cảm thấy tôi ngươi mỗi lần trở về đều phải bị bị thương có phải là gian phòng có cái gì khác ngươi ta không nói phong thủy a cố chi nam nói xong vội vàng rũ sạch quan hệ nghe được cố chi nam lời nói hạ an ca cũng không vào mũi nàng thả tay xuống một đôi mang theo mê hoặc thuộc tính hoa đảo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cố chi nam không nói câu nào cố chi n a m vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy đến có cái gì chẳng qua là cảm thấy bị chủ nhà đại nhân như vậy nhìn c h ă m c h ă m có chút khó đ ỉ n h hạ an ca liền như vậy nhìn c h ă m c h ă m hoa đào con mắt thỉnh thoảng chắt một hồi mê hoặc lại có chút manh thái cố chi n a m cũng không dám như vậy đối diện mà là đem đầu hơi chuyển hướng sau đó đột nhiên cả kinh chậm chậm a ngươi không muốn đoan buồng ta a ngươi không nói lời nào ta cũng biết ngươi có ý gì phát sinh chuyện như vậy mọi người đều không nghĩ tới khẳng định không phải ta nguyên nhân a cố chi nam cái nào còn có thể không biết hạ an ca y tứ muốn nói nhà chợ nhỏ bên trong ai khắc nàng ngoại trừ cái này màn tử còn có thể là ai ta không nói gì à hạ an ca nháy mắt có vẻ hơi vô tội cố chi nam nuốt n g ụ m nước miếng mặt ngoài làm ra vẻ c h ấ n định ngươi là không nói gì có thể ngươi rồi lại cái gì đều nói rồi ta không nghĩ đến ngươi trở về ta chỉ là đói bụng nghĩ ra được làm ăn hạ an ca quay đầu qua nàng vừa n ã y ngay ở nghĩ nếu như cố chi nam nói thêm câu nữa ngươi làm sao sẽ đột nhiên trở về nàng liền không cho hắn cơn gió mùa hạ tiêu thụ chia làm để hắn khóc đi ta nghĩ nhà hạ an ca âm thanh dầu dĩ t i ế u anh các nàng đâu lại đang khách sạn ra ngoài chơi vậy sao ngươi không đi ai cần ngươi lo hạ an ca quay đầu ngữ khí có chút h u n g ác nhưng ở cố chi nam nơi này nhưng xem cái mềm n h ũ t nổi giật thỏ vết đút có vết đút cố chi nam sờ sờ mũi của chính mình lại vội vã thả xuống ta đi nấu mì ăn hạ an ca trắng c ố chi nam một ánh mắt bỏ lại làm sao một câu tự mình tự đứng lên như là có chút n ạ o kiểu dáng vẻ đi nhà b ế p cho ta cũng làm một phần thôi cố chi nam lập tức hãy cùng đi đến xoa xoa tay hắn đã lâu không có ăn được chủ nhà đại nhân nấu ta một ngày không ăn đồ vật phải chết đói không cho Văn cầu văn cầu cố chi nam ôn lại thấp kém cầu một cái ăn trong tủ lạnh cái gì nguyên liệu nấu ăn đ ề u có ta đã lâu chưa từng ăn chủ nhà đại nhân nấu nhân sinh t h i ế t nối hạ an ca quay lưng c ố chi nam nhét miệng lên hoa đào con mắt cũng biến thành một vòng trăng tròn như thế nguyên bản bức thiết tâm đột nhiên liền dần dần yên ổn hạ xuống cuộc sống như thế cũng rất tốt đây ai bảo ngươi không ăn đồ vật ta mặc kệ lưu lại nếu là không có ta phần ta liền cướp ngươi ăn cố chi nam kiên cường uy hiếp sau đó cái kêu một đôi mắt bên trong sát khí đem hắn dọa lui mấy mét chỉ là hầm n g nhìn dựa rau chủ nhà đại nhân âm thanh từ phong bếp chuyên g a cố chi nam ở trên bàn an yên nghe được này một tiếng kéo dài âm thanh thật giống như tiếng trời như thế được rồi chương một trăm mười ba eo bông mới cố chi nam ra sức giúp tẩy rau xanh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhăn cái mũi nhỏ đứng ở nơi đó làm bếp chính chủ nhà đại nhân ta có thể ăn hai bát còn có ta muốn nhiều trứng gà. cố chi nam nói chính mình nụ cầu hạ an ca nhưng là không có phản ứng hắn tự mình tự công việc đi ra ngoài chợ cố chi nam không thể làm gì khác hơn là lui ra nhà bếp nhà chợ nhỏ nhà bếp bản thân liền rất là nhỏ hai người ở bên trong khó tránh khỏi gặp tiếp xúc được hạ an ca sắc mặt đã thấu đỏ chỉ là cố chi nam cho rằng là bên trong nhiệt khí nguyên nhân hai bát nóng hổi trứng gà mì rau xanh đơn giản lại làm cho cố chi nam vô cùng yêu thích hoa đảo con mắt lặng lẽ liếc mắt nhìn cố chi nam thường ăn hạ an ca trong lòng có từng điểm từng điểm nhảy nhót nàng nhẹ dọn mở miệng cơn gió mùa hạ doanh thu hạ xuống hạ cố chi nam nẩm g đầu lên con mắt trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng nhìn hạ an ca ánh mắt thật giống như là muốn đem nàng ăn như thế thật sự hạ an ca bị xem vành thai h n g hồng nhưng vẫn gật đầu một cái tổng doanh thu mười sáu triệu ta có thể phân bốn trăm tám mươi vạn ngươi có một trăm sáu mươi vạn một trăm sáu mươi cố chi nam đột nhiên kinh ngạc thốt lên hắn hiện tại tiền dư thì có hơn một triệu cái kia không phải sắp bước vào ba triệu khá giả sinh hoạt phát hẳn à đại tài chủ nhà đại nhân n g à i ngồi muốn uống nước có đúng không chờ phỏng muốn ăn hoa quả sao đồ ăn vật đây thì vì ta giúp người mở muốn xem cái gì a này ánh đèn trói mắt thật sao ta ngày mai sẽ gọi người thay đổi nó cố chi nam ân cần vô cùng còn kém đem hạ an ca cung lên chỉ cần cái kia một đôi hoa đ à o con mắt nhìn về phía nơi nào hắn lập tức thì có hành động chấp hành lực quả thực kéo đầy hạ an ca vụn t r ộ n cười cố chi nam nhìn sang thời điểm liền quay đầu cái kia chủ nhà đại nhân a ngươi xem cái này doanh thu đúng không số thẻ cho ta ta ngày mai gọi mở mánh đánh cho ngươi chủ nhà đại nhân l ư vũ cố Chi nam hạ an ca đột nhiên hôm một tiếng cô Chi nam hắn hơi kinh ngạc quay đầu chủ nhà đại nhân gọi thẳng tên số lần hắn một cái tay đều có thể đến được ta lại chọn nàng không thể a sao hạ an ca hoa đảo con mắt rất chăm chú nhìn cố Chi nam lợi muốn nói lối ra mở miệng lúc ánh mắt nhưng lấp lóe ngươi muốn dùng số tiền kia làm cái gì đấy hơn một triệu không tinh thiếu cần kiệm sinh sống có thể quá hơn nửa lời người cố chi nam không nghĩ đến hạ an ca sẽ hỏi vấn đề này hắn vớt cảm suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng cười còn chưa nghĩ ra trước tiên tồn đi có được có ăn trong nhà cha mẹ ă n khang không có gì ý nghĩ sang năm tiền thuê nhà của ngươi đến kỳ cơ chứ hạ an ca trong lòng đột nhiên có chút xuất sáng cố chi nam vẻ mặt đau khổ nói tăng giá thuê rồi vậy ngươi chính mình từ bên trong chục lấy nào có sớm mấy tháng nói cho khách thuê muốn tăng giá thuê à? ai muốn tăng giá thuê hạ an ca thở phì phò lường hắn một cái cố chi nam cười ha hà có vẻ hơi c ộ n lốc hắn không nghĩ rời ra ngoài hạ an ca nhưng vẫn là thẳng tắp nhìn cố c h i nam nói chuyện so với vừa n ã y muốn trong trèo hạ cô nói với ta lần trước ngươi cùng ta đi cô n h i viện ngươi quên tiền cố chi nam còn ở may mắn không phải tăng giá thuê vừa nghe đến cái này hắn liền thả ra gật ngủ vẻ mặt tung dung đúng vậy ở ngươi đi ngủ chưa thời điểm cái gì gọi là ở ngươi đi ngủ chưa thời điểm vì sao lại quên tiền đây chúng ta khi đó không quên a không quên sao cố chi nam lại đột nhiên hỏi ngược lại hạ an ca bị hỏi ngược lại đến nàng có chút mơ hồ hơn như đầu như là đang suy tư vấn đề này cố chi nam không khỏi bị trọc cười khoe miệng hắn ngẩm lấy một hắn nụ lấy như như vẹt cố ư ờ i n h chi nam cho ả i bạn rằng hạ an ca là cảm thấy cho hắn quản việc không đâu vì lẽ đó hắn muốn giải thích một chút huống hồ đây thật sự là chính hắn tự nguyện quyết tiền sở dĩ để hạ cô bảo mật cũng là bởi vì hắn khi đó biết hạ an ca lòng tự ái có chút mạnh nếu như cho nàng biết không c h ắ c trở về liền cho mình lập một cái c h ữ a gì theo p h i ề n phức ồ hạ an ca giàu dĩ cố chi nam hạ hạ cô để ta cảm tạ ngươi ngươi q u ê n tiền đã dùng ở lầu ba một lần nữa tu sửa lên trong viện hải tử rất yêu thích nàng rất chăm chú nói cố chi nam cũng rất vui vẻ không k h á c h khí có thể trợ giúp những hải tử kia cố chi nam rất vui vẻ cũng coi như là không có phụ lòng đi tới nơi này thế giới lấy làm gương câu thơ thì tiên lý bạch thu hồi dài ba thực kiếm đường cùng một lần nữa nằm đến đầy trời ngân hà trên hai người đều hướng cố chi nam giơ ngón tay cái lên ngươi hiện tại không phải nên rất bận sao tại sao có thể có không trở về đây cố chi nam hai ngày trước còn ở lấy bộ đầu đ ể một ít tin tức truyền thông nhìn thấy hạ an ca dự hợp hoạt động hiện trường phan nhiệt tình cũng không tệ mơ hồ có hạng hai đang hót ca sĩ xu thế loại này xu thế không nên thừa thế xông lên sao nhớ nhà hạ an ca mặt mày buông xuống tinh quang hậu ngu để ta tìm ngươi tiếp tục viết ca muốn thừa dịp ta hiệp ước không có đến kỳ thời điểm lại tuyên bố một lần eo bùm bọn họ hiện tại không tự tin lưu lại ta muốn tiếp tục lợi dụng giá trị của ta hơn nữa cho đến chia làm sáu mươi b ố doanh thu ngươi từ chối cố chi nam đừng mơ tới nữa hạ an ca gật gù ngươi không phải nói ngươi chỉ là t r ợ t có linh cảm mới viết cơn gió mùa hạ sao vì lẽ đó bọn họ tìm mặt khác nhạc sĩ cho ta viết một ca khúc gọi tình yêu em hai ạ vẫn được cái k i ê u nhạc sĩ rất nổi danh lúc nào ra cuối tháng m ộ ư ơ i hai hoặc là đầu tháng một lần này bọn họ phải có đầy đủ thời gian đi tuyên truyền hạ an ca từng cái trả lời xem cái bị lao sư điểm danh b ẻ gái chờ một chút cố chi nam trực tiếp đứng lên qua lại gian phòng không bao lâu liền cầm đàn ghi ta đi ra gỗ thô sắc hạ an ca đàn guitar dạ cố chi nam đưa cho hạ an ca hạ an ca không rõ nhưng vẫn là đòn o lấy sướng một hồi ta nghĩ làm cái thứ nhất người nghe ta hẳn là cái thứ nhất chứ hạ an ca hoa đảo con mắt nhìn cố chi nam sắc mặt từng đỏ nàng vẫn không có rất nhuẩn n h u ễ n bài hát này cách hát cố chi nam thật sự chính là cái thứ nhất người nghe ồ hạ an ca cuối cùng vẫn là gật gật đầu chính mình điều chỉnh một cái tư thế ngồi ôm đàn guitar tinh tế ngón tay đặt ở dây đàn guitar trên không khí trầm tĩnh một hồi ngón tay kích thích dây đàn âm thanh truyền ra phía trước là một đoạn có chút gấp gáp tiếng đàn guitar cố chi nam không nghĩ đến sẽ là như vậy mới đầu nhìn hạ an ca tinh tế đầu ngón tay không ngừng kích thích dây đàn hắn có chút cao mày có thể hạ an ca chuyên nghiệp tính không thể nghi ngờ tiếng đàn g u i ta r cao vút qua đi chính là hạ an ca cái kia mang theo tiếp nối cùng nhu tình âm thanh nhất định là bởi vì yêu ngươi mới gặp không nỡ từ bỏ cố chi nam nghe rất chăm chú cũng rất mê ly hạ an ca nhẹ g i ọ n g sướng âm thanh ôn nu nàng đ a n g ca thời điểm đều là lấy chăm chú nhất t ư thái đi sướng sẽ không đối với bất kỳ một ca khúc lười biếng chỉ là nàng nhìn cố chi nam theo tiếng đàn ghi ta cùng mình tiếng ca lắc lư thời điểm khoe miệng đều là mang theo một vệ ý cười tiếng ca cũng dần dần từ tiếng nối biến thành ước mơ tính chất nó lạch cạch đánh vào bệ cửa sổ giống ta tâm tư đem ngươi hoàn chỉnh nhớ nhung một khúc kết thúc chầm chậm đàn guitar phân kết hạ an ca vớt lên dư âm hoa đảo con mắt có chút chờ mong nhìn cố chi nam giống như là muốn được cố chi nam khẳng định như thế tác giả để ngoại thoại canh thứ nhất c h ư ơ n một trăm mười bốn t ì n h ca cố chi nam yêu thích nghe hạ an ca hiện trường biểu diễn rất lớn nguyên nhân chính là yêu thích nàng biểu diễn đàn guitar khẽ mở môi đỏ d á n vẻ thật sự rất g i nhìn ca rất êm hay a phía trước lập tức như vậy gấp gáp đạn ta còn tưởng rằng sẽ là một thủ oanh oanh liệt liệt yêu tình ca đây chính chờ mong đến tiếp sau đắt đỏ cố chi nam nói không tự giác nợ nụ cười không nghĩ đến vẫn là thu hồi lại đây miêu tả chính là tình yêu không được tiếp n u ố i chứ hạ an ca gật ngủ cùng với nàng nghĩ tới như thế hẳn là như vậy đây chính là nói chuyện yêu đương quá trình sao tình yêu nhiệt liền kỳ kết thúc liền sẽ có mất h ứ n g kỳ nếu như gắng không nổi đi lời nói liền sẽ kết thúc này một hồi tình yêu nhưng cuối cùng đều sẽ nhớ lại quá khứ nhưng là đã bỏ qua người như thế nào khả năng còn có thể ở cố chi nam lắc đầu một cái hắn có chút không đồng ý hắn nhớ tới đến một câu nói người nói với hạ an ca chủ nhà đại nhân ngươi phải biết nếu như một có mâu thuẫn gì kiên trì không được liền muốn phủ định một đoạn này tình yêu cái kia lúc trước vì sao lại cùng nhau đây hạ an ca n g ọ o cổ thấp giọng lầm bầm nàng vừa không có nói qua yêu đương ta làm sao biết cố man tử lại hiểu làm sao nhiều hắn thật giống nhỏ hơn so với mình a lẽ nào bởi vì tình yêu không phải chỉ có vui sướng bộ phận a tình yêu không phải chỉ có vui sướng bộ phận hạ an ca theo nhỏ giọng nghiệm một lần hoa đào con mắt trận lên đại đại nhìn cố trí nam ngươi nói quá yêu đương không có a vậy sao ngươi hiểu làm sao nhiều hạ an ca không tin tưởng nàng thậm chí không tự giác hướng về trước cờ m ở n ở muốn xem xuyên cố man tử trong lòng cố chi nam vẻ mặt hơi ngưng lại t r a n g quá to lớn đây là kiếp trước nhìn thấy một câu nói cảm thấy rất ứ n g cảnh sẽ theo tay cầm đến đây đi ngươi nhìn chủ nhà đại nhân không ngừng hướng về trước xem kỹ khuôn mặt thanh tú hắn lúng túng cười nói nhìn thấy heo chạy nhìn thấy heo chạy ta đại học thời điểm ký túc xá có một vị tình thánh thật sự thật sự a ồ hạ an ca thu về thân thể khuôn mặt có chút đỏ ử n g ngươi bạn cùng phòng là tình thánh kết quả ngươi là cái trực nam chủ nhà đại nhân vô tình nổ nước bọt cố chi nam thấy chủ nhà không nói lời nào trầm mặc nhìn trong tay đàn guitar hắn cũng theo trầm mặc chỉ là đầu góc không ngừng phóng qua một ít hồi ức phản phất n h ớ chuyện xưa đoạn ngắn như thế đem từng cái từng cái mảnh vỡ ký ức một lần nữa liều nhặt lên đến trong trí nhớ của hắn có một ca khúc so với bài này tình yêu càng thích hợp hạ an ca hơn nữa cũng phù hợp phía trước sướng cơn gió mùa hạ chủ nhà đại nhân cố chi nam cười nói lần này ca ta còn có chia làm sao hạ an ca ngẩng đầu lên không rõ nhìn cố chi nam chỉ là sửng suốt vài dây lại hơi dương ra miệng đỏ trên mặt khiếp sợ người có ca ừ n vừa nghĩ đến trong đầu có đoạn ngắn vốn là l à nhỏ vụn nhìn thấy ngươi sau khi sướng bài này linh cảm liền đến càng nhiều ta cảm thấy đến bài hát này nên tương đối thích hợp ngươi cố chi nam gật đầu cho ta nhìn một chút hạ an ca dội ra tiêm bạch tay nhỏ mặt ngoài làm bộ lơ đãng thực nội tâm đã nhảy n h ó t và phần cũng không định đến cố chi nam nhưng là có chút thật không tiện từ hạ an ca trong l ò n g ngực n ắ m quá đàn ghi ta ta không biết ra ta hát đi những ngày qua ta cũng luyện thật giỏi quá đàn ghi ta sướng được tốt hạ an ca sắc mặt như cũ hở hữu nhưng ngự khí nhưng bán đi nàng nội tâm của nàng thật chờ mong cố chi nam tiếng ca cố chi nam tiếng ca rất ê m hay lần trước sướng cơn gió mùa hạ thời điểm hạ an ca liền biết rồi hắn lại cẩn thận luyện một hồi lời nói thật sự có thể xuất đạo cố chi nam gật cụ điều chỉnh một hồi tư thế ngồi cũng học hạ an ca dáng vẻ điều khiển mấy lần đàn guitar tìm tới chính mình cảm giác hắn còn a nhang lạch một hồi thanh thanh tảng mới cười quay về hạ an ca nói rằng bài hát này gọi tình ca ngươi nghe một hồi xem thích hợp ngươi hạ Sắp thực tới nói cái này cũng là một thủ khá là tiếp nối tình ca nó cả bài nu hòa ôn u Nhu, nhưng cả bài đều là tương tư khó khăn tình ca. hạ an ca một trái tim đột nhiên rầm nhanh chóng nảy lên vành hai hơi biến thành màu hồng nàng nhẹ nhàng g ậ t g ủ cố chi n a m vẻ mặt lập tức liền trở nên rất chăm chú hạ an ca xem n í t miệng lên bộ dáng này mang tử thật sự rất mê người đây hắn hít sâu vào một hơi ngón tay ở đàn guitar xẹt qua khúc nhạc dạo đi ra rất nhu hòa giai điệu chỉ một nhưng tràn đầy nhu tỉnh cùng cơn gió mùa hạ là không giống nhau phong cách ca các khúc thời gian là h ổ phách lệ một lách cách bị khóa trái cố chi năm chầm rãi mở miệng âm thanh ôn nu hạ an ca một trái tim lập tức liền bị xúc động thư tình không nữa mục ũ n g mải thành đồng hồ cát thanh xuân t h ư ợ Bạch vân phi đi thương cậu cùng hải âu né qua ý nghĩ róc rách trốn khoe miệng của hắn mang theo ý cười n h ạ t nhạt nhìn hạ an ca mặt như là đang kể ra một cái tình yêu cố sự v â n mệnh thật hài hước để yêu người đều trầm mặc một toàn bộ vũ trụ đổi một viên đậu đỏ hồi ức như không thú cô quản quá lâu mà dần dần ôn nu thả ra nằm đ ấ m trái lại càng tự do h ắ n cổ họng trước sau mang theo ôn nu âm thanh hạ an ca cũng nghe mê ly cố chi nam thật giống là đem nàng đưa vào một cái đặc biệt tình yêu cố sự rất tốt đẹp tràn ngập ngắm trông người viết cho ta ta ca khúc thứ nhất người cùng ta mười ngón giữ chặt viết chính tả khúc nhạc dạo nhưng là cái kia sau đó thì sao cũng còn tốt ta có ta này một thủ tình ca nhẹ nhàng nhẹ nhàng dây lên khóc lóc cười ta thiên trường địa cửu điệp khúc bộ phận cao âm như thế là ôn lu nhưng lại là hoàn toàn khác nhau mùi vị này một thủ tình ca cả bản đều đang nói tình yêu rồi lại tràn ngập hồi ức đều là hồi ức cố chi nam hát lên nơi này cũng dừng lại ngón tay ở đàn ghi ta trên dần dần phân kết sướng một nửa là tốt rồi còn lại điều đều giống nhau ôn u kết thúc hắn nhìn về phía hạ an ca hạ an ca cũng đang xem nàng hắn ôn u cười thích không hạ an ca quân hồng mọc đ ầ y vành thai cho đến lún đồng tiền nàng nghiêng đầu qua chỗ khác không cho cô chi nam nhìn thấy nhưng là có một tiếng rất nhỏ bé lời truyền đến cố chi nam trong t h a i yêu thích yêu thích là tốt rồi ta viết tử ngươi viết phổ cố chi nam đứng lên trở về phòng bên trong lấy ra giấy bút thả ở trên bàn chính mình tự mình tự cầm lấy một tờ giấy cùng bút liền bắt đầu viết hạ an ca nhưng chậm chạp không động thủ hắn hơi nghi hoặc một chút làm sao hạ an ca nín v ỏ mặt có vẻ hơi oan ức như thế ta ta đã quên cố chi nam không nhịn được nợ nụ cười ngươi không phải chuyên nghiệp sao làm sao t r ả gặp đã quên chờ một chút hắn tiếp tục viết xong trên tay ca tử mới cầm lấy đàn guitar hạ an ca cúi đầu hiển nhiên cảm thấy đến có chút mất mặt lần trước cơn gió mùa hạ nàng nhưng là rất nạo g kiều nói mình là chuyên nghiệp nhưng là lần này sự chú ý của nàng tất cả ca tử lên người viết cho ta bài thứ nhất tình ca cái này man tử có phải là đang nói cái gì nàng không biết nhưng là nàng tâm chính là bình tĩnh không được nàng thậm chí không dám cùng cố chi nam đối diện mới vừa rồi còn nạo g kiều không được chủ nhà đại nhân lập tức liền biến thành đà điều đừng đợ ra nhớ kỹ cố chi nam nhắc nhở tiếng nhỏ như mỗi kêu trả lời cô chi nam cũng không để ý chỉ là lần này hắn chỉ là nhỏ giọng sướng để đàn guitar làn điệu càng thêm rõ ràng một điểm hạ an ca mới xem như là ghi chép lại sau đó cô chi nam lại căn cứ trí nhớ của chính mình ở khúc phổ trên nhạc đoạn mỗi một đoạn đều đánh dấu hắn cho rằng nhạc khí này một ca khúc phía trước chủ yếu là đàn guitar h u n g h ổ lấy hạ an ca chuyên nghiệp trình độ bản thân nàng đến với nhạc khí lời nói cũng sẽ không so với cô chi nam đánh dấu kém nói không chắc còn có thể được một cái thuyền tân phiên bản hạ an ca ngồi ở trên ghế sofa nhìn cúi đầu đánh dấu cô chi nam hoa đào con mắt ý cười càng sâu Trước tử tác t Cố công xin lỗi.、Cố、mang hạ ờ i điểm rồi, phối sai. Bài liền Chi nhiên được đu đột đầu, chăm Nam đem thật hát thân thuộc rất chú. như hẳn không hòa. h Nậc, Cố này bản ngừng vậy về là sẽ c phổ đ ư an cho Hạ a ca Ồ, Hạ An chính a c chuyên tâm nhìn cố chi nam không nghĩ đến hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình lập tức có chút hoang mang vội vã đưa tay tiếp nhận nhạc phổ làm bộ thật lòng nhìn lên cố chi nam hạ an ca lại lần nữa hoàn chỉnh hô tên cố chi nam hắn ngẩng đầu lên ánh mắt hơi chút nghĩ hoặc làm sao rồi bài hát này cảm giác thật bị thương ngươi nói hiện thực gặp có như vậy tình yêu tồn tại sao hạ an ca không nói qua yêu đương nàng không phân biệt được đối với cô chi nam là động tâm vẫn là ý lại chỉ biết nàng mỗi lần nhìn thấy hắn mặt liền cảm thấy a n lòng hơn nữa hắn đều là để cho mình không tự giác xấu hổ tim đập nhanh hơn gặp có đi tình yêu đều là n ắ m ở hai người trong tay đi như thế nào làm sao đi đều là chuyện của người ta cố chi nam lão thành phân tích ngay lập tức liền đối đầu cái kia một đôi xem kỹ như thế hoa đào con mắt ta đoán ta đoán thật giống vì lẽ đó nhìn thấu hạ an ca muốn nói gì cố chi nam trực tiếp trả lời hạ an ca không tin tưởng nhìn hắn hoa đảo con mắt giống như là muốn nhìn thấu cố chi nam như thế cố chi nam cảm thấy đến như đứng đống lửa như ngồi đống than ngươi học được âm nhạc à? hồi lâu hạ an ca mềm nhung âm thanh từ phía trên truyền đến cố chi nam ngồi ở thẳng trên hắn suy nghĩ một chút gật ngủ hiểu sơ hiểu sơ đúng vậy ngươi không thấy ta nhạc phổ đều không thế nào gặp sao cố chi nam cười cận hạ an ca như là xem quái vật nhìn cố chi nam cơn gió mùa hạ ít nhất vẫn là bỏ ra một buổi tối thời gian mới làm ra đến bài này tình ca trực tiếp chính là hiện trường đắn hát hơn nữa hắn hiện tại còn đem nhạc khí đều bù đắp đi tới đây là hiệu sơ sao hạ an ca có chút mờ mịt biến thái hạ an ca chậm rãi phun ra một câu sau đó cúi đầu nhìn bàn thảo không dám nhìn cố chi nam cố chi nam cứng ngắc quay đầu biến thái hắn vì ai vậy không cho ngươi cố chi nam từ hạ an ca trong tay kéo qua bàn thảo cầm lấy trên bàn ca từ cảo giấu ở trong ngực hạ an ca kinh ngạc thốt lên một tiếng nhìn thấy c ố chi nam động tác dĩ nhiên mân mê miệng r u i ra tiêm bạch tay nhỏ cho ta xin lỗi cố chi nam hung tợn nhìn cái này nói mình biến thái chủ nhà đại nhân t h không hạ an ca thậm chí phồng m i ệ n g lên nàng còn đưa tay đến cố chi nam trong lồng ngực cướp xin lỗi không xin lỗi không cho cố chi nam chăm chú bưng hạ an ca điểm ấy tiểu khí lực làm sao có khả năng có thể cướp được đoạn một trận sau cố chi nam ố vào trong ngực bản thảo vẫn không n ú c đ í c h nàng hoa đào con mắt t oan ư ớ c nhìn cố chi nam cố chi nam sau khi thấy gọi thẳng tâm n h ư ợ c băng thanh thiên t h á p bất kinh xin lỗi hạ an ca cũng ngồi ở t h ả m lên hai người gần đây khoảng cách ngồi một cái trong lồng ngực ôm tình ca nhạc cạo một cái thở phì phò ôm cánh tay hoa đào con mắt lại là nổi giận lại là tức giận người nói cái gì cố chi nam cố ý nghiêng đầu d ố i dài lốt h a y hạ an ca nổi giận toàn bộ cổ đều biến thành p h ấ n hồng nàng cắn răng bạc gàn từng chữ đúng không lên a cố chi nam lập tức liền đem trong lồng ngực từ khúc c ả o phóng tới trên bàn nhảy lên một cái vươn mình phóng qua sofa đã rời xa hạ an ca hắn cảm thấy đến hạ an ca đã ở vào b ã o phát biên giới chủ nhà đại nhân tức rồi chọc không được ngươi cầm lại gian phòng từ từ xem a đàn ghi ta trước tiên còn ngươi lúc đi nhớ tới lại cho ta mượn a nhớ tới a hắn vừa nói liền cấp tốc trở về phòng sau đó thò đầu ra xin lỗi ngữ khí cùng hạ an ca giống nhau như đ ú c hạ an ca gương mặt trong nháy mắt phấn h ồ n g cố chi nam nàng nắm lên s o f a gối liền hướng cố chi nam cửa gian phòng vứt ẩm cố chi nam trực tiếp liền môn cản t r ư ớ c lên một lượn hạ an ca xấu h ổ nhìn về phía cửa hô hấp dồn r ậ p khuôn mặt thanh tú phấn hồng hoa đảo con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cố chi nam đóng kín cửa phòng cả người hoàn toàn không có một tiệu cao lãnh cảm giác xem cái tiểu nữ sinh như thế cố ma tử mấy phút sau nàng cầm lấy bản thảo ôm vào trong ngực sắc mặt như cũng là đỏ ử n g cẩn thận đi tới cố chi nam cửa nhặt lên gối thả lại xô p a lại ôm lấy đàn guitar trở về gian phòng của mình ngày mai không cho hắn nấu mì ăn hạ an ca nằm ở trên giường nhìn trong tay bàn thảo lại đột nhiên nở nụ cười vui tươi nhưng quyến rũ nàng cẩn thận đem bản thảo đặt ở tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên tìm tới cố man tử phải chát gửi đi một cái cố man tử phản phất như vậy mới phải được một điểm nàng để điện thoại di động xuống kéo qua chăn tre lại đầu như vậy liền không ai biết vẻ mặt của nàng dần dần tiến vào trong n ộ n g chỉ là như cũ có cái cố man tử hắn ôn nhu chờ nàng hạ an ca nằm nghiêng thân thể hơi co lại k h ỏ miệng hơi dâng lên cố chi nam nhìn thấy cái kia một cái tin tức có chút nghĩ mà sợ nếu như ngày mai nàng thu sau tính sổ làm sao bây giờ trang bị nhất thời thoải mái chờ nguyễn anh cùng trình mậu ánh lại đây chính mình xuất hiện ở đi cố chi nam trong lòng âm thầm cho mình liệt ra một loạt mạng sống phương án nguyễn anh đồng hồ sinh học thật sự quá đúng giờ nàng một mực không gọi hạ an ca liền gọi mình mở cửa đây là tức giận nhất nhà ngươi an ca tỷ cần nghỉ ngơi ngươi chi nam ca ca liền không cần ả tiểu m u ộ i muội cố chi nam đương nhiên sẽ không biết hạ an ca ngày hôm qua trở về nguyên nhân nguyễn anh cũng không biết càng khỏi nói cộc lốc trình mậu ánh hai cô bé cho rằng hạ an ca là khoảng thời gian này quá bận d ì mới vừa đi tâm tình không ổn định cố chi nam nhưng là cho là mình chọc giận chủ nhà đại nhân ngày hôm nay khẳng định cần hai người k i a hộ giá hộ tống cố lao sư chào buổi sáng mở cửa một s á t na hoặc bắt nguyễn anh liền dâng lên chính mình chào buổi sáng thăm hỏi cho tới trình m ộ n g ánh nhưng là trốn sau lưng n g u y ễ n anh sợ hãi rụt rè người làm gì thế có can đảm bắt ta ảnh chụp màn hình liền muốn có can đảm nhận nam tử hán đại trợ phu sợ hãi rụt rè còn thể thống gì cố chi nam nghiêm mà nói trình mậu ánh phía trước còn nghe được khỏe mạnh vừa nghe đến mặt sau liền không chịu được nàng n g ẩ n đầu hô ta là cô gái h ả không cảm thấy ngươi cố chi nam nhưng là không để ý tới nàng hắn thoải mái hạ an ca cũng đẩy cửa ra đi ra cố chi nam chính t h ả n h thơi t h ả n h thơi rửa mặt cũng cảm giác được một luồng sát khí ở sau lưng mình hắn hoảng loạn quay đầu lại liền nhìn thấy cái kia một đôi hoa đảo con mắt chính nhìn mình l o n g l o n g ha ha ha sớm sớm a cố chi nam hoảng loạn trà s á t đe mặt liền chạy ra ngoài ngay cả ra ngoài đều mang theo phong hạ an ca xì xì một hồi quay đầu lại phong tình q u ế n rũ chừng một ánh mắt cái kia bóng người an ca tỉ ngươi tâm tình tốt điểm sao nguyễn anh ăn bánh quậy quan tâm nói chủ nhà đại nhân tâm tình không tốt sao hắn không nhìn ra a hạ an ca mới sáng sớm nghe được nguyễn anh lời nói nhìn thấy cô chi nam ánh mắt khó hiểu hơi cúi đầu tiếng trầm ân một câu chi n g ọ n g ánh cắn bánh quậy mơ hồ không rõ ngạch môn k h u á c h có thể nhiều chơi mấy ngày ngươi có thể ăn được hay không s o n g xuôi nói nữa đại nam nhân uốn éo xoa bóp còn thể thống gì cô chi nam chi n g ọ n g ánh vô bàn một cái liền muốn lên cô chi nam nhưng là tự mình tự uống một hớp sữa đậu đành ngươi mỏ ta một hồi ngươi an ca tỉ tối hôm qua ca không còn nay một lời nói trực tiếp đem trình mậu ánh đè ép nàng nhìn về phía hạ an ca nguyễn anh cũng như thế nhìn về phía hạ an ca hạ an ca khe khẽ gật đầu hắn tối hôm qua viết một ca khúc cho ta so với tình yêu e m hay ta muốn đem ra làm album chủ thì xong lại viết hắn không phải tiểu thuyết tác giả sao trình mậu ánh cảm giác cả người cũng không tốt cái gì cái gì tên hạ an ca sắc mặt quân hồng nhẹ giọng nói thính ca trong phòng khách trình mậu ánh cùng nguyễn anh hai cái kẻ ngu si như thế cầm nhạc cảo nhìn tới nhìn lui dồn dập bị ca từ kinh diễm nguyễn đổi cả vũ trụ để lấy một hạt không đầu thật là lãng mạn a hồng đậu sinh nam quốc hai cái kẻ ngu si trực tiếp năn nỉ hạ an ca đàn hát một hồi xem lần trước cơn gió mùa hạ như thế hạ an ca bất đ ắ c dĩ không thể làm gì khác hơn là cầm lấy đàn guitar bản thảo nàng tối hôm qua đã nhìn vải k h ắ p cả biểu diễn giai điệu nàng cũng đều n h ớ kỹ cố chi nam cũng rất chờ mong nay một thủ tình ca ở hạ an ca âm thanh tôn lên dưới sẽ là ra sao hạ an ca đ i ề u đàn guitar tình ca ung dung làn điệu dần dần xuất hiện khiến người ta cảm thấy rất thoải mái nguyễn anh cùng trình mậu ánh nhất thời thì có điểm nóng trông thời gian là hộp h á c h lệ một lách tách bị khóa trái hạ an ca chậm rãi mở miệng âm thanh lặn h ư vậy ô nhu nói hết tình yêu vui tươi cũng nói hết tương tư ly bệt hổ cố chi nam biết nàng gần như nắm giữ bài hát này nên có cách hát quả nhiên là trời sinh ca sĩ hắn nghe ở lại xứng sở cùng hai cái kẻ ngù si như thế lỗ thai cũng lại không tha cho tiếng nói của hắn toàn bộ nhà chợ nhỏ đều vang vọng hạ an ca tiếng ca và chậm rãi biểu diễn tiếng đàn guitar sinh mệnh khác nào lẳng lặng ôm nhau hà thiên trường địa cửu hạ an ca học cố chi nam g á n g vẻ dần dần phần kết đàn guitar cảm giác có chút một người hắn yêu thích nhẹ nhàng dùng ngón tay đi vớt lên hoa nguyễn anh trực tiếp chấn động mẹ ta cả năm nàng không dám tin tưởng nhìn cố chi nam lẩm bẩm nói cố lao sư ngươi thật sự không phải chuyên nghiệp nhạc sĩ sao thiên nhân trí tuệ thôi hiểu sơ cố chi nam mỉm cười nói nguyễn anh không nói gì một cái hiểu sơ cho nàng thương tổn quá to lớn nàng liếc mắt nhìn hạ an ca lại bị hạ an ca chừng một ánh mắt sau đó mặt của mình cũng đỏ h i ệ n nhiên cố chi nam h i ể u sơ đối với hạ an ca thương tổn cũng rất lớn t r i n h n g ọ c ánh xứng sở tại chỗ nàng xem quái vật một ánh mắt nhìn cố chi nam cố chi nam rất hứng thú nhìn nàng nàng nuốt một ngụ nước bọt làm làm gì sau đó chúng ta thấy hai mươi lần diện ngươi muốn làm ta nha hoàn giúp ta bưng trả rót nước không phải vậy bài hát này không cho ngươi ăn cá tỉ ngươi khi người h n q u á đáng há cái kia cáo tử cố chi nam đưa tay liền muốn nắm trên bàn bàn v i t a y mười lần diện trinh mậu ánh cắn răng bạc thành dao cố chi nam nụ cười sán lạ mậu ánh nha đầu cho lão ra đi rót cốc nước hạ an ca tức giận tức giận t r ừ n g mắt hắn nhưng cố chi nam giả trang không nhìn thấy nặc trinh mậu ánh bưng một chén nước đi đến cô chi nam trước mặt trên mặt thợ phì phò cố chi nam liếc nàn một cái cái gì gọi là nặc phim truyền hình mặc nhìn không phải phải gọi lao ra sao cố lao ra nước tới rồi t r i n h Mộng a n h kéo ra một vệ nụ cười cười cố chi nam hoảng sợ tác giả đề ngoại thoại canh thứ ba tới rồi chương một trăm mười sáu điều kiện m ộ n g a n h nha đầu cho l a o ra từ trong tủ lạnh nắm hộp sữa chua t r ạ n g vạn g nhà chợ nhỏ t r i n h Mộng a n h cùng nguyễn anh hai người bồi tiếp hạ an ca ở phòng khách sofa xem tv hưởng thụ nhàn nhã thời gian có thể phòng ngủ thứ hai bên trong thỉnh thoảng truyền ra một câu không đúng lúc kêu to t r i n h Mộng a n h đĩ môi vừa đ ị n h lên hạ an ca nhưng để lại nàng này đã là lần thứ năm hạ an ca chính mình đi nhà bếp tủ lạnh cầm một hộp sữa chua phòng ngủ thứ hai môn k h á p h ở bên trong thỉnh thoảng chuyển ra bàn phím g õ âm thanh cố chi nam ở bên trong viết t i ê n kiếm con mắt chăm chú màn hình hoàn toàn không có chú ý tới người tiến vào là ai nhìn thấy phóng tới chính mình ngoài miệng sữa chua cố chi nam trong lòng cho trình mậu ánh lên một cái hợp lệ nhà hoàn danh hiệu quả nhiên nhiều gọi mấy lần đều sẽ chính mình bắt đầu rất thời thượng a một bên cắn ống hút hút một cái mới dùng tay đi đón lại đây có thể đụng vào đụng tới ngón tay thời điểm cố chi nam liền vội vàng quay đầu hắn tuy rằng chưa có tiếp xúc qua trình mậu ánh tay nhưng vào tay bắt đầu ôn l hạ an ca trinh m ộ n g a n h cùng nguyễn anh chính đang cửa r ỗ i ra một cái đầu nhìn lén hiếu kỳ đánh giá cố chi nam gian phòng gian phòng đơn giản cũng không có chức cố chi nam nói hỏng bét như vậy hạ an ca vẻ mặt l ạ n h lạnh, lạnh vanh hát nhưng hơi hửng hồng đây là nàng lần thứ hai tiến vào cố chi nam gian phòng bên trong trang trí như thế không có biến chỉ là bản thân nàng tâm thái không giống nhau huống ngon sao hạ an ca nhìn cố chi nam nhẹ giọng nói rằng hoa đào con mắt làm như ngậm lấy bí cười nàng liền làm sao giòn tan đứng ở cố chi nam bên cạnh、Này. cố chi nam còn căn ống hút sữa chỗ ở trên tay cầm hạ an ca ngay ở bên cạnh đứng hắn nhắm mắt nói rằng uống ngon hạ an ca liếc mắt nhìn cố chi nam thần dạng lập tức phốc thử cười ra tiếng nàng trừng cố chi nam một ánh mắt không cho dùng lại hoán mộc gánh an ca thị vũ c h i n g ọ n gánh đầu nút ở ngoài cửa thanh thế lớn mạnh cố chi nam n lấy đầu lại liếc mắt một cái ngoài cửa c h i n g ọ n gánh vội vã rút đầu về không dám lộ ra có thể hạ an ca lại lần nữa chặn lại rồi cố chi nam tầm mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia dịu dàng nắm chặt e o nhỏ chủ nhà đại nhân ngươi không thể như vậy bất công a ngươi xem ngươi có môi giới lần trước chúng ta ngày thứ hai danh sách tìm kiếm nhiều thứ tư mang theo còn treo một ngày đây cố chi nam dựa vào lý lẽ biện luận vậy ngươi muốn thế nào hạ an ca nghe được cố chi nam nói mình bất công hoa đảo con mắt có chút b ố i r ố i cố chi nam đột nhiên quan sát hạ an ca ánh mắt híp lại có chút không có ý tốt cảm giác hạ an ca bị hắn xem cả người không dễ chịu nhưng vẫn là kiên định đứng ở nơi đó hoa đảo con mắt nhìn chằm chằm cố chi nam kha kha khà cố chi nam đột nhiên cười xấu xa một tiếng hạ an ca nuốt một ngụm nước bọn trứng mắt cố chi nam ngươi có nói hay không ta không nghĩ đến chủ nhà đại nhân trước tiên nợ đi cố chi nam xách một cái sữa chua cười nói ngươi còn nợ ta một bữa cơm một bữa cơm cùng một điều kiện hiện tại ta lúc nào nợ ngươi một bữa cơm hạ an ca ngợi cổ một lát sau mới nghĩ đến hạ cô nơi nào vẫn không có hỏi đây chuyện sớm hay muộn cố chi nam vung vung tay tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay hạ an ca phồng lên miệng đi ra ngoài hiển nhiên bị cố chi nam đánh bại còn thiếu nợ hắn một điều kiện an ca thì xin lỗi t r ì n h ị mậu ánh cảm thấy đến hạ an ca ở bên trong khẳng định được các nước liền vội vàng tiến lên lôi kéo nàng tay nhỏ lay động hạ an ca nhìn trình mậu ánh đem nàng kéo qua cũng học nàng nắm mặt của mình dáng vẻ nắm trình mậu ánh mặt biết sai rồi không biết rồi t r ì n h mộng ánh t ù y ý hạ an ca nắm bắt gõ má của chính mình nhưng ý cười từ từ cơm tối là hạ an ca nấu trước mặt cô chi nam hài lòng một nhóm con tưởng rằng chính mình sợ không tới cơm không nghĩ đến chủ nhà đại nhân vẫn là nhẹ dạ hạ an ca tối hôm qua đúng là không muốn cho cô chi nam làm ăn có thể đó là chuyện tối ngày hôm qua nàng ngày hôm nay đã sớm đã quên có nguyễn anh cùng t r ì n h mộng ánh ở bên ngoài buổi tiếp hạ an ca vào buổi tối hạ an ca cầm đàn ghi ta bắn lên t ỉ n h ca để nhạc hai cái tiểu mê mội ở bên ngoài không ngừng say sưa vô tay ngược lại cũng đúng là một mảnh vui vẻ ấm áp cố chi nam khép hở cửa phòng cũng có thể nghe thấy đàn g u i ta r biểu diễn âm thanh hạ an ca đã đem tình ca đệm nhạc hoàn toàn đạn thông thạo cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy nàng tiết tấu càng ngày càng hoà n mỹ lại soi mói lô thai không chịu nổi then chốt nàng còn thỉnh thoảng hành hai câu ca tử quả thực chính là g i à n vật làm người chấn động cả h m n p h á c h cố chi nam muốn đi đóng cửa lại suy nghĩ một chút lại quên đi coi như gõ chữ sau khi một điểm là thú cuộc sống như thế cũng không sai hắn chính nghĩ như thế nào cửa phòng lại bị lời ra cố chi nam quay đầu vẫn là cái t i ê một thân ở nhà quần áo thưởng đem chủ nhà đại nhân luyện chuyển bóc người đều che chắn xong xuôi có vài thứ không nhìn thấy chỉ có thể tay dự cảm hắn lại nghĩ tới tối hôm qua cái kia dịu dàng nắm chặt e o nhỏ thật nhuyễn bài hát này lại cần dùng thanh âm gì đi x u ố n g đây hạ an ca ôm đ à n g ghi ta đi đến cô chi nam trước mặt khuôn mặt nhỏ h n g đỏ nàng là đến thỉnh giáo vấn đề lấy cái gì âm thanh cô chi nam biết nàng là đang nói phía trước cơn gió mùa hạ hắn để cử nàng dùng hơi hơi lười biếng một điểm âm thanh đi sướng sau đó hiệu quả ngoại ý muốn tốt cô chi nam cẩn thận hồi ức một hồi kiếp trước cô bé kia âm thanh ở kết hợp hạ an ca ngày hôm nay sướng âm thanh hồi lâu cô chi nam ngẩm đầu lên lắc đầu một cái không cần cố ý lấy cái gì âm thanh đi sướng ngươi liền phát huy ngươi t h â m tình bản sắc là được bài hát này hãy cùng tên của nó một cái t ì n h ca cái gì gọi là ta t h â m tình bản sắc hạ an ca không khỏi nhìn cố chi nam thật lâu phun ra một câu biết rồi cố công tử cố chi nam có chút không nói gì vừa định khuyên hạ an ca không có chuyện gì đừng đi sách của mình bình khu loạn dạo chơi điện thoại di động liền văng lên tại sao ngươi không ở hỏi gió núi ngươi gặp trở về tiếng trông đầy dây cả phòng cố chi nam vội vàng chạy đi cầm điện thoại di động lên một tấm nét mặt giàn mua cũng có chút khô nóng hạ an ca càng là miệm nhỏ khanh k h bên mặt kia không nói gì chỉ là tiếng hít thở rất lớn hơn nữa thật giống ở bên ngoài t h ú gió cố chi nam có chút không hiểu hắn tiếp theo hô mở câu lại cảnh minh mới nói chi nam có thể hay không lại đây cùng ngươi uống hai ly âm thanh rất bình tĩnh nhưng không giống như là bình thường lại cảnh minh có khả năng lời nói ra như vậy thanh âm bình tĩnh liền càng đại biểu mức độ nghiêm trọng của sự việc cố chi nam nhớ tới hai tuần trước bọn họ gặp phải lại cảnh minh vừa v ặ n là nói hắn bạn gái cùng đối tác đi đ à m luận tài trợ hồng vốn hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt hiện tại sao cố chi nam nhìn một chút thời gian bảy h ba mươi tối hừng ta có thể tìm người tốt xem chỉ có ngươi vị trí huệ chặt phát ta một hồi thấy từ lâm thành quá khứ hàng thành đường sắt cao tốc khoảng một tiếng cố chi nam không do dự Cảm tạ. cố ả m tạm. c chi nam không hề trả lời hắn mà là trực tiếp cúp điện thoại lại cảnh minh dơ điện thoại di động an vị ở lần trước gặp phải cố chi nam cách đó không x a thảo trên dốc nhìn ánh trăng phản chiếu ở trên hồ nước trên đất giải rác một đống lớn lo n đ ị a lái qua chưa mở tất cả đều chất thành một đống hắn không n ú p đ í c h chỉ là khoe mắt trước sau hoa một cái nước mắt đó là hắn từ trần thanh xuân c h ư ơ n một trăm m ư ơ i bảy bàn giao cá o biệt cho điểm phiếu cố chi nam sau khi cúp điện thoại tùy tiện cầm một cái áo khoác liền hướng bên ngoài đi hiện tại thuộc về trời thu buổi tối vẫn là rất mắn m á mở cửa trên ghế s o f a ba người đều cùng nhau nhìn về phía hắn cô chi nam trực tiếp nhìn về phía trình ngộng ánh trong đầu chỉ có một câu nói tại sao lúc t r ư ớ c cái này náo ngơ không thi giấy phép lái xe à? cô chi nam cảm giác mình một tay lái xe tốt không có đất d ụ n g võ trình ngộng ánh lái xe đưa ta đi một hồi đường sắt cao tốc c h ạ m a làm sao chấm ngươi đi đường sắt cao tốc c h ạ m làm gì trình ngộng ánh nhìn thấy cô chi nam sắc mặt có chút nghiêm túc cũng không mở chuyện cười chỉ làm a n h nguội mắt to chừng lớn có chút việc phải xử lý nhanh lên một chút ồ trinh ngộng n h đứng lên lại bị hạ an ca đệ lại nàng nắm quá nhỏ bị em đốt chìa khóa ta đưa hắn đi thôi vừa vặn hóng gió một chút các ngươi trước về khách sạn nghỉ ngơi chúng ta ngày mai cũng trở về hải phổ hạ an ca biểu hiện hờ hững phản phất thật sự chỉ là vì trú n gió g chúng ta cũng đi thôi nguyễn anh đề nghị lại bị hạ an ca phủ quyết các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi mặt sau hiểu được bật điệu hạ an ca nói trực tiếp trở về phòng cũng cầm một cái áo khoác liền hướng bên ngoài đi đến cố chi nam không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh liếc mắt nhìn nhau cũng đi theo ra vậy chúng ta trở lại an ca tỉ một mình ngươi có thể không nguyễn anh vẫn là không yên lòng hạ an ca về cho nàng một cái nhàn nhạt ánh mắt Ta lại k hạ ô n con. hướng đường g phải h Đi là trẻ sắt tốc cao c về m trên rất đường số lượng vẫn nhiều, số s là xe chạy vẫn là rất nhiều, dù an o h i ệ tại là đỉnh ca o thời nhiều như Hạ người kỳ, đưa đón người đều An Ca vậy. Hạ mắt nhìn phía trước chăm chú lái xe cố chi nam cầm trong tay náo khoác như thế nhìn về phía trước con đường làm sao sẽ nghĩ ra được chúng gió hắn quay đầu nhìn mờ nhạt màn đêm dưới ánh đèn chăm chú lái xe hạ an ca vài sợi sợi tóc giải rác ở trên nhan hạ an ca hé miệng hoa đ ả o con mắt nhìn con đường gậy đàn ghi ta đạn mệt mỏi cố chi nam nghe câu nói này bán tín bán nghi hắn chậm rãi xoay người mới cười nói thực bình thường có thể không cần như vậy nắm chặt chính mình thích hợp v u ơ n g lòng một chút ừ m hạ an ca liếc trộn một ánh mắt cô chi nam suy nghĩ một chút nhẹ giọng hỏi đi hàng thành làm gì có thể nói sao có thể nói à có cái bạn tốt tâm tình khả năng có chút không được gọi ta qua đi an ủi một hồi cô chi nam trực tiếp thẳng thắn này lại không phải cái gì đáng giá ẩn dấu bí mật hạ an ca tiểu lông mày khi nghe đến cô chi nam nói đi an ủi một người bạn thời điểm nhỏ bé không thể nhận ra n h ữ một hồi nàng nhẹ giọng nha một hồi không có lại cùng cô chi nam tiết lời cô chi nam cũng không nói gì thêm chỉ là ánh mắt viễn vọng bên trái đằng trước ánh mắt có chút mờ mịt đi đường sắt cao tốc trạm cũng là nửa giờ đường xe tám giờ tối ra mặt c ố chi nam liền đứng ở lâm thành đường sắt cao tốc trạm phía trước đường sắt cao tốc trạm trước thưa thất dòng người hiển nhiên cái kế tiếp đến trạm đỉnh cao vẫn không có đến gió đêm mắn mát đi rồi trở lại trên đường cẩn thận một chút một u chúng gió về căn hộ sân thượng cũng có thể thổi đại minh tinh không nên tùy tiện đi loạn biết không c ố chi nam xuống xe trước nói với hạ an ca một trận ồ hạ an ca không có nhìn về phía cô chi nam dưới màn đêm cô chi nam cũng không nhìn thấy nàng vi dương lên khỏe miệng tư thái bằng hữu ngươi là nam sao c ố chi nam đang m u ố n đi nghe thấy hạ an ca mặt sau như là lời nói nhỏ nhẹ như thế âm thanh hắn quay đầu lại hạ an ca xuống xe thời điểm đã mang theo khẩu trang hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng nhưng này xong hoa đào con mắt nhưng chăm chú nhìn mình nam một cái tên béo c ố chi nam đ à n g h o à n g nói con mắt màu đen đầy hứng thú nhìn hạ an ca hà vậy ta trở lại hạ an ca nói chuyện có chút gấp g áp bị c ố chi nam xem sắc mặt đỏ lên nàng lên xe khởi động rồi xe ở c ố chi nam nhìn kỹ chậm g ã i chạy xa đường sắt cao tốc trạm cô chi nam lắc đầu một cái c ũ nhưng g lấy ra một cái k ẩ u trang hay m nên để phòng、điểm. Hán khu bình luận điểm. cái khu vẫn một t dấu nhiệm vụ h là tìm tới địa có h của chính mình, cho mình ký đặc sản. Nhưng nên có tâm phòng bị người thuận lợi mua vé vào trạm cố chi nam ngồi tại chỗ chờ đợi xuất phát lấy điện thoại di động ra cho hạ an ca phát ra một câu ta vào trạm về đến nhà theo ta báo cái bình an tin tức vẫn không có về cố chi nam nhìn thời gian chiếu hạ an ca đưa hắn tới được thời gian còn cần mười mấy phút nàng mới gặp tin đáp lại t ư c tiền đề là chủ nhà đại nhân đồng ý hồi phục lời nói chín giờ d ư ớ i tối cô chi nam đến hàn g thành hạ an ca ở nửa giờ trước liền phát tới tin tức nói mình trở lại nhà chợ nhỏ còn để cho mình uống ít chút rượu cô chi nam không tự giác nhớ tới lần trước uống rượu s a y hạ an ca gọi điện thoại lúc nói cùng ngữ k h í cách khẩu trang khỏe miệng không khỏi d ư ơ n g lên vừa n ã y ở trên xe liền hỏi rõ ràng lại cảnh minh vị trí vì lẽ đó cô chi nam xuống xe lập tức liền đi ra ngoài trận một chiếc taxi thẳng đến lần trước gặp phải con trường cái này chẳng lẽ là lại cảnh minh sinh ra điểm thời gian như lần trước gặp phải thời gian khác gần như cô chi nam đi đến thời điểm này nửa bên công viên đã không ai cũng là liền nhà vệ sinh đều không có này nửa bên ai đồng ý đến đây lại cảnh minh ngồi ở lan căn ở n g o à i thảo trên dốc trên đất tất cả đều là lo nghĩa n hắn đi đến bên người lại cảnh minh bên người thanh một chỗ ngồi xuống lấy xuống khẩu trang lại cảnh minh quay đầu n é t miệng cười cợt tới rồi đến uống rượu hắn trực tiếp mở ra một quán cho cô chi nam chính mình lại mở ra một quán cô chi nam tiếp nhận với hắn đụng một cái muộn một cái hắn mới cười nói làm sao nhân sinh họa tờ lũ ha ha ha lại cảnh minh cười khổ một tiếng âm thanh có chút khản khản vẫn là ngươi hiệu ta đợi này cũng chỉ có ngươi hiệu ta thở dài lòng người không bằng nước ta nói một chút lại cảnh minh trực tiếp đem một quán bia một xong sau đó dụng lực g i á m nát đập ầm ầm trên đất hắn cắn răng nói ta chưa từng có nghĩ tới ta sẽ bị chính mình bạn gái cùng đối tác đâm lưng hai cái cậu nam nữ bị tái rồi vẫn là công ty không còn sẽ không đều có chứ cố chi nam trực tiếp chỉ ra lại cảnh minh quay đầu vẻ mặt đọc lại nhưng cũng không hề tức giận chỉ là cười khổ nói n g ư ơ i h ắ n à, ta tìm ngươi tới là a lùi ta người này chuyện ra sao a tới đây bắt đầu chính là vương nổ lại cảnh minh cảm giác cả người đều càng thêm không tốt ha ha ha thật không tiện thật không tiện cố chi nam tiếp tục cho lại cảnh minh mở ra một q u á n đ ị a sau đó thì sao hiện tại tình huống thế nào công ty không còn ta không nghĩ đến bọn họ sớm đã có dự mưu phòng làm việc sớm đã bị bọn họ không tưởng ta cổ phần đều không còn hiện tại cũng chỉ có một còn chưa tới thuê không lâu bị vứt bỏ thôi đúng vậy bị vứt bỏ uống rượu lại cảnh minh trực tiếp nửa đầu mượn cố chi nam nhìn hắn không thể làm gì khác hơn là theo uống mặt sau nửa giờ cố chi nam đều không có nói nhiều chỉ là bồi tiếp uống rượu thật giống như hắn đến mục đích như thế chính là đến tiếp lại cảnh minh uống rượu lại cảnh minh hỏi hắn đáp nâng chén lại đây hắn liền chạm cốc đáng tiếc không có nhắm rượu món ăn lại cảnh minh tâm tình cũng từ từ không tìm được bả vai hắn run run n g ử a đầu uống rượu cố chi nam có thể nhìn thấy hắn phì nặc trên mặt lướt xuống nước mắt chi nam lại cảnh minh đột nhiên mở miệng âm thanh ta biết hửng ngươi nói cố chi nam làm tốt nghe cố sự chuẩn bị lại cảnh minh nhìn trước mắt hồ nước thật giống rơi vào hồi ức hắn lẩm bẩm mở miệng chúng ta ba người là ở kinh ảnh nhận thức đều là đạo diễn hệ một tiểu đội bạn học lúc đó ta thuộc về khá là bị cô lập người nhưng bọn họ không có ghét bỏ ta thật giống như ngươi lúc đó xuất hiện ở đầu hẻm như thế chúng ta đồng thời học tập cùng tiến lên tan học cái kia đều là ta thanh xuân a lại cảnh minh nói vẻ mặt có chút ý cười chỉ là hưởng hồng con mắt ít nhiều có chút cô đơn hắn kéo lay động thân thể đứng lên vô vô phì nặc cái bụng nhìn ngồi xếp bằng cố chi nam ta muốn là có người làm sao x o á y là tốt rồi hay là nàng thì sẽ không mất b ỏ ta cũng sẽ không diễn ta hai năm liền vì thời khắc này vì lộ cao chỉ tên khôn kiếp này đẹp trai thứ này ta rất khó giải thích với ngươi cố chi nam chống thân thể lên cùng lại cảnh minh đứng ở đồng thời hai người nóng nhìn minh nguyện một mập một gầy lại cảnh minh nếp miệng cười cợt đúng đấy soái thứ này rất khó giải thích ngươi cái lộn nói chuyện chính là không giống nhau cố chi nam loại này thanh tú tiểu sinh thấy thế nào cũng giống như cái đầy bụng mực nước đến văn nhân nhà thơ không giống chính mình phi nặc cái cái bụng cả người là thịt hắn đột nhiên đem trong tay bia quang hướng về xa xa cả khuôn mặt dị thường dữ tợn hai năm một năm trước ta hướng về nàng biểu lộ nàng đáp ứng thời điểm ta cảm giác cả cuộc đời đều có mục tiêu ngươi biết không bọn họ không chê ta cái tên mập m ặ p này ta cũng đầy đủ trợ giúp bọn họ lộ cao chỉ một cái từ bắt đầu liền không hợp cách dắt rưới ta mạnh mẽ giúp hắn tăng lên mấy cái đẳng cấp nhưng vì cái gì a bọn họ vừa bắt đầu cũng chỉ muốn lợi dụng ta lợi dụng ta giúp bọn họ hoàn thành học nghiệp lợi dụng ta giúp bọn họ lót đường hiện tại cảm thấy đến có thể bay một mình trực tiếp liền làm rõ một năm rưới trước đây thành lập phòng làm việc ta lao tâm lao lực ta cùng tổ dòng giá hai tháng tác phẩm ta đối với đạo diễn điện ảnh kiến đến giải ta sở hữu thành quả đều bị lộ cao chỉ lấy đi nhất làm cho ta cảm thấy hoảng sợ chính là lan phương hai năm trước hãy cùng lộ cao chỉ là tình nhân có thể nàng một năm trước vẫn là tiếp nhận rồi ta biểu lộ hắn nhìn cố tri nam trong mắt tất cả đều là sợ hãi rồi lại thống khổ ta tự nhận là ta cùng với nàng ít nhất hai bên tình nguyện có thể nàng ngày hôm trước nói với ta lời nói ngươi biết không nàng nói nàng làm sao có khả năng sẽ thích một cái lợn béo nàng chỉ là nhìn thấy ta đạo diễn có tài hoa muốn lợi dụng ta hắn thanh xuân hầu như tất cả đều chút xuống cho người phụ nữ kia nhưng hắn toàn đổi lấy mong muốn đơn phương đã quên yêu cũng còn tốt ta l ị ệ t lệ thỉnh cạ lét lớp kịch bản ta không cho bọn hắn xem không phải vậy còn muốn bị đau một lần ngươi cho bọn họ nhìn cũng không có chuyện gì đó chỉ là một cái giảm cường ta đã hoàn thiện cố chi nam trong lòng n ổ n ư c bọn lại cảnh minh sau khi nói xong nhìn chính cẩm địa tinh tế uống cố chi nam vẻ mặt thống khổ có chút thu lại ngươi cũng thương tâm không cố ó nói nói A, ta kia ta ta ta qua bắt ngươi nhắm rượu. Thảo. ở nhắm ngươi cảnh minh không nói gì, ngươi vẫn là không phải huynh、đệ. Đúng đấy, cái kia không phải vậy, ta nên khuyên ngươi cái gì, ta sẽ không khuyên người, ta cũng không nói qua yêu đương. gì gì, rượu. Lại đại phải cái phải cái yêu là c đệ. đấy, vậy sẽ chi nam núi bay biểu thị không thể ra sức lại ủng hộ cùng ủng ủ u ố n g một h ớ c rượu lại cảnh minh kéo kéo khỏe miệng cười khổ ngươi đại học tại sao không nói chuyện yêu đương nói chuyện gì yêu đương người ta yêu ta không với cao nổi người yêu thích ta vô cùng thê thảm nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta rút đau tốc độ cố chi nam thâm trầm nhìn phương xa thâm tàng công giữ danh lúc này nên phối hợp một điếu thuốc quả thực hóa mỹ ngươi hắn à. lại cảnh minh cảm giác mình một giọng nhiệt dũng lập tức liền bị tới tắt cùng cố chi nam cái này ngáo ngơ đồng thời đợi thỉnh thoảng đã nghĩ nổi lên mò hắn một trận hắn thở dài một hơi một lần nữa ngồi trở lại trên đất mở ra một bình rượu một ngưỡng cạn sạch chỉ là thủ thế hơi có chút run dày có mấy người thanh xuân vẫn còn ở đó có mấy người thanh xuân mới vừa đứt cầu sẽ không trở về k e n k e n k e n đang lúc này lại cảnh minh điện thoại văng lên hắn cầm lấy đến vừa nhìn sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi g ữ tợ nói hai con chó này còn dám gọi điện thoại cho ta đây tiếp cố chi nam lạnh ngặt nói lại cảnh minh nhìn thật lòng cố c h i nam có chút không hiểu nhưng vẫn là xoa bóp tiếp nghe đồng thời khuếch â m bên tiên là một người nữ sinh âm thanh hết sức ôn nu cảnh minh lại cảnh minh nghe được câu này trên mặt rất rõ ràng thống khổ vẻ mặt hắn lạnh lùng nói ngươi không xứng như vậy gọi ta còn có chuyện gì không lâu cũng phải lấy đi bên tiên nghe được lại cảnh minh lời nói vội và nói ta biết là chúng ta không được nhưng chúng ta cũng vẫn là bằng hữu không phải sao ngươi không cần tự giận mình cao trì đoàn kịch còn thiếu một cái phó đạo diễn ngươi cũng có thể đến hơn nữa ta là xem ở chúng ta đã từng trên mặt vì lẽ đó Lại minh cảnh thấy i ế n g í t thở d đặc, hắn cắn răng h thường thường miệng. Miệng u đối với cô chi nam vẫn là rất phục tùng lập tức lạnh lùng nói lúc nào sau một tiếng chúng ta hiện tại liền đi qua bên tia âm thanh rõ ràng có chút hưng phấn nàng liên biết lại bàn tử người này đối với mình khăng khăng một mực đến hiện tại khẳng định còn hy vọng xa v ờ i chính mình một lần nữa đi cùng với hắn mình mới mềm mại một hồi hắn liền bị không được điện thoại ngọc rồi lại cảnh minh nhìn cố chi nam trên mặt chậm dài không rõ đi mất mặt sau hắn thật sự không muốn gặp lại được dù cho một lần cái kia hai cái cầu nam nữ hắn cảm thấy chán ác cảm thấy buồn nôn cố chi nam khẽ m ỉ m cười chống thân thể đi phía dưới nhặt lên lại cảnh m i n h vừa n ã y nem xuống lon địa trong miệng lầm bầm chúng ta là người có tư cách lúc đi nhớ tới đem ngươi uống đồ vật toàn mang đi a lại cảnh minh không nói gì nhưng vẫn là thu thập lên tên m lại cảnh minh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô chi nam đang đứng ở phía dưới đối với mình cười chỉ thấy hắn chỉ chỉ xa xa thăng trước mặt trăng cáo biệt một hồi cáo biệt cái gì trong lòng mãnh liệt yêu thương trung pi phải có cái b ả n giao không phải cô chi nam tiến lên vô vô bở vai của hắn nghiêm túc nói ngày hôm nay qua đi ngày mai lại bắt đầu lại từ đầu có vài thứ đăng giá có vài thứ không đáng lại cảnh minh nhìn cô chi nam trước tiên nhảy ra hàng rào bóng người đỏ cả vánh mắt chờ hắn trà sát một cái thời điểm nhìn thấy cô chi nam lảo đảo thật giống bị vấp ngã không khỏi cười mắng xa tệ nhưng hắn b ó n người nhưng đột nhiên đi theo chương một trăm mười tám gặp mặt c ố chi nam cùng lại cảnh minh đều uống rượu vì lẽ đó tên mập t ỷ cục tự nhiên vẫn là đứng ở công viên bãi đậu xe hai người trực tiếp đánh xe đi hẹn cẩn thận âm nhạc món ăn ba gần như xem như là ở hàng thành trung tâm thành phố hai người cũng không vội vã hẹn cẩn thận chính là sau một canh giờ sau đó vậy thì nhất định phải kiểm tra địa hình đi bọn họ cho ngươi đi làm phó đạo diễn trên xe taxi c ố chi nam một lần nữa mang theo khẩu trang nghi ngờ nói hừng bọn họ gia nhập hoa quốc tinh giải trí bắt được một bộ phim quay chụp giúp đỡ dùng chính là chúng ta đồng thời ở phòng làm việc đặt xuống danh tiếng lại cảnh minh n é t miệng cười nói ta cùng tổ đại đạo diễn chính là hoa quốc tân giải trí gọi cổ chính khang nhận thức sao không quen biết、này. lại cảnh minh cũng không biết giải thích thế nào hắn đơn giản nói thẳng xong hắn ở t h i ể m bắc đại mạc đập một cái năm mới hạ tuổi mạnh chúng ta lúc đó phí hết tâm tư mới liên lụy đường dây này lan p h ư ơ n g ghét bỏ làm trợ thủ khổ cực ta cùng lộ cao chỉ liền đi ở bên trong đợi ba tháng phòng làm việc thu được hắn thưởng thức sau khi trở lại liền có ba tháng này biện pháp tất cả đều là ta ra nhưng khi đó cảm thấy đến không có gì liền để lộ cao chỉ ra hết danh tiếng sau đó bọn họ liên lụy hoa quốc tinh giải trí này điệu ca lớn liền trở tay đem ngươi đ ầ m lưng cố chi nam hơi kinh ngạc tại sao không lựa chọn tiếp tục giao động ngươi đây l à c ô quặn quá lâu không nhịn được sao bọn họ không muốn lại con lấy ta lén lén lút lút thôi cậu nam nữ lại cảnh minh nổi giận mắng lưu lại quá khứ ta nhất định phải mắng cái thoải mái ngươi đừng ngăn ta a t ố t ngươi tùy t i ệ n mắng ta nhìn cố chi nam gật g ủ biểu thị đồng ý nửa giờ đường xe thêm vào đi ra công viên thời gian cùng với chờ xe thời gian hai người đi đến cái kia âm nhạc món ăn ba là quá một canh giờ mấy phút hai người đi thẳng vào lại cảnh minh từ sau khi đi vào liền t r ầ mặt hoàn toàn không có bên ngoài cùng cố chi nam khuôn mặt tươi cười cố chi nam sau khi đi vào không xa liền nhìn thấy một cái ban nhạc ở trên đài hát bốn phía là ăn cơ bản đây là một cái phục thức lầu hai trung gian điêu khắc trên lầu là p h ò n g khách có cửa kính ban công có thể xem lầu một ban nhạc biểu diễn thỉnh thoảng cũng có người đi điểm ca lại cảnh minh trực tiếp mang cố chi nam lên lầu hai một cái p h ò n g khách bên trong đã có hai cái quần áo tiên lệ người đang đợi bọn họ nhìn thấy lại cảnh minh thời điểm vẻ mặt khác nhau nữ vẻ mặt bình thường thậm chí còn hướng về nam bên người n í c h lại gần nam nhưng là ánh mắt có chút vênh váo tự đắc dán vẻ cố chi nam cũng đánh giá hai người kia nam một bộ nhã nhặn bại hoại dáng vẻ còn đeo kính xem ra lại như cái tiểu như bao không nghĩ đến còn rất có tâm cơ nữ ăn mặc một cái màu xanh lam áo đầm lộ kiên áo t r o à n g tóc ăn hóa trang điểm đậm ngược lại không mất vì là một mỹ nữ một người tên là lộ cao chỉ một người tên là lan phương thật s ư ớ n g lại cảnh minh trực tiếp ngồi xuống cố chi nam cũng ngồi xuống theo khẩu trang cũng lời ư hái được liền thấy thế nào lộ cao chỉ cùng lan phương hai người nhìn lại cảnh minh còn mang theo một cái g ầ y gò nam nhân mang khẩu trang đi đến liền theo ngồi xuống có chút không rõ cảnh minh hắn là mắc mớ gì tới ngươi có việc gì thì nói đi không có chuyện gì chúng ta còn muốn đi uống rượu lại cảnh minh không nhịn được nói lan phương ánh mắt lóe lên một vện căm ghét bị cố chi nam nhận ra được hắn không khỏi đối với cái này cho lại cảnh minh thiết kế một năm mũ xanh nữ nhân thấy hứng thú ngươi không cần như vậy giữa hai xanh không ngọn ta cùng cao chỉ cũng là hai bên tình nguyện hai bên tình nguyện lại cảnh minh cười gần mấy năm a hai năm vẫn là càng sớm hơn lan phương dừng một chút vẫn là tiếp tục nói ngươi như bây giờ từ bỏ chính mình không bằng tiếp tục theo chúng ta gia nhập hoa quốc tinh giải trí này điệu thế lớn tổng so với mình dốc sức làm thật quá nhiều bên cạnh lộ cao trì cũng phụ tiếng nói đúng vậy như ngươi vậy từ bỏ chính mình không phải là đem học mấy năm đạo diễn thiên phú lãng phí theo ta chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu làm ngươi hả lại cảnh minh trực tiếp nổi lên lộ cao trì ngươi không phải ỉ vào trong nhà có một chút tiền dơ bận sao cái này kỹ nữ cũng chính là vừa ý ngươi tiền nàng tiếp thu ta yêu thương tất cả đều là ngươi sai khiến chứ lại cảnh minh phi một cái nhìn về phía lan phương trong mắt có căm ghét cùng thống khổ ta tự giận mình cam các ngươi chứng sự các ngươi có tư cách nói ta làm sao coi trọng tài nguyên khác coi trọng gia thế của hắn coi trọng hắn t ư ớ n mạo giống ta ngựa như vậy lợi dụng s o n g x u ô i liền s u y lại cảnh minh sau khi nói đến đây trong mắt tơ máu mắt trần có thể thấy cố chi nam đứng lên đến đem hắn ép xuống lộ cao chỉ c a o mày h i ệ n nhiên đối với lại cảnh minh lời nói như vậy có chút ảnh hưởng đến tâm tình nhưng hắn sau đó mở miệng cười ngươi không nên kích động chúng ta hẹn ngươi lại đây không phải cùng ngươi cãi nhau chỉ là cho ngươi một cái cơ hội ngươi cũng không muốn đời này ở lại tầng dưới chót không phải lại cảnh minh cười khẩy nói cơ hội ngươi liền cho ta s á giày cũng không xứng chính ngươi không chắc chắn ngươi lộ cao chỉ ánh m ắ tâm trầm nguyên bản treo ở nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn tâm hơi đừng ầm ý, đừng ầm ý, mọi người đều là đã từng người yêu bằng hữu đúng không tổn h thương hoặc khí trước tiên gọi món ă n đi ta đều đói bụng cố chi nam nhưng là đột nhiên lên tiếng lan phương cùng lộ cao trì lúc này mới thật lòng quan sát cái này lại cảnh minh mang đến nam nhân tiểu h u n h đệ nói không có sai chúng ta là tới dùng cơm chuyện thương lượng không phải đến cùng ngươi cãi nhau sự tình cũng đã phát sinh ngươi nếu có thể tiếp thu chúng ta còn có thể là bằng hữu cùng với hợp tác đồng bọn lộ cao trì biểu hiện rất tự nhiên thậm chí lấy ra hộp thuốc lá bắt đầu phạt tiên cố chi nam lắc đầu từ chối lại cảnh minh càng không cần phải nói cuối cùng hắn vẫn là chính mình tự mình tự rút ra một cái đốt ngươi có thể suy tính một chút cái này điện ảnh ta có thể để cho ngươi làm phó đạo diễn vậy cũng là là chúng ta đưa cho ngươi bồi thường phòng làm việc đã giải tán ngươi bảo vệ một cái c h ố n g giống lâu căn bản không ý nghĩa ngươi đạo diễn tài hoa không nên lãng phí lan vương cũng quyết nhủ bằng hữu của ngươi so với ngươi có dự kiến trước lại cảnh minh không rõ nhìn về phía cô chi nam hàng này làm sao như là hai con chó này bằng hữu cố chi nam nhưng là không nhanh không chậm cầm lấy thực đơn gọi tới người phục vụ trực tiếp điểm một bàn món ăn lúc này mới nhìn về phía đối diện lộ cao trì cùng lan vương cẩn thận hỏi hai vị trả nợ chứ hai chúng ta có thể không tiền lại cảnh minh cảm thấy đến ném hắn ả mặt to lộ cao chỉ cùng lan phương cười nặng một tiếng lộ cao chỉ phất tay nói điểm ấy tiền cơm ta vẫn là phó nổi tiểu huynh đệ ăn hết mình giúp chúng ta khuyên một hồi cảnh minh được rồi nhà sĩ ở ngoài không phải tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì lại cảnh minh trực tiếp b ả n cố chi nam vai thấp giọng nói cái gì xảy ra chuyện gì ta từ lâm thành chạy tới hãy cùng ngươi uống nhiều rượu như vậy ta chủ nhà đại nhân cho ta nấu ta đều tiêu hóa ta nhất định phải ăn chút cơm、à? cố chi nam nghiêm trang nói người chủ nhà đại nhân lại cảnh minh kinh ngạc hạ an ca cố chi nam học hạ an ca ngữ khí trực tiếp cho lại cảnh minh một cái khinh thường ai cần ngươi lo sau đó hắn cười nói trở về ăn cơm ngươi còn có cái gì muốn nói mau mau nói xong ăn xong mau mau chạy trốn nếu như bọn họ chơi xấu không trả tiền làm sao bây giờ ta điểm có thể đều là quý món ăn lại cảnh minh lần thứ nhất có muốn đánh một trận cố chi nam ý nghĩ cảm giác cái này náo ngơ n ắ m chuyện của chính mình lại nhắm rượu lại ăn với cơm bốn người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình chỉ có cố chi nam xem cái hàng ê nói ăn cơm chính là thật sự ăn cơm lan phương cùng lộ cao Chỉ cũng mới nhìn rõ ràng c ố chi nam tướng mạo lẫn nhau so sánh lộ cao Chỉ chỉ có thanh tú khí chất c ố chi nam là tướng mạo cùng thanh tú đều online thêm vào người lại cao đúng là một cái tuấn tú tiểu ca lại cảnh minh nơi nào nhận thức lan phương cùng lộ cao Chỉ không nhận ra c ố chi nam dù sao phía trước lộ cao Chỉ còn ở đại mạc lan phương tuy rằng không đi đại mạc nhưng cũng ở hoa quốc tinh giải trí bên trong vì tiến vào cái này hoa quốc to lớn nhất công ty giải trí một t r o n g nàng cũng là mãng đủ sức mạnh thống chi đối với loại này họ sẽ ấp nàng cũng sẽ không quá quan tâm phía trước tiếng trung ca khúc mới bảng lễ trao giải lên h o t xệ ở thời điểm bọn họ vội vàng cùng hoa quốc tinh giải trí nói chuyện hợp tác căn bản không có thời gian quan tâm giải trí ca vòng sự tình húng chi hoa quốc làm sao lớn cố chi nam một cái làm ra cơn gió mùa hạ nhà soạn nhạc cho dù là kim khúc sáng tác thưởng cũng vẫn không có hạ an ca một cái thần tượng ca sĩ giải kim khúc đến quan tâm độ cao hắn nhiệt độ kéo dài một ngày liền bị vương ngự yên chấn áp chỉ có hạ an ca nhiệt độ kéo dài một quãng thời gian cái này cũng là mặt sau lan phương cùng lộ cao trì vẫn không nhìn thấy cô chi nam xuất hiện ở tin tức cùng ấy bộ nguyên nhân bọn họ mãi đến tận mấy ngày trước mới xác định hai người lấy cấp bê đạo diễn thân phận đi vào hoa quốc tinh giải trí đồng thời hoa quốc tinh giải trí cho một cái vô cùng không sai kịch bản lộ cao chỉ càng là trực tiếp từ trong nhà cầm ngàn vạn đầu tư thêm vào hoa quốc tinh giải trí hiệu ứng bọn họ bộ này tên là ma đô tình yêu khoa h u y ễ n điện ảnh hiện tại đầu tư hai ngàn vạn đây là lộ cao chỉ cùng lan phương bộ phim đầu tiên lộ cao chỉ thành thựu chủ đạo diễn lan phương thành thựu phó đạo diễn kiêm nữ số hai chuyện này sẽ là bọn họ ở hoa quốc tinh giải trí nước cờ đầu Mỗi người đều có tâm, tâm Ma một mới phẩm. người giá giá điện người chính lần thành ảnh nhất diễn đều để Đô quốc xuất có cao chỉ lịch sắc tác trở lộ là hoa đạo sử vì lẽ đó bọn họ mới nghĩ đến lại cảnh minh lại cảnh minh đạo diễn thiên phú là bọn họ vừa mới bắt đầu tiếp cận mục đích của hắn cũng là bọn họ hâm mộ nhất hắn đối với đạo diễn kịch bản một ít chi tiết nhỏ theo dõi n h ấ p đều là so với bọn họ siêu chức quá, quá nhiều nhưng lại cảnh minh lý niệm cùng bọn họ không giống nhau vì lẽ đó bọn họ mới gặp muốn lại cảnh minh nạp bài đem phòng làm việc giải tán đồng thời trước phòng làm việc tài nguyên đều là mang theo tên lộ cao chỉ lại cảnh minh mới trực tiếp trở thành chỉ huy một mình tài nguyên không còn cổ chính khang cũng cho rằng lộ cao chỉ mới là có đạo diễn tài hoa cái kia hắn thành con rơi nhất làm cho hắn cảm thấy buồn nôn chính là hắn ngây ngốc tin tưởng hai người kia từ vừa mới bắt đầu chính là lợi dụng hắn từ đáp ứng hắn biểu lộ bắt đầu hắn liền bị diễn đến hiện tại thiệt thòi hắn còn ngây thơ tin tưởng lan phương nói tới giữ mình trong sạch chờ kết hôn xem hắn ả cái x u t p h cân nhắc thế nào lộ cao chỉ nhìn lại cảnh minh phì nạp mặt thu hồi cười n ạ o tâm tư biểu hiện rất chân thành giá vẻ đây thật sự là một cơ hội người trung quy phải hướng về chỗ cao bò không phải sao lan vương cũng quyết nhủ cố chi nam nhìn hai người kia sắc mặt không khỏi hơi kinh ngạc đều như vậy còn làm sao giữ lại xem ra lại bản t ử đạo diễn thiên phú s á c thực rất cao à? hắn còn tưởng rằng tên mập khoác lắp đây nghĩ tới đây hắn hạn chế muốn nổi giận lại cảnh minh trong lòng cũng có chút cảm động tên mập hoàn toàn cho đủ chính mình mặt mũi mới nhiều lần nhịn xuống nổi lên đã như vậy cố chi nam lau miệng mỉm cười nói a no cân nhắc đều là cần thời gian sao không bằng ta bêu xấu cho ba vị hát một bài người biết ca hát đầu tiên kinh ngạc lại cảnh minh Hắn、nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cố chi nam hát nhưng hắn nghĩ lại đã nghĩ đến cố chi nam viết một thủ cơn gió mùa h ạ lan phương cùng lộ cao chỉ đáy mắt né qua một vệ thiếu kiên nhẫn mặt ngoài nhưng cũng vẫn là qua loa nói t i ể u huynh đệ vui vẻ là được rồi chúng ta nghe t u y t ngươi có thể nên lắng thai nghe được rồi ta hát rất thêm hay cố chi nam quay về lan phương quăng một cái mị nhãn như thế lan phương cả người căng thẳng nay tiểu t ử vắt mũi chưa sạch sẽ không đối với mình động tâm chứ quả nhiên có thể cùng lại cảnh mình xen lẫn trong đồng thời người có thể có cái gì trí lớn hướng về tất cả đều là đầu hóc đơn giản mặt hàng lan phương trong lòng cười gằn nàng cùng lộ cao trì từ đại học bắt đầu liền hai phe đều có h ả o cảm một cái vì tiền một cái vừa ý tao mãi đến tận nhận thức lại cảnh minh lộ cao trì trong lòng mới có lợi dụng lại cảnh minh ý nghĩ bọn họ hết sức tiếp xúc bị lạnh nhạt nhưng đạo diễn tài hoa xuất chúng lại cảnh minh trở thành bạn tốt của hắn ở lại cảnh minh biểu hiện ra đối với lan phương có h ả o cảm thời điểm hắn càng là trực tiếp cùng lan phương cho thấy làm cho nàng đáp ứng tất cả những thứ này để hắn được lại cảnh minh toàn tâm toàn ý trợ g i ú p hắn đạo diễn năng lực được chất phi thăng thậm chí lại cảnh mình cũng làm cho hắn ra tận danh tiếng chính mình làm nổi lên hậu trường người cố chi nam cũng không để ý tới chỉ là đứng lên một lần nữa mang theo khẩu trang lần này để lan phương cùng lộ cao chỉ không rõ làm sao tên tiểu tử này lại mang theo khẩu trang hắn vô vô lại cảnh minh bay lại cảnh minh không nhìn thấy khỏe miệng hắn độ cong chỉ có thể nhìn thấy cặp kia con mắt màu đen nghe rõ bài hát này đưa cho ngươi còn nhớ ta ở công viên nói sao nói cái gì lại cảnh minh không rõ cố chi nam ở công viên nói xin chào ta có thể sướng một chút không cố chi nam đi đến dưới lầu trên đài ban nhạc vừa lúc ở nghỉ ngơi hắn đi thẳng đến trên đài quay về ban nhạc hát chính tay ghi ta cười nói hát chính tiểu hỏa nhìn thấy cô chi nam mang theo cái khẩu trang có chút không rõ nhưng vẫn gật đầu điểm ca lời nói cần trả tiền nha hai trăm một thủ ngươi có thể trực tiếp ở bàn của ngươi điểm sẽ có người đến nói cho chúng ta sau đó hắn liền nhìn thấy người đàn ông này từ trong túi tiền lấy ra bóp tiền cầm năm tấm một trăm đi ra phóng tới lờ mờ hát chính trên tay hắn cười nói chính ta sướng thuận tiện lại mượn dùng một hồi ngươi đàn guitar l i ê n hát chính ngay ở không minh bạch tình huống bị cô chi nam bắt đeo trên cổ đàn guitar cái gì ca chúng ta cho ngươi đệm nhạc chứ ban nhạc những người còn lại đúng là phản ứng lại không cần các ngươi đệm không được cố chi nam nhẹ g i ọ n g nói hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đến áo khoác còn là một liền mũ áo khoác liền hắn sẽ đem liền mũ che ở trên đầu chúng ta đệm không được ban nhạc đệm nhạc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy không rõ bọn họ tuy rằng không phải cái gì nổi danh ban nhạc nhưng ít nhất tinh thông nhiều thủ đệm nhạc đúng đây là chính ta nguyên sang ca cố chi nam giải thích một hồi ban nhạc lập tức liền yên tĩnh nguyên sang a cái kia không sao rồi cố chi nam đến gần mỹ độ phồn ho khan một tiếng vốn là hắn động tính bên này chỉ là chu vi mấy bản người chú ý tới còn có lại cảnh minh lan phương đường cao hơn chỉ một bản cố chi nam này một tiếng hò trong n g á y mắt liền hấp dẫn nửa cái người của phòng ăn nhìn kỹ bọn họ dồn dập kinh ngạc làm sao thay đổi người còn thay đổi một cái mang theo khẩu trang còn che kín liền mũ áo khắp người là có bao nhiêu sợ bị người nhận ra cố chi nam xác thực không muốn bị nhận ra ít nhất hiện tại không muốn lại cảnh minh đứng ở lầu hai cửa kính ban công trực tiếp đem bên trên sông n à y ra nhìn về phía phía dưới lan phương cùng lộ cao chỉ cũng theo đi đến bên cửa sổ bọn họ cũng muốn nhìn cái này lại cảnh minh mang đến nam nhân có thể làm trò ra gì cố chi nam lần đầu tìm tới lại cảnh minh hướng hắn khoát tay áo một cái mới đúng mịp rộ phồn nói rằng ngày hôm nay ta kiến thức cái gì gọi là người đến tiện thì lại vô địch vì lẽ đó ta đặc biệt là một m ca khúc đưa cho bọn họ cũng nói cho huynh đệ ta hoa có bách dạng hồng người cùng cậu không giống được lại cảnh minh dùng sức vỗ một cái bên người t ư ở n g nắm đ ấ m đều bốc ra vết máu cú đấm này nếu như nện ở pha lê trên người phía dưới liền gặp xui xẻo lan phương cùng lộ cao trì sắc mặt lập tức liền không đúng chật bỏ bừng hai người ngươi xem ta ta xem ngươi đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy khiếp sợ cùng với xấu hổ lan phương càng là gấp gao chờ phía dưới cô chi nam mới vừa rồi còn nhìn hợp mắt người hiện tại nàng đã nghị xuống xé ra hắn cố chi nam cũng không biết lan phương cùng lộ cao trì tâm tình hắn chỉ biết hiện tại toàn bộ âm nhạc món ăn ba người sự chú ý cơ bản đều ở trên người hắn hắn cách khẩu trang hít vào một hơi thật sâu đều là có chút hô hấp không thuận nhưng không lo lắng hắn cúi đầu nhìn đàn guitar ngón tay đặt ở tương ấn vị trí k e n đến l ê n k e n dũng trường lanh lảnh tiếng đàn guitar vang lên rất có một luồng hào hiệp m ù i vị món ăn ba những người ở bên trong đều yên tĩnh nhìn hắn một đoạn này giai điệu cũng gây nên hứng thú của bọn họ lại cảnh minh không nghĩ đến cố chi nam thật sự bắn ra đến rồi một thủ hắn chưa từng nghe tới ca hắn nắm chặt nằm đấm bắt đầu chờ m bất kể như thế nào nói ta đều cảm thấy đến dối trá làm bạn ngươi lâu như vậy ngươi nói là chịu tội từ trước đến hiện tại khi ta là ai ngươi cái hoa tâm này hồ đập ư cố chi nam thanh nhâm không lớn thậm chí có chút khẳng h ả n đây là uống rượu có thêm kết quả nhưng thông qua mịp rổ phồn chuyển khắp toàn bộ món ăn đi tất cả mọi người bỗng cảm thấy phân chấn đây là cái gì ca đêm qua cùng ngươi say thương tổn được ta tan nát có lỏng ngươi càng nói ta cùng người không xứng hoàn toàn quên ngày xưa vì sao có thể cùng ta trắng đêm triển miên lại cảnh minh ánh mắt đã không đúng hai mắt bỏ ngầu còn lan phương nhưng là trận mắt vắt muộn c ù ngươi n g hôn hôn hôn hôn hôn ngươi hôn quá chân thực để ta đem hư tình giả ý coi như t ố i chân tâm hôn môi tự trách mình không kịp phân chia ngươi đối với ta là đam mê là qua loa ta muốn hỏi hỏi một chút hỏi một chút ta nên làm sao thoát thân ngươi lại nói nơi phồn hoa không cần thật sự cỡ nào hại người để ta yêu bạc tình môi đỏ cố chi nam hát xong một đoạn này rõ ràng vẫn không c ó xong tiếng đàn g u i ta r vẫn còn tiếp tục bên sân người r ồ n dập ủng hộ h ả o ca hát thật tốt lại cảnh minh cũng nổi giận gầm lên một tiếng cố chi nam n i t miệng lên còn ảnh hưởng phản phất thả ra tự mình bài hát này bản thân liền thuộc về khá là rất l à quan loại hình lấy cái gì tâm địa đối mặt ta thiệt lương có thể hay không suy nghĩ một chút ngươi nhường ta nhiều thương ngươi yêu lại như hoàn mỹ độc dược đối thủ đoạn trường ngươi như cũng đẹp đẽ không dám nghĩ từng cùng ngươi vượt qua bao nhiêu chân thực đến buổi tối chỉ chớp mắt n h i ệ t luyến sau bị thương nặng ác gác cố chi nam càng sướng càng n à y tiếng đàn ghi ta không dứt bên h a i hắn cũng càng ngày càng tiến vào trạng thái vượt sâu vạn trượng ngươi đem ta yêu dùng hết sau ném vào hoang dã mai táng ngươi phạm tội trạng không ai biết lấy cái gì chứng minh ngươi hôn môi thật sự tàn nhẫn cố chi nam trực tiếp thanh sướng một đoạn này hai tay kéo qua mịt rổ phồn như là hét lên như thế phá âm nhưng cũng phá phòng thủ lại cảnh minh ở phía trên đã là lệ rơi lệ mặt hắn nhớ tới cố chi nam ở công viên nói đi c á o cá biệt trong lòng mãnh liệt yêu thương chúng quy phải có cái bàn giao thảo lại cảnh minh nổi giận gầm lên một tiếng đem đã chấn kinh tột đỉnh lan phương cùng lộ cao chỉ sợ hết hồn hai người nhìn về phía lại cảnh minh chỉ thấy lại cảnh minh mạnh mẽ lau một cái lệ gầm nhẹ nói rằng lan phương chúng ta quen biết hai năm ta yêu thích ngươi một năm rưỡi ta đi cùng với ngươi một năm một năm a trước sau không vượt qua bất kỳ nhưng ta không nghĩ đến lại cảnh minh đột nhiên bắt đầu cười ha h a cũng được hoa có bách dạng hồng người cùng c ầ u không giống từ nay về sau chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì hắn là đến cá o biệt hắn không phải tới đón được cười nào cố chi nam ca khúc cũng đi vào kết thúc hắn cầm bóng nói lớn tiếng hô một câu đi rồi được lại cảnh minh ở lầu hai hô to một tiếng xoay người cũng không quay đầu lại ra phòng khách đổi tới đi ra ngoài đi cố chi nam âm nhạc món ăn ba người nhiều hơn phân nửa người ở cố chi nam hát qua đoạn thứ nhất sau khi liền lấy ra điện thoại di động mở ra thu lại lúc này lại cũng là có chút lưu luyến quên về cố chi nam sướng không được khàn k h ẳ n thậm chí còn có phá âm nhưng bọn họ đa số người đều rơi vào t r ở mặc bao nhiêu có người đều có như vậy trải qua bao nhiêu có người đều hoặc nhiều hoặc ít từng làm liếm cầu bọn họ nhớ tới bọn họ đã từng qua lại thanh xuân đây là cái gì ca một cái to lớn nghi vấn trong nháy mắt quanh quẩn ở tại bọn hắn trong lòng lan phương cả khuôn mặt biệt thành màu gân heo muốn thật khó xem có bao n h i ê u khó coi lộ cao chỉ cũng như thế rất đến chạy đi đâu hiển nhiên hai người cũng không nghĩ tới bọn họ bị một cái nam nhân xa lạ lấy một ca khúc đâm lưng chúng ta đi lộ cao chỉ cuối cùng vẫn là nói ra câu này ta muốn hắn mãi mãi không có vươn mình khu vực lan phương nhìn lộ cao chỉ trong mắt tràn đầy ác độc lộ cao chỉ ánh mắt thâm trầm hắn nhìn lại cảnh minh đi ra ngoài cửa cửa phòng kép h hở hắn không ngóc đầu lên được hắn vinh quang tất cả ta này hai người đi ra khỏi cửa lập tức thì có người phục vụ tới trên mặt mang theo nghề nghiệp giả cười rượu còn dư lại vẫn không có đóng gói xong n h a phải đợi một hồi đây rượu lộ cao chỉ n g h i hoặc bọn họ không chút rượu a bằng hưu của ngài vừa nay ở tiệm chúng ta bên trong tiêu phí mười bình pháp dô len rẽ mỹ mắt i n giá cả ưu đãi hạ xuống là tám vạn tám nhà người phục vụ nụ cười sán lạ hiện tại hào khí lao bản rất ít cái k i ê u mang khẩu trang tiểu ca nói chuyện lại em hay hát cũng dễ nghe cái gì lộ cao chỉ cùng lan phương trực tiếp hô to không dám tin tưởng người phục vụ cũng không làm sao trực tiếp nắm sang sổ đơn cho bọn họ xem mặt trên t ì n h lình thêm ra mười bình rượu thảo lộ cao chỉ chửi nhỏ một tiếng tiền hẳn có nhưng hiện tại điện ảnh thuộc về đầu tư trạng thái này thuộc về vô dụng phát ra đây là người nào điểm hai người trong lòng đều tính toán sẵn cái k i ê u mang theo khẩu trang hát đâm lưng lộn hắn bất thức thanh toán k h ả n trên mặt cùng ăn tức như thế khó coi rượu đây người phục vụ tiểu thư nói tiếng chờ không lâu lắm thì có một cái nam phục vụ viên ôm một bình loại nhỏ thùng gỗ đựng nước bình lại đây bên trong là ố vàng chất lỏng nam phục vụ viên có chút không rõ tiên sinh hiện tại đều lưu hành đem hào tiểu dốc vào trong này gốm sao lộ cao chỉ con người đều muốn trường đi ra hắn hô hấp dồn r ậ p sắc mặt trợn đỏ bừng vẫn là lan phương đúng lúc chống đỡ hắn lan phương sắc mặt cũng k h ó nhìn chỉ là lạnh lạnh đến mức nói rằng rượu không lớn thay chúng ta ném mất nàng lôi kéo lộ cao chỉ đi ra phía ngoài bước chân có chút gấp gáp lưu lại hai cái người phục vụ hai mặt nhìn nhau đều từ lẫn nhau đến trong mắt nhìn thấy khiếp sợ h ả o t i ể u trang thùng gỗ trang nói không cần là không cần người có tiền thế giới bọn họ không hiểu c h ư n một trăm hai mươi một câu ngủ ngon dưới ánh trăng hai cái bóng lưng có chút hữu quạng cầm cố chi nam trực tiếp đem hai bình rượu giao cho lại cảnh minh cầm kéo xuống liền ngủ lại kéo xuống khẩu trang thở ra một hơi mang theo khẩu trang hát suýt chút nữa không đem ta n g ộ chết người mua cái này làm gì b i a không t h ô m sao cho huynh đệ an u ổ i cũng không cần tiêu pha làm sao nhiều a người d ẫ n ta đi theo ấn cái ma là được lại cảnh minh cầm hai bình pháp dô len rẽ mỹ mát tin có chút giật mình vừa nay hắn lúc đi ra liền nhìn thấy cố chi nam cầm hai bình này rượu hắn nhớ không lầm lời nói mỗi bình đều là đều tám n g à n tám mua cái gì cố chi nam đàng hoàng trịnh trọng đây là cái kia lộ cao trì xin mời ta còn để lại tám bình cho bọn họ đêm nay bọn họ không say không về à? xin mời đúng vậy hắn không phải nói hắn mời khách ăn cơm ta xuống hát thời điểm thuận tiện điểm mười bình tám vạn tám chứ cũng không mắc hắn không phải có tiền sao mẹ nó lại cảnh minh suýt chút nữa liền muốn quỳ hắn khiếp sợ nhìn trong tay hai bình tam giác bình thủy tinh rượu người bê trên ngựa đầu đàn tiêu chí sáng chói đường, đường. người thật châu bò lại cảnh minh cảm giác cả người đều thoải mái có như vậy huynh đệ đời này không t i ế c hơn nữa còn có hắn hiện trường sướng bài hát kia quả thực thoải mái chăn trề chi nam ngươi bên trong sướng ca gọi cái gì tên thật màu gà e m t hai a ta muốn hạ xuống khi ta trông điện thoại di động lại cảnh minh có chút bức thiết bài hát kia thật sự quá thoải mái hôn đến quá chân thực ngươi không được bởi vì đây là ta lần thứ nhất sướng cố chi nam háng dọn g một cái mới năm quá một bình pháp dô lên đầu người mã tử tế suy nghĩ tới đến tám ngàn rượu vốn có thể hay không trường sinh bất lão lại cảnh minh nhưng là bị cố chi nam lời nói s ư ớ n g sốt u hắn lẩm bẩm mở miệng ngươi sẽ không là nhìn thấy ta tao nộ g hiện sáng tắt chứ hắn có biết cố chi nam còn là một nhạc sĩ cố chi nam gật ngủ không có ẩn giấu đây là ta hiện sao đúng vậy có vấn đề gì thảo hợp ngươi nắm h u y n h để nhắm rượu ăn với cơm lại d i ớ i ca ngươi lời này không đúng cố chi nam tiến lên đắp lại cảnh minh bay sắc mặt rất chính kinh chúng ta là người có tư cách không muốn thỉnh thoảng liền đem thảo đặt ở ngoài miệng như vậy không tốt ta có thể tưởng tượng không tới điểm mười bình rẽ mỹ m t i n cho cái kia hai cái cầu nam nữ một mình ngươi tố chất nhân tài nghi đến lại cảnh minh đứng ngôi hắn hiện tại cũng thả ra chỉ là khó tránh khỏi gặp có chút khổ sở ta còn để người phục vụ đem còn lại tám bình rót vào loại nhỏ thùng gỗ đựng nước bình bên trong cho bọn họ mẹ nó lại cảnh minh không dám tin tưởng nhìn vẻ mặt người hiền lành cố chi nam sừng suốt vài giây mới chậm rãi mở miệng đây chính là ngươi tố chất hành vi cố chi nam cười cợt chứa ở đồng thời dễ c ầ m a không chắc bọn họ muốn cảm tạ ta thật dịu châu bò tố chất cố chi nam nhắc nhở hai người đi ở trên đường nhỏ bóng lưng kéo lao trường cảm tạ ngươi chi nam cố chi nam không có nghiêng người xem lại cảnh minh nhưng hắn đắp chính mình vai mập tay có chút run dậy nói xong rồi liền đêm nay ngày mai qua đi lại khóc muốn chịu đòn cố chi nam nhìn con đường phía trước đèn nhẹ giọng nói rằng lại cảnh minh cả người không ngừng được run dậy hắn rốt cuộc hô to đi các người à? tiện kỹ nữ c ầ u vật chứng lương tâm không có đều hắn ả đi chết đi không còn ta chính là hai cái rắt rưởi ta sớm một đông sơn tái khởi lại cảnh minh c u ồ n g m u ộ n một cái hơn tám n g à n đầu người mã bị sặc sắc mặt đỏ chót sẽ không cũng sẽ không bao giờ lao tử sau đó có một cái chân tâm huynh đệ ta không làm chuyện n g y bên cạnh người chuyển đến thanh âm nhàn n h ạ t ha ha ha ha lại cảnh minh không biết là cười vẫn là khóc ta cũng không làm chi nam đến uống rượu nay tám n g h n đầu người mã không thể lãng phí người nuôi c á đây miệng lớn điểm một cái một a hai người đi ở đã không có một bóng người trên đường phố đ â y đường đều là lại cảnh minh ấm thanh bọn họ không biết ngày mai họ sẽ hợp đầu để sẽ xuất hiện cái gì cố chi nam không biết lại cảnh minh cũng không biết chỉ là vài cái điện thoại di động thu lại cố chi nam ở âm nhạc món ăn ba h video đột nhiên xuất hiện ở gầy bộ trên đồng thời nhiệt độ lấy một loại gần như điên cùng tốc độ cũng tăng cố chi nam hỗn loạn hai bình rẽ mỹ mát tin cuối cùng vẫn là lại cảnh minh uống hơn nửa phía sau hắn còn phân nửa bình cho hắn có điều hiện tại b ả o hưng đến rồi hắn kéo lại cảnh minh mê man hai trăm cân phì nặc thân thể ở trên đường cái cất bước l i ê n chút rượu này lượng ngươi trang cái gì so với cố chi nam còn tưởng rằng lại cảnh minh là cái rượu bình sẽ không say ai biết vẫn không có uống xong liền bắt đầu nổi điên hiện tại được rồi trực tiếp biến thành một cái thịt tàng lại cảnh minh thì có một điểm được đó chính là hắn thịt lá chân thật cố chi nam tha đến cực kỳ cật lực thật vất vả tìm tới một cái khách sạn một lần nữa mang theo khẩu trang đang phục vụ viên ánh mắt kinh ngạc dưới Đưa người người. ra thân phận của hai người chứng. Mở ra một cái phòng hai trứng. thân một Trực phận phòng cảnh minh tiếp cái lại Mở bỏ v à o t v v ngươi i liền vào không có say đến tiếp tục uống cụm ly cụm ly lại cảnh minh đột nhiên từ chăn đưa tay ra sau đó lại rủ xuống trở lại cố chi nam không quan tâm hắn quay người trở về chính mình tấm kia giường cùng ngươi hôn hôn hôn ngươi hôn quá chân thực lại cảnh minh đột nhiên liền hôn g lên đem cố chi nam sợ hết hồn hắn vội vàng đứng dậy lại cảnh minh rồi lại yên tĩnh cùng ngươi hôn hôn hôn ngươi hôn quá chân thực hôn ngươi muội cố chi nam trực tiếp đi đến đạp một ước lại cảnh minh t r ở mình yên tĩnh không uống được rượu còn học người ta uống rượu uống xong còn muốn đi lái xe không biết uống xe không mở rượu cố chi nam lúc này mới rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra đã hừng đông một giờ làm loại này nhưng là cố chi nam nhìn thấy trên điện thoại di động diện tin tức mới nhất là ban đêm 1 1 t i một h ba phút phát chủ nhà đại nhân tin tức cố chi nam mở ra đến xem hiện tại thế nào rồi đến từ chủ nhà đại nhân quan tâm cố chi nam tiện tay hồi phục một câu đã giải quyết tiểu tình cảnh ngẫm lại xem nàng đã sớm ngủ keng mới quá mười mấy giây điện thoại di động giao diện liền sáng lên đến, đến rồi cố chi nam hơi kinh ngạc lẽ nào cố chi nam vội vã mở ra quả thật là chỉ có ngắn gọn một cái ồ hạ an ca nằm nghiêng thân thể cầm điện thoại di động nhìn thấy cố chi nam tin tức hơi hé miệng nếu như không quay lại tin tức nàng liền ngủ làm sao m u ộ n không đi ngủ muốn thăng tiến sao cố chi nam trả lời một câu mới vừa tỉnh nhìn thấy sẽ theo tay hồi phục một hồi ân nay khá là phù hợp chủ nhà đại nhân tính cách liếc mắt nhìn thời gian phát hiện có tin tức thiện tay hồi phục một hồi rất hợp lý cái kia ngủ ngon rồi ồ hạ an ca nhẹ nhàng đặt xuống một chữ này vừa định rút về đội ngủ ngon kết quả gửi đi hoa đào con mắt trong nháy mắt nhữ một hồi điện thoại di động này khó dùng ngày mai muốn hỏi một hồi tiểu anh một lần nữa đổi một cái Nàng đêm ể điện động thoại di động xuống, v ư qua hàng thành m trung tâm đồng lần hồ, thành phố một nhà âm nhạc món ăn ba kinh hệ thần bí ca sĩ một khúc tan nát cõi lòng thương cảm tình ca chấn động toàn bộ món ăn chứ âm nhạc món ăn ba phát hiện một thủ êm thai đến nổ tung ca thần bí ca sĩ thần bí ca khúc nguyên sang ca nổ tung cháy bùng cố chi nam cùng lại cảnh minh còn ở nặng nề mộng đẹp bên trong có thể cố chi nam người trước hiện thánh một thủ hôn quá chân thực đ ạ i ép không được cô quặn t ự tối hôm qua bị ở âm nhạc món ăn ba nhân thủ kỵ thu lại đồng thời tải lên chính mình lấy bồ sau đó trải qua một buổi tối đều lên men ở sáng sớm hôm nay bị truyền thông đưa tin thành công đăng đỉnh hotse ấp âm nhạc món ăn ba người phụ trách thậm chí trực tiếp đem phòng khách quản chế lấy ra cố chi nam lên đài sau bắt đầu biểu diễn cái kia một đoạn thả lên lời bồ toàn bộ cư dân mạng đều bị chấn động hoàn trình bản biểu diễn vừa ra thêm vào cố chi nam cuối cùng sướng này thanh sướng trong nháy mắt nổ tung toàn bộ h y bồ đầu đề sở hữu truyền thông cùng cư dân mạng đều trực tiếp chuyển đi đi ra ngoài mẹ nó bài hát này thật hẳn à em hay này cái gì ca có hiểu ca sao ta nghe nhạc thức khúc hoàn toàn không tìm ra được đừng tìm đừng tìm cái kia âm nhạc món ăn ba chú sướng ban nhạc hát chính đi ra nói rồi đây là n g u y ê n sang vẫn không có tuyên bố n ữ hoa ngữ hoa người này a y vậy làm sao giả làm sao kín trang lý thôi ta sướng làm sao châu bỏ ta cũng trang ly trên lầu nói không đúng ta muốn có làm sao một ca khúc ta trực tiếp cởi sạch sướng hoa、wow. người thật biến thái a có điều ta thật thích Sáu sáu sáu sáu sáu. các cư dân mạng phản ứng kịch liệt có đang thảo luận ca khúc giai điệu có đang thảo luận cố chi nam cái này thần bí ca sĩ đương nhiên cũng có nói sướng không em thay bởi vì âm thanh khạc hẳn hậu kỳ thậm chí phá âm nhưng như vậy bình luận rất nhanh liền bị nhấn chìm xuống người ngon thì lên không được đừng bị b ì người làm ra như vậy ca lão tử đầu cho người đi đáy đúng người cho hắn đi đáy xong xuôi ta lại cho hắn đi đáy thật màu gà thái quá há mồm liền đến lan phương cùng lộ cao chỉ hai người lần này là rất sớm liền nhìn thấy hotse ấp hai cái nhân khí nghiến răng bị cố chi nam này một đau đâm lưng bạo kích bọn họ lại không thể lên tiếng chỉ ra người này là ai k h e n chốt là bọn họ thật sự không quen biết cố chi nam tối hôm qua từ đầu tới đôi đều chưa từng nói qua tên của chính mình lại cảnh minh cũng không có hô q u a tên cố chi nam lan phương cùng lộ cao chỉ chỉ có thể giả vờ không biết hơn nữa cố chi nam cố ý cái bọc làm sao kín khẳng định cũng sẽ không cố ý đi ra điểm danh không phải vậy ngày hôm qua hắn liền trực tiếp điểm ra hai người hắn hay là muốn bận tâm lại cảnh minh sẽ không cũng sẽ không nói như vậy mịt mờ ngươi còn nhận ra tên tiểu tử kia tướng mạo sao lộ cao chỉ lạnh lùng nói cố chi nam tối hôm qua là vẫn túi đầu ăn đồ ăn hắn cũng không có đi nhìn kỹ nhìn thấy khẳng định nhận ra lan phương chỉ có thể làm sao trả lời nàng cũng chỉ là ở cố chi nam trích khẩu trang thời điểm nhìn một chút lộ cao chỉ con mắt t âm trầm để bọn họ xính một hồi có thể lại cảnh minh người này không ai nhận thức hắn không lật nổi sóng gió đi công tác ở kinh đô lâm tất cũng là sáng sớm hôm nay liền nhìn thấy cái này đầu đề với bù hắn xem xong video sau phản ứng đầu tiên là trực tiếp liên hệ trợ thủ của chính mình liên lạc một chút video âm nhạc món n n đi có thể hay không tìm tới cái này thần bí ca sĩ đem hắn xin mời đến chi giang che mặt sướng đem làm ra một kỳ khách quý lâm tất bản thân là một cái nhạc sĩ nhưng cũng là chi giang tv che mặt ca sĩ người phụ trách một trong che mặt sướng đem thành tựu chi giang tv vương bài tiết mục nơi quay chụp điểm ngay ở hàng thành lâm tất thành tựu này cấp bậc ca hát loại tiết mục người phụ trách cũng là phụ trách tìm một ít mới mẹ ca sĩ bị xin mời ứng cử viên không phân tuổi tác không phân nghề nghiệp không phân giới tính chỉ luận thực lực hơn nữa bọn họ vẫn tiếp thu báo danh chế chỉ cần ngươi hát đến được bất luận ngươi là ai nơi này chỉ xem thực lực đây là một khoảng chân nhân khiêu chiến chương trình thực tế loại hình tiết mục do toàn hoa quốc báo danh tuyển ra các loại tuyển thủ mang theo một cái mặt nạ tiến hành trực tiếp quay chụp khiêu chiến ngươi không biết đối thủ của ngươi là ai có phải là nghề nghiệp ca sĩ hoặc là nghiệp dư ca sĩ hoặc là nghề nghiệp hoàn toàn cùng âm nhạc không đáp các đây là một cái song trọng hồi hộp điểm bởi vì khán giả cũng không biết thậm chí ban giám khảo cũng không biết ngươi tử tiến vào thu lại sân bãi một khắc đó liền muốn cầu mang theo mặt nạ hoàn toàn hoàn hảo đem người mặt bao phủ đi vào lâm tất hiện tại rất muốn xin mời cái này xuất hiện ở âm nhạc món ăn ba thần bí ca sĩ hắn này một ca khúc tuy rằng khác hẳn nhưng hẳn nhưng có thể phán đoán ra một người thanh sắc người này thanh sắc tuyệt đối sẽ không kém lâm thành hạ an ca cũng là rất sớm liền lên tâm tình rất tốt nguyễn anh cùng trình mộng ánh tuần điểm đúng giờ đến đưa tin đi làm đều không có làm sao tích cực an ca tỉ cho ngươi xem một cái đẹp đẽ video nguyễn anh trực tiếp nhảy lên đi đến còn đang ngủ mắt lim dim hạ an ca bên người trên điện thoại di động thình lình chính là âm nhạc món ăn ba hoàn chỉnh cố chi nam trang ly hiện trường tối hôm qua hàng thành cái này âm nhạc món ăn ba xuất hiện một cái thần bí ca sĩ xướng bài hát này rất dễ nghe hơn nữa ngươi nhìn hắn che đến chặt chẽ chơi thật vui hạ an ca hoa đảo con mắt liếc mắt một cái đưa tay rủi rủi con mắt mới tiếp nhận điện thoại di động mở ra video bất kể như thế nào nghĩ ta đều cảm thấy đến dối trá quản chế kéo vị trí rất xa cái kia thần bí ca sĩ thật giống như xuất hiện ở mấy mét có hơn rút ngắn lại mơ hồ l i ê n ngay cả âm thanh cũng kéo đến to lớn nhất mới nghe rõ ràng trên sân người bắt đầu hát sau hạ an ca chỉ là k h ẽ to mày mới đầu liền thẳng hẳn bài hát này nàng chưa từng nghe qua nhưng rất rõ ràng có chút đi âm nàng nhất thời mất hứng thú nhưng vẫn là kiên nhẫn tính tình xem xong ba phút video sau khi xem xong liền muốn trả lại nguyễn anh điện thoại di động nhưng vào lúc này bên trong chuyển đến một câu đi rồi t h a n h âm không lớn nhưng rất rõ ràng chuyển vào hạ an ca l ỗ t hai hoa đào con mắt lập tức liền không còn buồn ngủ nàng đi tới s o f a ngồi xuống một lần nữa kéo về tiến độ đang nghe một lần sau đó lại kéo đến mới bắt đầu người kia bắt đầu hát cái kia một đoạn lại nhìn người kia bóng người hạ an ca đầu qua lập tức liền tỉnh tỉnh cố mang tử trong lòng nàng kinh ngạc trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc nguyễn anh sau khi nhìn thấy còn tưởng rằng hạ an ca cũng bị t r ọ cười nàng ha ha cười nói có phải là chơi rất vui ta lần thứ nhất thấy hát bao làm sao kín ẹ n thật giống như lại nhìn che mặt sướng đem như thế hơn nữa phía sau hắn đều phá âm trình m ộ n g ánh bị môi lấy một cái chuyên nghiệp có môi giới góc độ đến phân tích lấy lòng mọi người thôi hiện tại toàn bộ ấ y b ù cùng đầu đề đều là hắn nhiệt độ then chốt hắn như vậy nhiệt độ có không ai biết hắn là ai à ý nghĩa ở đâu hạ an ca hé miệng nguyễn anh cùng trình mậu ộ ánh cũng không đi quan tâm tự nhiên không nhận ra huống hồ cỗ chi nam còn sướng phá âm nàng hiện tại có thể tám mươi xác định trong video người kia chính là cố ma tử hắn không phải đi an ủi bằng hữu sao chạy thế nào đi đến hát vì nghiệm chứng còn lại hai mươi hạ an ca rửa mặt xong đi ra liền cầm điện thoại di động lên cho cô chi nam phát đi tới một cái tin tức người uống bao nhiêu rượu bên kia chưa hề trả lời hạ an ca ánh mắt có chút chìm khẳng định là uống say ở bên ngoài uống say là khẳng định không có uống say chỉ là lại cảnh minh cái này ngáo ngơ ngủ thẳng nửa đêm đột nhiên lại sướng nổi lên ca đem cố chi nam g i n vật một buổi tối hắn thậm chí muốn đem lại cảnh minh bán được giết lợn chàng để hắn xuất hiện vào ngày mai chợ sáng cố h i n a chi nam, chi nam. nam t ngồi dậy đến vỏ tản đi chính mình tóc dối tiếng t h ầ m nói ta liên hệ một nhà lò sát sinh ngày hôm nay đưa ngươi tới coi như huynh đệ giúp ngươi làm cuối cùng một chuyện tốt lại cảnh minh hoảng sợ nói mẹ nó ngươi đừng làm ta là ngươi cố chi nam cầm lấy đầu giường gối liền hướng lại cảnh minh trên mặt đánh tên béo đang chết ngươi tối hôm qua khuya khoắt ở nơi nào vừa khóc vừa cười còn sướng cái gì hôn hôn hôn đến quá chân thực cố chi nam xuống giường mặt vào đ â n qua khách sạn dép đi vào phòng vệ sinh rửa mặt trước lưu lại một câu lần sau lại uống rượu say ta n h ồ ngươi xuất hiện ở chợ sáng lại cảnh minh chỉ cảm thấy cảm thấy cái này đầu thu buổi chưa dị thường hát lạnh hắn nhỏ giọng s o s á n h nói còn chưa là ngươi hát thật chương một trăm hai mươi hai yêu yêu đát lại cảnh minh thấp giọng nhổ nước bọn một câu lấy ra điện thoại di động của chính mình bắt đầu tiến hành hàng ngày lướt sóng từ khi trải qua thân phận của cố chi nam tin tức sự kiện sau hắn liền bắt đầu theo sát thời sự mỗi ngày v ã y bù quét một cái sung sướng nhưng là khi hắn nhìn thấy ngày hôm nay bá bảng h o t x e ở thời điểm hắn chừng lớn hai mắt chi nam hắn vọt vào phòng vệ sinh cố chi nam rủ xuống đầu đánh răng hắn quay đầu nhìn cái tên mập m ặ p này trở tay chính là một ước Cút. không phải ngươi lên h o t x e ấp đầu đề sau đó thì sao cố chi nam nổ ra xúc miệng nước hỏi h o t x e ở thứ này không phải đơn giản ngạc nhiên a lại cảnh minh hiển nhiên không nghĩ tới cố chi nam gặp làm sao bình tĩnh cảm giác một bầu máu nóng lập tức liền không còn nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này náo ngơ đầu tháng mới lên h o t s e t ấp thần bí ca sĩ kinh h n âm nhạc món ă n đi một thủ thương cảm tình ca tan nát c õ i lòng người không nhìn lại cảnh minh chưa từ bỏ ý định hắn không tin tưởng cố chi nam sẽ không xem c h í n h ta có điện thoại di động cố chi nam nhưng chỉ là l ệ n h nhạt nói trực tiếp đi ra ngoài trở lại bên giường cầm điện thoại di động lên chủ nhà đại nhân tin tức thời gian sáng sớm chín giờ rưỡi khi đó chính mình còn đang ngủ say như trước đây hắn mở ra vừa nhìn người uống bao nhiêu rượu ký cố chi nam cảm giác tê cả ra đầu làm sao cách màn hình cũng có thể nghe thấy được mùi rượu một c h ú n ta Ta cố h ư a bao giờ nói d i Suy nghĩ một chút, chi ú t Cố c h nam vẫn liếc à quyết định n ó thật,、ân. Hồi h ân. p xong, hắn mắt ra ba hồi bồ, quả nhiên chính mình nhạc h quả món ăn đàn đầu để là âm c liền nào một thủ h thấy là chủ nhà đại nhân lập tức điểm tín bảo nhưng lại nhìn thấy tin tức hắn liền há hơ mộn c kh á t không sai âm thanh đều ếch mẹ nó cố chi nam trong lòng giật mình không thể nào chủ nhà đại nhân đang nói cái gì ta thấy thế nào không hiểu hạ an ca lại về hải phổ trên đường nhìn thấy c ố chi nam tin tức nhíu nhíu tiểu lông mày cố man tử muốn lừa người nàng trực tiếp đi về bù đem âm nhạc món ăn ba quản chế lấy ra chuyển đi đến nội trạng h i chú cố man tử tán gốc công nàng liên lẳng lặng nhìn xem hắn nói như thế nào cố chi nam rơi vào dài đến mười phút t r ầ m tư lại cảnh minh một lần muốn tới đây hỏi một chút làm sao đều bị cố chi nam một cái ánh mắt dòi lui bên trong tự làm sao tư l ạ n ắ m hạ an ca không biết cô chi nam đang nói cái gì nàng lại lần nữa n h u tiểu l ô n g mày ngươi là làm sao biết đây cố chi nam lại lần nữa phát ra một câu hắn rõ ràng ẩn giấu tốt như vậy a hơn nữa hát âm thanh thực là có thể hơi hơi biến hóa a hắn không phải khàn khàn một làn sóng âm thanh đi sướng hạ an ca nhìn thấy câu trả lời này đã đem cái kia hai mươi phần trăm thủ tiêu đây chính là cố chi nam còn muốn giấu chính mình chính mình tốt xấu nghe qua hai lần hắn đàn hát hơn nữa c ô man tử âm thanh sớm đã bị chính mình nựa kỹ hừ trên khỏe môi của nàng dương l i ê n ngay cả nguyễn anh cũng cảm giác được ngày hôm nay hạ an ca tâm tình có vẻ như phá lệ tốt quả nhiên trở lại nhà chợ nhỏ đợi hai ngày an ca t ỷ tâm tình có thể lan tràn đã lâu đoán nàng nhan n h ạ t trả lời một câu nhớ tới t r ư ơ n g mới tiên kiếm nàng suy nghĩ một chút lại gửi tới một câu lý tiêu giao hôm nay có sự nói muốn nghỉ ngơi một ngày cố chi nam hồi phục xong trực tiếp đạp một cước lại cảnh minh ngày hôm nay t r ư ơ n g mới sợ làm u ố n xong đời ta cũng không biết tại sao ta lúc đó liền cẩn thận đứng hắn một cước liền đạp lại đây lại cảnh minh trong lòng oan ứ c phê bạo đi đến văn học mạng đi đến sách của mình b ì n h u bên trong đã ở chiều sâu thảo luận dù sao vượt qua buổi trưa đều không có chương mới đã gần như biết là bộ câu nhưng bọn họ vừa không có nhìn thấy câu nói kia kinh điển xin nghỉ một ngày yêu yêu đ á t trong lòng lại ôm hy vọng đại gia đừng hoảng hốt ta xin nghỉ thông báo không treo ra đến nói không chắc ở nín đại chiêu trên lầu ta có thể tin tưởng n g ư ờ i sao tỉnh táo một chút t i ê n kiếm đạo h ư u đạo tâm vững chắc một nhóm cố chi nam sau khi thấy trong lòng khỏi nói nhiều xấu hổ hắn tay run dậy điểm tiến vào đơn chương báo trước chậm rãi đưa vào ba chữ yêu yêu đáp gửi、đi. sau đó nhanh chóng lui ra thanh cựu vĩnh viễn không tồn cảo nam nhân cái trò này quy trình hắn đã vô cùng thông thạo chỉ là hắn khu bình luận sách lập tức liền vỡ tổ hoa、wow. ta xem hỏi ra lần này trực tiếp chính là yêu y ê u đáp diễn đều không mang theo diễn liền xin nghỉ một ngày đều chẳng muốn đánh mới vừa nói nín đại chiêu đi ra ăn lão phu một kiếm trực nam cầu tặc sinh thời ta nhất định phải đâm người dưỡng khí đây dưỡng khí đây ta bạn cùng phòng nhìn thấy ngày hôm nay bất canh tân tiên kiếm đã ngất đi khu bình luận sách trong nháy mắt liền náo nhịt lên bọn họ đã có chút t i ê n không nhìn thấy cô chi nam xin nghỉ một ngày yêu yếu đáp cái kia m ộ t đoạn phản phất liền muốn theo gió mà đi thời điểm nó h ắ n hả lại tới nữa rồi lần này chỉ có vẹn vẹn ba chữ yêu yêu đát thư hữu mỗi người nói một kiểu sau đó không biết là ai nổi lên một cái mới đầu bất kể như thế nào nói sau đó phía dưới lập tức nối liền ta đều cảm thấy đến dối trá ha ha ha làm bạn ngươi lâu như vậy ngươi nói là chịu tội ha ha ha ta cam thật ứng cảnh mẹ nó các ngươi đang nói cái gì ta cảm giác ta lạc đơn vị vậy bộ tìm hiểu một chút cảm tạ ngày hôm nay đầu đề hằng thành thần bí ca sĩ thương cảm tình ca cô chi nam lùi ra văn học mạng hậu trường sau liền không dám nhìn tới khu bình luận sách lại cảnh minh nói muốn đi mở xe của hắn về trước phòng làm việc nơi đó hiện tại là hắn duy nhất trụ sở lan phương cùng lộ cao trí đã nhờ và hoa quốc tinh giải trí đi tới huỳnh điếm hắn duy nhất có thể lưu lại cũng là này một căn vùng ngoại ô tiểu phá lâu đón lấy có tính toán gì cố chi nam nhìn phía ngoài cửa xe thanh âm không lớn lại cảnh minh cũng có chút mê man tay chăm chú nắm chặt tay lái rồi lại đột nhiên l ỏ n g ra cường độ mấy ngày trước hắn còn ước mơ đạo diễn giới một viên tương lai từ từ bay lên n g ô i s a o mới có thể hiện tại hắn xem cái cho mất nhà như thế tìm cái đoàn kịch đợi đi kiếm chút tiền chỉnh điểm tư lịch ta hay là muốn đóng phim điện ảnh sẽ không bỏ qua hắn quay đầu nhìn một chút cố chi nam cười nói một ngàn bình nhà lão tử sớm muốn mua cho ngươi ha ha ha ha cố chi nam cười to đạo diễn thiên phú rất lợi hại lại cảnh minh sửng sốt một chút không nghĩ đến cô chi nam sẽ như vậy hỏi hắn hắn thấp giọng nở đủ cười vì nặc trên mặt mang theo một vệ mánh liệt tự tin kinh ảnh đạo diễn hệ ta khóa này ta nói ai r ấ t r ư ỡ i ai chính là r ấ t r ư ỡ i này chính là lại cảnh minh tự tin cũng chính là cái gì lan phương thật lộ cao trì không tiếc dùng loại này đê hèn thủ đoạn đến thu được lại cảnh minh tín nhiệm nguyên nhân hắn mập hắn không có tài chính nhưng hắn ở đạo diễn con đường này trên từ khi bước vào kinh ảnh bắt đầu từ giờ khác đó hắn chính là kinh ảnh đạo diễn hệ đẹp nhất chàng trai tác giả để ngoại thoại canh thứ ba ở mười giờ như vậy t r ư ớ c 123, hoàn chỉnh kịch bản cố chi nam đ a m chiêu trong điện thoại di động của hắn vừa vẫn có a lịt lệ t h ỉ n h cạ lẹt lớp hoàn chỉnh kịch bản chỉ là vẫn không có in ra cho lại cảnh minh xem lại lần nữa đi đến lại cảnh minh phòng làm việc tòa nhà nhỏ dưới cố chi nam dương mắt nhìn nhà này cũ nát nhà nhỏ ba tầng ở hàng thành vùng ngoại thành dọc theo đường phố dấy ruộng lại cảnh minh mở cửa lâu một đã trống rỗng hắn mang theo cố chi nam vẫn là trực tiếp lên lầu ba trải qua lầu hai thời điểm cố chi nam đặc biệt nhìn một chút bố cục cũng cơ bản thuộc về trống rông tình cảnh chỉ có vẹn, vẹn vài tờ trên bản còn có mấy máy vi tính thật thảm a hắn nhớ tới lần trước đến thời điểm nhìn liếc qua một chút lầu hai dụng cụ rất nhiều chỉ có lầu ba còn duy trì nguyên dạng dù sao đây là lại cảnh minh ổ chó tòa nhà này lúc trước là lộ cao trì thuê lại đến hai năm thời gian thuê bây giờ còn có nửa năm phòng làm việc vốn là mười mấy người có mấy cái cũng là từ kinh ảnh cùng đi ra đến có điều hiện tại đều đi theo hắn đi hoa quốc tinh giải trí lại cảnh minh ngồi ở trên ghế sofa vẻ mặt h ờ h ữ n g tối hôm qua hắn là u ố n g say nhưng hắn lại không phải là không có ký ức cố chi nam nói với hắn hắn đ ư ợ biết có mấy người đáng giá có mấy người không đáng vì lẽ đó hắn hiện tại thật không có gì thật lưu luyến bản thân cái kia lan phương đáp ứng đi cùng với hắn bọn họ sẽ không có đã xảy ra cái gì duy nhất quá đáng nhất vẫn là khiên một hồi tay quá bất hợp lý h ừ n này không phải cung cấp đông sơn tái khởi sân bãi sao cố chi nam trực tiếp đi lại cảnh minh b à n làm việc mở ra hắn máy vi tính đem mình trong điện thoại di động kịch bản tài liệu truyền đi qua sau đó thông qua máy vi tính in ra máy in âm thanh vang vọng ở cả phòng lại cảnh minh cũng có chút hiếu kỳ nhìn sang sau đó chính là cố chi nam cắn qua mới vừa đóng sách nóng hổi kịch bản lại cảnh minh hoảng loạn tiếp được a lịt lệ thìn ca lệ lấp kịch bản ngươi xem một chút h c ố chi nam thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên nhìn kỹ đ ừ n g p h i ê n ta ta muốn g ó chữ ngày mai lại nợ cảng ta lãnh đạo gặp giết ta lại cảnh minh cười ha ha có chút thật không thiện dù sao c ố chi nam chính là hắn đến hàn thành ngày hôm nay mới gặp ngừng có chương mới tiểu thuyết hắn cầm lấy c ố chi nam ném qua đến kịch bản a lịt lệ thỉnh c ả lẹt lớp sơ cương kịch bản trước mặt hắn cũng đã xem qua hiện tại là hoàn chỉnh bản kịch bản hắn cũng thật cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút c ố chi nam này mới mẹ trí tưởng tượng sẽ đem này một cái thanh xuân điện ảnh làm sao biên kịch hắn mở ra đến xem mới đầu giới thiệu cùng sơ cương không khác nhau gì cả chỉ là bắt đầu xuất hiện nhân vật mỗi người vật đều bị cố chi nam tỉ mỉ giải thích tính cách cùng với làm sao đi diễn tình cảnh đó tâm tình hẳn là như thế nào cảnh tượng bố trí quay chụp góc độ đều có nhắc tới thậm chí là đối thoại cũng xuất hiện còn rất hoàn chỉnh lại cảnh minh không khỏi liếc mắt nhìn ngồi ở làm công trên ghế t ú i đầu gõ chữ cố chi nam tiểu t ử này đầu làm sao trường viết ca l ạ i biết viết tiểu thuyết l ạ i biết t r ư ớ c hắn còn tra xét tiểu t ử này còn viết ba đầu tơ h hiện tại lại chơi đùa kịch bản làm sao biến thái chàng trách này kịch bản làm sao dạy đầy đủ hơn bốn mươi trang mặt trên lit nha lit nhít tất cả đều là tự lại cảnh minh chấn kinh rồi hắn như là xem một bản thanh xuân tiểu thuyết như thế hoàn toàn chìm đắm ở trong này đồng thời càng xem càng cảm thấy đến coi như người trời bộ phim này nếu như đánh giá đến chắc chắn sẽ không kém đây là một cái đạo diễn đối với kịch bản kiểm soát hắn mấy lần muốn mở miệng hỏi cô chi nam ngươi là làm sao sáng tác nhưng nhìn thấy cô chi nam thật lòng sắc mặt hắn vẫn là ngừng lại hắn không muốn bị đạp chỉ có thể tiếp tục túi đầu nghiên cứu bắt đầu đem mình đạo tiến vào đạo diễn góc độ dựa theo mặt trên nói tới một ít quay c h u góc độ còn có cảnh tượng kiểm soát diễn viên vẻ mặt nếu như những này trên kịch bản đều không có ghi rõ dựa theo hắn kiến thức chuyên nghiệp đến lại cảnh minh sẽ an bài như thế nào những n à y đạo diễn xử hạng hắn chỉ bảo đến cuối cùng càng là phát giác chính mình ý tưởng cùng cố chi nam bất ngưu nhi hợp thậm chí có chút vẫn là cố chi nam viết ở trên kịch bản phương pháp được tiểu từ này quả thực liền trời sinh đạo diễn lại cảnh minh nhìn cố chi nam ánh mắt h ư n g thực nếu như cố chi nam không có đ ã học chuyên nghiệp tri thức liền có thể viết ra loại này cứu cực hoàn thiện kịch bản như vậy đem hắn ném đến kinh ảnh đi đào tạo sâu đi ra tuyệt đối là đạo diễn giới một viên sổ b ạ novas những phương pháp này tuy rằng không có thực tế thao tác nhưng lại cảnh minh đã rõ ràng cố chi nam phần này kịch bản viết rõ thủ pháp quay chụp đi ra chắc chắn sẽ không kém đầy đủ hơn hai giờ cố chi nam cùng lại cảnh minh đều chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong mãi đến tận cố chi nam vươn người một cái đứng lên nhìn thấy lại cảnh minh còn ở nhiều lần lật lên kịch bản hắn cười cợt đi đến đối diện s o f a ngồi xuống cho mình rót một chén nước như thế nào cho ngươi đập có thể đập sao lại cảnh minh ngẩng đầu lên trong mắt vằn vệ t i ế n máu nhưng sắc mặt hưng phân đến không được ngươi này kịch bản cho một cái kẻ ngu si hắn đều có thể đánh g i đến chớ nói chi là ta loại này đạo diễn thiên tài sau khi nói xong hắn có chút nhỏ giọng hỏi cố chi nam ngươi có phải là mắt sau gặp phải đắc đạo cao nhân điểm hóa cố chi nam không hiểu có ý gì lại cảnh minh đ à n g hoàng trịnh trọng phân tích ngươi xem à trung học cơ sở ta chuyển trường trước ngươi cũng chính là cái thành tích học tập trung hạ ta nói không sai chứ có thể ngươi bây giờ nhìn xem viết ca viết tơ viết sách hiện tại lại viết kịch bản、Cút. cố chi nam còn tưởng rằng hắn nói cái gì lại cảnh minh k h ả k h ả cười khúc khích hiện nhiên có thể để cố chi nam phá vỡ sự tình không h i ề u này xem như là một cái đáng tiếp hiện tại hết cách rồi kịch bản trước tiên giữ lại có thể chứ mười mấy phút hắn ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói diễn viên chúng ta có thể đi hại phổ hì kịch học viện hoặc là kinh ngạch tịm dựa theo tân diễn viên tìm đến lời nói có thể đem cắt cf rất thấp nhưng cùng lúc đối với hành động yêu cầu rất cao nơi quay t h ụ n g điểm nơi này lời nói chủ yếu là trong trường học phát sinh hoành điếm ta biết có mấy cái cảnh tượng như vậy lại cảnh minh nói xong uống một hớp nước mới tiếp tục đạo cụ những này thực là tối không đồng tiền cái này kịch bản cũng không cần đặc hiệu còn có quay chụp những này cùng với kéo đoàn kịch nhân công còn có một cái khó nhất muốn tìm một cái tốt camera theo ta có thể phối hợp lên đại khái hạ xuống lời nói ít nhất bốn trăm vạn đi này vẫn là đem hậu kỳ tuyên truyền toán ở bên trong lại cảnh minh nói rồi một trận cố chi nam chỉ chú ý tới tiền vốn ít nhất bốn trăm vạn lời nói hắn trong nháy mắt sủi lơ ở trên g ế hắn toàn bộ gia sản chỉ có hai trăm sáu mươi vạn như vậy tháng trước tiền nhuận bút vẫn không có hạ xuống đây hắn nhìn một chút so với tháng thứ nhất ít đi rất nhiều chỉ có sáu mươi vạn dù sao tháng thứ nhất nhiệt độ không thể so bì khen thưởng nhân số liền không phải s ố ít, phía trước vương lãng đại thiếu không phải trực tiếp mười vạn khen thưởng cho tới mặt sau là ổn định lại chính mình thanh minh không cần khen thưởng đều đặt mua đến xem là được phóng khoáng đến không được hiện tại mơ hồ có chút hối hận chia làm sau sáu mươi vạn tiên kiếm thực tế nhiệt độ vẫn là thái quá trình ngộng khê cái này hát tâm lãnh đạo còn nói hiện tại vội vàng đàm luận xong xuất bản vì phòng ngừa chính mình ngừng có chương mới thành ẩ n tiền nhuận bút hai tháng phát một lần để cho mình mỗi hai tháng trải nghiệm một lần phát nhanh cảm giác h ắ n đúng là muốn phản bác nhưng nàng nói ai bảo chính mình luôn làm một ít lung ta lung tung ngày hôm nay bên này lĩnh thưởng ngày mai lập tức xin nghỉ độc giả oán nghiệm quá to lớn quả nhiên trình ra tỉ m ộ i đều không đúng người tốt lành gì hắn này hai tháng tiền nhuận bút hơn một triệu tất cả đều lén lút đánh trở lại cho mẹ trần như thẻ ngân hàng nói với nàng thời điểm còn bị nhắc tới rất lâu thậm chí một lần hoài nghi mình đi làm viết ở luật pháp trên hoạt động chính mình khuyên can đủ đường rất lâu nàng mới tiếp thu cuối cùng cũng chỉ nói là giữ lại nếu như có thích hợp nhà hoặc là chính mình cần liền đánh cho mình muốn khẳng định là không thể mớn cố chi nam rơi vào trầm mặc Trước 124, chủ nhà biến chủ nợ. cố chi nam hiện tại đầu vóc cũng n đ a g nòng hắn là biết đóng phim điện ảnh rất phí tiền nhưng không nghĩ đến làm sao đất tiền bốn trăm vạn a hắn có thể ở quê nhà cưới đến thị bỏ ra trấn hoa đã vào không được pháp nhãn của hắn cố chi nam rơi vào chầm tư trong đầu đột nhiên bước lên một ý nghĩ đồng thời càng ngày càng phóng to lái đi không được nghĩ tới đây t h ầ n s á c hắn rất hắn à chăm chú nhìn lại cảnh minh tiết mập ta cho ngươi bốn trăm vạn ngươi có thể đem bộ phim này đập được không ta có thể không cần nát mạnh lại cảnh minh xứng sở nhìn trong tay a lịt lệ thỉnh ca lét lớp kịch bản hắn lẩm bẩm nói tự nhiên là có thể Ta tuy r ằ người nếu g có c như đập lô vốn ta tự mình đem người đưa đến chợ sáng trên khỏi bán chính hắn không đủ tiền duy nhất người có thể nghĩ tới chính là chủ nhà đại nhân nàng hiện tại là cái tiểu phú bà cố chi nam muốn cùng nàng mượn cái một triệu đến thời điểm tình ca doanh thu đi ra cũng có thể trung hòa chỉ là không biết chủ nhà đại nhân có chịu hay không m g ư ợ n đây là cái vấn đề dù sao một triệu ở kiếp trước hắn nghị cũng không dám nghĩ đến hiện tại chỉ định là bành trướng không cần ta có thể trước tiên đi đoàn kịch làm công tích góp tiền lại cảnh mình có chút lúng túng đánh bao lâu năm năm vẫn là m ộ ư ơ i năm coi như n g ư ờ i đánh ra đến rồi n g ư ờ i kéo đầu tư đầu tư là n g ư ờ i định đoạt cố chi nam trực tiếp cho hắn một bộ liền chiều để lại cảnh mình có chút không chống đỡ được đừng ngập gì, trên tay ta còn có chút tiền ba mẹ ta ở nhà mở ra một nhà siêu thị nhỏ hiện tại tự cấp tự túc không biết b a vui vẻ lại cảnh minh có chút nói không ra lời cố chi nam cũng không để ý tới hắn chỉ là tự mình tự đi ra bên ngoài lấy điện thoại di động ra tìm tới chủ nhà đại nhân điện thoại trong lòng dĩ nhiên có chút thất vọng dù s a o hai ngày trước doanh thu một trăm sáu mươi vạn mới cho mình hiện tại liền tìm nàng b a y tiền nàng có thể hay không cho rằng ta ở hàng thành làm cái gì chuyện xấu hạ an ca mới vừa trở lại hải phổ liền đi tới tinh quang hố ngu tìm tới liên minh trí đệ trình tình ca thành tựu chủ hy xong đồng thời thay đổi album tên là tình ca yêu cầu liên minh trí vừa bắt đầu rất không rõ vì sao hắn cũng không biết hạ an ca trở về lâm thành chỉ cho rằng nàng ở nghệ nhân căn hộ nghỉ ngơi hai ngày bọn họ hiện tại hoàn toàn không dám đối với hạ an ca như thế nào chớ nói chi là tìm người đi giám thị hạ an ca tính tỉnh ngươi chỉ cần đại gia sống c h u n g hòa bình nàng vẫn là gặp phối hợp một chút sắp xếp đây là tinh quang h ô u ngu bỏ mặc hạ an ca tự do nguyên nhân mà xế chiều hôm nay hạ an ca đột nhiên tới tìm tới liên minh chí liền nói muốn thay đổi album tên đồng thời thay đổi chủ hy xong hắn thì có chút bối rối làm sao nghỉ ngơi hai ngày đột nhiên liền muốn đổi album tên cùng chủ hy xong người viết ca nơi này liên minh chí phản ứng đầu tiên nếu như hạ an ca chính mình viết ra ca chất lượng có bảo đảm lời nói làm cho nàng ca chủ đánh là không thành vấn đề nhưng là hạ an ca nhưng là lắc đầu đưa ra một cái làm hắn khiếp sợ hơn kết quả cố chi nam viết hắn lại viết ca cái này vừa ra tay chính là song bảng đệ nhất đồng thời hào lấy kim khúc sáng tác thưởng người trẻ tuổi hiện tại ở liên minh trí xem ra chính là tối quý hiếm không biết bao nhiêu công ty giải trí muốn bắt được cố chi nam phương thức liên lạc nhưng là đều vô công mà phản cố chi nam căn bản không có để lại bất kỳ phương thức liên lạc văn học mạng chính là một khối su kẹo cao su người dính không được nó cái kêu tên là trình mộng khê chủ biên một tay dao động làm bọn họ xoay quanh vì lẽ đó tinh quang hố ngu đơn giản đem mục tiêu phóng tới rõ ràng nhất nhân thân trên hạ an ca tinh quang hấu ngu mấy lần muốn cho hạ an ca đem cô chi nam phương thức liên lạc nói một chút bọn họ đi thử nghiệm liên hệ nỗ lực dùng ưu đãi nhất điều kiện đem cô chi nam thu vào giới trướng hạ an ca hiện tại thái độ không rõ mặc dù tinh quang hấu ngu đã cho đến thậm chí cùng việt mân ngang nhau cấp độ trên còn muốn ưu đãi điều kiện nhưng nàng đều vì lẽ đó câu nói đó trước tiên cân nhắc thời gian còn dài thời gian là còn có bốn tháng nhưng bọn họ chờ không được liên minh trí chí chính mình đối với âm nhạc cũng là kiến thức nửa thời hắn nhìn thấy hạ an ca cái kêu miệng lưỡi bén nhọn có môi giới cầm một phần nhạc ảo lập tức liền đem âm nhạc giám đốc hồ qua đến rồi. âm nhạc giám đốc tiếp nhận nhạc cảo nhìn mấy phút mới kinh ngạc nhìn hạ an ca tại chỗ liền giúp hạ an ca đánh nhịp đuổi hiểu âm nhạc người đều đánh nhịp liên minh trí cũng chỉ có thể đáp ứng trong lòng càng là đối với cô chi nam sản sinh càng nhiều n g h i hoặc nhưng cũng không có cách nào sự tính rất nhanh sẽ t r u y ề n tới việt mân còn có khúc đạo vũ trong hai một cái sản sinh mãnh liệt lòng đ ấ u kỵ lý nhưng không có bất luận biện pháp gì việt mân ở tinh quang h ô u ngu quyền lợi bị hạn chế nàng ở hận n i ê n g i n g hiện tại cũng chỉ có thể làm trừng mắt cha của nàng thậm chí bắt đầu cảnh cáo nàng không muốn thử đồ làm một ít chuyện ngu xuẩn nhà t ư bản đều là lợ ích làm trọng khúc đ ả o vũ nhưng là bắt đầu ước ao nổi lên hạ an ca không biết làm sao đã không có cái tiêm một loại đấu kỵ tâm thái đặc biệt nhìn thấy việt mận từ mấy ngày nay sắc mặt nàng đã thấy ra đúng là ước ao lên đã từng đồng thời sóng b a y người đã mọc ra cánh hướng về càng xa hơn bầu trời đi tới nhỏ điện thoại vang lên hồi lâu cố chi nam muốn cắt đứt mới bị tiếp lên đầu bên kia điện thoại không nói gì nhưng cố chi nam có thể nghe được nàng có chút hô hấp bất ổn hơi thở thanh về hải phổ rồi hạ an ca sắc mặt hưng hảo nàng bị trình mậu ánh cùng nguyễn anh giá đến phòng tập thể hình lại còn nói chính mình mập mới vừa nhìn thấy cô chi nam điện、thoại. nhìn thấy nguyễn anh cùng trình mộng á n h k h ô n ở liền cầm điện thoại lên đi sân thượng nhận giờ khác này hô hấp còn chưa là rất vững vàng ừng nàng nhẹ g i ọ n g nói cố chi nam có chút sốt sắng dù sao hướng về một người nữ sinh vay tiền vẫn là đầu một lần ngươi đang làm gì p h o n g tập thể hình tập thể hình giảm m é o cố chi nam tại chỗ bật thốt lên sau đó bên kia hô hấp liền càng thêm gấp gáp ai cần ngươi lo nha hống cố chi nam cảm giác đại sự không ổn vội vã cứu lại ban đầu ta hãy cùng chủ nhà đại nhân ngươi nói ngươi hoàn toàn không hợp được không vóc người quả thực tỷ lệ vàng a giảm cái gì phì r à n h r ô i chạy bộ không bằng ăn nhiều hai khối thịt không cho nói hạ an ca cắn răng bạc thở phi phò cả khuôn mặt có vẻ càng thêm hưởng hảo lúc trước hắn rõ ràng liền nói nàng ngập cố chi nam rụt cổ một cái hai người đều không lên tiếng yên t ĩ n h một hồi lâu hắn mới cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng có tiền sao cho ta một điểm vay tiền hạ an ca hơi nghi hoặc một chút cơn gió mùa hạ doanh thu không phải mới vừa cho hắn sao muốn bao nhiêu Ngậy, một triệu cố chi nam nói ra sau hạ an ca thật lâu không nói gì hắn có nhỏ giọng nói rằng năm mươi vạn cũng được thực sự không được đến thời điểm tình ca doanh thu hạ xuống ta không muốn được không hạ an ca b u môi có vẻ rất không vui cái này mang tử ồ đáp ứng rồi hừm có điều ta có một điều kiện hạ an ca con mắt trong t r è o có một vệt rào hoạt n ẹ qua chủ nhà đại nhân cũng nợ ta một điều kiện a nếu không lẫn nhau trung hòa cố chi nam linh quang loại lên cười hì hì nói không mượn cố chi nam tê cả ra đầu hạ an ca trở mặt nhanh hắn xoay sở không kịp đề phòng đừng a đừng a ta đáp ứng ồ hạ an ca cái mũi nhỏ n h ị n h ữ âm thanh thật giống đều mang theo một vệ sung sướng ta vẫn không có nghĩ đến, đến thời điểm nghĩ đến ngươi liền muốn đáp ứng không thể đổi ý thôi cùng chính mình lúc trước như thế cố chi nam cảm thán chủ nhà đại nhân sáo lộ học thật nhanh nhưng cũng chỉ được bất đắc gì là ngủ được cố chi nam cho phép hạ an ca khỏe miệng vung lên hít một hơi thật sâu phòng tập thể hình sân thượng không khí mới mẻ cảm giác vừa n ã y mệnh cảm đều thiếu ta ngày mai gọi mậu ánh đánh cho ngươi nàng hiện tại kho tiền nhỏ đều là trình mậu ánh ở quản lý tương đương với tiểu quản gia như thế an ca tỷ chúng ta mua trà sữa đã về rồi nguyễn anh âm thanh từ ngoài cửa thang máy văng lên cố chi nam nghe thấy hạ an ca tự nhiên nghe được càng rõ ràng ta muốn treo gặp lại nàng âm thanh thật giống mang theo một vẻ bối rối cố chi nam đắp một tiếng thật nàng liền cắt đứt làm sao đây là có điều chủ nhà đại nhân lại không hỏi hắn vay tiền làm gì này ngược lại là ở ngoài dự liệu của hắn hắn đều nghĩ kỹ một đống lời giải thích an ca tỉ trịnh mậu ộ ánh dơ một ly sữa t r à hấp sau đó đưa cho nàng một ly phổ thông nước c h a n h hạ an ca mới vừa đứng lên máy chạy bộ hai người này sẽ trở lại giờ khác này đều đang quan sát trước mắt mỹ nhân ngươi có phải là lười biếng trịnh mậu ộ ánh xem cái giám công như thế quan sát hạ an ca bị trịnh mậu ánh làm sao nói chuyện hạ an ca hoa đảo con mắt có chút không tự nhiên nàng cầm lấy nước tranh cắn ống hút nói quanh có nói ta không có nàng liền nhận một cái cố man tử điện thoại mà thôi thật sự hạ an ca không nhìn nàng cắn ống hút con mắt liếc nguyễn anh nàng chính đang chơi đuổi chính mình vừa nãy cái kia một đài máy chạy bộ sau đó nàng hoa đảo con mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn xong xuôi bắt được an ca tỉ lời biếng máy chạy bộ ngừng mười mấy phút cái gì chị ngậu ánh lập tức nhảy lên một cái hạ an ca bị dọa đến tay d u lên ngồi dưới đất thân thể đều đi theo d u lên ngẩng đầu nhìn t r ì ngậu ánh hoa đảo con mắt dĩ nhiên có chút ba nữ chị ngậu ánh nhất thời có chút nhẹ d ạ nàng vừa định nói chuyện nguyễn anh liền x ô n lại tăng cường huấn luyện mười phút t r ì n h m ộ n g ánh ngươi không thể có nàng nguyễn anh nghĩa chính nghiêm từ an ca tỷ chín mươi bảy cân ngươi đừng xem dung mạo của nàng cao hơn chúng ta một điểm nếu như theo chúng ta như thế cao chỉ định là cái hơi mập ta không mập vậy ngươi đi đến chạy bộ hạ an ca không chịu được hai người ánh mắt bị khinh b ỉ như thế nổ hút một ngụm nước chanh liền đứng lên máy chạy bộ thực ta cảm thấy đến an ca tỷ không mập t r ì n h m ộ n g ánh nhỏ giọng nói ánh mắt nhìn hạ an ca thân thể ánh mắt còn sắp bị mị, mị nên có đường con an ca tỷ đều không có hạ số nha kha kha đi, đi đi nguyễn anh mới không nghe trinh mậu ánh lời nói hạ an ca trước đây thể trọ n g vẫn luôn là chín mươi chín mươi bốn cân trên dưới hiện tại thuộc về nghiêm trọng siêu tiêu cũng không biết là ai quán chương một trăm hai mươi năm tư đồ h n h vĩ chủ nhà đại nhân lại cảnh minh âm thanh đột nhiên từ phía sau văng lên cố chi nam quay đầu lại lại cảnh minh cũng đi đến sân thượng bên ngoài hắn nghi ngờ nói hạ an ca lần trước cố chi nam đã nói hắn cùng hạ an ca là chủ nhà cùng người thuê quan hệ đúng vậy tìm nàng có chút việc cố chi nam đem điện thoại di động một lần nữa thả lại túi láo hai người chống sân thượng nhìn hoàng hôn người tìm nàng vay tiền ta đều nghe thấy lại cảnh minh trực tiếp vạch trần cố chi nam lời nói từ trong túi tiền lấy ra yên đ i ề u trên thiếu đốt phun ra một cái vòng khói hắn mới c h ậ m d ã i nói nàng hiện tại đã xem như là đang h ọ t lưu lượng ca sĩ từ cơn gió mùa hạ bắt đầu đến hiện tại lại đạt được hoa quốc ca khúc mới bảng ba cái giải thưởng tương lai nhất định sẽ càng ngày càng náo nhiệt không chắc cái kế tiếp thiên hậu chính là nàng đây cố chi nam ánh mắt hơi kinh ngạc con mắt nhìn hoàng hôn môi trước sau mang theo ý cười nhạt nhạt chủ nhà đại nhân hát s á c thực rất t h m hay người cũng đẹ lại cảnh minh nói bổ sung cố chi nam nhìn về phía lại cảnh minh một bộ xem lfg ánh mắt lại cảnh minh nhưng là nhốn n h ú n vai chẳng lẽ không đẹp mắt không ta cách bức ảnh đều bị kinh d i ễ m đến n g ư ờ i theo người ta đồng thời chờ lâu như vậy một điểm động tác đều không có ta là thật không nghĩ đến ta giật hai ba hoa tử đều không nghĩ thông suốt lại cảnh minh nói xong nhàn nhạt vỗ vỗ cố chi n a m vai không quý trọng cơ hội nha chi nam hiện tại hạ an ca lưu lượng lớn như vậy muốn cùng với nàng nói chuyện yêu đương cần tiếp thu quan tâm ánh mắt quá nhiều rồi rất nhiều hả? cố chi nam như là nghỉ non một hồi lại cảnh minh không hề nghe rõ cố chi nam chở mặc một hồi mới nết miệng cười cợt làm sao đập tiền có ngươi thật lòng cái kia không phải vậy đây lại cảnh minh trầm mặc hắn dùng sức hấp xong xuôi một cái yên tần tâm phân ra sau đó đem t à n thuốc mạnh mẽ dẫm diện được vậy thì được ngươi xác định người này rất chuyên nghiệp c ố chi nam có chút không dám tin tưởng cùng lại cảnh minh đánh nhịp muốn đập h a liệt lệ t h ỉ n h cạ lên lớp muốn bắt đầu thành lập đ ậ n kịch hắn trực tiếp nói với c ố chi nam hắn nhận thức một cái vô cùng chuyên nghiệp nhiếp ảnh đ o à nội đ hơn nữa hắn dưới tay còn có chuyên gia trang điểm chuyện này quả thật chính là phục vụ cho gói cô chi nam lập tức liền lòng sinh trong hai người ăn tươi nuốt sống một phen cơm tối liền lập tức chạy tới lại cảnh minh nói địa điểm có thể sau khi đến c ố chi nam l â y người chuyên nghiệp không chuyên nghiệp hắn không biết nhưng lại cảnh minh nói tự mang chuyên gia trang điểm hắn tin hắn nhìn trước mắt cảnh tượng rơi vào trầm tư đây là một nhà tọa lạc ở hàng thành áo cờ điếm không phải rất lớn nhưng ngũ tạng đầy đủ giấc mơ áo cờ điếm đèn nghe ông đỏ quang vọt đến c ố chi nam mặt hắn quay đầu nhìn về phía lại cảnh minh nhưng chỉ thấy lại cảnh minh cười ha ha tin tưởng ta tiệm này lão bản thật sự cự hẳn à chuyên nghiệp cô chi nam nhắm mắt cùng lại cảnh minh đi vào áo cờ điếm không nghĩ đến cuộc đời mình lần thứ nhất tiến vào áo cờ điếm lại là cùng một tên béo tiến vào tiểu tử ông chủ của các nơi đây lại cảnh minh sau khi tiến vào bay thẳng đến trước sân khấu một cái tiểu tử hô to nụ cười sán lạ cái kia tiểu hỏa túi đầu chơi điện thoại di động nghe thấy đến thanh ngẩng đầu lên lại cảnh minh một tấm phì nặng mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn cười nói mập ca à lão bản ở phụ cận phòng tập thể hình tập thể hình đây ngươi có thể đi nơi nào tìm hắn được rồi lại cảnh minh trực tiếp mang theo cô chi nam lại d é t đi tới phụ cận một cái phòng tập thể hình chi nam ta đã nói với ngươi cái này n á o ngơ thật sự rất chuyên nghiệp hắn tuy rằng tập thể môn vài tuổi thế nhưng không có cái giá ta cũng là ngẫu nhiên với hắn nhận thức trước hắn ở cái kia công viên chụp ả n h cưới ta vừa vặn đi ngang qua không nhịn được hay cùng hắn chỉ đạo hai câu chúng ta liền quen thuộc quá khứ trên đường lại cảnh minh không ngừng giới thiệu cái kia áo cưới điếm lá bản để cố chi nam thật có chút hiểu biết đúng rồi hắn gọi tư đồ hành vĩ năm nay ba mươi lăm tuổi lại cảnh minh cuối cùng bổ sung một câu bọn họ đã đi đến phòng tập thể hình dưới lầu đang chuẩn bị đi thang máy đi đến họ kép cố chi nam có chút hiếu kỳ họ kép người hắn vẫn là lần thứ nhất thấy ba mươi lăm tuổi tuổi tắc cũng thuộc về khá là thành thục thận trọng hơn nữa còn là một cái áo cưới điếm lá bản tuổi nhỏ tài cao a đẩy ra phòng tập thể hình môn hiện tại người ở t h ư a thớt chỉ có vẹn vẹn mấy cái ở gánh các loại tập thể hình thiết bị lại cảnh minh thật giống là quen cửa con mèo trực tiếp mang theo cố chi nam đi vào bên trong nhìn lại cảnh minh thiện trên người hắn có một loại muốn đem hắn đẻ chết ở đ â y kích động vĩ ca cố chi nam chỉ nhìn thấy lại cảnh minh đi đến một cái ăn mặc bó sát người háo lót tráng hắn mặt sau cái k i a tráng hắn một tay một cái tạ tay chính nửa ngồi nửa quỳ đang chạy bộ trên phi cơ cất bước cố chi nam đột nhiên cảm thấy lại cảnh minh cùng vị này gọi tư đồ hành vi lao ca nhận thức có phải là so sánh người ta sau đó bị mạnh mẽ đánh một trận dựa theo hắn đi đai tính này không phải không thể. nhìn này lao ca dáng vẻ cùng đánh máy chụp hình như thế bước chân vững như lao c ẩ u toàn bộ thân hình nhưng vẫn không n ú c ních xem cái người máy mẹ nó cố chi nam kinh ngạc n à y không phải là hình người phòng thủ run tự đi máy chụp hình hắn bắt đầu tin tưởng lại cảnh minh nói cái này gọi tư đồ hành v ĩ lao ca không đơn giản tư đồ hành v ĩ nghe thấy lại cảnh minh lời nói lông mày lập tức liền nhiễu hắn nghiêng đầu qua chỗ khác một tấm mặt chữ quốc có vẻ chính khí mời ư phần lại bàn tử ngươi đang gọi ta vi ca ta liền đem cái này tạ tay ném trên người ngươi hắn tức giận nói tên mập mạp chết bầm này một ngày không đánh liền gọi mình vi ca tư đồ ca tư đồ ca tư đồ hành v ĩ lúc này mới đi xuống máy chạy bộ nhìn thấy lại cảnh mình mặt sau cố chi nam cố chi nam cười gật đầu xem như là chào hỏi tư đồ hành v ĩ cũng gật gật đầu hắn có chút không hiểu lại cảnh mình tìm chính mình làm gì còn dẫn theo một cái chưa từng thấy khuôn mặt lại muốn k h o á c lác tư đồ ca, tìm một chỗ chúng ta tán gẫu một hồi nhân sinh giấc mơ thôi giấc mơ tư đồ hành v ĩ gật gù xác nhận lại cảnh mình là đến k h o á c lác có đ i ề u lại cảnh mình là có chút tài hoa hắn cũng nguyện ý n g h e một hồi bọn họ nhận thức chính là lại cảnh minh ở công viên nhìn hắn quay chụp ảnh áo c ư ớ i cảm thấy đến cái góc độ này không được nhất định phải lại đây chỉ điểm một chút lại cảnh minh miệng pháo công phu như cực kỳ hắn xác thực muốn động thủ bán tín bán nghi thử một hồi cũng không định đến kết quả cuối cùng hiệu quả cũng thực không tồi hai người cũng bởi vậy trở thành bằng hưu tư đồ hành vĩ mang theo hai người rơi xuống phòng tập thể hình tìm một cái cà phê phòng r i ê n g lao thần tự tại chờ đợi lại cảnh m i n h cùng bằng hưu bên cạnh nói chuyện giới thiệu một chút ta đây là huynh đệ ta gọi cố chi nam tư đồ ca từng thấy chưa xin chào cố chi nam cố chi nam đưa tay ra tư hành vĩ cũng đưa tay ra xin chào tư đồ hành v ĩ hắn vừa nhìn về phía lại cảnh minh hơi nghi hoặc một chút ta củng cố huynh đệ lần thứ nhất thấy ta như thế nào gặp biết hắn h ả vậy thì là gần nhất đầu đề tin tức không thấy lạc lại cảnh minh thần bị nói tư đồ hành v ĩ lắc đầu một cái càng nghi ngờ hắn gần nhất là không thấy cái gì đầu đề không có thời gian còn không bằng nhìn nhiều điểm thư nhưng nghe lại cảnh minh nói thế nào hắn vừa nhìn về phía thanh tú d á n g dấp cố chi nam có chút ngạc nhiên cái này chẳng lẽ là cái, cái gì đại lão lại bàn tử ngươi đừng thừa nước đục thả câu thì ta có chuyện gì lại là thảo luận một ít đạo diễn cùng quay t r ụ sự Không h p ả trước minh tiên c từ đ xem không vội vã lại cảnh minh ban cái cái nút cố chi nam cũng không nói gì chẳng qua là cảm thấy cái này cà phê chân tâm không có dễ bạn la muốn g ngon quá khổ nhưng xin mời, lại cảnh bà đều thừa nước đục thả câu, tư h a n đồ hành vi ĩ mới nhìn t ể k h một điểm liền nhữ lông mày đây là thanh xuân yêu đương đề tài thanh xuân đề tài có thể không tốt tiếp xúc không thể đụng vào điểm mấu chốt lại muốn dồn tạo một ít hấp dẫn người điểm dẫn đến mặt sau độc điểm quá nhiều hoa q u ố c thanh xuân đề tài điện ảnh vẫn luôn không có quá to lớn khởi sắc chủ yếu nhất hạn chế chính là không thể vượt tuyến lại cảnh minh tới liền khiêu chiến cái này tư đồ hành vi có chút không coi trọng hắn ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo không tin tưởng ngươi nhất định phải chạm cái này đề tài trước tiên xem xong trước tiên xem xong lại cảnh minh vẫn là cái k i a m ộ t bộ tự tin gián g dấp chẳng lẽ có cái gì điểm sáng tư đồ hành vi tiếp theo nhìn xuống sau đó con mắt của hắn từ từ có tia sáng đây là một cái thanh xuân thẩm mến đề tài hơn nữa trọng điểm điểm ở nữ chủ trên người điểm này thì có điểm mới mẹ tư đồ hành v ĩ không khỏi chăm chú lên hắn mặc dù là một nhà áo cưới điếm lá bản nhưng hắn chức như n g là đoàn kịch tay già đời phân biệt kịch bản tốt xấu hắn cũng không phải hàng hồ nay bản kịch bản rất dày người khác kịch bản đều là mười mấy trang cao lắm có thể này bản a lịt lệ t h ỉ n h c ả lẹt lấp có tới hơn bốn mươi trang tư đồ hành v ĩ nhìn bên cạnh chú giải một ít bay chụp nên lấy phương án cảnh tượng đó từ nơi nào kéo vào cùng với diễn viên hóa trang đều viết ra đây là cái cái gì quỷ tài biên kịch hợp một người đem biên kịch đạo diễn các mê ra hoạt đều làm lại cảnh minh củng cố chi nam chờ đợi tư đồ hành vi xem kịch bản thời gian điện thoại vang lên là cố chi nam hắn ấy nay cười cười đi ra bọc nhỏ lấy điện thoại di động ra nhìn thấy là đỗ quang dự đỗ l a o gia tử tìm ta làm gì mười vạn một bài thơ chuyện làm ăn lại tới nữa rồi có điều hắn cũng không dám nhiều cho tuy rằng trí nhớ cường thịnh nhưng cũng không đảm bảo có thể vẫn sản xuất đỗ l a o gia tử chào buổi tối chuyển được điện thoại không đợi đỗ quang dự nói chuyện cố chi nam trước hết thăm hỏi dù sao mình là cái biết lễ phép h ả i tử ha ha ha chào buổi tối a chi nam gần nhất có hay không mấy thủ thơ hay a ha. cùng lão gia tử chia sẻ một hồi thôi người nghĩ ta là thơ kho từ sao vừa mở miệm chính là mấy thủ không có a gần nhất vội vàng viết sách đây có thời gian nhất định h ả o h ả o nghiên tư một hồi cố chi nam tìm cái lý do giải thích hắn hiện tại là thật không muốn làm cái gì thơ người ta kiếp trước đại lao say rượu nói vậy cũng không nghĩ đến hậu thế liền làm sao sùng bài a thư trước tiên thả một nơi được không ngược lại tiểu diêm nói ngươi cũng luôn ngừng có c h ư n g mới cố chi nam không ao ước đỗ quang dự lao ra tử lại sẽ như vậy cho hắn nói xem ra cái kia tóc thắt bím đuôi ngựa đỗ tiểu diêm đối với hắn ý kiến không nhỏ a là như vậy hoa hương đài truyền hình muốn ra một cái tuyên truyền quốc bảo tiết mục là liên quan với xứ thanh hoa loại này đồ xứ quý giá trình độ nói vậy ngươi cũng hiểu rõ qu ngang hiểu rõ quá cố chi nam hồi đáp xem ra bất kể là trước kia thế giới vẫn là thế giới này sứ thanh hoa đều thuộc về màu vàng cấp độ truyền thuyết như khác vậy thì tốt ta cũng không cần giải thích cho ngươi nhiều như vậy bọn họ hiện tại muốn một thủ tuyên dương sứ thanh hoa thơ tìm tới chúng ta thơ từ hiệp hội ta không đã nghĩ đến ngươi sao ngươi nếu là có linh cảm làm một thủ đi ra lấy ngươi tài thơ nói không chắc liền trúng cử cái này tiết mục nhưng là quốc gia yêu cầu chế tác đối với ngươi bản thân cũng rất có chỗ tốt đỗ quang dự lão gia tử nói rồi rất nhiều cố chi nam cũng mới nghe rõ ràng đài truyền hình quốc gia muốn tuyên truyền quốc khí sứ thanh hoa cần một ít tuyên truyền thủ đoạn cho nên muốn đến dùng thơ đến phối hợp tuyên truyền làm cho người trong nước càng hiểu rõ sứ thanh hoa hắn theo ý nghĩ vừa nghĩ bật thốt lên dùng ca không phải càng tốt sao a đỗ quang dự lao ra tự rõ ràng sửng sốt một chút sau đó mới mở mở miệng cười ca cũng có đã hô cái k i a tên gì lâm tất chính là cái k i a nổi danh nhạc sĩ ở kinh đô tiến hành sáng tác có điều hiện nay thật giống không có gì tiến triển sứ thanh hoa loại này muốn cùng hiện đại người trẻ tuổi dòng suy nghĩ liên hợp lại ca thực sự là khó lâm tất đã thoát nhiều lần tóc từ đầu đến cuối không có tâm tư kết hợp lên vừa muốn lưu hành Lại m u ố người kết hợp Thanh hợp Hoa h p Sứ n quốc phòng, không có thơ người, người, người có ca Ngày, viết thơ là phải có linh cảm ta vừa vặn có ca linh cảm a cố chi nam có chút trọn dạng ai điện thoại bên kia rõ ràng thở dài đỗ quang dự cũng biết cố chi nam vẫn là một cái nhạc sĩ hắn viết cái tia thủ tên dì phong đỗ tiểu diêm quang thời gian trước vẫn thả mãi đến tận hiện tại còn tỉnh t h o ầ n g thả hắn cũng có h à n h hai câu cùng sứ thanh hoa tuyên truyền mục đích chuẩn s á c sao chuẩn s á c ca ca tên là cái gì liền gọi sứ thanh hoa ngươi ngày mai có thể đến một chuyến kinh đô sao viết ca chuyện như vậy ta không hiểu vừa vặn cái tia lâm tất cũng ở ta dẫn ngươi đi các ngươi giao lưu một hồi nếu như thật sự thích hợp lời nói tin tưởng hoa hưng ơ sẽ không bạc đái ngươi đỗ quang dự lao ra từ trực tiếp nói nếu cô chi nam có tương ứng ca khúc hắn chắc chắn sẽ không từ chối chẳng qua là cảm thấy cô chi nam nếu như làm ra chính là tơ vậy thì càng tốt m cố chi nam do dự m ộ thở c ú t gật ta từ thoại cắt một trình. t mới mai mình Nam rồi, liên ngài. điện rồi lại cho mình chỉnh ra một cái kinh đô hành trình. Cố Chi ngủ. ngày Quang vậy chỉnh hành Được Được. Đỗ đức, đô cho Cô ra ra lao hệ h Dự dài có điều hoa hương là hoa quốc trực thuộc đài truyền hình có thể t h ế bọn họ tuyên truyền một hồi sứ thanh hoa vẫn là tốt huống hồ làm sao đại cái đài truyền hình thật muốn sứ thanh hoa chắc chắn sẽ không bạc đái chính mình hắn đối với bài hát này vẫn rất có tự tin người có tuyên truyền ta kiếm tiền này rất hợp lý chi nam một tiếng gọi đem cố chi nam kéo về hiện thực hắn quay đầu lại lại cảnh minh chính đang phòng nhỏ cửa xem chính mình nghĩ đến tư đồ hành vi nên xem xong chuyện bên này còn không tán gâu đây làm sao lập tức thật giống liền bận đự lên phòng nhỏ bên trong tư đồ hành vi nhìn c ố chi nam ánh mắt có chút phức tạp trong tay hắn còn cầm a lịt lệ thỉnh c ả lẹt lớp kịch bản nay kịch bản b i ế t thật sự thật sự quá tỉ mỉ hơn nữa c ố sự nội dung thanh tân p h á t tục ít nhất hắn vẫn không có nhìn thấy như vậy thanh xuân thẩm mến toàn kịch bản nam nữ nhân vật chính không hề có một chút á m mỗi động tác thậm chí ngay cả giáp tay và hôn môi đều không từng có quá lại nói hết thanh xuân hắn đã từ lại cảnh minh nơi này biết rồi thân phận của Cố chi nam. này bản kịch bản biên kịch đồng thời cũng là l ã o bản vẫn là một cái nhạc sĩ một cái dễ bán thư tác giả một cái thi nhân thân phận nhiều một nhóm rồi lại đồng thời có thành tích còn chưa là phổ thông thành tích đây là một cái tài hoa hơn người người như thế nào theo chúng ta đồng thời chứ lại cảnh minh trực tiếp xin mời tư đồ hành vi nhập bọn tư đồ hành vi quay chụp kỹ thuật hắn đã hiểu rõ quá tuyệt đối là chuyên nghiệp phòng làm việc đóng phim điện ảnh tư đồ hành vi không có đáp ứng mà là nghi hoặc cố h u n h đệ cũng là lại bản từ phòng làm việc đối tác cố chi nam lắc đầu một cái t ê n mập phòng làm việc tản đi công ty hiện tại vẫn không có Đùa giỡn, hắn tư ừ đâu tới công ty. Lại cảnh đúng là nói hai ngày nay muốn hắn đi đăng muốn xuống, tới ty. một ty Lại minh nói hai cái công cảnh công ngày nay hắn n là hạ h ký n này cũng ngày nay. tán. g Giải là hai Tư đồ hành vi không dám tin tưởng hắn nhìn lại cảnh minh lại cảnh minh gật ngủ hắn trực tiếp đi sang ngồi tư đồ hành vi bên kia đáp tư đồ hành vi vay cười nói tư đồ lao ca ta gặp người không tốt hết cách rồi có điều hiện tại ngươi khỏe gặp phải hai chúng ta ngươi không phải vẫn luôn có giấc mơ muốn đánh ra chấn động thế giới tác phẩm không cái này chính là cái thứ nhất hắn chỉ vào tư đồ hành vi trong tay kịch bản ta chưa từng nói qua tư đồ hành vi ánh mắt có chút tranh né ghét bỏ vỗ bỏ lại cảnh minh mặt tay lại cảnh minh nhưng là cười ha ha trước k i a quay chụp vân mộng bên trong vị trí đoàn kịch thu được hoa quốc đại chúng điện ảnh bách hoa thưởng tốt nhất n h ấ t ảnh tư đồ lão ca công lao cũng không nhỏ tuy rằng ta không biết ngươi tại sao ở tối phong hoa tuổi chọn rời đi thế giới điện ảnh m à sau vẫn còn ở nơi này mở ra một nhà áo cưới điếm nhưng ngươi áo cưới điếm gọi giấc mơ tư đồ hành vi sửng sốt hắn không nghĩ đến lại cảnh minh đã, đã điều tra hắn không thể không rời đi chị liệu bỏ ra hắn đến mấy năm nhưng cũng đem thời gian làm ha mòn thật vất vả mới đem nhà này á cố chi nam cũng có chút giật mình trước mắt mặt chữ quốc đại thúc chiếu lại cảnh minh nói còn rất ổn à cái kia đều là quá khứ tư đồ hành vi có chút mất mát lúc trước lựa chọn khác rời đi hiện tại đều ba mươi lăm tuổi đầy m ỡ ấn đại thúc một cái các ngươi kịch bản rất tốt hoàn toàn có thể chính mình lại kéo một đ o à n đội không cần thiết liên lụy ta hắn có chính mình cân nhắc bởi vì hắn làm ra mỗi một cái quyết định đều liên quan đến hắn áo cưới trong quán mười mấy cái công nhân vấn đề ăn cơm tư đồ lão ca lại cảnh minh còn muốn nói điều gì vẫn chờ mặc cố chi nam ánh mắt ra hiệu lại cảnh minh cấm miệng chính mình mở miệng nói lão ca lo lắng co ta biết dù sao hai chúng ta hai l ă n g tử ta đối với đạo diễn loại này hoàn toàn không hiểu chỉ có một cái kịch bản tên mập cũng chỉ là miệng lưỡi lợi hại nói thật ta cũng chưa từng thấy thực lực của hắn có điều ta vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn cố chi nam cười nói ta cũng nhìn thấy giấc mơ áo cưới điếm hàng mẫu bức ảnh rất đẹp tư đồ hành v ĩ nhìn hắn không biết hắn nói những này có ích lợi gì có thể cố chi nam nhưng là trực tiếp đứng lên l ã o ca nếu như đối với chúng ta kịch bản cảm thấy hứng thú có thể liên hệ tên mập ở chúng ta không tìm được đoàn đội khác trước chúng ta đều hoan n g ê n lao ca quay chụp trong lúc áo cưới đ ế m chi tiêu tiêu tốn ta cũng gánh chịu nói xong hắn bay thẳng đến cửa phòng khách đi ra ngoài vừa giống như là nghĩ tới điều gì quay đầu hướng tư đồ hành v ị hơi mỉm cười nói ta từng nghe quá một câu nói như vậy phải biết không bao lâu lăng vật chí từng khen người hát nhất hy vọng lão ca có thể hiểu cố chi nam nói xong đẩy cửa ra liền đi thâm tàng công giữ danh lại cảnh minh nhìn thấy cô chi nam nói xong câu đó vô vô tư đồ hành v ị bay chờ n g ư ơ i a chờ n g ư ơ i a tư đồ hành v ị không có đáp lại chỉ là tinh tế dư vị cố chi nam cuối cùng câu nói kia mấy phút sau cười khổ một tiếng cái này gọi cố chi nam tiểu huynh đệ thật sự những câu chu tâm tác giả đề ngoại thoại canh ba đến rồi Hung、hăng chương một trăm hai mươi bảy nhập bọn mẹ nó chi nam ngươi cái này ngáo ngơ trang tốt lại cảnh minh sau khi ra ngoài câu thứ nhất chính là tán thưởng cố chi nam trang bị bản lĩnh càng ngày càng thành thục cố chi nam không nói gì hắn đây là bản sắc được không người ta rõ ràng có chính mình dự định ngược lại kịch bản cũng nhìn điều kiện của chúng ta cũng nói rồi có nguyện ý hay không là hắn sự nói điều kiện gì lại cảnh minh không rõ ngươi không nói với hắn tiền của chúng ta cùng diễn viên những n à y đều không có an bài được không cố chi nam nghĩ hoặc không có a lại cảnh minh thành thực đạo ngươi đi ra ngoài nghe điện thoại thời điểm hắn xem xong kịch bản ta hãy cùng hắn tán gẫu nổi lên giấc mơ cố chi nam bồi dối hợp ngươi hắn ả mới là bán hàng đa cấp tổ chức đầu l ĩ n h a ngươi liền mạnh mẽ đem hắn vẽ một tấm cải bánh Ê, dung tục dung tục tư đổ lao ca không phải loại kia kẻ dung tục hắn theo chúng ta như thế là rất mộng nhớ nhà lại cảnh minh m ặ t không đỏ t i m không đập được tiếp tục tìm đi hy vọng không lớn ta này so với bạch xếp vào cố chi nam muốn một tước đem lại cảnh minh đạp đến trong bồn hoa nào có người đi đến liền vẽ cải bánh ngày mai theo ta một chuyến kinh đô ta muốn đi đàm luận cái chuyện làm ăn tiền mai ngày đúng vậy n g ư ơ i viết ở trên kịch bản chú giải đã hoàn chỉnh đem điện ảnh quay trụ quy trình rằng giải ngươi không phải chủ đạo diễn ai là có ta ở ngươi yên tâm đi đáng tin sao tên mập ta đã nói với n g ư ơ i ta hiện tại nhưng là gánh vác nợ nần người đáng tin đáng tin đến thời điểm cho ngươi toàn bộ thưởng vui đùa một chút ngày mai đi kinh ảnh lừa gạt hai diễn viên hệ học đại học ngồi lại đây tranh thủ đầu tháng m ộ ư ơ i một liền mở làm được thôi cố chi nam gật cù lưu lượng tiểu sinh cắt kc khẳng định không phải bọn họ này nho nhỏ bốn trăm vạn có thể tiếp thu lên không chắc còn tìm tới một người gặp cùng gà đồng thời khiêu vũ vậy thì quá bất hợp lý còn không bằng chính mình trên đến thời điểm sẽ đem chủ nhà đại nhân đã lừa gạt đến làm cái nữ chủ cố chi nam nghĩ tới đây liền cảm thấy một người chủ nhà đại nhân tấm kia mê hoặc chúng sinh m ạ n làm cho nàng diễn cái m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy tuổi tiểu nữ nên ngược lại cũng không phải không được nhưng hắn sợ cặp kia hoa đ à o con mắt chừng còn diễn cái lông cố chi nam không dám tưởng tượng nơi nào đến trò hề húng chi nàng nhưng là xưa nay không tiếp loại này điện ảnh cùng tv không phải vậy hiện tại lưu lượng mảnh ước chắc chắn sẽ không thiếu lấy chủ nhà đại nhân tính tình khẳng định toàn từ chối hai người trở lại trước kia phòng làm việc cố chi nam còn muốn nhiều tổn điểm cảo đ ề u thiết đúng giờ tải lên tỉnh mặt sau không có thời gian lại ngừng có chương mới đến thời điểm trình mộng khê nhất định sẽ giết mình lại cảnh minh nhưng là trực tiếp ôm chăn đem xô p a chắp vá lên ngủ rất tự giác suốt đêm không nói chuyện cố chi nam cùng lại cảnh minh máy bay là buổi chiều hai người rất s ớ m lên không ở nhà chợ nhỏ ngày thứ hai cố chi nam cảm giác thấy hơi thất vọng mất mát tới gần buổi trưa cố chi nam điện thoại di động thu được tin ngắn thẻ ngân hàng tới sổ hai triệu hắn lập tức liền kinh ngạc tiền nhuận bút vừa mới phát đều đánh cho cha mẹ chuyện này chỉ có thể là chủ nhà đại nhân cho hắn mượn tiền nghĩ tới đây cố chi nam lập tức gọi điện thoại quá khứ đô a l o cố lao sư nghe điện thoại chính là nguyễn anh bởi vì hạ an ca ở phòng thu âm bên trong lượt ca thiểu anh ngươi làm sao cầm ngươi an ca tỷ điện thoại cố chi nam đột nhiên có một loại bị tóm bao đến cảm giác an ca tỷ đang luyện tập cố lao sư viết tình ca n h à quá êm hay nguyễn anh giải thích hả vậy được đi cố chi nam nói rồi hai câu chuẩn bị cắt đứt vừa vặn lúc này hạ an ca cũng đi ra nguyễn anh liền vội và nói an ca tỷ đi ra cố lao sư ta đưa điện thoại cho nàng ngươi thật là một vô cùng hợp lệ thiếp thân tiểu trợ lý cố chi nam cho nguyễn anh điểm một c á i tán này hạ an ca lành lạnh âm thanh từ kèn đồng chuyên gia l u y n hào ca ừ n lúc nào phát ta nghe một chút cố chi nam nói chuyện cái này hạ an ca đã nghĩ lên ở nhà chợ nhỏ điện thoại di động của hắn tiếng trung là chính mình đàn hát cơn gió mùa hạ đệ nhất bản nếu không là lúc đó hắn có điện thoại sau khi liền đi hàng thành nàng nhất định phải hỏi một chút hiện tại cơ hội tới hạ an ca mí mí m miệng ngự a khí giả vờ hờ hững người tiếng trung cố chi nam cả kinh không nói hắn đều đã quên khắc khắc ta lúc đó liền cảm thấy em hay liền t h i ế t t r í không có gì đắc ý tư hơn nữa khi đó ca khúc đã o n l i n e à không em hay hạ an ca b i ế n môi đệ nhất bản thời điểm nàng đều không có sướng ra lười biếng cảm giác ta cảm thấy đến em hay lần này tình ca cũng phát ta nghe một chút thôi không cho hạ an ca đi tới nghỉ ngơi bên cửa sổ có gió thổi tan bên thai đến mái tóc vành hai thùng đỏ hẹp h ỏ i cố chi nam nhẹ giọng nói một câu sau mới chuyển tới đề tài chính tại sao cho ta đánh hai triệu ngươi không phải chỉ có hai trăm sáu mươi và sao có tiền nạo kêu tiểu p h ú bà ngươi không sợ ta còn chưa lên sao cố chi nam nói đùa hắn cũng không bao nhiêu đ ể chỉ là tin tưởng tên m ậ p bên kia trầm mặc một chút mới nhỏ giọng nói không sợ cố chi nam áp lực lập tức liền đi ra cố chi nam hạ cố chi nam phát hiện hiện tại chủ nhà đại nhân gọi hắn tên đến số lần biến hơn nhiều thứ chính là cố mang tử ngươi về nhà chợ nhỏ hả khả năng qua mấy ngày về buổi chiều muốn đi một chuyến kinh đô cố chi nam như thực chất bờ báo ồ hai người lại hàn huyên mấy phút cuối cùng lấy c ố chi nam một câu tiền ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp còn ngươi bị hạ an ca ngỏm rồi điện thoại có vẻ như còn rất tức giận cố chi nam thật giống cũng là quen thuộc chỉ là có chút bất đắc gì cười cận chi nam mới vừa cúp điện thoại lại cảnh minh liền một mặt hưng phấn chạy đến cố chi nam trước mặt tư đồ lão ca nói đến nhìn thu hoạch ngoài ý muốn cố chi nam có chút kinh ngạc máy bay vào buổi chiều bốn điểm hiện tại là buổi trưa hai người đều còn có thời gian ngay ở lầu này bên trong chờ đợi tư đồ hành v ĩ mắc câu mọi người cùng nhau làm giờ già mẹ tư đồ hành v ĩ tối hôm qua trở lại tràn trọc trở mình hắn căn cứ tối hôm qua lại cảnh mình nói đi tìm một hồi cố chi nam tư liệu thật sự bị kinh đến một cái mới hai mươi hai tuổi thanh niên là có bao nhiêu tài hoa hơn người mới có thể đồng thời ở làm sao mấy cái lĩnh vực trong thời gian ngắn liền làm sao xuất chúng phải biết không bao lâu lăng vân trí thường khen người h ạ n nhất tư đồ hành vi một buổi tối đều không có nhắm mắt quá hắn đã là có gia thất người kinh doanh một nhà tiểu gáo cởi điếm thắng ngày nói tóm lại cũng không có trở ngại ít nhất trong tay quản lý mười mấy người nhưng hắn nội tâm như n g là cô quản g đã từng không bao lâu giấc mơ bây giờ hóa thành một cái bảng hiệu treo ở trong lòng hắn trên giấc mơ gáo c ư ớ i điếm chính là hắn còn mang trong lòng giấc mơ cuối cùng ở sáng sớm hôm nay thời điểm hắn vô tâm công tác muốn tới đây nhìn nhìn cái này gọi cố chi nam thanh niên cùng lại cảnh mình có thể làm ra lý lẽ gì nhưng là khi hắn đi đến sau khi hắn há hớp ổm nhà này tòa nhà nhỏ một tầng cùng hai tầng đều trống Chỉ có ba t ầ người lại cảnh mình ở lẻ loi là nội phải cái cảnh còn có một chút cấp mình tán tán Này không phải bán hàng thất phẩm. một trô vật ở đồ đa gì. đồ đem hành vi muốn chạy, nhưng là lại cảnh mình thuận khóa là vào muốn nãy tiến liền n vi vừa lại lợi lại. một lầu lúc cửa ư g này tư đồ hành vi lần trước đến thời điểm vẫn là nửa năm trước đây khi đó lại cảnh minh nơi này vẫn là tràn đầy một ít thiết bị còn có mấy người đang bận việc có thể hiện tại trống giống khỏi nói khỏi nói chuyện cũ nghĩ lại mà kinh lại cảnh minh phất tay một cái nụ cười có vẻ đặc biệt sán lạ tư đồ ca có thể đến chúng ta hài lòng không được tin tưởng chúng ta cùng nhau nhất định có thể đánh làm ra thuộc về chúng ta điện ảnh đế quốc nói xong lại cảnh minh vỗ bàn một cái hào khí mười phần tư đồ hành v ĩ kéo kéo khoe miệng ta có thể không đáp ứng ta chỉ là muốn tới xem một chút ngày hôm qua ngươi nói quá mơ hồ ta nghĩ biết dự toán là bao nhiêu chuẩn bị tìm ai đến tham diễn bộ này kịch nam nữ nhân vật chính cần ứng cử viên tuổi đều khá là nhỏ dự toán dự toán bốn trăm vạn chúng ta đây là tinh phẩm diễn viên sao vẫn không có tìm lưu lượng tiểu sinh khẳng định mời không nổi ta dự định đi kinh ảnh g a o động mấy cái đoàn đội hiện nay chỉ ta cùng chi nam hiện tại nhiều ngươi lại cảnh minh xoa xoa tay cô chi nam cũng có chút lúng túng cái này ngáo ngơ hiện tại rất giống cái bán hàng đa cấp lão đại bốn trăm vạn diễn viên cũng vẫn không có toàn bộ đoàn kịch liền hai n g ư ờ i thôi tư đồ hành vi vô cùng đau đầu hắn hiện tại muốn chạy đánh vỡ môn mà ra à, khách khí a là ta tam nhi tinh phẩm điện ảnh à thực được rồi kịch bản ngươi lại không phải chưa từng xem đúng không lại cảnh minh cười hát hát nói tư đồ hành vi nhưng là trắng lại cảnh minh một ánh mắt hắn nhìn về phía cô chi nam người trẻ tuổi này có vẻ lao thần tự tại ta tối hôm qua xem qua ngươi tư liệu ngươi là cái tài hoa hơn người, người trẻ tuổi tối hôm qua lời nói cũng đúng là ta ngày hôm nay lại lần nữa tới đây một trong những nguyên nhân ta muốn nghe ngươi là nghĩ như thế nào không nghĩ đến sẽ bị điệp danh cô chi nam trầm tư một chút mới mỉm cười mở miệng nỗ lực quá mới biết giấc mơ có thể hay không thực hiện hoan g n ê n gia nhập tư đồ hành v ĩ không nghĩ đến cô chi nam vẫn là làm sao t r ắ n g ra lời nói này hạ xuống đúng là để hắn trầm mặc lại cảnh minh có chút sốt sáng nhìn tư đồ hành vĩ hắn xác thực rất cần tư đồ hành vĩ loại này đối với quay chụp rất hiểu hành người như thế nói là nửa cái đạo diễn đều không quá đáng bọn họ cùng nhau phối hợp khẳng định cọ sát ra mãnh liệt đ ú n lửa、Ai? tư đồ hành vĩ đột nhiên thở dài một hơi đối với cố chi nam đưa tay ra mặt chữ cốc trên lộ ra một v ệ t nụ cười mặt sau mấy tháng này nhưng g n dù là ta ông chủ cố tổng cố chi nam vội vã đưa tay ra cùng tư đồ hành vị n ắ m một hồi trên mặt có chút lúng túng đừng như vậy gọi hoan nghênh gia nhập dựa theo ước định chúng ta đập bao lâu áo cưới điếm hao tổn ta đều gặp bù đắp bảo đảm không cho người tổn thất tư đồ hành vĩ nhưng là lắc đầu một cái điện ảnh chân hỏa nhiều hơn nữa cho chia làm đi bốn trăm vạn đầu tư lại cho ta áo cưới đ ế m một bút chi ra không bao nhiêu cố chi nam bất ngờ nhìn tư đồ hành vĩ sau đó thật lòng gật ngủ、Được. hưng phấn nhất thuộc về lại cảnh minh ta cùng chi nam đi kinh đô trở về liền đem công ty đăng ký hạ xuống đến thời điểm trực tiếp mở được cái gì công ty đều không có đăng ký tư đồ hành vi bối rối hắn đây à không phải bán hàng đa cấp là cái gì ha ha ha ha, c ấ t bước cất bước cố chi nam lúng túng vuốt sau não tư đồ hành vi mới vừa gia nhập thì có muốn chạy kích động tác giả để ngoại thoại đến rồi chương một trăm hai mươi tám tự nhiên giải trí cố chi nam trên mặt không ngừng được lúng túng lại cảnh minh sẽ không có loại này cảm giác tội lỗi hắn thậm chí đã lôi kéo tư đồ hành vi bắt đầu thảo luận kế hoạch lớn vĩ nghiệp tư đồ hành vi vào bán hàng đa cấp hạ hổ thật giống cũng nhận m ệ n h quyết định liền vì chính mình thanh xuân xét ở một lần ý nghĩ vừa ra tới thời điểm hắn cũng đã biết mình chạy không thoát các người đi kinh đô thời điểm ta sẽ dẫn người đem tòa nhà này cần thiết bị mua sắm một hồi đem b ề ngoài làm một hồi nếu không thì người ta công ty cũng không cho ngươi tiến hành đăng ký tư đồ hành vi nói rằng nếu muốn làm vậy sẽ phải tận tâm tận lực diễn viên sự tình liền xem các ngươi thực không nhất định phải kinh ảnh hắn h í kịch học viện cũng không sai hải phổ h í kịch học viện cũng được chúng ta yêu cầu chính là hành động còn lại một ít diễn viên có thể đi hoành điểm tìm, bên kia luôn có một ít hành động không sai nói xong những n à y tư đồ hành v ĩ mới nhìn về phía hai người quay chụp sân bãi tìm tới sao cái này trường học có thể khó tìm dự định ở hoành đ i ệ m tìm vẫn có hắn vừa lòng địa phương cố chi nam nhìn về phía lại cảnh minh lại cảnh minh nhìn về phía cô chi nam cuối cùng vẫn là lại cảnh minh đắp tư đồ hành v ĩ v a i l ờ i nói ý vị sâu xa nói tư đồ l ã o ca cái này liền xin nhờ ngươi tư đồ hành v ĩ nín nửa ngày rốt cục nói ra một câu thảo hợp hai người này thật sự liền một giọng nhiệt dũng chuyện này cũng quá bất hợp lý hắn những năm này ở hàng thành quay chụp h n h áo cưới có lúc cũng xuất ngoại thành sắp thực hiện rõ địa điểm tương đối nhiều chỉ có thể tiếng trầm gật đầu thi hội tìm một hồi làm xong tất cả những thứ này cố chi nam trực tiếp cho tư đồ hành v ĩ chuyển qua năm mươi vạn dùng để tân trang một hồi nhà này tòa nhà nhỏ hắn cùng tên m ậ p cũng muốn đi kinh đô ngay sau đó cùng tư đồ hành v ĩ thương lượng một chút đem lầu ba hoàn thành biến thành trụ gian phòng đơn giản thu thập một hồi là được lầu hai vẫn là chủ sự công khu cho tới lầu một tùy tiện làm cái trước sân khấu còn kém không nhiều ngược lại đóng phim điện ảnh không bao nhiêu thời gian lại ở chỗ này diện chỉ cần thông qua đăng ký công ty yêu cầu liền có thể công ty tên gì ta hai ngày nay thiết kế tấm bảng đi ra cầm làm được tư đồ hành vĩ cẩn thận hỏi mặt chữ quốc đại thúc trên mặt có điểm căng thẳng sẽ không liền tên công ty đều không nghĩ được rồi hắn nhìn cố chi nam lại cảnh minh cũng nhìn cố chi nam dù sao đầu tư là cố chi nam ra hắn hiện tại là to lớn nhất lá bản cố chi nam sờ sớm mũi không nói gì mà là rơi vào trầm tư hai người đều yên tĩnh nhìn hắn gọi tự nhiên giải trí chứ có thể không trầm mặc mấy phút cố chi nam nhẹ dọn mở miệng nói trên khỏe mỗi trọn nhìn hai người tự nhiên giải trí lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó đều gật gù ta là không ý kiến chính là không biết công ty này có thể chống đỡ bao lâu tư đồ hành vi trực tiếp thẳng thắn hắn bây giờ cùng cố chi nam là thuộc về quan hệ hợp tác bộ phim này đập xong hắn không chắc vẫn là trở lại kinh doanh áo cười điếm cho tới lại cảnh minh cũng là muốn một hồi mới mở miệng có hàm nghĩa gì sao hàm nghĩa a có cố chi nam nhẹ giọng nở nụ cười dưới nhìn hai người hiện tại vẫn chưa thể nói sau đó lại nói với các ngươi hai người đều có chút không rõ nhưng cũng không có hỏi nhiều dù sao cố chi nam có ý định không nói bọn họ cũng không có cách nào liền như vậy cố chi nam công ty ngay ở cái này tiểu phá lâu bên trong định ra rồi tên do tư đồ hành vi đi làm nhãn hiệu đồng thời đem tiểu phá lâu tiểu trang trí một hồi cố chi nam cùng lại cảnh minh nhưng là bước lên đi hướng về kinh đô máy bay tư đồ hành vi cũng có chút thất vọng mất mát sáng sớm còn đang do dự hắn hiện tại trở thành cái này bán hàng đa cấp tổ chức một phần tử nhìn cố chi nam cùng lại cảnh minh rời đi bóng người cùng với trong tay mình tiểu phá lâu chìa khóa hắn có chút cảm thán hắn vẫn không có cùng trong tiệm mình người nói mười mấy người này xem như là chính mình đ ồ n đội chính là không biết có mấy cái là đối với điện ảnh cảm thấy hứng thú có thể lưu lại mấy cái áo cưới điếm ngừng kinh doanh khoảng thời gian này hắn gặp như thường lệ thanh toán bọn họ tiền lương liền nhìn bọn họ có hay không đồng ý theo chính mình xong một hồi chỉ là trong cửa hàng người thái độ vượt quá tư đồ hành vi tưởng tượng khi hắn đưa cái này quyết định nói ra thời điểm mười mấy người đều biểu thị chống đỡ đồng thời đồng ý theo tư đồ hành vi thử một chút chúng ta đã sớm nhìn ra lão bản đối với điện ảnh cảm thấy hứng thú các đồng nghiệp có lúc còn đang suy nghĩ lao bản có thể hay không đột nhiên chạy đi đóng phim điện ảnh không nghĩ đến hiện tại ứng nghiệm đúng vậy vừa vặn chúng ta cũng muốn thử đóng phim điện ảnh theo dõi hôn lễ ghi chép còn có ảnh áo cư ta cũng muốn thử một chút hóa một ít diễn viên hóa trang hôn lệ hóa trang đều hóa chán hai cái chuyên gia trang điểm em gái có chút nhảy nhót tư đồ hành vi này đoàn đội bên trong có chuyên gia trang điểm có theo chính mình camera cảnh tượng bố trí nhân viên cũng có có thể nói là phi thường hoàn thiện thậm chí chỉ cần cố chi nam bọn họ từ kinh đô mang về diễn viên tìm tới sân bãi bọn họ là có thể lập tức bắt đầu quay trụ được chính mình công nhân toàn bộ cho phép tư đồ hành vi rất vui vẻ hắn mở m i ệ n cười ngày hôm nay mọi người đem trong tay công tác phần kết một hồi ngày mai bắt đầu chúng ta liền đi láo bản mới công ty tiến hành trợ giút trang trí chờ bọn hắn trở về là có thể quay trụ điện ảnh cố gắng của mọi người sau đó đều sẽ ở thế giới ảnh trong lịch sử lưu lại dày đặc một bút tư đồ hành vi nói xong áo cưới trong quán công nhân đều đi theo nhảy nhót từng cái từng cái phất lên bàn tay hắn đột nhiên sửng sốt cảm giác mình cũng là cái bán hàng đa cấp hảo thủ trên máy bay lại cảnh minh có chút không nhịn được hỏi cố chi nam tên công ty gọi tự nhiên giải trí đến cùng là cái gì hằng nghĩa cố chi nam liếc hắn một cái không nói gì lại cảnh minh không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa coi như tôi hắn chính là hiếu kỳ a vậy ngươi đi kinh đô là làm cái gì lại cảnh minh hỏi lần nữa đ ư ợ ca đ ư ợ ca đúng vậy cố chi nam đem tối hôm qua đều đỗ quang dự lao ra t ử gọi điện thoại cho chuyện của chính mình nói cho lại cảnh minh lại cảnh minh xứng sở cái này tiết mục hắn rất quen thuộc bởi vì hắn ở kinh ảnh lão sư chính là cái này tiết mục đạo diễn một trong hắn lập tức có chút xem quái vật nhìn cố chi nam hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng lâm tất đều không làm được sứ thanh hoa ca khúc ngươi cũng có có một thủ a đi thử xem người ta không muốn thì thôi chính là không biết đường này phí có thể hay không chi trả lại cảnh minh không nói gì hắn chậm rãi mở miệng giáo viên của ta lưu niệm là này đương quốc khí tiết mục đạo diễn một t r o n g nếu như hắn có thể giúp chúng ta lời nói ở kinh ảnh tuyển diễn viên nên tương đối dễ dàng ta lần này chính là muốn đi tìm hắn hả c ố chi nam quay đầu vậy ngươi lão sư không cũng là đạo diễn hệ có thể can thiệp đến diễn viên hệ đùa giỡn lưu niệm a ngươi không quen biết sao nhìn c ố chi nam ánh mắt nghi hoặc lại cảnh minh không nói gì giáo viên của ta rất châu bò hắn khi còn trẻ đạo diễn điện ảnh tất cả đều là hoa quốc cho kịch bản kịch bản tiến vào hoa hương đài truyền hình sau cũng đạo diễn quá rất nhiều tiết mục xuân vắn cũng đạo diễn quá lại cảnh minh nói có chút ngóng Hắn ở kinh ảnh h ở dạy ọ c năm, dạy dỗ h ọ chi s i n đến không hơn nữa hắn n hệ, thích g suy yêu cho ư ờ trẻ tuổi cơ hội, i cơ h ệ nam tại rất nhiều tiểu nhiều h o đán đều đi đều đầu phá hắn lúc trước dẫn người đi chọn, đều là lúc là trước cướp u ố nam đi. Giáng dấp như n dấp chi vậy. Cố chi nam đam chiêu vậy dạng này lời nói này một thủ sứ thanh hoa liền nhất định phải vào cái này gọi lưu niệm pháp nhãn rồi đến thời điểm trực tiếp thử nghiệm tổ đội câu thông một chút để hắn mang chính mình cùng lại cảnh minh đi chọn mấy cái diễn viên cố chi nam trong lòng như ưu mưu tính nhỏ đánh bay lên Trước 129, m cố, Hội, Hội cố chi nam gật cù hắn xuống máy bay thời điểm đỗ quang dự gọi điện thoại tới đến nói khiến người ta đến đón mình hai người liền ở sân bay bên ngoài đợi xe khu lẳng lặng chờ đợi đợi hơn hai mươi phút một chiếc bá khí màu đỏ đại dê đứng ở trước mặt hai người trên xe nhảy xuống một cái tóc đôi ngựa nước hải Nàng ngừng đầu lên, ánh mắt không quen nhìn đầu mắt cố chi nam tự h Chi thuyết, hai chết Chi u tiểu ậ mập. t tiện mắt một tên viết Tức liếc cái người Người cái người. Nam bên đàn ông này ngày con ngừng càng. Nam Cố Cố ba nhiên cũng là bị đỗ tiểu diêm lái xe kinh ngạc đến n g â y người lại cảnh minh không quen biết đỗ tiểu diêm chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt đại dê nhìn cái gì lên xe đỗ tiểu diêm tay nhỏ vung lên thật giống càng xem cố chi nam càng không hợp mắt như thế cố chi nam sờ sờ m ũ i bắt chuyện lại cảnh minh lên xe chính mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế không nghĩ đến ngươi tuổi không lớn lắm lái xe đúng là rất thô bạo đỗ tiểu diêm lúc đầu t r ê ngươi mặt m tự a n một luồng ngạo kiểu. Đó là tự nhiên. Ta mới tự Ta thành niên liền đi thi luồng là liền lái kiểu. ngạo nhiên. niên giấy đi Đó đ phép vừa xe ợ c có không, không khi không thứ thẳng phép thi giống người, nói liền liền n giấy g lái đi một mua ít ta ư sau đều xe xe. thật biết tán gâu a tiểu m u ộ i muội nghe ra ra nói ngươi lần này đến không phải đến làm thơ là đến v i ế t ca đỗ tiểu diêm thừa dịp đèn xanh đèn đỏ thời điểm quay đầu sáng lấp lánh con mắt nhìn chằm chằm cố chi nam như là ở xem kỹ cái k i a hạ an ca đẹp mắt không cố chi nam không biết đỗ tiểu diêm khỏe mạnh hỏi cái này làm gì hắn hầu như là không mang theo do dự phải trả lời đẹp đẽ a vì lẽ đó ngươi mới cho nàng với ca này quan ta cho nàng viết ca chuyện gì h ả vậy thì đúng rồi quả nhiên sở hữu ân cần đều là thấy sắc này lòng tham có thể a cô chi nam ra ra còn luôn nói ngươi với người khác không giống nhau cô chi nam cảm thấy đến cái này đỗ tiểu diêm nói chuyện những câu có gai a hắn có chút không nói gì đơn giản trực tiếp giả bộ ngủ lại cảnh minh ở phía sau nhưng là nghe ra không giống nhau mùi vị không khỏi vô cùng đau đớn cái này náo ngơ liền tiểu nữ sinh đều không đông tha đỗ tiểu diêm nhìn thấy cô chi nam dáng vẻ tức giận chân ga dăm đến mánh ư ở n g đem mặt sau lại cảnh mình sợ đến ai an toàn đều bực lên còn cầm lấy lấy tay hắn cũng không dám nói lời nào mọi người đều chưa quen thuộc vạn nhất lại chọc giận liền chơi không vui hơn bốn mươi phút sau đại dê đứng ở thơ từ hiệp hội không xa quán cơm thuộc về đến sớm đạn đỗ tiểu diêm dọc theo con đường này chân ga không ít g i ấ m xe ngừng thật sau lại cảnh minh xông lên trước xuống xe chỉ lo đỗ tiểu diêm tiếp tục đến đua xe hắn dọc theo con đường này nhưng là nhìn thấy tiểu cô nương này siêu rất nhiều xe cái k i a đường còn quá pháp có cái kênh thoát nước phòng trừng nặng cũng xông lên cố chi nam nhắm mắt lại nghỉ ngơi đúng là không có nhiều như vậy cảm giác chẳng qua là cảm thấy cảm giác đẩy lùi không ít xuống xe đỗ Tiểu Diêm chừng, Cố Chi Nam một ánh mắt, lung lay tóc thắt bím đôi ngựa đi trước tiến Diêm Chi đôi đi lung Nam bím chừng Cố ánh ngựa lay vào quang á n tiếng cơm. một Đổi tới, một tiếng khép từ khép h í trước u y đến, Nam n Cố Chi a m theo một theo một trong Tiểu cảnh mình một đường theo sau, cho đến lầu 3, ở một cái bên trong bao lại lầu mãi cái đường đến bên xương, Đỗ sau, ba, ở dự i đi vào, Cố Chi Nam cũng đi ê m mình Nam đẩy Đỗ cửa chính Cố cũng ra, Quang theo vào, vào. d toàn hội trưởng cùng lý hội trưởng đều ở còn có một cái hắn không nghĩ đến sẽ xuất hiện người hoa quốc bộ giáo dục rượu bình biên soạn hồng an hơn nữa một cái hắn hiện tại sợ nhất nhìn thấy người mặc đồ chức nghiệp ngự tỷ trình mộc khê đỗ lao gia tử toàn hội trưởng lý hội trưởng hồng lao gia tử còn có trình chủ biên chào buổi tối a chi nam a tới nơi này ngồi đố quang dự biểu hiện nhất là nhiệt tình ơ cố công tử đến rồi ghế trên c h i n g ộ n g khê tựa như cười mà không phải cười gọn kiến màu vàng ở dưới ngọn đèn có chút trói mắt cố chi nam nuốt một ngụm nước bọn ở đố quang dự bắt chuyện dưới ngồi vào bên cạnh nàng lại cảnh minh cũng theo ngồi ở một cái khác vị trí chủ biên sao lại ở đây làm sao cố công tử không thích người ta ở đây sao vậy ta đi thận trọng từ lời nói đến việc làm cố chi nam tiếng chầm ăn xong rồi món ăn chi nam a chờ chút cơm nước xong theo chúng ta đi thơ từ hiệp hội đệ trình một hồi tư liệu vào Ngày cái gặp. m A i lại đi ngươi đài ta theo truyền hoa Quang Đỗ hương hình. khà khà Dự cố ư ờ i mới đây đích mục là hắn t i hôm nay, đem nay, chi ố c nam lửa gạt t i ế ngẩng vào thơ tử hiệp hội. À. Cố chi Cố Nam n đầu lên có chút m ở m mịt đỗ quang dự không nói hắn đều đã quên lập tức chỉ có thể gật ngủ chỉ là vào cái gặp mà thôi hắn có thể tiếp thu nhìn thấy c ố chi nam n g ở đầu ba cái hội trưởng trực tiếp cùng cố chi nam đụng vào ly cố chi nam lại nhìn thấy không biết lúc nào đã cùng hồng an tập hợp lại cùng nhau uống rượu lại cảnh minh khỏe miệng lôi mồ hồi mập mập chết bầm này đi nơi nào đều không chết đói một bữa cơm thời gian t r ì n h ngộng khê đều chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn cũng không nói chuyện với hắn chỉ là cùng đỗ tiểu diêm nhỏ giọng nói chuyện có lúc còn thảo luận tiên kiếm tiếp theo nội dung vợ kịch khiến cố chi nam cảm thấy kinh ngạc chính là t r ì n h ngộng khê đoán nội dung vợ kịch có một nửa là gần như đúng vậy hơi có chút sai lệch không thẹn là làm chủ bên i người này năng lực suy nghĩ tuyệt tuy rằng nàng xem qua tế cương nhưng tế cương có chút chỉ là đơn giản mấy chục tự liền khái quát có thể nàng dĩ nhiên đoán được một chút chi tiết nhỏ cố chi nam thậm chí muốn không bút cho nàng nàng đến viết mấy ngày bữa tiệc kết thúc trịnh n g ộ khê không đi hông an đã cùng lại cảnh mình kể vai sắt cánh lên hai người kia rất giống hai huynh đệ như thế cố chi nam có chút không nói gì lao già này chân tâm không thể uống rượu rượu này phẩm đúng là không được nói là nhập hội thực đố quang dự cái gì đều chuẩn bị kỹ cảng sẽ chờ chính mình trên bộ hắn ngoại trừ giao ra thẻ căn cước của mình cho một cô gái cầm phổ tỏ cọc đi chính là ký trên tên của chính mình ngang phân chứng đổi cho mình thời điểm hắn đã trở thành trong này một phần tử ba cái hội trưởng nhìn cố chi nam đó là hung hăng hợp mắt dồn dập lôi kéo hắn muốn thảo luận một hồi thơ tử đỗ tiểu diêm ở bên cạnh xem mắt trận trắng lên cuối cùng vẫn là trình mộng khê đi ra nói tìm cố chi nam còn có chuyện ba cái hội trưởng mới coi như tôi t r ì n h ngộng khê mang theo c ố chi nam đi rồi cùng đi còn có hồng an cùng lại cảnh m ì n h đỗ quang dự nói rồi ngày mai sẽ làm đỗ tiểu diêm đi đón chính mình cùng đi hoa hương đài truyền hình đỗ tiểu diêm tức giận khuôn mặt nhỏ p h ồ n g lên nhưng lại không thể làm gì lao giả này cũng không dễ chơi ờ t r ì n h ngộng khê mang theo c ố chi nam đi đến một cái phòng cà phê điểm bốn ly cà phê mới mở miệng người đến kinh đô cũng được vừa vặn giống thời gian đến không phải vậy mặt sau ngươi hay là muốn đến một chuyến hồng a n lão ra tử ngươi biết chứ c ố chi nam gật g ụ nhìn hồng an hắn đã bưng lên cà phê uống một hớp sau đó chỉnh t r ư n g nếp nhăn mặt càng rõ ràng nhưng cảm giác say rõ ràng tỉnh rồi Ta là tới trao đổi tiên là đổi kiếm kỷ hiệp kỳ cô h u xuất y ệ n bản c n g v i ệ chi ồ n An g g Láo a Tử mở m i ệ nam g cười t đại biểu hoa quốc nhà xuất bản đến, biểu bởi vì ta cùng người biết. Ồ. Cố chi bản Quốc xuất Hoa Nhà ta a Cố cùng n vì Ồ, bỗng nhiên tỉnh ngộ chẳng trách đêm nay trình mộng khê sẽ ở hồng an lão gia tử cũng sẽ ở chỉ là c ố chi nam không nghĩ tới trình mộng khê lại tìm hoa quốc nhà xuất bản trình mộng khê cũng không nói nhảm trực tiếp lấy ra trước đàm luận điều kiện cho c ố chi nam xem c ố chi nam tiếp nhận cẩn thận nhìn lên dù sao quan hệ này đến xuất bản phí không thể khinh thường cung văn học mạng cộng hưởng s á xuất bản chi phí hoa q u ố c nhà xuất bản độc năm 40%, m ư ơ ặ t khác hoa q u ố c nhà xuất bản còn muốn lấy đi ập đi cải biên quyền sau khi chính mình cùng văn học mạng hưởng thụ ập đi cải biên quyền chia làm hợp đồng này đối với một ít tác giả tới nói có thể nói là tốt hơn nhưng cô chi nam hiện tại mở công ty tiên kiếm phim truyền hình mặt sau có năng lực hắn nhất định sẽ giao cho lại cảnh mình đến thao tác vì lẽ đó điểm này liền không phù hợp hơn nữa trong lòng hắn có chính mình bản tính bỏ ra mười phút thật lòng xem xong cô chi nam ngẩng đầu lên quay về lao ra tử nói rằng cái này hợp đồng ta nghĩ cải một hồi ồ hông an không nghĩ đến như vậy hợp đồng cũng không thể thỏa mãn cô chi nam Hắn đúng là cho rằng cố h o rằng c chi nam giã t â c h ờ i cận nghiêm túc nói ta nghĩ đổi thành ta cùng văn học mạng từng người nắm hai mươi lăm phần trăm xuất bản chi phí hoa quốc nhà xuất bản nắm ba mươi phần trăm xuất bản chi phí còn lại hai mươi phần trăm xuất bản chi phí thiết lập một cái công đích ngân sách khiến cho đi ra ngoài mặt khác u p t i cải biên quyền ta sẽ không bán ta gặp chính mình giữ lại cố chi nam lời này vừa nói ra ở đây ba người đều nhìn về hắn ánh mắt bao nhiêu mang theo một tia không tin tưởng không có nói đùa trịnh ngộng khê hoài nghi đạo nàng chỉ lo cố chi nam thích nói dỡ tính cách dùng đến này đến ta thật lòng cố chi nam nhưng là lặp lại một lần hồng lao g i a tử cảm thấy thế nào hồng an h i ế p mắt nhìn cố chi nam lần trước vừa thấy được hiện tại hắn đúng là không nghĩ tới cố chi nam có như vậy tâm đ i ệ m hoa quốc nhà xuất bản lệ thuộc hoa quốc bộ giáo dục mặt trên nếu phái ta đến, đến rồi ta liền có thể làm quyết định ta có thể đồng ý quan đ i ể m của ngươi nhưng ngươi muốn ipt cải biên quyền làm gì ngươi lẽ nào muốn chính mình cải biên phim truyền hình như này thông minh a láo gia tử Cô c không không hồng an tại không không có ý kiến liên đến trình mộng khê dù sao tiểu thuyết của hắn là treo ở văn học mạng trình mộng khê sâu sắc nhìn cố chi nam một ánh mắt hiển nhiên không nghĩ tới cố chi nam sẽ làm ra quyết định như vậy nàng suy nghĩ một chút mới nhẹ nhàng gật đầu ngươi là chúng ta văn học mạng tác giả ta đương nhiên phải ủng hộ ngươi tốt lắm hợp đồng một lần nữa nghĩ một phần chỉ điểm xuất bản quyền chia làm dựa theo ta nói ngân sách chủ yếu dùng để trợ giúp một ít cô nhi viện mồ côi còn có một chút khó khăn nông thôn đến thời điểm trực tiếp lấy văn học mạng cùng hoa quốc nhà xuất bản d à n h nghĩa hiến cho là được cố chi nam nhẹ g i ọ n g nói ngươi đúng là tốt bụng là lao phu nhìn nhầm hồng an cười nói chuyện này tin được hoa h ạ n h à xuất bản lời nói liền giao cho chúng ta đến đây đi bảo đảm cho ngươi làm rõ r ằ ràng ngân sách liền gọi tiền kiếm ngân sách tuyệt đối không cho ngươi làm hư cái kia hóa ra được cố chi nam cũng cười nói hai người nắm một cái tay chị ngộng khê đi quán cà phê đặc hữu máy in bên cạnh một lần nữa đóng dấu ba phân hợp đồng ba người phân biệt ký tên hồng an liền đi thật hài lòng toàn thể tới nói là tổn thất thế nhưng c ố chi nam tâm tính rất được h ắ n tâm tin tưởng mặt trên những người kia cũng sẽ không trách hắn không chắc còn muốn khen hắn một phen dù sao hai mươi phần trăm xuất bản chi phí đều hiến cho có thể để cho hoa quốc nhà xuất bản theo c ố chi nam đồng thời được đến một phen hào cảm không nhìn ra ngươi làm sao thiện lương a đi trên đường lại cảnh minh đặc biệt lạc hậu mấy mét theo chị ngộng khê cùng cô chi nam sóng vai đi tới chị ngộng khê cùng hạ an ca gần như cao lúc này giấm một đôi dạy cao gót dĩ nhiên mơ hồ có c ủ n g cố chi nam sóng vai xu thế cố chi nam nhìn ven đường ố vàng ánh đèn nở nụ cười n à y không phải thiệt lương là b ả n tâm ta chỉ là muốn tuần hoàn chính mình b ả n tâm b ả n tâm trình ngộng khê b u môi cái gì không đều là ngươi định đoạt hiện tại được rồi xuất bản công việc cũng biết được rồi lần đầu in ấn đại khái gặp trước tiên in ấn ra mười vạn sách nhìn tiêu thụ như thế nào mười vạn sách cố chi nam há miệng không nói ra nói này nếu như thiệt thòi đây ngại ít trình ngộng khê đột nhiên đẹp đẽ thời cận mười vạn sách chỉ là thử nghiệm ngươi yên tâm được rồi nhất định sẽ in thêm không không không ta cảm thấy rất tốt cố chi nam bận b i ể u xua tay hắn chỉ là sợ thiệt thòi đến thời điểm đừng tiền không lấy được còn muốn tự mình giúp tiếp hắn hiện tại nhưng là mắc nợ người được rồi ngươi liền ở ngay đây ở một buổi chiều đi nghe nói c ô công tử ngày mai còn muốn đi hoa hương đài truyền hình hiến ca quả nhiên ngoại trừ viết tiểu thuyết đều là chính sự đây không phải tỉ tỉ đỗ tiểu diêm phương thức nói chuyện theo ngươi học chứ trình mộng ánh ngoại trừ tướng mạo không một điểm xem ngươi a ta viết hai ngày nay đều sẽ không ngừng có chương mới cố chi nam không thể làm gì khác hơn là giải thích hắn đã viết ba và tự một ngày mười lăm không không không không coi là nhiều cũng không tính ít đi đi cái k i a hai thiên hậu đây cũng là ai dám thúc t r ư ơ n g cố công từ đây đúng không trình mộng khê đỡ gọng kiến màu vàng con mắt nhìn cố chi nam gặp nối liền gặp nối liền tuyệt không ngừng có chương mới được rồi ngươi nói nếu như ngừng có chương mới t i ề n n h u ậ n bút trung hòa ta đi cố chi nam cả người một lạnh làm sao chơi có thể trình mộng khê không cho hắn cơ hội nàng nói xong câu đó trực tiếp đi cất bước hướng đi ven đường ngừng xe vị một chiếc xe cũng là tiểu bị em đút này hai tỷ mọi sẽ không mua một lần chứ cửa sổ xe diêu hạng chị n g ọ n g khê quay về cố chi nam quăng một cái mị nhãn gặp lại cố công tử nhớ tới lời của ngươi nói ha ha t r i n h n g ọ n g đánh rời đi lại cảnh minh mới lên đến muốn đắp cố chi nam vai lại bị cố chi nam vô bỏ cả người mùi rượu có thể a cố công tử mở đại dê tiểu mượn muội mở bm i e đút ngự tỷ lan lộn rất m ở a nha còn có một cái mỹ lệ chủ nhà đại nhân có còn hay không ta không biết nói ra huynh đệ cho ngươi đem c h ấ n tên map hả vừa nãy làm sao không ăn nhiều điểm rau xanh cố chi nam nhìn hắn chậm rãi nói ra câu này Lại cố chi nam ớ i bắt đầu không chịu được lại cảnh minh mùi rượu vị đơn giản mở ra hai gian phòng trực tiếp đem hắn đạp đến mặt khắc một gian phòng đi ngủ chính mình cũng vui vẻ thanh tịnh thình hơn nửa đêm trở lại một cái hôn đến quá chân thực tắm rửa sạch sẽ lại đổi mới xuống đi mua quần áo cố chi nam nằm ở trên giường một tinh tế hồi ức một hồi xứ thanh hoa giai điệu cùng với đệm nhạc nhạc n h í còn có một chút cách hát lại cảnh minh ban ngày đều nói rồi đạo diễn một trong là giáo viên của hắn ngày mai trước tiên đánh cảm tình bài sau đó sẽ đánh sứ thanh hoa tấm này vương nổ cuối cùng phát sinh tổ đội xin mời thế tất yếu bắt lại cảnh minh lão sư lưu niệm keng chính hồi ức điện thoại di động văng lên cố chi nam không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm lấy đến hạ an ca bên này mới vừa trở lại nghệ nhân căn hộ trở lại gian phòng của mình nam vật xuống ở trên giường t u y ể n chuyển đường c o n nhìn một cái không s ó t gì nàng lấy điện thoại di động ra liền cho cố chi nam phát đi tới ngày hôm nay hát thử văn kiện mới vừa biểu hiện gửi đi thành công nàng liền hối hận rồi nghĩ đến cơn gió mùa hạ đệ nhất bạn bị cố chi nam thiết trí thành tiếng t r u n g nàng vội vã rút về muốn giả trang chưa từng xảy ra gì cả liên liên xuất hiện cố chi nam mới vừa nhìn thấy tin tức mở ra phát hiện là một cái ca khúc văn kiện hắn liền biết hẳn là tình ca văn kiện mới vừa mở ra một hồi sau đó liền không rồi biểu hiện đã bị rút về cố chi nam cả người cũng không tốt hắn mới vừa nghe được tiếng đàn g u i ta r vang lên a ngươi làm sao rút về a ta vẫn không có nghe a nghe cái gì hạ an ca biểu thị chính mình không biết chỉ là vành thai lập tức liền nổi lên đỏ h n g hắn làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại di động xem nghe cái gì chính ngươi phát ra cái gì chính ngươi không biết sao ka tỷ tỷ ta không phát cố chi nam có chút n ắ m chủ nhà đại nhân hết cách rồi cưỡng cũng cưỡng có điều ta liền nghe một hồi hắn bắt đầu thử dụ dỗ từng bước nỗ lực l ừ a gạt vừa n ã y rút về tình ca văn kiện nhưng hạ an ca hoàn toàn không quan tâm hắn nàng chỉ là nhẹ nhàng ở trên màn ảnh đánh chữ ta sáng sớm ngày mai đi kinh đô buổi chiều có một cái hoạt động tham gia chủ nhà đại nhân muốn tới kinh đô hoạt động gì một cái tiết mục phỏng vấn một canh giờ là có thể hoàn thành rồi sau đó còn có một cái hoạt động cũng là một canh giờ h ạ an ca gửi đi sau khi đi qua suy nghĩ một chút tiếp tục ở trên màn ảnh gửi đi tin tức ngươi ngày mai phải về nhà chợ nhỏ ạ không có phòng chừng còn muốn lưu hai ngày ngày mai đi hoa hương đài truyền hình đem sứ thanh hoa sự tình làm xong còn muốn tìm diễn viên mặt sau còn muốn tìm sân bãi tuy rằng tư đồ hành vi nói thi hội tìm một hồi nhưng cũng không thể toàn hy vọng người ta ồ đừng gỡ bỏ đề tài ngươi vừa nãy phát ra tình ca ta muốn nghe một hồi ta muốn biết ta viết ca ở ngươi nơi này có hay không bị ngươi loạn xương a đúng hay không cố chi nam vẫn là muốn biết ở phòng thu âm p i ê n bản tình ca sẽ là như thế nào hạ an ca sau khi thấy miễu tiểu lông mày ta không có loạn sướng vậy ngươi phát ta phát cái gì thôi lại trở về ban đầu khởi điểm không cho thì thôi vậy ta đi ngủ cố chi nam có chút tiếp c u ố i tiếng đàn ghi ta đều vang lên kết quả bị rút về tức giận ta muốn đi công viên trò chơi chơi cố chi nam nói là để điện thoại di động xuống tay nhưng vẫn là không bị khống chế cầm nhìn thấy câu này tin tức không khỏi nghi hoặc hạ an ca hiện tại nhân khí cái nào còn có thể muốn đi đâu liền đi đâu đã có thể so với một ít hạng hai ca sĩ nhân khí hồ chi hiện tại nàng e l b u ô n mới đều ở tạm thế các loại hoạt động tiếp cái liên tục cũng không có thời gian đi lần trước trở về cũng là nguyễn anh nói tâm tình không tốt trở về nhà chợ nhỏ nghỉ ngơi ngươi không sợ bị vây xem liền đi cố chi nam nghĩ vẫn là hồi phục hạ an ca c ư ờ n miệng nàng biết kinh đô có một cái đêm quang sân chơi ngày mai nếu như tới kịp lời nói nàng muốn đi nhìn một chút nhìn cũng tốt nàng t r ư ờ n g làm sao lớn một lần sân chơi đều chưa từng đi ngươi còn nợ ta một điều kiện nhìn thấy câu nói này cố chi nam liền biết chính mình chạy không thoát nhưng hắn lập tức nhớ tới đến nàng cũng nợ ta một điều kiện a đây chính là chính ngươi đưa tới cửa khắc khắc ngươi cũng nợ ta một cái hạ an ca hơi dương ra miệng nhỏ hiển nhiên không nghĩ đến cô chi nam sẽ ở lúc này để hắn nhất định phải nói điều kiện chính là không đi sân chơi hoa đ à o con mắt lập tức liền ảm đ ạ m rồi ta muốn vừa nãy ghi âm văn kiện lần này không cho rút về không phải vậy điều kiện của ngươi liền không có hiệu lực cô chi nam ung dung thong thả đánh ra yêu cầu của chính mình nắm chắc phần thắng ồ không phải không đổi chính mình đi sân chơi hạ an ca lập tức lại khôi phục sinh khí nàng mở ra văn kiện đem ngày hôm nay thu lại tình ca đản ghi ta bản phát qua chỉ là trên mặt đỏ p h ư n g thừng nhìn thấy văn kiện gửi đi lại đây cố chi nam khỏe miệng kéo kéo cái điều kiện này liền dùng như thế nào vừa mới bắt đầu gửi qua đến thời điểm tại sao muốn rút về đây không phải là không có ta chưa từng nói ta muốn đi ngủ hạ an ca đánh xong câu nói này trực tiếp ở phía sau bỏ thêm một câu ngủ ngon cố ma tử một ngày một cái xưng hô cố chi nam cảm giác mình có chút khó đỉnh không chắc lúc nào nàng lại thay đổi ngủ ngon ta nghe xong ca liền ngủ lựa chọn khác trực tiếp như vậy chủ nhà đại nhân coi như rút về hắn cũng bảo tồn lần này không cho tái thiết trí tiếng chuông hạ an ca nghĩ tới điều gì cố ả khuôn thoán chót, như nếu mặt tức lập c đỏ chi nam tái thiết cái tiếng Trung, cái bên ị Tiểu cắt thấy. chết liền Chi Anh mang Nam nàng nghe、thấy. Nàng đánh Ngậy! cố mang tử. Cố tử. b này dừng lại tội ác tay nàng làm sao biết ta ở thiết t r í tiếng trung còn dùng ba cái dấu chấm than hắn vừa định trực tiếp hoa đến nguyện đổi cả vũ trụ để lấy một hạt hồng đậu ca từ nơi nào thiết t r í một cái tiếng trung nghĩ đến chủ nhà đại nhân tức giận con mắt cố chi nam không thể làm gì khác hơn là thả ra thiết t r í tiếp tục mở ra văn kiện mang theo thai nghe hoàn chỉnh nghe một lần rõ ràng tiếng đàn ghi ta so với ở nhà chợ nhỏ đều muốn càng lanh lành, lành. cố chi nam có thể tưởng tượng hạ an ca ngồi ở phòng thu âm trên ghế mí môi dây đàn bị từng cây từng cây xa qua mang theo dốc rách ônu thời gian là hổ phách hạ an ca thanh âm mễ mái đi ra cố chi nam thật giống trở lại kiếp trước hắn lần đầu tiên nghe bài hát này không phải trực tiếp nghe ca mà là nhìn nhạc gốc m v mở đầu cậu bé l ặ n g lặng ngồi ở c h ỗ đó thật lòng đánh đàn guitar theo nhẹ nhàng sướng nghĩ tới đây hắn không tự giác theo hạ an ca tiếng ca ngâm nga nhẹ nhàng ônu thật giống hai người chính là ở hợp sướng như thế theo ta hát thanh sướng n g ư ơ tình ca cố chi nam nặng n ề theo sướng khoe miệm không tự giác lộ ra một vệ k h cười trong video cậu bé là thâm tình nữ hải cũng là thâm tình bọn họ không có cùng nhau quá rồi lại từng người biểu đạt tương tư ly biệt k h ổ cố chi nam theo h à n h song sau rơi vào chiều sâu nệ tỷ ạ sơ plu ơ mờ xít chủ nhà đại nhân tiếng ca tại đây bài ca tôn lên, lên dưới lực sát thương kéo đầy nàng quá thích hợp loại này thâm tình ca khúc cố chi nam thậm chí bắt đầu nghĩ sau đó hắn cho nàng viết một thủ thiếu nữ tâm tăng cao ca nàng có thể hay không sướng nên rất khó tiếp thu nhưng cố chi nam muốn thử một chút người đều là muốn đột phá chính mình hắn cảm thấy đến chủ nhà đại nhân không thể hạn chế với một loại phong cách ca khúc c h ư ơ một trăm ba mươi mốt sứ thanh hoa sáng ngày thứ hai hơn chín giờ đỗ tiểu diêm điện thoại lại như bom hẹn giờ như thế oanh tạc cố chi nam tốt đẹp sáng sớm cái này tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ cảm giác lần này đối với mình ý kiến đặc biệt đại hắn cũng không có đắc tội nàng a huống hồ mọi người đều không phải rất quen thuộc lần trước vẫn là ở thơ từ hiệp hội hội thơ trên nếu không là đỗ quang dự lao ra tử mạnh mẽ cho bọn họ bỏ thêm v ề chát đời này hắn đều sẽ không cùng cái này tiểu mượi mượi có gặp nhau nửa giờ ta hiện tại ở trên đường quá hạn không chờ đỗ tiểu diêm điện thoại chuyển được sau manh măng cho một trận lập tức liền đem điện th cố chi nam kéo còn chưa mở kỵ hoàn thành thân thể gõ ra lại cảnh minh cửa phòng hai mươi phút rửa mặt quá hạn không chờ a lại cảnh minh con mắt đều còn không mở ra được nhưng cố chi nam nói xong cũng trở lại h i ệ n nhiên không có hai lần cơ hội giải thích cho hắn chờ hắn vô cùng lo lắng rửa mặt xong chạy đi cố chi nam gian phòng thời điểm cố chi nam vừa mới bắt đầu xỏ g i ấ y có vẻ không chậm không nội hắn nhìn thấy lại cảnh minh dáng vẻ hơi kinh ngạc nha làm sao nhanh a không phải ngươi nói hai mươi phút lại cảnh minh không nói gì hả ta đã quên thật giống là ba mươi phút hiện tại xuống vội và đi thôi cố chi nam cười cận có thể ở lại cảnh minh trong mắt liền tươi sống xem cái tiện nhân xuống tới dưới lầu vẫn là cái kia một chiếc bá khí màu đỏ đại dê đỗ tiểu diêm đã tựa ở cửa xe đợi nhìn thấy cố chi nam cùng lại cảnh minh hạ xuống cơ cơ tóc thắt bím đ u ô i ngựa ngầm đầu lên dầm dì một tiếng lên xe châm dì dì lên xe cố chi nam sờ s ớ mũi tự động quên đỗ tiểu diêm ánh mắt đúng là lại cảnh minh vừa lên xe liền lập tức cho mình lên ngai an toàn còn nắm lấy nóc xe tay vị làm tốt vẹn toàn chuẩn bị ra ra lưu lại gặp trước tiên đi hoa hương đài truyền hình ngươi ca chuẩn bị xong chưa ra ra nói bên kia nhưng là có mấy cái nổi danh nhạc sĩ cái kia cái c kia gì lầm tất ũ ngày ở. Đỗ Tiểu i d hôm i nhiên đối n c c h nay tiên g lớn, cơn có gió thể viết hạ, ra mùa kiếm h nghĩa ô n g có n thể i bất canh tân ngươi cũng bị sách của ngươi bạn bè phan mắng chết ta vừa vặn đem ngươi điện thoại cùng hẹn chặt treo ra đi cố chi nam tiên kiếm đã viết đến lý tiêu giao gặp phải lâm nguyệt như luận võ chọn rể c h ư ơ n g tiết lý tiêu giao đã ở trên đài tỷ võ đứng hai ngày ngươi không phải không nhìn sao còn phải ta phương thức liên lạc cố chi nam có chút bất đắc dĩ làm sao liền chiêu lên làm sao một cái tóc đuôi ngựa v ì ngươi thư hữu tỏ ra bất bình ta chứng mới b u ổ i trưa mười một giờ gặp q u ấ t mới ba vạn tự ngày hôm nay gặp nói đến lý tiêu giao sẽ bị lâm nguyệt như đánh bại sau đó mặt sau vẫn bị bức thân sự cố chi nam thuận miệng giao động thật sự đỗ tiểu diêm rõ ràng có chút hẻ n h t lâm nguyệt như nhân vật này vừa ra tới thời điểm nàng liên thích phần kia nữ hiệp phong k h o n g quả thực cực kỳ g i ố nếu g nàng. Không nghĩ đ n nàng lại làm sao cường. làm lại Lý i sao t ê Giao c ũ như g đ á n không h nàng. Nếu n lại Vào. cô chi nam biết rồi nhất định sẽ nói với nàng ngươi trình mộng khê tỉ tỉ cũng là nghĩ như thế nào còn có ngươi không phải yêu thích mô m ô lúc trước trình mộng khê xem đại cương thời điểm đã nói yêu thích lâm nguyệt như hơn nữa nàng còn biết lâm nguyệt như kết cục chỉ là muốn xem cô chi nam có nguyện ý hay không đi sửa chữa Dạ. ngươi đỗ tiểu diêm lúc này liền muốn phanh lại mẹ nó thật sự thật sự ngươi chớ làm luận a cô chi nam người đã tê dần nay tiểu nội bội là thật không dễ chơi a ừ nhường ngươi lừa người đỗ tiểu diêm đắc ý nhìn cố chi nam cố chi nam không nói lời nào đỗ tiểu diêm cùng trình m ộ n g ánh không phải một cấp bậc trình m ộ n g ánh có hạ an ca này một đạo vạy n ợ c ở đỗ tiểu diêm là thuần túy ngốc đầu ngống m ộ ư ơ i giờ rưỡi xe đứng ở một căn cao ốc trước mặt cao ốc trên cao nhất cùng với trung gian đều đại đại đánh dấu hòa hương đài truyền hình đỗ tiểu diêm dừng xe xong mang theo cố chi nam cùng lại cảnh minh tiến vào cao ốc đi vào liền xem đỗ quang dự ngồi ở trên đại sành ống trà nhìn thấy cố chi nam đi vào liền đứng lên đến chào hỏi tới rồi vừa vặn ta cũng mới vừa đến lên đi đỗ quang dự cùng hoa hương đài truyền hình mấy cái đại lao đều biết thường thường không có chuyện gì cùng uống trà ngâm thơ cố chi nam gật c ù tùy tùng người đỗ quang dự đỗ tiểu diêm nhưng là lấy điện thoại di động ra bức thiết mở ra văn học mạng nàng muốn nhìn thấy lâm nguyệt như đem lý tiêu giao điều bữa cố chi nam nhìn thấy nàng cái kia bức thiết dáng vẻ bị môi còn không chương mới đã nghĩ xem lưu lại ngươi liền biết sai rồi đùa dỡn lý tiêu giao có thể bị lâm nguyệt như điều bữa sao vậy ta nhân vật chính làm sao hỗn đỗ quang dự trực tiếp mang cố chi nam đoàn người ngồi lên rồi thang máy đứng ở tầng hai mươi sáu không thể không nói nhà này cao ốc là thật sự lớn a không thẹn là hoa quốc đài truyền hình bên này vừa vạn lâm tất bọn họ chính đang bên trong thảo luận nghe nói bọn họ đã hợp lực làm ra một đoạn giai điệu chính đang thí nghiệm cùng sứ thanh hoa cái này chủ đề độ khớp ngươi nếu như làm thơ là tốt rồi đỗ quang dự một bên mang theo đường một bên cho c ố chi nam nói một chút tình huống bây giờ còn không quên nhắc nhở c ố chi nam nếu như viết thơ lời nói khẳng định liền không cần tranh rồi một ca khúc một bài thơ thật tốt ta c ố chi nam cười ha h a không biết trả lời như thế nào viết thơ hắn xác t h ự hết cách rồi trong trí nhớ không có đặc biệt tăng khớp nhưng ca lời nói bài này sứ thanh hoa có thể nói là đo ni đông dạy lao t r ư ơ n g a ta đến rồi đỗ quang dự một vùng cố chi nam đi vào liền nhìn thấy một người có mái tóc hoa dâm ông lão hoa ở phòng thu âm ở ngoài cùng mấy người thảo luận cái gì cố chi nam liếc mắt liền thấy cái tia nổi danh nhạc sĩ lâm tất hắn cũng ở ba ở trên ghế lớn tiếng thảo luận món đồ gì đỗ quang dự trực tiếp đẩy cửa đi vào cái tia bị kêu là lao trương lão ra từ ngẩng đầu lên cố chi nam liền cảm thấy người này càng già càng dẻo dai xem ra thân thể cường tráng to lớn đến không được trương khâu nhìn thấy đỗ quang dự lập tức liền đổi khuôn mặt tôi cười tiến lên l ê n tiếp lâm tất mấy người cũng ngẩu lên đồng thời liếc mắt liền thấy cố chi nam hắn hơi kinh ngạc cố chi nam làm sao sẽ tới nơi này trước mặt hắn còn muốn liên lạc một chút cố chi nam với hắn thảo luận một chút cái này sứ thanh hoa phong cách ca khúc cái này chủ đề hiện tại sẽ đưa tới cửa thơ làm ra đến rồi t r ư ơ n g khâu có chút hưng phấn tốt đẹp nhất ý tưởng khẳng định là một thơ một ca nhưng hiện tại ca khúc còn xa xa khó v ờ i có thơ vậy cũng là vô cùng tốt hóa ra là làm thơ lâm tất lập tức liền phản ứng lại hắn biết cố chi nam trồng liền vụ ba đầu thơ đều là trực tiếp có thể vào giáo tài loại kia lần này sứ thanh hoa chủ đề vì là thơ tìm tới hắn cũng không ngoài ý muốn. Cái nào là cô chi nam ở phía sau nhỏ giọng hỏi lại cảnh minh lại cảnh minh vừa n ã y liền xem qua bên trong một cái hắn đều không quen biết bên trong không có nơi này là phòng thu âm ta lão sư phòng chừng có khác biệt tiết mục ở cái k i a phòng sở tiêu đi ô đi Ồ, còn muốn lưu lại người trước hiển thánh một hồi đây bọn họ này sẽ nói câu phu trương câu đã đem tất cả mọi người thét lên bên cạnh nghỉ ngơi phòng trà hắn thích uống trà vì lẽ đó đem phòng nghỉ ngơi trực tiếp đổi thành phòng trà lâm tất đi tới cô chi nam trước mặt vẻ mặt ôn hòa cố huynh đệ chúng ta lại gặp mặt cô chi nam nhìn lâm tất cười cận lâm tất tiên sinh tốt gọi ta lâm ca chứ hơi lớn người mấy tuổi ồ được lâm ca lâm tất xem ra tuổi trẻ bốn mươi tuổi ra mặt s á c thực không g i á n mua là cái đại thúc trương khâu đã cùng đố quan g dự dốc t r ả đồng thời có chút không thể chờ đợi được nữa thơ đây còn cất giấu lấy ra nhìn nhìn a hắn hiện tại thật sự rất bức thiết ca khúc không hề tiến triển ít nhất đến thủ t h ơ hay đố quan g dự nhưng là cười cận chỉ về cách đó không xa ngồi cố chi nam hắn gọi cố chi nam lao trương nhận thức không trương khâu không hiểu lão già chết tiệt này bán cái gì cái nút hắn nhìn về phía cô chi nam mi thanh ngục tú cũng như cái tú tài như thế không q u n biết Tiểu vậy sao ngươi không biết tác giả gọi cố trí nam đỗ quang dự đột nhiên nói rằng trên mặt mang theo thần sắc hoài nghi ngươi sợ không phải cái giả thơ từ người đam mê hắn chính là cái tia cố chi nam trương khâu cũng sửng sốt một chút coi như ngươi vẫn không tính là lão hồ đồ trương đạo được cố chi nam đúng lúc đứng lên đến không lưng ra hiệu có vẻ nho nhã lễ độ được được trương khâu tự nhiên là từng đọc cố chi nam viết thơ chỉ là vẫn không dám tin tưởng như vậy hội thơ là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi làm ra đến đặc biệt cái nào một thủ tướng tiến tiểu khí khái vô s o n g lần này cũng là cố tiểu huynh đệ thơ trương khâu có chút chờ mong có thể làm ra tương tiến tiểu người làm ra liên quan với xứ thanh hóa hội thơ là cái gì g á n g vẻ đây không phải vậy lần này chi nam nói không có thơ thế nhưng có ca đỗ quang dự cười khổ nói hiển nhiên đối với cái này cũng không phải rất hài lòng một cái tài thơ chạy đi với ca ca không chỉ có là t r ư ơ n g khâu bối rối lâm tất cũng bối rối còn có mấy cái nhạc sĩ cũng bối rối hắn không phải đến đưa thơ là đến đưa ca đúng ta biết t r ư ơ n g đạo chính đang vì nước khí sứ thanh hoa tìm kiếm thích hợp thơ từ hoặc là ca khúc câu thơ tiểu từ không có thích hợp nhưng ca khúc vừa vặn có một thủ vì lẽ đó đỗ hội trưởng điện thoại cho ta thời điểm ta đáp ứng tới thử một hồi cố chi nam trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt có vẻ hoàn toàn tự tin t r ư ơ n g đạo hắn vẫn là khóa này hoa quốc ca khúc mới bảng kim khúc sáng tác thưởng người đ o ạ t được hắn cũng sẽ viết ca lâm tất nhắc nhở một hồi có chút ngây người trương khâu cố chi nam nếu như có ca khúc dòng suy nghĩ lời nói hắn chỉ có thể chống đỡ cái k i a một thủ cơn gió mùa h ạ đúng có từ khúc c à o sao có tên mập cố chi nam nhìn về phía c o n lấy túi sách lại cảnh minh lại cảnh minh vội vã từ trong bao móc ra hai tấm cố chi nam ngày hôm qua liền viết t ố t từ khúc c à o cố chi nam tiếp nhận sau đó giao cho trương khâu lâm tất mấy người cũng ngồi không yên dồn dập v â y lại bọn họ đều nếu muốn nhìn người trẻ tuổi này s ứ thanh hoa ca khúc chủ đề là như thế nào tên liền gọi s ứ thanh hoa trương khâu có chút khiếp sợ trực tiếp điểm danh chủ đề là chuyện tốt nhưng vậy thì biểu thị ca từ nội dung nhất định phải hoàn toàn quay chung quanh s ứ thanh hoa miêu tả s ư ớ n g thuật hắn nhất thời hứng thú lâm tất nhưng là từ trương khâu cầm trong tay quá cái nào một tấm nhạc cào xem ca trước tiên xem khúc mà khi hắn nhìn xuống thời điểm trên mặt từ từ xuất hiện hết sức ngạc nhiên vẻ mặt cố chi nam đã đem nhạc khí đều bổ sung xong x o ô i tất cả đều là quốc phong nhạc khí từ khúc yên tĩnh dịu dàng như nước rồi lại lộ ra một luồng thê lương. như là một cái thê mỹ tình yêu cố sự tình cảnh rơi vào dài đến ba phút t i ế n tĩnh duy nhất một cái không bị ảnh hưởng chính là chăm chú t r í t r í nhìn tiên kiếm đỗ tiểu diêm chỉ là đạo tâm của nàng bị cố chi nam phá hắn rõ ràng nói chính là lý tiêu giao sẽ bị lâm nguyệt như đánh bại nhưng là hiện tại rõ ràng là lý tiêu giao đem lâm nguyệt như đánh bại nếu không là phụ thân của lâm nguyệt như ra tay lý tiêu giao đều phải chạy trốn đáng ghét cố chi nam nàng nhìn về phía cố chi nam ánh mắt mang theo sắc khí cố chi nam cũng chú ý tới vội vã tách ra cái này ánh mắt chưng khâu lúc này cũng xem xong ca từ cảo hắn ngẩng đầu lên ánh mắt có chút chấn động lẩm bẩm m ở m i ệ n g trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn là bắt nguồn từ vũ quá thiên thanh vân phá nơi như vậy màu sắc làm tương lai chuyên ngữ cố chi nam gật gù trương khâu trực tiếp đứng lên kéo cô chi nam tay hướng về phòng thu âm bên trong đi đến trước tiên sướng một hồi có thể không ngươi nên biết hát chứ gặp vậy thì tốt vậy thì tốt ngươi đi đem lưu đạo bọn họ đều gọi tới nói có sứ thanh hoa ca khúc chủ đề tới nghe một hồi trương khâu trực tiếp quay về một người trẻ tuổi hô người kia đáp ứng một tiếng liền chạy ra ngoài tiểu cố a thanh sướng vẫn là đàn ghi ta đi cố chi nam quen thuộc nhất nhạc khí chính là đàn g u i ta r trương khâu mở ra phòng thu âm môn để cố chi nam đi vào chính mình nhưng là ở lại bên ngoài đỗ quang dự cùng lại cảnh minh đỗ tiểu diêm còn có hắn nhạc sĩ cũng đều cùng theo vào lúc này đều tụ ở phòng thu âm bên ngoài bộ trộn âm thanh pha lên nhìn bên trong cố chi nam từ khúc thế nào trương khâu nhìn thấy lâm tất lại đây hắn hiện tại bị thuyết phục chính là ca tử ý cảnh kia hắn muốn nghe một hồi lâm tất cười khổ một tiếng nhìn phòng thu âm bên trong cầm đàn g u i ta r chính đang thử điều âm cố chi nam bất đắc dĩ mở miệng ta không biết ca tử là như thế nào nhưng cái này từ khúc tuyệt đối phù hợp quốc phong sứ thanh hoa trương khâu kinh ngạc hai người bọn họ một cái xem từ một cái xem khúc kết quả đều đưa ra phù hợp ý kiến cái k i a hai người kết hợp lên trương khâu hiện tại rất chờ mong cố c h i nam mở miệng sướng sứ thanh hoa đợi gần như mười phút bên ngoài tới rồi hai người một cái trung niên nhà sản xuất một cái cùng trương khâu gần như người lớn tuổi lao niên tự nhiên chính là lại cảnh minh lao sư lưu niệm lần này sứ thanh hoa tiết mục đạo diễn một trong lao sư lại cảnh minh vội vàng hô vội vội vàng vàng lưu niệm vốn là thẳng đến trương khâu mà đi nghe được này một tiếng quay đầu nhìn thấy lại cảnh minh trên mặt có chút kinh hỉ Cái này, tiểu này mập mạp lại à hắn hai năm trước học sinh, lúc đó hắn năm trước với lúc đối đó đ o d ễ n kiến giải cảnh ó thể h k minh n t ạ i c ó v i ệ cụ lưu lại lại, nói. lại cảnh mình gật gụ. ngày hôm nay sân nhà không phải hắn mà là ở phòng thu âm bên trong ngồi cố Chi nam chỉ cần hắn sứ thanh hoa có thể thành công tiến vào những người này mắt vậy bọn họ tìm diễn viên sự tình gặp vung dung rất nhiều cả ở đâu lưu niệm đi thẳng đến trương khâu bên người nhìn thấy phòng thu âm bên trong ngồi một cái thanh tú tiểu hỏa thật giống đang đợi cái gì như thế trương khâu nhìn thấy lưu niệm đến rồi nhắc nhở công nhân viên mở ra mịt độ phồn bay vệ mịp rộ phồn nói một câu tiểu cố có thể bắt đầu rồi bên trong cố chi nam nghe được â m thanh phía sau gật đầu trương khâu lúc này mới nói với lưu niệm nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng chúng ta nghe là tốt rồi bài hát này ca từ cảo ta rất hài lòng trước hết nghe hắn hát xong trương khâu đều nói thế nào lưu niệm cũng chỉ đành gật g ủ hai người đều vểnh hai lên l i ê n ngay cả đỗ tiểu diêm cũng tạm thời để điện thoại di rộng xuống tiến đến đ ỗ quang dự bên người nhìn bên trong cố chi nam nhọn giọng nói câu trang cái gì soái cố chi nam điều chỉnh một hồi tình trạng của chính mình cả người xem tiến vào lúc trước đang nghe này một ca khúc lúc chu đồng sướng loại k i a ôn nu thâm tình hắn đột nhiên nhẹ giọng n ở nụ cười sau đó ôn nu lướt qua đàn guitar đàn guitar thanh âm theo ngón tay hắn lướt qua chậm rãi truyền ra âm thanh người bên ngoài cũng giống như là sốt sáng cao độ như thế thố phôi phát họa r a thanh hoa đầu bút lông nùng chuyển nhạt cánh mẫu đơn trên thân bình cứ như nàng đã trang điểm cố chi nam từ khúc xuyên thấu qua phòng thu âm thu lại thiết bị rõ ràng hiện ra ở bên ngoài tất cả mọi người màng t h a i bên trong lâm tất mới nghe hai câu liền cầm thật chặt nằm đấm này ta chính là trong lòng hắn cái kia dán dấp chương khâu cùng lưu niệm sắc mặt cũng thay đổi bọn họ nhìn một chút lẫn nhau chật càng thêm thật lòng quan tâm cố chi nam đàn hát liền ngay cả đỗ tiểu diêm đều bị k i n h đến nàng vẫn là lần đầu tiên nghe cố chi nam hát không nghĩ đến càng là như vậy còn có chút thêm hay nàng lặng lẽ dựng thẳng lên l ỗ t hai muốn nghe càng khít khao một điểm m à u men nụ nấm đ tranh mỹ nữ ý nhị bị tư t à n g mà nụ cười nàng tựa như hoa chống nở vẻ đẹp của nàng như sợi tơ mềm nhẹ bay đi đến những nơi ta chẳng thể b ư ớ c đến muốn đến n ư c khúc chưng khâu nhìn trong tay ca từ cạo ánh mắt cực nóng chỉ thấy cố chi nam đàn ghi ta nhanh quay ngược trở lại trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng khói bếp vẫn vương bay lên cách trở ngàn và dặm dưới đáy bình đề thư hắn lệ phỏng theo nét phóng đ ạ t của tiền triều coi như ta vì muốn gặp ngươi m à phục bức trở đỗ tiểu diêm mê muội nàng thân là thư hương thế ra như thế nào nghe không ra đây làm i ê u tả sứ thanh hoa rồi lại làm i ê u tả một cái tình yêu cố sự cố chi nam người này đều là làm sao lãng mạn nhưng vì cái gì hiện thực nhưng là một cái tiện nhân chừng khâu nhìn lưu niệm s ắ c mặt có chút đỏ chót này ca muốn lưu niệm nói năng có khí phách mà phòng thu â bên trong cố chi nam biểu diễn còn chưa kết thúc hắn rơi vào một loại mê mội trạnh khỏe mắt thật giống đều mang theo ý cười trời xanh sắc chở cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng ánh trăng ai vớt quần sáng mở ra đoạn kết như sứ thanh hoa truyền thế vẻ mỹ lệ ngàn xưa nhìn lại ánh mắt ngươi cười này một khúc điệp khúc xong xuôi cố chi nam ngón tay mềm nhẹ biểu diễn đàn guitar hắn muốn hát s o n g này một thủ sứ thanh hoa bởi vì bài hát này ca tử mỗi một câu đều có sự khác biệt ý cảnh hắn rất yêu thích bài hát này sắc bỏ phí thanh cá chép coi x ô i nổi với đáy bát khi đổ theo theo tống thể lại nhớ thương về nàng người giàu bí mật ngàn nằm t i ê u trong lò gốm tinh tế như kim thê hoa rơi xuống đất người bên ngoài đã không một người nói chuyện toàn bộ đều giống như bị cố chi nam tiếng ca đưa vào một bộ bức tranh bọn họ chìm đắm ở bên trong cảm thụ bài hát này m ị lực cố chi nam trạng thái cũng càng tốt càng tốt lâm tất thậm chí cảm giác hắn có thể sánh ngang một ít một đường ca sĩ hà khắc giọng nói một người tiến vào một cái nào đó loại trạng thái là có thể cảm hóa đến người khác lá chối ngoài xong cửa gặp cơn mưa rào vòng cửa gặp sắt đồng xanh còn ta gặp ngươi khi qua t r ấ n nhỏ đó ở gian g nam vậy mực vào bức tranh thủy mặc nàng biến mất trong sắc mực t h ẳ n sâu chứng k â u tay n ơ i dùn đây là thật đẹp tốt một bộ cảnh tượng a gian nam chấn nhỏ hoàn mỹ phù hợp cô chi nam đàn hát cũng từ từ tiến vào kết thúc điệp khúc bộ phận càng ngày càng đắt đỏ nhưng cũng càng ngày càng thâm tình như sứ thanh hoa truyền thế vẻ mỹ lệ ngàn xưa nhìn lại ánh mắt n g ư ơ i cười hắn dần dần vuốt lên đàn guitar khẽ nhả ra một hơi thả xuống đàn guitar đi ra phòng thu âm có thể người bên ngoài đều còn chìm đắm ở sứ thanh hoa dư vị bên trong nay như là một ca khúc vừa giống như là một bài thơ ca khúc để bọn họ mỗi người đều ở lại xứng sở đỗ tiểu diêm ánh mắt phức tạp nhìn đi ra cô chi nam không biết đang suy nghĩ gì chẳng qua là cảm thấy vừa nảy và khí hiện tại đã không có lại cảnh minh mãi đến tận bây giờ mới biết chính mình vừa nay trong bao bầy đặt chính là như vậy một ca khúc hắn đột nhiên liền cảm thấy vô cùng hưng phấn thế nào cố chi nam cười khẽ nhìn trương khâu còn có bên cạnh hắn một cái lao gia tử nếu như không sai cái này nên chính là ngày hôm nay tổ đội xin mời thành viên lưu niệm trương khâu trực tiếp tiến lên nắm chặt cố chi nam tay lưu niệm cũng phản ứng lại đây ánh mắt hừng hực nhìn cố chi nam bài hát này chúng ta muốn trương khâu hầu như là cùng lưu niệm đồng thời mở miệng nay hoàn toàn chính là hắn ả nêu ý chính có thể không muốn lâm tất sắc mặt phức tạp hắn đi lên trước đưa trả nhạc thở dài. bài hát này trương đạo các ngươi không thể không m u ố n hắn phía trên này nhạc cảo nhạc khí ta không cần chờ h ắ n tấu cũng đã biết cái kia hiệu quả hắn cười khổ nói tây sáo cổ cầm đàn tranh các nước tin đồn thống nhạc khí còn có phối hợp đại bác đả kích q u ò n nhạc chờ hoa quốc diễn tấu nhạc khí phương thức hơn nữa hoàn mỹ hòa vào phương tây dốc ẩn biểu đạt hoa quốc truyền thống hàm s ú c mỹ đồng thời lại có hiện đại phong cách giữ âm lợn lờ cố h u n h đệ tuyệt hắn hướng cố chi nam rỗi ra ngọn cái hắn muốn làm ra như vậy ca khúc ít nhất muốn đem quốc phong nhạc khí cùng xứ thanh hoa nghiên cứu t r i ệ đề nhưng cần thời gian rất dài hắ hiện tại thi nhân hiện kết hợp ca khúc lên đã làm sao khủng bố sao lâm tất đột nhiên có muốn đi đi vào thơ từ hiệp hội ý nghĩ cố chi nam mặt không đỏ không t h ở gấp chỉ là trong lòng đập thầm chu mới lưu phê trương khâu cùng lưu niệm nghe được lâm tất vị này âm nhạc đại sư cái nhìn nhìn về phía c ô chi nam ánh mắt thật giống muốn đem hắn ăn đi như thế hai người một người kéo một cái tay trực tiếp d i ế t đi tới vừa nãy phòng trà tiểu c ô a nói nhanh lên ngươi này ca từ hàng nghĩa ta biết khẳng định không giống nhau trời xanh sắt c h cơn mưa phùn quá n ặ n người t r ư ơ n g khâu cùng lưu niệm giảng giải cố chi nam còn là một thi nhân thân phận nhất thời trên sân tất cả mọi người đều đang đợi cố chi nam hát đối tử cái nhìn dù sao đây là muốn phối hợp quốc khí sứ thanh hoa lại tới cũng còn tốt ta chuẩn bị kỹ càng cố chi nam kiếp trước khỏi nói nhiều yêu thích bài hát này vì lẽ đó hắn đặc biệt đi tìm hiểu một hồi nụ cười tự tin không thể ném trực tiếp lại để lại cảnh mình từ trong bao lấy ra đã sớm chú giải tốt giải thích đây là muốn trên tiết mục phải làm sứ thanh hoa ca khúc chủ đề nhất định phải có một ít thảm nghĩa cố chi nam vững như láo cầu đem bản thảo đưa cho hai vị đạo diễn hắn mới xa x ô i mở miệm thực ca từ giảng giải cũng là một cái luân hồi kiếp này tình yêu cố sự tượng trưng sứ thanh hoa kiếp trước kiếp này bài này khúc làn điệu ôn nhu huyền chuyển thanh nhã thoát tục yên vũ giang nam sôi nổi trên giấy đây là một cái thê mỹ tình yêu cố sự cũng đại diện cho sứ thanh hoa huyền chuyển nhắc nhụi cùng với hậu thế đối với nó đánh giá có thể chậm dại dư vị sau đó chính là hai cái đạo diễn đầu tụ lại cùng nhau chăm chú nhìn chằm chằm tấm này giải thích hồi lâu sau tấm này b ả n thảo mới bị đỗ quang dự tiếp nhận sau đó lâm tất tiếp nhận mỗi một người đều nhận lấy xem cuối cùng rơi vào tay đỗ tiểu diêm nàng một chữ không rơi xem xong ở kết hợp vừa nãy ca từ nhất thời đối với bài hát này ý cảnh có t i ế n một bước hiểu rõ cố chi nam cái này x ú n g a m nhân viết thơ lãng mạn thì thôi viết ca cũng làm làm sao văn nhã viết cái tiểu thuyết lại cũng đẹp đẽ như vậy trương khâu cùng lưu niệm đi ra ngoài bảo là muốn đi ra ngoài thương lượng một chút lâm tất nói với cố chi nam lưu lại đồng thời ăn một bữa cơm cũng xuống ca khúc đều chọn lựa hắn ở lại chỗ này cũng vô dụng hắn nhạc sĩ cũng theo xuống chỉ là bọn hắn lúc đi trương khâu vừa vặn trở về trực tiếp nói với bọn họ một câu gì nói toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về cố chi nam vị trí phòng trà trong mắt có ước ao cũng có một tia sùng bái tiểu cố a t r ư ơ n g khâu đầu tiên đi vào trên mặt ý cười nồng nặc sứ thanh hoa bài hát này chúng ta nhất định phải đãi ngộ chắc chắn sẽ không chênh lệch ngươi trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn tiểu tử ngươi không thẹn là cái thơ khôi ha đúng lưu niệm cũng tiến vào trời sinh ta tài tất hữu dụng tương tiến t i ể u phong khoáng khí khái không nghĩ đến còn có m à u thiên thanh như vậy nhu tình khởi đầu lao trương gọi người đi nói với ta một cái thi nhân làm một thủ sứ thanh hoa ca gọi ta đến ta chỉ là đến qua loa một hồi không nghĩ đến hiểu sơ hiểu sơ ha thí ngươi này hiểu sơ để ta muốn t ớ c ngươi có tài hoa người không nên làm sao k i ê m tốn lưu niệm trận mắt nói ha ha ha t r ư ơ n g khâu đi ra đ i ề u đình ta cũng gọi ngươi chi nam đi gọi tiểu cố quá mới lạ sứ thanh hoa chúng ta muốn nhưng nhất định phải ngươi đ ế n sướng chúng ta phụ trách đem nhạc cảo nhạc khí phối đến tốt nhất làm cho ngươi ra tốt nhất phối nhạc hắn nghe qua cố chi nam sướng sứ thanh hoa sau thì có ý định này cố chi nam giọng nói để hắn không nữa muốn tìm người thứ hai đến biểu diễn bài hát này đây chính là mặt trên đặc biệt tuyên truyền tiết mục ta không yên lòng người khác đến nhưng ta nghe qua ngươi ta cảm thấy rất thích hợp chương k â u nghiêm túc nói hắn hiện tại rất xem trọng cố chi nam người trẻ tuổi này bọn họ vừa nay đi ra ngoài đặc biệt đã điều tra xong cố chi nam nội tình làm người sạch sẽ khiêm tốn không có tính khí tài hoa hơn người nhưng không có kiêu ngạo tự mãn chủ yếu là tiếng ca cũng dễ nghe cố chi nam hiển nhiên không nghĩ đến trương khâu cùng lưu niệm gặp nói thế nào hắn suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu được ta đáp ứng đệm nhạc làm tốt ta liền đến thu lại h ắ n không buồn cố chi nam đối với mình hiện tại cổ họng là thật sự có tự tin được trương khâu rất cao hứng ngày hôm nay thơ không có được nhưng được một bài thơ ý tràn đầy ca khúc hắn quá yêu thích được rồi sự tình song x u ô i ta cũng nên trở lại thơ từ hiệp hội còn có chuyện chờ ta đây tiểu diêm chúng ta đi thôi đỗ quang dự nhìn thấy cô chi nam ca khúc được trúng tuyển cũng yên tâm bài hát này ý cảnh hắn cũng rất yêu thích hắn tuy rằng không quá gặp người trẻ tuổi phong cách nhưng bài hát này ca từ biểu đạt cổ kính giang nam hắn có thể nghe được cô chi nam cùng lại cảnh minh ư xong Cô c hơi i lại Nam cùng lại cảnh mình h liếc mắt ra hiệu lại cảnh minh ý hội trực tiếp gật đầu ánh mắt nhìn bên cạnh lưu niệm cô chi nam nhìn thấy tên mập động tác mới đứng lên đến nói với đỗ quang dự xuống đ ư ờ một hồi dù sao đỗ quang dự có thể nói là tận tâm tận lực có thời gian chơi gái bài thơ cho hắn mới được trương khâu nói hiện tại gọi người đi định ra hợp đồng để cố chi nam một hồi tới ký tên hợp đồng cố chi nam nói tiếng được liền theo đỗ quang dự đồng thời xuống cảm tạ ngươi đỗ lao r a tử cố chi nam thành tâm nói đỗ quang dự nhưng khoát tay háo một cái biểu thị không cần k h á c h khí bài hát này hắn cũng rất yêu thích còn để cố chi nam không có chuyện gì muốn nhiều nghiên cứu một chút thơ từ văn hóa thơ từ bên trong hiệp hội rất nhiều thơ từ văn trường cũng có thể lại đầy xem cố chi nam liên thanh s ư n ả i đỗ tiểu diêm nhìn cố chi nam gò má t ó cố thắt thấy theo tiếng. tận thời hiếm không sắp bím Mại mở điểm, nàng mới mở miệng. đuôi đường đi đều đến đi ngựa lên nàng dọc có c xe chi nam ngươi không phải nói、Lâm、Nguyệt như sẽ đánh Ngậy! Giao phải bại Tiêu hả? Lâm Lý sẽ cười ố Chi c Nam xấu xa nói ta nói rồi d i ả người xấu đỗ tiểu diêm nghe được cố chi nam nói tức giận lắp nổi lên tóc thắt bím đuôi ngựa chạy đi mở nàng màu đỏ đại dê đi tới l i ê n thứ người xấu này lại có thể viết ra sứ thanh hoa tốt như thế nào nghe ca nàng tức giận hơn nữa nàng đã bắt đầu chờ mong sứ thanh hoa hoàn chỉnh phối nhạc xuất hiện phiên bản được không tiểu diêm cha mẹ vẫn b ậ không có thời gian bất kể nàng ra chương ũ n cưng g c i một trăm ba mươi hai song ký kết đỗ quang dự mang theo đỗ tiểu diêm đi rồi đỗ tiểu diêm buổi chiều có khóa đỗ quang dự cũng phải về thơ từ hiệp hội xử lý hàng ngày cố chi nam nhìn lái xe của bọn họ xa một lần nữa trở lại hoa hương đài truyền hình tầng hai mươi sáu lại cảnh minh cho mình phát tới chính mình để cho mình đi một cái khắc phòng nghỉ ngơi ở đâu là lưu niệm chỗ làm việc gõ cửa đi vào lưu niệm cầm trong tay một bản kịch bản đối với cố chi nam cười gật c ù chỉ mình bên người vị trí nơi này ngồi được rồi cố chi nam một bộ khiêm tốn ráng vẻ ngồi ở lưu niệm bên người lưu niệm tóc mày tiếp tục nhìn mấy phút ta l ị t lệ t h ỉ n h ca lẹt lớp kịch bản mới ngẩng đầu nói với cố chi nam kịch bản là người viết h ừ n đúng thế người học được đạo diễn vẫn là biên kịch xem qua một điểm thư hiểu sơ cố chi nam thành thực trả lời hắn đúng là xem qua thư ngay ở đầu tháng này ngươi cho kinh hỷ cũng thật là nhiều lưu niệm cười nói vừa mới bắt đầu nhìn thấy tiểu mập m ạ n ta còn tưởng rằng hắn là tìm đến ta ô n chuyện không nghĩ đến hắn là n g ư ờ i công nhân chúng ta là bạn tốt không phải công nhân cố chi nam lắc đầu một cái nói vậy tên mập cũng nói với ngài chúng ta muốn đóng phim điện ảnh nhưng tài chính có hạn muốn cùng ngài bộ điểm quan hệ đ ể cử hai cái hành động tốt một chút tân sinh diễn viên là tốt rồi kịch bản ta xem qua không thể không nói d ò n suy nghĩ rất tốt có sự tự thuật tính rõ ràng hoa quốc còn chưa từng có n g ư ờ i loại này kịch bản á ắ n lệ đều là một ít bài cũ thanh xuân yêu say đắm cố chi nam gật g h ù hắn viết cái này kịch bản trước là hiểu rõ quá hoa quốc thanh xuân điện ảnh mảnh cố m u ố n a lịt lệ thỉnh ca lẹt l ớ p kịch bản điện ảnh vẫn không có đây là bọn hắn ưu thế mà thế yếu chính là bọn họ không người hỏi thăm vắng vẻ vô danh có khả năng ở điện ảnh đập thành sau không tìm được dạp chiếu bóng hợp tác lịch chiếu phim nhưng hiện tại chủ yếu chính là đem điện ảnh đánh ra đến lưu niệm cười ha ha không nghĩ đến cố chi nam tới chính là chủ đề không có chút nào mang bao gần như không giống lại cảnh mình vừa này hô néo nếu như là trước hôm nay ngươi cùng tiểu mập mạp tìm đến ta ta nhất định sẽ từ chối tuy rằng nghiệp bên trong đều biết ta yêu thích cho tân đạo diễn cơ hội nhưng cũng cần hắn có năng lực này lưu niệm nói nhìn trong tay kịch bản ngươi cái này kịch bản cần chủ yếu nhân vật tuổi tác đều sẽ không cần rất lớn chứ cố chi nam gật cụ nguyên kịch là một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi giả thiết nhưng hiện tại hắn cải đến một mươi bảy m ư ơ i tám đến nửa phần sau nội dung vợ kịch trực tiếp liền thành niên hơn nữa hắn giả thiết ở cấp ba không phải trung học cơ sở dù sao hoa quốc không phải xạ vạ tica lao sư ngươi tin tưởng chúng ta ta nhất định sẽ đập thật bộ phim này sẽ không bôi nhọ thanh danh của ngươi lại cảnh minh hô lưu niệm lường hắn một cái ngươi nếu như đập nát ngươi dám nói ngươi là của ta học sinh ta sớm trước liền nói cho ngươi ngươi quá biết điều không được ngươi không nghe lại cảnh minh rụt cổ một cái vừa n ã y cô chi nam xuống thời điểm hắn đã đem trải nghiệm của chính mình đại khái cùng lưu niệm nói một hồi đổi lấy chính là lưu niệm vô tình trào phúng rất có điểm chỉ tiết mại sắt không nên kim ý vị lưu láo gia tử như thế nào nếu như không yên lòng ngươi cũng đầu tư một chút chúng ta làm xin mời hai cái đường ra tiểu hoa đán cô chi nam đột nhiên bắt đầu không đứng đắn hắn cảm thấy đến cái này lưu niệm lao gia tử tâm thái cùng người trẻ tuổi gần như loại người này là tốt nhất c â u thông đi đi đi ta cũng không có tiền đầu tư đó là dưỡng lao tiền lưu niệm phất tay một cái kịch bản lưu lại buổi chiều còn muốn ở đài truyền hình bận điệu sứ thanh hoa ca khúc định ra rồi đến tiếp sau cũng phải bắt đầu khai triển ta đêm nay giúp các người nhìn ngày mai cho các người trả lời chắc chắn、tốt. ta ố t t tự nhiên là tin tưởng l a o gia tử cố chi nam không có ý kiến bản thân hắn liền không hy vọng lập tức liền có thể tìm tới người trước tiên đi đem sứ thanh hoa hợp đồng ký lạc như vậy ta mới yên tâm giúp các ngươi lưu niệm liếc mắt nhìn điện thoại di động là trương khâu phát tới tin tức để cho mình mang cô chi nam đi ký tên sứ thanh hoa c ả khúc hợp đồng cô chi nam tự nhiên là không ý kiến chạy khẳng định là sẽ không chạy có tiền làm gì không kiếm đây hiện tại hắn nhưng là mắc nợ người không chắc ngày đó chủ nhà đại nhân vung tay lên cô chi nam trả tiền lại vẫn là vừa nãy phòng trà trương khâu tay cầm một phần hợp đồng chờ cô chi nam đến vừa nhìn thấy người lập tức đứng lên tới đ ó n tiếp đến đến đ ế ngồi n xuống bên này hợp đồng ngươi nhìn một chút đãi ngộ tuyệt đối được ký rồi liền xong việc trương khâu hiện tại là vô cùng vô cùng cần thiết bài này sứ thanh hoa Tiết m ụ ca dự tính s n g khúc n g trao quyền sử dụng phí ba mươi vạn ca khúc miễn phí chế tác eo bung tuyên truyền trực tiếp lần đầu tiên vượt qua hoa quốc âm nhạc sau đó sẽ tiếp các đại âm nhạc nền tảng nhưng ca khúc sẽ không tiến hành thu phí chế mà là miễn phí chế thu lấy miễn phí lưu lượng tiền lời cố chi nam có thể thu s ạ c h vào hoa hương đài truyền hình một phần không thu nhưng những này đều phải đợi sứ thanh hoa tiết mục trên đài truyền hình mới cho cố chi nam cũng không dám có ý kiến sứ thanh hoa thu lại cùng với đến tiếp sau truyền phát tin tuyên truyền đều là hoa hương đài truyền hình đến định vừa nãy lâm tất bọn họ chính là bị yêu cầu bảo mật hiện tại cố chi nam cùng lại cảnh m ì n h cũng giống như vậy muốn bảo mật kinh hỷ thường thường là phía sau cùng theo mặc dù là miễn phí chế nhưng cái này cũng là hết cách rồi tuyên truyền quốc khi sao mà sau nếu là có cái gì cần chúng ta cũng có thể thích hợp g ú p ngươi một hồi trương khâu nhìn thấy cố chi nam hồi lâu không nói gì cho rằng hắn đối với hợp đồng không hài lòng giải thích sứ thanh hoa bài hát này là tuyệt hảo nếu như lấy thu phí chế lại cẩn thận tuyên truyền lời nói nhất định sẽ nóng nảy toàn mạng nhưng bọn họ dù sao cũng là tuyên truyền phát dương sứ thanh hoa tiết mục không thể để ca khúc chủ đề biến thành thu phí chế n g a y hiểu lầm ta cảm thấy đến cái này không sai ta còn có một cái ý kiến ta miễn phí lưu lượng thu vào hai mươi phần trăm hiến cho đi ra vừa vặn theo ta tiên kiếm xuất bản đồng thời thành lập quy từ thiện trợ giúp mấy người cố chi nam nghiêm túc nói nếu tiên kiếm xuất bản đã mở đầu vậy hắn đến tiếp sau nên đều sẽ tiếp tục mở cái này đầu trương câu cùng lưu niệm cũng không biết cô chi nam tiên kiếm muốn xuất bản nhưng bây giờ nghe lời của hắn nói hai người đều nhìn một chút lẫn nhau trương câu mới lắc đầu cười nói thiếu niên tâm tính liền như thế thuần phát là lao phu nhìn sai rồi ta lưu lại đem hoa quốc nhà xuất bản hồng a n lao ra từ phương thức liên lạc lưu lại ngài với hắn câu thông một chút đến thời điểm ngân sách đồng thời hiến cho cô chi nam nhưng không có lưu ý trương câu nói hoa quốc nhà xuất bản a cái kia không cần ông lão kia theo chúng ta t h ủ c á i kia ở trên hợp đồng thêm vào này một cái đi lưu niệm trực tiếp năm quá hợp đồng viết tay một cái chữ viết du long khá là đẹp hào hào cố lên trương khâu cùng lưu niệm đều thưởng thức nhìn cố chi nam muốn loại này tâm tính người trẻ tuổi bọn họ hiện tại đã không nhìn thấy vậy không làm việc rồi hợp đồng cũng ký rồi mục đích cũng đặt đến cố chi nam cùng lại cảnh mình muốn lưu lại trương khâu cùng lưu niệm tự mình đưa đến cửa thang máy vốn đang muốn đưa đến dưới lầu nhưng cố chi nam bận đ i ệ u xua tay nói không cần lâm tất người trung niên này dâu mép xoáy ca còn h ẹ n cơm vừa nãy gửi tin tức nói đã ở dưới lầu lưu lão gia tử nhớ tới ước định của chúng ta ngang cửa thang máy không có đồng kín cố chi nam ở bên trong hô một câu cái gì ước định trương khâu có chút hiếu kỳ bọn họ ở chính mình đi đóng dấu hợp đồng thời điểm hàn huyên cái gì cái này cố chi nam tiểu h ỏ a không đơn giản viết cái kịch bản vừa vặn theo ta trước đây học sinh là b ạ n tốt chạy tới để ta tìm hai cái thích hợp diễn viên cho bọn họ người đáp ứng rồi lưu niệm cười cận nhìn về phía trương khâu nghi hoặc mặt đáp ứng rồi kịch bản rất tốt hơn nữa cần diễn viên lớp đều là mười tám tuổi đêm nay trở lại tìm một hồi ta cái k i a cháu gái đem nàng đưa đi lưu niệm cháu gái hắn là nhận thức một cái biểu diễn t i ê n phú vô cùng không sai cô gái năm nay thật giống cũng là mười tám tuổi kịch bản n g u y ê lưu lại sao ta xem một chút vậy không được đây là cơ mật Ta là i ú càng càng chủ nhà đại nhân nàng ngày hôm nay muốn tới kinh đô ngày hôm qua còn nói nhớ đi sân chơi chủ nhà đại nhân tư duy thực sự là sinh động quả nhiên nội tâm thực đùa bé gái cố huynh đệ nơi này mới vừa đi ra bên ngoài lâm tất liền lập tức phất tay hắn đứng ở một chiếc màu bạc chạy băng băng bên cạnh cố chi nam đi tới lâm tất lập tức cười nói tìm một chỗ ăn cái bữa trưa hiện tại đều bởi t r ư a quá nửa cố chi nam đáp một tiếng tốt lâm tất liền mở ra chính mình âu yếm đại bôn u mang theo hai người đi một cái phòng cơm tàu đơn giản điểm vài món thức ăn ăn cơm trong lúc mọi người đều thỉnh thoảng khách sáo hai câu biết chắc bụng bắt đầu uống trà lâm tất mới nói ra xin mời cố chi nam ăn cơm mục đích cố huynh đệ nghe nói qua che mặt sướng đem sao chính là cái kia che mặt hát tiết mục ai cũng không biết hát chính là ai cố chi nam chính biểu thị ta thời điểm không biết lại cảnh minh liền nói đi ra đúng lại huynh đệ cũng xem qua Có chủ đề lâm i ề n có thể tắt vào. l tất có vô ẻ kẻ hứng thú dào, lại cảnh mình gật vụ. Có lúc kẻ nhạt thời nhìn chút, Chi danh, chức hàng thành. h này Giang nổi nơi cũng gật gặp rạt một tiết rất tổ lúc rào, lại điểm cái điểm Có mục vụ. k ở ở n g sai. Lâm tất vô tay ấ t t vô lập tức có chút hừng hực ánh mắt nhìn cố c h i nam cố minh đệ có muốn hay không thành tựu dưới một kỳ che mặt khách quý đi tham gia thực ta cũng là chi giang tv che mặt sướng đem người phụ trách một trong hắn có chút chờ mong ngươi ngón giọng rất tốt hơn nữa ngươi cũng là cái nhạc sĩ nhất định có thể mang đến rất nhiều nhiệt độ cố chi nam xưa nay sẽ không có loại ý nghĩ này nhìn lâm tất hừng hực ánh mắt hắn cảm thấy đến ngày hôm nay bữa cơm này đột nhiên có chút khó đi Ngậy, không loạn hành. Lâm tất nhưng là không phản đối, hắn kiên định nói. minh bản lĩnh nếu như loạn hành lời nói, cái kia rất nhiều ca sĩ cũng ngươi không có tiếp thu quá hệ thống huấn luyện, nếu như huấn luyện lập tức lời nói, khẳng định không muốn hơn nữa lập thuyết, thực ta biết hát, ta tất hát rất thể trực tiếp rút tiếp thu tức rất tốt. Thực không dám dếm lâm lao cả, ta muốn trở lại viết tiểu hệ Cố cái ca có có ca, kia lao đối, lời lui, lời lại dếm quá dám đều đệ dấu là Lâm là là là lâm sĩ có thể ngươi đồng thời cũng là một cái nhạc sĩ à ngươi xem một chút ngươi từ khúc cơn gió mùa hạ sứ thanh hòa còn có ngươi ngón giọng không muốn lãng phí thiên phụ à lâm tất có chút cấp thiết mấy ngày trước ở hàng thành em nhạc món ăn ba thần bí ca sĩ bọn họ hoàn toàn không có manh mối bên trong bao xương không có quản chế định tòa người bên kia cũng nói không quen biết lâm tất hiện tại thật vất vả nhìn thấy cô chi nam này một cái m ầ m khỏi nói trong lòng có bao nhiêu hừng hực lâm láo ca tiểu thuyết của ta cũng phải xuất bản ta khoảng thời gian này thật sự không có cách nào thật không t i ệ n ta thật sự không biết hát cô chi nam không biết giải thích thế nào hắn thời gian sau này muốn đóng phim điện ảnh muốn viết tiểu thuyết còn muốn đánh xếp hạng liền rất bận lâm tất nhìn thấy cô chi nam xác thực không hề có một chút hứng thú cũng có chút thủ dũ thở dài nói ai hiện tại sướng đem càng ngày càng khó tìm mấy ngày trước xuất hiện ở hàng thành thần bí ca sĩ cái nào một thủ thương cảm tình ca cũng không có tên ca sĩ cũng không tìm được cô chi nam xứng sở lâm tất không phải là muốn tìm hắn chứ nam vạn nhất thứ cơ sở lệ phí di chuyển cũng không tìm tới ca sĩ cố huynh đệ ngươi biết không hiện tại báo danh người càng ngày càng ít nam đúng vậy năm vạn cơ sở lệ phí di chuyển là đến tiếp sau còn có thể thêm nếu như có thể thăng cấp đều là thêm vào đi còn là khó tìm người a lâm lão huy ngươi h n chờ một chút ta khuyên một hồi chi nam lại cảnh minh lập tức đem c ô chi nam kéo ra ngoài làm gì chi nam a đoàn kịch thiếu tiền a tư đổ lão ca tuy rằng không muốn chúng ta áo cưới điếm chi ra còn là thiếu tiền a năm vạn nhất thứ lệ phí di chuyển a chiếu ngươi g i ả vị ta trở lại r ế t tới một ư ơ i vạn một lần lệ phí di chuyển một ư ơ i vạn ngươi làm lâm tất là cái gì rau n ư c đố đổ vách nhà địa chủ n g ư ơ i đây liền không biết chi giang tv vẫn luôn giàu nước đố đổ v ớ t ca bọn họ cho đến một ít minh tinh lệ phí di chuyển đều là mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn cho n g ư ơ i này mười vạn tính là gì lại cảnh minh tiếp tục nói ta trở lại h a y cùng hắn ngã bài ngươi chính là âm nhạc món ăn ba cái kia ca sĩ giá trị bản thân cặp cặp trướng n g ư ơ i tin sao nếu như không được chứ cố chi nam cũng có chút ý di chuyển làm công kiếm tiền còn chủ nhà không được ngươi cầm năm vạn đi đến không cố gắng cầm năm vạn liền chạy nếu như thăng cấp tiếp tục không cố gắng lâm tất không biết hai người ở bên ngoài thương lượng cái gì hắn hiện tại tâm tình cũng có chút thất t h n g cái kia tiểu mập mạp nói giúp mình khuyên một hồi cố chi nam hy vọng hắn có thể khuyên đến không mấy phút lại cảnh minh trở về cố chi nam nhưng là có chút nhanh nhó lâm lao ca ta h ã y cùng ngươi nói thẳng a lại cảnh minh ngồi xuống nụ cười s xa lạ âm nhạc món ăn ba bên trong bài hát kia gọi hôn đến quá chân thực biểu diễn người cố chi nam cái gì lâm tất ngồi không yên hắn lập tức đứng lên không dám tin tưởng nhìn cố chi nam cái nào một hôn mặt thanh tú lại là trong video cái kia cuối cùng phóng đẳng ca sĩ hôn đến quá chân thực hắn nói chính là thật sự cố chi nam vật g ủ trên mặt có chút lung túng thế giới thật kỳ diệu lâm tất cũng c ư ờ i khổ một tiếng lần này được rồi một cái cố chi nam không chịu đi một cái thần bí ca sĩ lại là cố chi nam hai cái hy vọng đều không còn có điều hắn chợt nghĩ đến lại cảnh minh nói giúp hắn khuyên một hồi cố chi nam nếu như không muốn đi lời nói hà tất lại nói ra bản thân chính là cái kia ca sĩ hắn nhất thời ngữ khi có chút bức thiết thế nào muốn đi tham gia che mặt sướng đem sao cố chi nam vẫn không nói gì lại cảnh minh trước hết lên tiếng là như vậy chi nam hắn hiện tại dù sao bận điệu hơn nữa tiểu thuyết của hắn cũng phải xuất bản đúng không thu vào cũng không y ta nhưng thời gian sao lại như bọn biển bên trong nước như thế chen chen dù sao vẫn là có liền xem ân đúng không cái gì lâm tất vừa mới bắt đầu không hiểu nhưng hắn tốt xấu đã trải qua làm sao nhiều q u e n mặt sửng sốt một chút liền rõ ràng lại cảnh minh nói lập tức sang sảng n ở đủ cười thành ý chuyện như vậy chi giang tv xưa nay đều cho đúng chỗ hắn trực tiếp lấy ra hợp đồng ở phía trên r a trận chi phí trên cười nói mười vạn lệ phí di chuyển một lần thế nào mỗi thăng cấp một lần thêm năm vạn mẹ nó lại cảnh minh trận to hai mắt cố chi năm cũng lưỡi lưỡi cũng thật là cái địa chủ thành giao lại cảnh minh lập tức đánh nhịp lâm tất nhưng l à nhìn về phía cô chi nam dù sao người nói chuyện là hắn chỉ thấy hắn xứng sờ gật đầu lâm tất mới ở trên hợp đồng biết xuống ra trận chi phí nhưng tiền này không phải là cho không che mặt sướng đem q uy tắc thực cũng rất đơn giản chính là không ngừng hát đánh bại đối thủ của ngươi sau đó thăng cấp thế nhưng hắn có một cái quan tâm độ lâm tất nhấp ngụm trà mới nói tiếp đơn giản tới nói chính là mạnh lưới người khác không biết thân phận của ngươi cũng không biết thân phận của người khác nhưng khán giả cùng ban giám khảo có thể đoán thân phận của ngươi vì lẽ đó ngươi thu được quan tâm hơn cao trở thành nhân phi vương Không cố h thể thu được ngoài ngạch tiền thưởng, còn có thể ngươi đào thải thời điểm cho ngươi một lần phục sinh cơ hội. ỉ có được còn có cơ tiền một Ta điểm u đảo ngươi ngươi ngoài lần m n ngươi dựng xây một chi á i sung n túc m l ư ớ ít nam h chống thứ ấ t được vòng b Cái kia nếu như chống đỡ không tới đây. Cố Chi kia tới không a nếu như n đỡ đây. không có mù quáng tự tin dù sao có thể trên cái này cái gì xướng đem khẳng định đều không đúng dễ trêu mặt hàng nghe nói mặt sau còn có thể khiêu chiến một ít mang mặt nạ lâu năm ca sĩ vậy thì không có thăng cấp năm vạn chỉ là mỗi trận mười vạn lệ phí di chuyển có thể chứ lâm tất nụ cười nhặt đòa cố chi nam cùng lại cảnh minh liếc mắt nhìn nhau bản thân bọn họ liền hy vọng mười vạn một lần hiện tại thuộc về thu hoạch ngoài ý mớn có thể à vậy ta liền đi thử một chút đi nếu như không được lâm lão ca đừng cười ta là được cố chi nam vẻ mặt vẫn l à n h ư vậy ngại ngùng lâm tất cười gật g ù biết cố chi nam là hàng thành cái kia thần bí ca sĩ lại nghe qua hắn sứ thanh hoa hắn bây giờ đối với cố chi nam rất tin tưởng vậy cứ như thế nói xong rồi dưới một kỳ thu lại lúc bắt đầu là ngày hai mươi tháng mười một đến thời điểm ta sớm thông báo ngươi tới hàng thành a che mặt sướng đem trên một mùa đã kết thúc dưới một mùa lúc bắt đầu là tháng sau số hai mươi thời gian còn có đầy đủ hai mươi ngày cố chi nam cũng không vội vã đến thời điểm đi đến liền nói với lại cảnh minh như thế sướng có điều coi như đi không cố gắng nắm tiền rời đi lâm tất đi rồi mang theo hợp đồng thật vui vẻ đi rồi tuy rằng sứ thanh hoa hoạt động hắn tham dự không được nhưng ít nhất chính mình phụ trách tiết mục hắn kéo đến một cái tiềm lực ca sĩ cố chi nam tiềm lực hắn quá xem trọng đáng tiếc không thể ở phía trên sướng sứ thanh hoa không phải vậy khẳng định trực tiếp kinh d i ễ m toàn trường cố chi nam đem hợp đồng giao cho lại cảnh minh đệ tốt hai người đi ra quán cơm thời gian còn dài cố chi nam nhớ tới chủ nhà đại nhân ngày hôm nay sẽ ở kinh đô nàng phỏng vấn xong tiết mục sau khi buổi chiều còn giống như có một cái hoạt động ở kinh đô một cái đại thương trường cố chi nam đột nhiên muốn đi xem vẫn k h lại cảnh minh liếc mắt nhìn vừa muốn mang khẩu trang cô chi nam phi nặc trên mặt không khỏi cười ra tiếng thực ngươi hiện tại mang không mang khẩu trang đã không liên quan nhưng sứ thanh hoa một khi thả ra ngoài che mặt sướng đưa ngươi một khi bị vạch trần mặt nạ ngươi chính là cái đường hoàng gia giáng minh tinh nếu không chiêu cái cò môi giới cố chi nam cũng cười nói luôn cảm thấy lập tức liền trở nên cùng nguyên lai ý nghĩ sai lệnh hắn nguyên lai chỉ là muốn yên phận viết cái tiểu thuyết không nghĩ đến lập tức liền biến thành nửa cái công chúng nhân vật chiêu cái nữ lại cảnh minh nghiêm mà nói phản phất là thật sự đang vì cố chi nam suy nghĩ cố chi nam lường hắn một cái hắn giành háng còn tìm cái cò môi giới vẫn là an phận mang theo khẩu trang dù sao hạ an ca phan có vẻ như có một phần là chính mình tiên kiếm phan mà chính mình tiên kiếm phan đối với mình tướng mạo vậy cũng là ấn tượng quá sâu sắc không thể không phòng thủ cố chi nam mang theo lại cảnh minh trực tiếp đi tới hạ an ca muốn tham gia hoạt động cái kia trung tâm mua sắm nghe nói vẫn là kinh đô có tiếng thương thành lớn kinh cùng trung tâm mua sắm hạ an ca bên này mới vừa hoàn thành rồi tiết mục phỏng vấn cũng là ngựa liên tục để liền chạy tới kinh cùng trung tâm mua sắm hoạt động cũng không phải chỉ có nàng một minh tinh còn có vài cái đồng thời bị nhà tổ chức xin mời đến minh tinh chủ yếu là trung tâm mua sắm đầy năm hoạt động đến giúp tụ nhân k h í hạ an ca nhiệm vụ chính là hiện trường biểu diễn một thủ cơn gió mùa hạ còn có chính mình cơn gió mùa hạ chụp ảnh hình ký tên hắn liền không cần nàng quản dự tính một canh giờ là có thể rời đi Mà l ầ nguyễn này Trình n m Ánh cũng không có theo có ca tới, tình l b ở đệ củng, lần n à t r h anh g n bồi tiếp hạ an ca ở phía sau đài chờ đợi trong lúc cũng có hắn đồng thời tham gia hoạt động minh tinh khách tới bộ đặc biệt hai người nam minh tinh nhìn hạ an ca khuôn mặt thanh thú trong lòng làm sao đều không kiềm chế nội xác động hạ an ca ngày hôm nay là một bộ màu xanh lam rơi xuống đất váy dài t ó c dài biên mấy cây bím bóc còn lại áo choàng d à i rác váy dài rơi xuống đất phía thiên chỉ là tự hoa quốc ca khúc mới bảng sau đó hạ an ca liền không nữa xuyên qua lộ kiên quần áo mà là đem mình cái bọc chặt chẽ an ca tỉ chuẩn bị đến ngươi rồi cố lên nguyễn anh từ bên ngoài coi xong tình huống trở về nhìn n g ồ i ở hậu trường phòng nghỉ ngơi hạ an ca rất giống cái tiên tử hạ an ca chống cằm của chính mình tâm tư không biết bay đi nơi đó vừa nay có một cái tiểu thị tươi muốn tới đây đến gần nói rồi hai câu hạ an ca cứ thế mà một câu đều không c o đắt lại thậm chí bên t a i thật giống đều không nghe thấy như thế cái kia tiểu thị tươi mắt thấy vô vị cũng chỉ đành hầm hực rời đi chỉ là ở vòng bên trong hạ an ca cao lanh tính tình đã dần dần truyền ra nhưng dù sao là có người không biết tự lượng sức mình đi đến b á t điểm hào cảm an ca tỉ nguyễn anh đều đi đến trước mặt hạ an ca vẫn là trông cảm hoa đ à o con mắt viễn vọng phía trước nguyễn anh không khỏi lấy tay đặt ở hạ an ca trước mặt cơ cơ sao sao a hạ an ca lúc này mới phản ứng lại gò má lần này không có ửng hồng v n h hay nhưng vẫn có một điểm phản ứng liền sẽ hiện ra đỏ ửng làm sao chuẩn bị đến ngươi lên đài rồi tự nhiên đờ ra làm gì đây nguyễn anh không rõ hạ an ca từ khi đi đến kinh đô liền vẫn mất tập trung như thế ngày hôm nay đều tốt mấy lần nàng bắt đầu còn tưởng rằng hạ an ca lại làm sao đây đến mặt sau mới phát hiện người này thật sự cũng chỉ là đang là người hạ an ca tiếng trầm nha một hồi đứng lên mặt sau bổ trang cô nương liền muốn lại đây muốn cho hạ an ca bù một hồi hình dù sao nàng chống cầm lâu như vậy nhưng là đi tới nhìn một chút trong nháy mắt không có chỗ xuống tay nàng quen thuộc công việc như vậy nhưng không nghĩ đến đụng với một cái thật sự phấn trang điểm cũng không cần hơi thi lúng túng cười cười hạ an ca cũng là ôn nu cười cười nàng vẫn là chỉ trang điểm nhẹ cũng đã là cái này trong hoạt động tối tiên còn lại hai cái nữ minh tinh căn bản không đủ đánh cố lên hát xong cùng f a n c h u y ể n động cùng nhau một hồi là có thể về khách sạn nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài trước nguyễn anh ở phía sau hô một câu sau đó chính mình chạy đến hậu trường góc nhìn hạ an ca hát xong là có thể về khách sạn cũng không biết cái kia man tử hiện tại ở nơi nào đây hạ an ca trong lòng lẩm bẩm nghĩ đến nhấc theo làn váy chậm rãi lên n à i người phía dưới còn lập tức liền hương p h ấ n lên hạ an ca là một cái khá là đặc thù ca sĩ nàng chưa từng có ở trên sân khấu từng có xứ ngày xưa nay đều chỉ là lên bài hát bằng tiếng ca chinh phục hiện trường khán giả an ca nữ thần không uổng công không uổng công linh nhi ta là tiêu g i a o a huynh đệ ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý trực nam cũng không nói hạ an ca là linh nhi nguyên hình a vậy thì thế nào ta cảm thấy cho nàng là ta không muốn ngươi cảm thấy thôi ta muốn ta cảm thấy đến bên cạnh lập tức có người phụ họa hiển nhiên mấy người này đều là cố chi nam tiên kiếm phan hạ an ca thật sự quá đẹp đẽ đi cũng không thấy nàng với hắn ca sĩ như thế ở trên đài xứ n h ả nhưng ta chính là di không mở tầm mắt ta người đó là hảo sắc người cái sắp phê các vị cho ta cái mặt mũi trên đài ta an ca l ã o bà sau đó tên tiểu t ử này liền bị phụ cận mấy người đẹ lại đầu chó liền ngay cả nữ sinh cũng không cách nào tự kiềm chế các nàng yêu thích hạ an ca mục đích quá đơn thuần chính là hát e m t hai người đẹp đẽ hơn nữa tính cách khá là nhu hòa ở các nàng trong mắt loại này nữ h à i chính là bảo tàng nữ thần mẹ nó cố chi n a m bên người tên mập lại cảnh mình con mắt đã trừ n g trực hạ an ca một thân rơi xuống đất váy dài chậm rãi mềm mại cơn gió mùa hạ đ ẹ m nhạc theo bước chân của nàng chậm rãi văng lên chỉ thấy nàng khẽ mở môi đỏ một thủ khác nào máy truyền tin bên trong thu lại ca khúc liền truyền khắp hội trường tứ phương đẹp đẽ n à y ca hiện trường nghe cùng máy truyền tin nghe cảm giác lại không giống nhau a chi nam lại cảnh minh dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay hắn cùng cố chi nam không phải đứng ở trong đám người hội trường ở trung tâm mua sắm lầu một hai người bọn họ chạy lên lầu hai ở một cái bên cạnh nhìn lầu một đã người đông như mắc gửi căn bản không chen vào được có điều cũng còn tốt ít nhất là giấm hạ an ca biểu diễn điểm tới cố chi nam không có đáp lại lại cảnh minh lời nói hắn lấy xuống khẩu trang người bề trên này ít yên lặng nghe hạ an ca biểu diễn nhìn nàng ôn nu bước chân rẫm đem mình tốt nhất một mặt cũng làm cho nghe nàng hát nhìn thấy hắn vung lên nụ cờ nhạt vào lúc này chủ nhà đại nhân thật giống tòa gia quang hay là đây chính là hạ cô nói hạ mụ mụ nói nàng là thiên sứ của h ọ n lao thiên gia không chỉ có thưởng cơm ăn còn trực tiếp cho một cái kim cương bát ăn cơm bỏ rơi cũng bỏ rơi không được loại kia hạ an ca đã sướng sướng trên mặt cũng là vung lên nụ cười nhạt đặc biệt câu nói kia tại sao ngươi không ở hỏi gió núi ngươi mau trở lại nàng tổng nhớ tới cố man tử chung điện thoại di động thật đáng ghét nhưng là nàng không c ẩ n thận d ư ơ n g mắt nhìn về phía lầu hai thời điểm hơi đào qua một chút trong lòng bỗng nhiên r u lên hoa đảo con mắt lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại nhìn lầu hai bên cạnh cái kia bóng người hắn nếp miệng đối với mình cười c ậ n hạ an ca trong nháy mắt liền không dám nhìn quá khứ tiếng ca vẫn còn tiếp tục có thể hạ an ca nhưng là hơi cúi đầu vành thai hửng hồng cũng may tóc dài che kín không phải vậy chắc là phải bị người ta nhìn thấy cố man tử tại sao lại ở chỗ này hắn không phải nói có chuyện sao hạ an ca chậm rãi kết thúc dư vị nhấc lên làn váy muốn xuống thời điểm hoa đảo con mắt trong lúc lơ đãng lên trên n ữ a liếc mắt nhìn xác định là cái kia ma n tử tấm kia thanh tú mặt còn có cặp kia con mắt màu đen chính viễn vọng chính mình hạ an ca quay đầu không nhìn hắn chỉ là khỏe miệm trong lúc lơ đãng n ế c lên một cái độ con t r ư ớ c 134, hình ký tên n g ư ơ i chủ nhà đại nhân có phan hội ký tên lại cảnh minh hương phần nói hắn hiện tại đã hóa thân điên của mập phan không gặp núi xanh trung thấy núi xanh hắn không chịu nổi cái này tinh hắn lại cảnh minh n ổ i ngươi sẽ không cần xuống bắt đi ký tên chứ cố chi nam không nói gì đạo chủ nhà đại nhân ký tên hắn nếu như m u ố n thật giống cũng không dễ như vậy ta đi cố chi nam đột nhiên cảm giác chủ nhà đại nhân ký tên thật giống chính mình trực tiếp đi hỏi nàng không chắc gặp cho à. lại cảnh minh nhưng là một mặt chính kinh ta chính là đơn thuần yêu thích nàng hà ta ta nhất định phải xuống c ư ớ p một tấm ký tên người có đi hay không đây chính là đo lường người xem một chút đo lường hai trăm tấm đều là cơn gió mùa hạ eo bung chụp ảnh bức ảnh lại cảnh minh vừa nói vừa lôi kéo cô chi nam hướng về lầu một đi hội ký tên sau năm phút bắt đầu hiện tại vẫn là hắn minh tinh nhưng hắn luôn xuống đứng vào vị trí dựa vào hắn trọng t ả i hắn tự tin ba m bên trong hắn vô địch an ca tỷ hai trăm tấm ký tên rất nhanh sẽ phát xong đến thời điểm trở lại hào hào ngủ, ngủ mực rớt ta xem ngươi ngày hôm nay đều bần bạ hiệu xịu nguyễn anh nhìn hạ an ca rồi lại cảm giác sao rất giống hát xong ca hạ xuống hạ an ca xem ra thần thái sáng láng hát còn có để thần công có thể nàng rơi vào t r ầ m tư hạ an ca hé miệng trong lòng nhưng là nghị cô man tử đã đi chưa hắn đêm nay sẽ ở nơi nào trụ tới rồi tới rồi an ca t h bên này nguyễn anh thời trình khắc chú ý bên ngoài hướng đi nhìn thấy công nhân viên thanh lý cái t r ư ớ c minh tinh hiện trường trở nên chống không một cái hiện trường đồng thời đã có nhân viên ở bộ trí nàng lập tức liền đem hạ an ca gọi lên hạ an ca gật c ù đứng dậy ở nguyễn anh cùng một ít công việc nhân viên bảo vệ cho xuất hiện lần nữa ở hiện trường nhất thời bên ngoài tiếng kêu gọi một mảnh hiện nhiên hạ an ca vào lần này hoạt động bên trong nhân k h í thuộc về cao nhất nàng đi đến công nhân viên sắp xếp trước b à n ngồi xuống nguyễn anh liền đứng ở phía sau hạ an ca tay nhỏ nắm cỏ mẩu rất nhanh sẽ tới người một cái tiểu nữ sinh nhìn hạ an ca khuôn mặt thanh tú thần tình kích động thân thể nho nhỏ thật vất và bắn ra năng lượng đẩy ra phía trước đến hạ an ca mỉm cười nắm quá một tấm hình chậm rãi ký lên tên của chính mình sau đó phóng tới trước mặt nàng cho nàng cảm tạ ngươi trở thành ta f a n nàng ôn nhu nói không khắc khí an ca láo bà tiểu nữ sinh như nhặt được trí bảo ô vào trong ngực nhanh chóng nói xong câu này sắc mặt đỏ chót le lưới một cái lập tức liền chạy mất lưu lại hạ an ca hơi sừng sốt khuôn mặt thanh t ú sau đó lặng lẽ bỏ lên trên đỏ hừng nàng hiện tại f a n nữ sinh cũng bắt đầu không đứng đắn ngay lập tức lại lục tục tới f a n mỗi một cái đều là thần tình kích động dù sao đợi làm sao lâu đều muốn thu được một tấm hình ký tên trở lại nhưng kỳ quái phải là ở g ấ y bồ trên tối không đứng đắn nam sinh ở khoảng cách gần nhìn thấy hạ an ca sau tất cả đều mặt đỏ lên chỉ là nhu nhu nói xong yêu thích nghe hạ an ca xương ca khi nghe đến hạ an ca nói cảm tạ ngươi trở thành ta p a n thời điểm nam sinh mặt càng là càng ngày càng đỏ chót thật giống cũng không tốt ý tứ như thế hạ an ca vừa mới bắt đầu còn lo lắng bên này phan gặp muốn lấy bồ trên như thế không đứng đắn không ao ước nhưng là nữ sinh hơi hơi không đứng đắn có thể hay không giúp ta lại ký một cái triệu linh nhi nhỉ một cái sinh viên đại học dáng dấp nam sinh có chút thật không t i ệ n hắn rất yêu thích tiên kiếm kỳ hiệp chuyện từ khi trực nam cái này náo g ngơ giúp hạ an ca tuyên truyền eo b u n g sau hắn liền quan tâm hạ an ca h ồ i bồ ở trong lòng hắn hạ an ca chính là triệu linh nhi hoàn mỹ nguyên hình hạ an ca sửng sốt một chút nhẹ giọng nói tiếng tốt liền ở nguyên lai tên của chính mình phía giới ký lên triệu linh nhi ba chữ sau đó phóng tới trước mặt nam sinh. nam sinh tiếp nhận sau đó sát mặt hưng phấn quay về hạ an ca ngại ngùng cười cợt lặng lẽ nói rằng thực ta cảm thấy đến trực nam chính là lý tiêu giao nói xong hắn liền chạy hạ an ca cúi đầu vành hai đột nhiên đường hồng nhưng là tiên kiếm mới nhất trương tiết lý tiêu giao bắt đầu lạnh nhạt linh nhi hơn nữa còn đối với lâm nguyệt như tốt như vậy nhưng là lâm nguyệt như cũng là dũng cảm truy yêu a hạ an ca đột nhiên muốn đem c ố chi nam nắm lên đến chất vấn hắn một hồi ngươi tại sao muốn viết như vậy tình tiết ký tên ký rất nhanh rất nhanh sẽ đến phiên lại cảnh minh lại như hắn nói dựa vào hắn trọng tài hắn khẳng định có thể thu được một vị trí còn tiện đường đem cô chi nam kéo vào được cố chi nam giờ khắc này liền sau lưng lại cảnh minh nhìn hướng về trước hai mét lại cảnh minh có chút không nói gì cái này náo ngơ dĩ nhiên thật sự đi đến muốn ký tên còn kéo lên chính mình mỹ danh gọi là nhiều một tấm có thể thu được gấp đôi vui sướng lưu lại cố chi nam hai tấm cũng không cho hắn hạ an ca ngươi hay lắm ta là ngươi mập mạ phan ta mang cho ngươi một niềm vui bất ngờ ác lại cảnh minh đi đến liền bộ nổi lên gần như phía sau hắn là bảo an ngăn sau đó mới là cố chi nam giữa hai người cách xa hơn hai mét bảo an lại ngăn trở tấm mắt lại cảnh minh thân thể lại lớn như vậy hạ an ca tự nhiên là không nhìn thấy cách đó không xa cố chi nam hạ an ca con mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn không biết cái này phì phì thưa dạ tiểu mập mạp là cái gì ý tứ lại cảnh minh nhưng là tự tin cười hạ an ca càng nghi ngờ giữa lúc nàng muốn ký tên thời điểm người mập mạp kia đột nhiên lại nói chuyện có thể hay không cho ta lại ký một cái cố trực nam ở phía trên lại cảnh minh sắc mặt hưng phấn này nếu như cầm kích c ố chi nam cho dù là bị đánh hắn cũng nhận đàn ông thực sự không bao giờ quay đầu lại xem nổ tung hạ an ca hơi g ư ơ n g ra miệ nhỏ cái này tiểu mập mạp xem ra là cố man tử tiên kiếm phan có thể nàng tại sao muốn chính mình ký tên cô trực nam ở chính mình bức ảnh đây hạ an ca suy nghĩ một chút vẫn là quyết định g ậ t cũ ở tên của chính mình phía dưới viết xuống c ô trực nam viết thời điểm khoe miệng còn khanh đít nàng là hạ an ca cái này là c ô trực nam lại cảnh minh nhìn thấy hạ an ca dĩ nhiên thật sự nghe lời viết nhất thời trong lòng hồi hộp cầm lấy hạ an ca đẩy tới bức ảnh hắn thần bí cười cợt được rồi kinh hỉ một hồi liền đến nói xong liền hài lòng từ bên cạnh xuống lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hạ an ca lại cảnh minh đi rồi bảo an thả ra đường cố chi nam có chút nhăn nhó đi tới đi đến Muốn hắn hướng đi hạ an ca muốn hình ký tên hắn cảm thấy đến có chút xấu hổ hạ an ca không biết lại cảnh minh nói kinh hỷ là cái gì chỉ là khi nàng hoa đào con mắt nhìn cái kế tiếp tới người thời điểm không khỏi chừng lớn thậm chí còn mang theo manh thái liền ngay cả phía sau cách đó không xa nguyễn anh cũng là che miệng lại nhỏ giọng kinh hỷ hô cố lao sư cố chi nam tuy rằng mang theo khẩu trang nhưng giờ khắp này đều ở trước mắt nàng như thế nào không nhận ra cố lao sư làm sao ở kinh đô hắn không phải ở hàng thành hoặc là lâm thành sao nguyễn anh không nhìn thấy hạ an ca vẻ mặt chẳng qua là cảm thấy chính mình vẻ giật mình khẳng định cùng hạ an ca như thế hạ an ca n g ư ơ i tốt ta là người f a n cố chi nam cách khẩu trang cứng ngắc cười cười có vẻ hết sức khó xử hạ an ca b u môi diễn thật giả hắn thật sự coi chính mình không nhận ra hắn l i ê n ngay cả tiểu anh đều nhận ra hắn được không huống hồ vừa nãy ở lầu hai hắn đều trích khẩu trang hiện tại còn ở trang há bên này xuống hạ an ca chỉ chỉ bên cạnh vị trí cố chi nam ngọc cổ ngữ khí hơi kinh ngạc ta bức ảnh đây không có hạ an ca cẩn thận bảo vệ chính mình còn lại bức ảnh không cho cô chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân ngươi này diễn cũng quá giả ngay trước mặt ta thu bức ảnh ta muốn ký tên. muốn Cố ký c hạ i nói ngươi khi Nam cắn răng nói rằng, trên tất cả lên, hắn chắc chắn sẽ không tay không mà về. Vậy ngươi khi ta phan tay ta mà cả chắc cơ chứ? tất lâu h sẽ Vậy vệ. bao an ca cùng h chú hỏi, hoa nhưng Hạ ă năm m mắt một con Ca c đảo qua tìa Nửa An đẹp đẽ. né à? Ồ! cố chi nam nhận thức thời gian vừa vặn nhanh đến nửa năm nàng nhẹ nhàng rút ra một tấm hình ở phía trên viết đến chủ nhà đại nhân hạ an ca sau đó tự mình đưa cho cố chi nam cố chi nam tiếp nhận tay của hai người khó tránh khỏi gặp tiếp xúc cố chi nam đã quen ô lương nhìn mặt trên xinh đẹp chữ viết lại vẫn thêm vào chủ nhà đại nhân hắn nhìn vẻ mặt chính kinh hạ an ca bất đắc di cười cười cảm tạng ngươi a chủ nhà đại nhân cố chi nam thấp giọng nói rằng người bên dưới đã ở thúc giục tại sao cái này náo ngơ đi đến làm sao lâu cố chi nam nhìn thấy túi đầu hạ an ca mới từ bên cạnh xuống chờ đem lại cảnh minh cái k i a m ộ t tấm c ũ n g lấy tới vậy thì là gấp đôi vui sướng gấp đôi ăn với cơm dù sao hắn nói sao muốn liền muốn gấp đôi vui sướng cố chi nam cảm thấy rất có đạo lý c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm cùng nhau ăn cơm lại cảnh minh còn đang xem bức ảnh hoàn toàn không chú ý tới phía sơ đã đứng mọi người thích xem đem ra ba mươi cố chi nam trực tiếp đưa tay năm quá nhìn mặt trên ký tên hạ an ca cố trực nam người yêu cầu chứ cố chi nam ánh mắt có chút không quen lại cảnh minh nuốt một n g ụ m nước bọn a đây chính là ta giúp n g ư ơ i muốn n g ư ơ i muốn cảm tạ ta n g ư ơ i biết không ha ha tịch thu cố chi nam đem hai tấm bức ảnh phóng tới trong túi hoàn toàn không cho lại cảnh minh lấp lóe tới cấp cơ hội lại cảnh minh đã nghĩ đến tám mươi sẽ là kết quả như thế thật là đương sự tình chuyện đã xảy ra hắn vẫn là cảm giác dị thường thống khổ cũng còn tốt vừa nãy cơ linh điện thoại di động đánh xuống có thời gian đi tư đổ hành vi áo cưới trong cửa hàng tầy đi ra rõ ràng khẳng định không có cô chi nam trong túi tấm kia rõ ràng nhưng sau đó còn có thể đem ra phá hắn phòng thủ đi thôi cô chi nam hướng về cửa đi ra ngoài cũng nên đi ra ngoài tìm một chỗ ở hạ an ca nghiêng thân thể nhìn thấy cô chi nam thân ảnh biến mất ở trung tâm mua sắm có chút mất nỗi lòng cũng còn tốt bức ảnh liền còn lại vài tờ gần như mười phút thời gian đã toàn bộ hoàn thành rồi ký tên cùng một đám f a n nói lời từ biệt hạ an ca cũng cùng nguyễn anh trở lại xe bảo mẫu trình mẫu ánh khu ở tinh quang hấu ngu lần này sắp xếp một cái tài xế chuyên môn chờ đợi nguyễn anh kéo hạ an ca tay nhỏ giúp đỡ nàng nào n ạ t nhẹ nhàng ôn nh thật giống không có xương như thế ôn lương như ngọc nguyễn anh ước ao không được vì sao có người trời sinh có thể làm sao đoan trăng đây nàng d ư ơ n g mắt nhìn hạ an ca khuôn mặt hạ an ca không hiểu nguyễn anh thấy thế nào nàng làm gì lại đột nhiên bị nguyễn anh bóp một cái nàng còn lẩm bẩm nói làm sao sẽ chứ chẳng trách mậu ánh muốn làm cái nam sinh hạ an ca bị nguyễn anh đột nhiên đến hành vi làm bồi dối lại nghe nàng bệnh thần kinh như thế lời nói không khỏi lên tiếng mậu a n h không ở ngươi cũng c h o n g váng nguyễn anh bị môi nàng không đốc nàng chỉ là đơn tuần nước ao công ty sắp xếp khách sạn ở ngay gần chúng ta trước tiên đi ăn cơm sau đó quá khứ và ở chiều nay về hải phổ tiếp tục tiến hành e l b u m sự hạng t r i ngộng ánh không ở nguyễn anh đảm nhiệm nổi lên bảo mẫu cùng có môi giới tồn tại đem hạ an ca sắp xếp hành trình trần đấy ồ、oh, hạ an ca t h ấ p giọng đáp lại một hồi chúng ta đem cố lao sư gọi tới cùng nhau ăn cơm chứ nguyễn anh đột nhiên nhớ tới cô chi nam cũng ở kinh đô hơn nữa vừa nãy dĩ nhiên đi đến hướng về hạ an ca muốn hình ký tên lấy quan hệ của bọn họ hắn muốn trực tiếp hỏi là tốt rồi a hạ an ca con mắt nhìn nguyễn anh tùy tiện ngươi nay đều là nguyễn anh ý nghĩ của chính mình cùng với nàng cũng không có quan hệ được hạ an ca cho phép nguyễn anh lập tức lấy điện thoại ra mở ra cố chi nam điện thoại di động cố chi nam đang muốn cùng lại cảnh minh tìm một nhà khách sạn và ở nghỉ ngơi một chút nguyễn anh điện thoại liền đến cố lao sư vẫn là như thế mùi vị bắt đầu lớn tiếng thăm hỏi cố chi nam bị đều chọc phát lời cùng trình mộng a n h cái kia kẻ ngu si lẫn nhau so sánh nguyễn anh cái này một kẻ ngu si vẫn là rất đáng yêu làm sao an ca thì gọi ngươi đến cùng nhau ăn c ơ m rồi không thể tuyệt đối không thể cố chi nam trong lòng chỉ có chương này một ý nghĩ quả nhiên hạ an ca khi nghe đến nguyễn anh kêu một tiếng này sau lập tức trừng nguyễn anh một ánh mắt ta không có là ta gọi đắt là ta gọi cậu nguyễn anh vội vã đổi giọng cố chi nam mới cảm thấy đến bình thường ở nơi nào đây kinh cùng khách sạn phòng cơm tàu nha một nghìn hai mươi bốn phòng khách được nguyễn anh ngỏm rồi điện thoại hạ an ca hoa đảo con mắt nhìn kỹ rét liền đến nàng cười ha h a lôi kéo hạ an ca tay xoa ôi ai gọi đều giống nhau sao nói không chắc cố lao sư nghe thấy là an ca tị gọi hắn đến mới muốn đây hắn mới sẽ không hạ an ca b u môi kinh cùng khách sạn mở hai gia phòng đêm nay ở nơi nào trụ ngươi để ý cố chi nam đem điện thoại thả lại trong túi nói với lại cảnh minh lại cảnh minh trở về thanh được vừa nghi hoặc tại sao đính hai gian đính một gian hai người không là tốt rồi cố chi nam nhìn hắn chầm mặc một chút mới chậm rãi mở miệng tên m ậ p ngươi biết không có mấy người đi ngủ có thể rất tiến tĩnh vì lẽ đó bọn họ đi ngủ là rất duyên dáng nhưng có mấy người không được bọn họ hận không thể đem nóc nhà hôn nát ngươi hiểu ta ý tứ sao người có ăn học chính là không giống nhau nói cái n g a y đều có thể làm sao nhiễu lại cảnh minh xem như là chịu phục ngươi nên giảm béo lần này điện ảnh quay trụ đạo cụ ngươi đến kháng bắt đầu từ bây giờ giảm béo cố chi nam nghiêm túc nói cái này náo ngơ trung học cơ sở khi đó chỉ là một cái tiểu bàn đôn hiện tại đã phỉ nặt một nhóm thảo lại cảnh minh cũng biết chính mình nên giảm béo nhưng dù là giảm không tới a nơi này nơi này mới vừa lên đến cái này khách sạn tầng mười đi ra thang máy nguyễn anh ngay ở bên cạnh phất tay bên người đứng cười tươi rói hạ an ca mang khẩu trang hoa đảo con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cố chi nam còn có bên cạnh hắn người mập mặc kia hạ an ca đột nhiên nhớ tới cố chi nam đi hàng thành thời điểm nói đi an ủi một tên béo hóa ra là người này chẳng trách hắn nói phải cho chính mình một niềm vui bất ngờ hạ an ca đột nhiên đỏ mặt chỉ là khẩu trang che lấp lại cảnh minh cũng không định đến là cùng hạ an ca cùng nhau ăn cơm còn có một cái cô gái khả ái hắn trong nháy mắt liền kích động lên nhưng mặt ngoài vẫn là l à m bộ cùng cố chi nam như thế bình tĩnh nơi này đến nguyễn anh ở mặt trước mang theo đường hạ an ca trong lúc lơ đãng hay cùng cố chi nam đứng ở đồng thời theo nguyễn anh lại cảnh minh nhưng là tự giác lạc hậu hai cái thân vị hai cái mang khẩu trang người liếc mắt nhìn nhau hạ an ca hoảng loạn né tránh cố chi nam nhưng là trường trứng liếc mắt nhìn hạ an ca hóa nhạt trang dáng vẻ hắn rất hiếm thấy lần trước vẫn là hoa quốc ca khúc mới bảng vừa n ã y ở thương trường xem không đủ hiện tại chỉ có thể nhìn thấy hóa n h ạ t p h ấ n mắt hoa đ à o con mắt n g ư ờ i khi nào đến cái trang điểm đậm d i ễ m mặt có thể hay không trực tiếp bị làm đắt kỳ đây cô chi nam bất thình lình b ư ớ c lên một câu chủ nhà đại nhân không lên trang cũng c ò n tốt thanh thuần mang theo một điểm mê hoặc lên trang cảm giác nàng chuyên gia trang điểm mỗi lần đều là cường điệu với mê hoặc t h u tính hắn muốn cùng chủ nhà đại nhân chuyên gia trang điểm lời nói ý vị sâu xa nói một tiếng xin ngươi không muốn lệch hoa được không hạ an ca theo đi khỏe mạnh đột nhiên nghe thấy cô chi nam lời nói hoa đảo con mắt phủi một ánh mắt cô chi nam bên trong tràn đầy hạ khí nàng trực tiếp bước nhanh hơn đi tới nguyễn anh bên người cùng với nàng tiến vào phòng khách nàng nếu như đắc kỷ liền đem hắn biến thành trụ vương cố chi nam sờ s ớ mũi m nay đã trở thành hắn cùng hạ an ca gặp mặt chuẩn bị thủ thế liền rất lúng túng tiến vào phòng khách đã sớm gọi người trên sông thức ăn hoa đại đầu tự nhiên là vừa nãy hoạt động hợp tác thương hạ an ca lấy xuống khẩu trang cố chi nam cũng theo lấy xuống khẩu trang bốn người ngồi xuống cái này an ca tỉ không thể ăn cái này cũng không thể ăn còn có cái này vẫn không có ngồi vững vàng vị trí thiết thân tiểu trợ lý nguyễn a n liền thân thiết giúp hạ an ca điểm ra những người đồ ăn nàng không thể được vào đừng hỏi h ỏ i chính là nhiệt lượng cao hạ an ca ánh mắt có chút lưu luyến nhìn nguyễn anh điểm món ăn nàng bị hạn chế thể trọng không xuống đến chín mươi cân không thể ăn nhiệt lượng cao đồ ăn nguyễn anh có thể quá tật trách hạ an ca mỗi ngày vừa đến lúc ăn cơm khuôn mặt nhỏ liền khổ bà ba, ba vì sao không cho nàng ăn cố chi nam cũng không biết hắn trực tiếp thuận miệng liền hỏi lên cố lao sư ngươi không biết an ca tỷ hiện tại không cho nói hạ an ca vội vàng đình chỉ nguyễn anh miệng nàng thậm chí ngay cả chính mình thể trọng cũng phải nói ra đến cùng ai mới là nàng lão bản chương một trăm ba mươi sáu ngươi quá gầy nguyễn anh lẽ lưới một cái không nói lời nào cố chi nam đã biết rồi chẳng trách lần trước nàng nói đang tập thể hình phòng tập thể hình nguyên lai、like、đúng là giảm bèo à. cố chi nam cười trộm một hồi kết quả là đối đầu mang theo sát khí hoa đào con mắt trong nháy mắt t i ê n hạ xuống cái tên mập mạp này gọi lại cảnh minh là bạn tốt của ta cái này gọi nguyễn anh là ngươi thần tượng tiếp thân tiểu trợ lý hết chức trách còn ngươi thần tượng còn dùng giới thiệu sao cố chi nam đối với hạ an ca cùng nguyễn anh giới thiệu lại cảnh minh không phải vậy cái này náo ngơ theo chính mình hôn ăn hôn uống người khác cũng không nhận ra các ngươi khỏe ta tên lại cảnh minh lại cảnh minh cộp lốc cười cười nếu như thể trọng xuống h ắ n tuyệt đối cũng là một cái nại xem hình hiện tại ạ phi phi thư a dạng có vẻ có chút ốc nguyễn anh an ca tỉ t i ể u trợ lý cố lao sư khích lệ ta nhận lấy rồi nguyễn anh cười hì hì nói hạ an ca nhẹ g i ọ n g nói hạ an ca ta biết ta biết ngươi vẫn là c h i nam chủ nhà đại nhân lại cảnh minh trực tiếp bật thốt lên hạ an ca nhìn cố c h i nam cố c h i nam trực tiếp cho hắn một cái băng lạnh ánh mắt ăn cơm của ngươi đi xem ra là rất thân thiết bằng hữu hạ an ca từ vừa mới bắt đầu cho rằng cố tri nam cùng lại cảnh minh là bằng hữu bình thường quan hệ tăng lên trên đến bạn tốt quan hệ cố lao sư đến kinh đô làm gì nhỉ nguyễn anh có chút ngạc nhiên cố chi nam rõ ràng là đi hàng thành nhưng xuất hiện ở kinh đô còn ra hiện tại an ca tỷ hoạt động hiện trường tiên kiếm k ỳ hiệp c h u y ệ n đệ nhất sách muốn xuất bản đến đàm luận hợp đồng còn có viết một ca khúc cho hoa hương đài truyền hình đối với hạ an ca cùng nguyễn anh cố chi nam không có gì hay ẩn giấu muốn xuất bản rồi nguyễn anh thần kinh đại điều chỉ để ý mình thích xem tiên kiếm đúng là hạ an ca n h ư ớ n g mày lên ăn đông cải chú ý tới cố chi nam nói viết ca người viết ca cho hoa hương đài truyền hình hạ an ca nhìn cố chi nam hoa đào trong con ngươi là nghi ngờ thật lớn viết ca thì thôi vẫn là cho hoa hương đài truyền hình cố man tử đầu góc đến cùng là làm sao trường lúc này nàng cùng một tên béo sản sinh ý tưởng giống nhau cố chi nam chậm chạm khoan thai ăn một miếng thịt xem hạ an ca nghiến răng đúng tiên kiếm đệ nhất sách muốn xuất bản cũng s á t thực viết ca cho hoa hương đài truyền hình hoa nha đến thời điểm ta khẳng định cái thứ nhất đi mua nguyễn anh trong lòng cố chi nam đệ nhị thần tượng địa vị kiên cố như thế cái gì ca hạ an ca đúng là đối với ca khúc khá là cảm thấy hứng thú nhưng trên mặt vẫn là như thế l ạ n h lạnh sứ thanh hoa hoa hương đài truyền hình mặt sau muốn đẩy ra một cái quốc khí sứ thanh hoa tuyên truyền ca khúc hơn nữa là ta đến sướng cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân mặt trầm rãi nói ra không phải là bị yêu cầu bảo mật sao lại cảnh minh không bình tĩnh bọn họ ký hợp đồng thời điểm mặt trên nói rồi muốn bảo mật v ì ước muốn bồi món tiền nhỏ tiền bảo mật nguyễn anh không hiểu một ca khúc mà thôi làm sao chả muốn bảo mật cho dù tốt nghe ca cũng phải thả ra mọi người cùng nhau nghe nha lại cảnh minh không thể làm gì khác hơn là giải thích một hồi tiết mục là muốn phát dương sứ thanh hoa văn hóa để hoa quốc người càng nhiều hiểu rõ này một cái quốc khí thế nhưng hiện tại tiết mục còn chưa có bắt đầu thu lại vì lẽ đó một loạt đồ vật đều còn muốn cần duy trì cảm giác thần bí đã biết tin tức chính là hoa hương đài truyền hình ấy bồ có một cái động thái là nói muốn tiến hành sứ thanh hoa phát dương hắn sẽ không có nguyễn anh kinh ngạc nàng nhìn cố chi nam ánh mắt đã cùng xem hạ an ca ánh mắt gần đủ rồi hạ an ca cũng kinh ngạc nhìn về phía cố chi nam nếu như các nàng nói ra cố chi nam liền muốn đền tiền bài hát này là cố lao sư viết cũng là cố lao sư sướng sao cố chi nam g ậ t cũ chúng ta bảo đảm không nói ra đi an ca tỷ đúng không hơn nữa ta còn giống như chưa từng nghe qua cố lao sư hát khẳng định rất thêm hay không đúng vậy sẽ không bị hoa hương đài truyền hình tuyển chọn đến sướng nguyễn anh cùng cố chi nam bảo đảm súng bái nhìn cố chi nam sau đó vừa nhìn về phía hạ an ca hạ an ca bị ba người ánh mắt xem không dễ chịu khẽ gật đầu một cái nàng lại không phải đầu lưỡi hơn nữa tiểu anh ngươi đã nghe quà cố man từ hát ngươi còn cho ta nhìn sau khi chính là yên tĩnh ăn cơm thật giống m u ố n là nên như vậy cùng nhau ăn cơm không có ai cảm thấy đến n ộ t ngột nguyễn anh ăn ăn trinh mộng ánh điện thoại đánh tới muốn hồi báo một chút ngày hôm nay hạ an ca hành trình cho nàng, nàng ăn bài xong thật mặt sau hành trình còn có chính mình ngày hôm nay eo buông tiến độ cũng phải báo cáo cho nguyễn anh nói cho hạ an ca nghe nguyễn anh nhận được điện thoại sau liền đi ra ngoài lưu lại cố chi nam cùng hạ an ca còn có một cái lại cảnh minh lại cảnh minh trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình nên ở đáy xe không nên ở đây bởi vì nguyễn anh vừa mới đi ra ngoài cố chi nam liền trực tiếp đem bàn chuyển ngừng chọc lấy mặt trên thịt phóng tới chính mình sạch sẽ trong cái mâm sau đó kéo qua hạ an ca mâm đem mình mâm thịt đặt ở trước mặt nàng hạ an ca t r ừ n g mắt hắn vanh hai ửng hồng trên mặt có chút nổi giận nàng rõ ràng không thể ăn thịt ngươi làm gì thế hạ an ca bình thường tiếng nói thật sự cùng hát âm thanh không phải như thế lại cảnh minh là hiện tại mới chú ý tới đặc biệt hiện tại thật giống mang theo thanh âm tức giận có điều hắn là không này phúc phận đối mặt loại này mềm nhung âm thanh túi đầu khổ ăn là hắn cuối cùng bậc cường trong lòng đối với cô chi nam là cái sắt thép đại lão nhận thức sâu sắc đến trong xương người quá gầy ăn nhiều như vậy bông cải làm gì chứa chút cho tên mập ăn lại cảnh minh quên đi ta nhẫn thiếu anh nói ta không thể ăn hạ an ca muốn nói trình m ộ n g ánh cùng nguyễn anh đều nói nàng mập xem cái mập gái nói nói nàng đều sợ nếu như thật sự quá năm mươi cân làm sao bây giờ muốn như vậy gầy làm gì xem hạ cô nói gầy trơ cả xương ngoại trừ quần áo chính là xương có gì đáng xem cố chi nam nhưng là bình tĩnh hướng về nguyên lai hạ an ca trong cái mâm c ắ p rau xanh một mặt không phản đối hạ an ca dáng dấp như vậy liền hơi mập cũng không tính hắn không hiểu minh tinh muốn duy trì như thế nào vóc người chỉ là hạ an ca như vậy không tính mập đến thời điểm ngươi trở lại nếu như g ầ y nàng không phải nói ta ngươi nên vì ta suy nghĩ một chút huống hồ đây chính là kinh cùng khách sạn món ăn này một bàn rất đắt không ăn trắng không ăn ta không nói ngươi không nói ai biết hạ an ca nhìn đối diện túi đầu ăn cơm lại cảnh minh lại cảnh minh đột nhiên cảm thấy không khí một trận động lại hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai đạo con mắt chăm chú theo dõi hắn một đôi con mắt màu đen một đôi hoa đảo con mắt thật giống đều không đúng rất thiện ý làm gì a ta cái gì cũng không biết ta ta liền ăn một bữa cơm lại cảnh minh cảm thấy rất hắn h oan ư ớ ca a hắn nói rồi hắn không biết cố chi nam cười nói nhẹ g i ọ n g nói ăn đi thời đại nào còn muốn như vậy gầy làm gì ồ、oh. hạ an ca vốn là không chống đỡ được ăn ngon thừa nhận chính mình nội tâm là cái kẻ tham ăn nàng rất nhanh sẽ cẩn thận cắp lên một khối thịt nướng phóng tới trong miệng trên mặt lập tức liền xuất hiện hài lòng biểu hiện hoa đảo con mắt xem một vòng trăng tròn như thế biểu lộ ra chủ nhân sung sướng nàng quay đầu nhìn về phía cố chi nam phát hiện cố chi nam đang xem nàng lập tức xem cái đà điệu như thế đem đầu trôn chỉ là động tác trên tay liên tục tinh tế ăn mỗi lần muốn ăn xong đều sẽ có một đôi đũa tiếp theo cắp hơn nữa đều là thịt nạc so với tương đối mỏng k cửa phòng khách bị đẩy ra âm thanh chuyên gia cũng may còn có một cái bình phong cách hạ an ca khuôn mặt nhỏ hoảng hốt nếu như bị nguyễn anh nhìn thấy trở lại sau đó khẳng định mỗi ngày vũ vạ phòng tập thể hình đang m u ố n trước mắt mâm liền bị một cái tay rút đi sau đó chính mình trước kia mâm liền xuất hiện ở trước mắt mặt trên g ả i rác mấy viên bông cải cố chi nam như vô sự cắp lên một miếng thịt phóng tới trong miệng nhìn xuất hiện nguyễn anh nguyễn anh thành t i h u hết chức trách trợ lý chuyện thứ nhất khẳng định là kiểm tra hạ an ca mâm phát hiện không có gì thường gì chính là hạ an ca môi đỏ làm sao sáng long lanh an ca tỉ ngươi không có lén lút ăn thịt chứ hạ an ca thân thể cứng đ ở ánh mắt có chút bối rối nhìn về phía cố chi nam cố chi nam nhưng là nhìn nguyễn anh vẻ mặt ung dung nói rằng ta nhìn liền cho nàng ăn một h ố i ngươi yên tâm đi đệ nhị thần tượng đều lên tiếng nguyễn anh cũng là nhìn hạ an ca g i u dĩ đâm đ ô n cải ăn không có nghi hoặc c h ư một trăm ba mươi bảy người tránh g a lại cảnh minh vừa định nói chuyện liền tiếp thu hai đạo ánh mắt nhìn kỹ hắn nhất thời liền yên lặng tiếp tục gắp món nan ă n không t r e o chọc nổi thật không t r e o chọc nổi nguyễn anh sau khi trở lại cơ bản mọi người no rồi cũng không lâu làm bốn người liền một lần nữa đi ra phòng khách người ở nơi nào hạ an ca cùng cố chi nam sóng vai đi tới nàng ngẩng đầu nhìn cố chi nam gò má ngay ở quán rượu này à, ở một buổi bên chiều ngày mai còn có chuyện cố chi nam nói quay đầu lại nhìn về phía lại cảnh minh hỏi chúng ta trụ mấy tầng lại cảnh minh vội vã lấy điện thoại di động ra xem mới hồi đáp tầng 1 6 một cùng An tỉ trụ 20 lâu h mươi kêu nhà tổ chức cũng chức tổ sáu ắ p xếp c i gian phòng đây. Hạ vẫn không nói phòng không gì, g An ca vẫn n Hạ đây. y ễ n Anh liền nói xong xuôi. Hạ An Hạ xuôi. cửa a phía đang ta không khác không thể làm gì khác hơn là mắt nhìn phía trước, chỉ nghĩ chúng chút trong lòng đến, ngủ. Tân gì gì. mắt trước, biết một làm là là sớm Được c rồi, đi suy 16 cửa thang máy cố chi nam cùng lại cảnh minh đi ra nhìn bên trong hai cô bé cố chi nam con mắt nhìn cái kia mang theo khẩu trang quay đầu không chịu nhìn ra khẩu chủ nhà đại nhân có chút bất đắc dĩ cố lao sư ngủ n g o n nha tuy rằng hiện tại mới buổi chiều hơn sáu điểm giờ nhưng nguyễn anh đã sớm nói với cố chi nam ngủ ngon ngủ ngon cố chi nam cũng trở về đáp cửa thang máy đóng lại hạ an ca từ đầu đến cuối không có nhìn về phía cửa cố chi nam cũng cùng lại cảnh minh phân biệt trở về phòng lại cảnh minh nói phải cố gắng ngủ ngủ một giấc để cố chi nam làm c á i người đừng tiếp tục xem sáng sớm như thế khiến cho hắn như vậy đuổi cố chi nam nhún núi b a i hắn cũng không biết lại cảnh minh hiệu suất cao như vậy đêm nay khẳng định là không có việc gì cố chi nam trở về phòng cũng hào hào tắm rửa sạch sẽ nằm vật xuống ở trên giường thật giống đ ú như g n trình mộng khê nói như thế ngoại trừ viết tiểu thuyết còn nhận một cái s ứ thanh hoa ca khúc chủ đề thu lại lại nhận lâm tất chi giang che mặt sướng đem thu lại t r ở tay chính mình còn làm một cái điện ảnh đến đập công ty đều ở đăng ký bên trong nghĩ đến chính mình xuyên việt đi tới nơi này cái thế giới cũng có điều ngăn n g ắ n tám tháng nhân sinh cùng chiếc quả thực trời đất xoay vần tất cả những thứ này vốn nên cá ớt mới đều từ gặp phải hạ an ca bắt đầu trở nên không giống nhau nếu như không giúp nàng viết ca chính mình sẽ không giúp nàng tuyên truyền ca khúc cũng sẽ không có hàng thành lại lần nữa gặp phải lại cảnh minh không có cái gì điện ảnh đập c à nghĩ nghĩ 16, người k nói đến lấy mang khẩu trang tóc dài xoa vai đẻ lên đỉnh đầu phấn màu nâu ngư dân ngũ rộng rãi nhàn nhã áo khoác vận động trang phục hạ an ca hiện tại hết sức tức giận thêm ba nước nàng thật vất vả nói với nguyễn anh muốn nghỉ ngơi ngủ cái sớm cảm thấy chính mình tìm hiểu rõ ràng giả quan sân chơi vị trí cách kết quả gửi tin tức cho cố man tử hắn lại không hồi phục tin tức gọi điện thoại đánh vài cái đều không có tiếp nàng lại không biết cố man tử đến cùng ở tại gian phòng kia chỉ có thể tới lặng lẽ đến tầng một mươi sáu hai cái gian phòng phát sầu khẩu trang d ư ớ i miệng nhỏ đã sớm là khí xẹp xẹp hoa đào con mắt nhìn hai cái cửa phòng tỏa ra dọa người hàm khí nàng muốn đem cố man tử đánh chết tại sao ngươi không ở hỏi gió núi ngươi mau trở lại cố chi nam đặt ở đầu giường nạp điện điện thoại di động lại một lần nữa vang lên âm thanh vẫn là sơ bản cơn gió mùa h ạ lần này cố chi nam đầu nhưng mang tới lên hít mắt tìm thấy điện thoại di động chuy âm thanh còn có c h ú t mộng hắn cũng không có là ai chỉ là nhẹ giọng đút một hồi cố chi nam ống nghe bên kia thanh âm n h ỏ tế còn giống như mang theo một điểm oan ức cảm giác cố chi nam lập tức liền tỉnh rồi hơn nữa hắn liếc mắt nhìn điện thoại di động biểu hiện đ i ệ n báo là chủ nhà đại nhân không sai làm sao hạ an ca hạ xuống tầng m ộ ư ơ i sáu đã đứng hai mươi phút nghe thấy cố chi nam đến âm thanh cái nào còn có thể không biết hắn ngủ nhưng là rõ ràng nên tức giận khi nghe đến hắn đến âm thanh lúc hạ an ca liền không tự giác cảm giác mình oan ức nói chuyện cũng biến thành tinh tế mắt thấy cố chi nam lại không nói lời nào hạ an ca lại bổ sung một câu Ta ở các lần này đến âm thanh rõ ràng mang theo hỏa khí hắn nếu như dám cúp điện thoại sau đó đừng nghĩ nàng lại đánh một lần điện thoại cho hắn bên kia vẫn không có nói chuyện nhưng có thể nghe thấy một trận tiếng bước chân rồn rập sau đó một nghìn sáu trăm l i sáu cửa phòng đột nhiên mở ra cố chi nam cầm điện thoại di động ánh mắt kinh ngạc nhìn đứng ở hành lang chủ nhà đại nhân Ngươi! Nam mới vừa phun ra chữ thứ nhất liền con mang giận cùng oan như thế nhìn mình long long.、Hạ、an ca từng Chi mới đối cái kia đôi Cố chữ tức ức Ca thứ hoa theo thế Hạ vừa ra một mắt, đầu đào mang theo sâu sắc tâm tình bất mãn ta vừa nãy ngủ không nhìn thấy không nhìn thấy cố chi nam có chút lúng túng không nghĩ đến nằm một hồi phục bản những ngày qua sự tỉnh dĩ nhiên gặp ngủ có điều hắn cũng không nghĩ tới hạ an ca sẽ tìm chính mình a hạ an ca hoa đảo con mắt sâu sắc nhìn cố chi nam một ánh mắt như là giận hờn như thế quay đầu bước đi nàng đầy c ó i lòng chờ mong muốn cho hắn b ổ i chính mình đi một lần sân chơi tới nhưng là hiện tại đã không có cái kia một phần tâm tình người tránh ra hạ an ca to mày ánh mắt vô cùng không quen nhìn tre ở trước mặt mình nam nhân chính mình đi phía trái hắn cũng đi phía trái hướng về phải hắn lại hướng về phải cố chi nam nhìn điện thoại di động h ẹ chặt hạ an ca phát tới mười mấy cái tin tức từng cái từng cái đều xem xong mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai chủ nhà đại nhân nói đi sân chơi dĩ nhiên ngay ở kinh đô kinh đô có một cái nổi danh dạ quang sân chơi cách bọn họ cũng rất gần taxi chỉ cần nửa giờ vậy ta nếu để cho mở ra chủ nhà đại nhân điều kiện liền không muốn ác cố chi nam khẽ cười nói hạ an ca nhấc mâu bên trong đôi mắt là tức giận cùng ẩn nó ở nơi sâu xa hơn hết hiện tại 8 h 3 0 ta trở lại nắm bộ quần áo liền xuất phát ta không muốn đi hạ an ca âm thanh lành, lành quay đầu nhìn về phía vách tường biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn không muốn cho c ố chi nam nhìn thấy ta muốn đi a xem ngươi phát tin tức ta đều ngong trông c ố chi nam nói xong tránh ra đường nhưng là lưu lại một câu ngươi đứng ở chỗ này chờ ta một phút đừng chạy a hạ an ca ôm cánh tay hoa đ à o con mắt lạnh lạnh nhìn chạy về gian phòng cố chi nam không quá mười mấy giây lại chạy đến nàng vội vã rời đi tầm mắt chỉ là thật sự liền đứng tại chỗ không động tới đi thôi đi thôi cố chi nam một bên đem áo khoác mặc vào một bên nhẹ giọng nói là người muốn ngôn nhi hữu tín cố chi nam đã đáp ứng bồi hạ an ca đi một lần sân chơi hắn chắc chắn sẽ không ngất lời chỉ là chủ nhà đại nhân có vẻ như rất tức giận dù sao lấy vì chính mình thả nàng bộ câu nhưng là nàng cũng không có nói với tự mình quá là ở kinh đô sân chơi a còn là một buổi tối phi thường náo nhiệt dạ quan g sân chơi hạ an ca không có lý cố chi nam tự mình tự hướng đi cửa thang máy bước chân bước đến mức rất lớn đặc biệt c ủ n g cố chi nam kéo dài khoảng cách làm sao không đem tiểu anh gọi lên trong thang máy cố chi nam có chút nghi vấn nguyễn anh thân là thiếp thân trợ lý làm sao không theo đồng thời buổi tối yên tâm chủ nhà đại nhân một người ra ngoài chơi hạ an ca đem phấn màu nâu ngư dân mũ ép rất thấp cố chi nam hiện tại không làm theo dưới hướng về nhìn lên đ chương một trăm ba mươi tám gia quang sân chơi sư phó gia quang sân chơi cà tạng xuống tới lối đi bộ cố chi nam trực tiếp chặn một chiếc taxi hai người đều ngồi ở trên ghế sau tiểu tình nhân đến kinh đô dù lười ca dạ quang sân chơi vậy cũng là vô cùng não như ta hiện tại quá khứ cơ bản đều là người ta tấp nập các ngươi vẫn đúng là sẽ chọn taxi sư phó là cái đại thúc vừa nghe thấy chỗ cần đến liền nhiệt tâm giới thiệu cái kia dạ quang sân chơi chơi vui trình độ hạ an ca bị taxi sư phó một câu tiểu tình nhân nói đỏ vành hai lại phát hiện cố chi nam trên mặt bình tĩnh như nước nàng cũng lành lạnh chỉ là lỗ thai vẫn là n ó n g nóng cố chi nam vốn là muốn mang đọc thuộc lòng cháo nhưng nghĩ đi nghĩ lại là buổi tối hơn nữa bản thân mình mang khẩu trang chỉ là để n g ư ờ vắng nhất hắn thật không tin tưởng chính mình một cái tiểu thuyết tác giả có thể bị nhiều người như vậy g i nhớ không neo chủ nhà đại nhân ô kín là được cố chi nam nhìn về phía ăn mặc nhàn nhã áo khoác g i ấ m dày thể thao hạ an ca ngư dân mũ ép chấm thấp lại mang theo khẩu trang cả khuôn mặt đều không nhìn thấy hắn không khỏi đưa tay đem ngư dân mũ kéo cao hơn một chút lộ ra cái kia một đôi tỏa ra ánh sáng hoa đào con mắt ngươi hạ an ca bị cố chi nam này một tay sợ rồi hoa đào con mắt mang theo nổi giận mũ ép quá thấp đường đều không nhìn thấy lưu lại người nhiều như vậy n g ư ờ i muốn va mấy cái cố chi nam chỉ là lạnh nhạt nói taxi sư phó đều nói rồi người ta tấp nập vành đón ép như vậy thấp không ra mấy mét khẳng định đụng vào người hạ an ca nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa xe không muốn lý cố chi nam tiểu tử như ngươi vậy không thể được bạn gái đều là hống cố chi nam vẫn không có cảm thấy đến cái gì đây phía trước taxi sư phó thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy hạ an ca phản ứng không khỏi nhắc nhở giống ta nhà cái kia bàn nương ngươi thúc ta ba ngày hai con liền mua điểm hoa trở lại gia đình bây giờ địa vị không biết nhiều vững chắc ngoa thảo cao thủ a cố chi nam cả người đều ở lại s ư ớ n g sở hạ an ca nhìn về phía cửa sổ xe hoa đảo con mắt lập l o ạ dị thường tâm tình mì mì môi không nói gì cố chi nam lung túng cười cận chỉ có thể đắp một tiếng tốt đẹp hắn cùng chủ nhà đại nhân lại không phải tình nhân n à y đại thúc từ đâu nhìn ra không thể không nói đại thúc quá đã hiểu được rồi đến đến chơi vui vẻ hả nửa giờ sau chín giờ ra mặt taxi đứng ở một con ngựa ven đường tài xế đại thúc nói phía trước một trăm m chính là dạ quang sân chơi lối vào nơi đó là cấm đường khu liền không tiễn hai người quá khứ cố chi nam cùng hạ an ca xuống xe trả tiền đại thúc liền đi lưu lại hai người chậm dại hướng lên trên b ó n g đêm khả quan có gió có nguyện cũng có ánh sáng tại sao muốn đi sân chơi chơi cố chi nam vẫn là h ế u kỳ hạ an ca tính tình không nên là yêu thích sân chơi người a hạ an ca con mắt nhìn cách đó không xa lập lòe bảy màu ánh đèn cửa lớn đại đại nhãn hiệu viết dạ quang sân chơi cửa nối liền không dứt người đi đường h i ệ n nhiên nơi này buổi tối thật sự rất được hoang đen ta không đi qua sân chơi nàng con mắt có chút tạm đạm đây là nàng lần đầu tiến tới nàng hai mươi ba năm nhân sinh lần thứ nhất làm sao khoảng cách gần nhìn thấy sân chơi cố chi nam sừng sốt một chút nhìn chủ nhà đại n h â n c h i ế c nhan có thể nhìn thấy nàng n ị c h lông mi dài đi thôi vậy thì đi vào chơi cố chi nam đi ở phía trước mua hai tấm vé vào cửa thành nhân phiếu một trăm tám mươi một tấm bên trong một ít giải trí hạng mục là có thể bằng phiếu miễn phí dung loạn ngược lại cũng có lời đi vung vẩy trong tay phiếu hạ an ca biến môi đi tới r ố i ra tiêm bạch tay nhỏ cố chi nam đem phiếu phóng tới trên tay nàng nàng cũng không quay đầu lại liền đi kiểm tra v ẽ đi vào cố chi nam vội vàng đuổi theo trong này lượng người đi s á c thực nhiều trên đường tất cả đều là người đi đường nghĩ đến bên trong khẳng định phi thường náo nhiệt đổi u tới ở lại hạ an ca nhìn ánh mắt của nàng hào quang cố chi nam cũng nở nụ cười cái này dạ quang sân chơi xác thực tô điểm rất g i nhìn phía trước một đường đều là phát sáng đền trâu nên có gần vạn viên phát sáng đền trâu p h í a sáng chế tạo bồ công anh đèn sáng lên đem sở hữu có trang sức vật mặt có tô điểm thành một mảnh đèn hải cao hai mét ngày dằm l o a n đèn môn tỏa ra n u hòa ấm mạch quang trở thành đông đảo du khách tranh nhau ảnh lưu niệm đánh thẻ tọa độ đây giống như là một cái đồng thoại thế giới thành phố không ngủ rất khó có người có thể chịu nổi loại này mê hoặc chẳng trách buổi tối đều như vậy náo nhiệt hạ an ca tự mình tự xuyên qua mấy tháng ố n c o n một nửa đèn môn hoa đào con mắt càng ngày càng loại sáng nàng quay đầu lại, liếc mắt nhìn chi nam lại vội vã quay đầu lại xem đường nhìn thấy hắn theo sắt ở phía sau mình là được phía trước là một vòng nghe hồng lấp loé t sặc sỡ nhiều màu sắc một đoạn này đường hạ an ca phản phất đặt mình trong tinh không đỉnh đầu tất cả đều là loẹ loẹ tỏa sáng đèn không trói mắt ôn hòa đến ánh đèn chữa trị mỗi một cái đi qua người tâm tình cố chi nam đến tâm tình cũng không thể giải thích được hài lòng lên h ắ n t ừ từ đi tới hạ an ca bên c ạ n h người đi qua tinh không đường rất xa xăm hồ quang trung ương một tòa lập loẹ bảy màu ánh đèn pháo đài hộ tống mặt nước hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hai người bọn họ chạm địa phương dĩ nhiên là một cái dốc cao điểm có thể đem sân chơi toàn cảnh đại khái xem lướt qua hạ xuống nay thiết kế thật biết điều đẩy ra mây mù chung thấy núi xanh cảm giác hạ ồ Chi nam nhìn trước mắt bảy màu ánh đèn thế như mình giới, giống Nam đèn trong đồng mắt màu trước đặt t bảy o i giới. thế tốt Chỗ chuyện không hắn không phục. Hạ này ăn làm đều an ca khẩu trang d ư ớ i miệng nhỏ khẽ n ế t hô hấp cũng có chút gấp gáp nàng chỉ là từ trên mạng hiểu rõ đến nơi này có một cái loại cỡ lớn dạ quang sân chơi không nghĩ đến nhưng là mỹ lệ như vậy hai vị có muốn hay không mua một cái ánh đèn trang sức đây đi xuống đường dốc ven đường sân chơi quán nhỏ liền nhiệt tình hô phối hợp sân chơi càng cao hơn nha hạ an ca liếc mắt nhìn những thứ này đều là một ít ánh đèn trang sức đại đa số đều là đ ầ đội thức tức cái này thọ đồ trang sức tam lớn Bên người cố man tử lại đột nhiên lên tiếng hạ an ca nghi hoặc nhìn hắn hắn mua cái đèn trang trí làm gì trả tiền mở ra tỏa ra nhu hòa bảy màu biến sắc quang thọ lỗ t h a i đồ trang sức có vẻ đặc biệt đẹp đẽ hắn nhìn hạ an ca hạ an ca nhìn hắn sau đó đột nhiên cả kinh cả người vẫn không có phản ứng lại liền bị cố chi nam đem thọ lỗ thai chụp vào ngư dân mũ tiến lên cố chi nam nàng bất mãn chừng mắt hắn cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ chót càng khỏi nói đã tươi đẹp ướt đát vành h a i đưa tay lây muốn hay xuống cố chi nam nhưng là ngăn cản động tác của nàng hạ an ca sửng sốt hoa đào con mắt chừng Phối hợp s â nàng chơi c cao ca A, A. An hơn nhìn Hạ rất dễ nhìn A. Hạ An ca không nói lời nào, nàng lời đủ i đến quán n cao cố chi nam bất đắc dĩ cười cười loan một hồi chân ư ơ n g ác ma đồ trang sức liền hướng về trên đầu mình một bộ nhất thời thanh tú tiểu sinh liền biến vị cùng hạ an ca loại này lành lạnh khí chất bộ cái thọ đồ trang sức như thế xấu quá hạ an ca tiếng trầm nói một câu n ữ khí lành lạnh mà chăm chú cố chi nam không thể tin vào thai của mình có thể hạ an ca nói xong cũng đi rồi càng lúc càng xa thọ đồ trang sức tỏa ra bảy màu ánh đèn nợ ngươi tất cố chi nam chậm rãi đổi tới c h ư ơ n một trăm ba mươi chín b ạ n s á t hạ an ca hạ an ca bước vào dạ quang sân chơi liền đem tiểu tâm tình quên xong xuôi cả người xem chỉ lạc đường đến thọ như thế tán loạn cái này muốn chơi cái tia cũng muốn chơi trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên rơi vào lựa chọn khó khăn chứng đứng tại chỗ không biết làm sao dù sao nàng một cái đều không có chơi bừa thọ đồ trang sức đầu hơi thấp xuống làm sao không chơi cố chi nam đi đến bên cạnh hỏi hạ an ca nhìn cố chi nam dáng vẻ hoa đào con mắt thật giống tỏa ra ý cười chỉ là khẩu trang che mặt cố man tử quả thực bản sắc biểu diễn mang cái này x ư n g ác ma đồ trang sức thật sự hoàn toàn không giống bình thường thanh tú dán g dấp hạ an ca chỉ là ngơ ngác nhìn hắn cũng không nói lời nào cố chi nam không nói gì vậy ngươi nghe ta đi cố chi nam trực tiếp lấy ra phiếu nhìn mặt trên những người làm miễn phí vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa cả sảnh đường màu vàng ánh đèn đu quay thủ n ú n còn ngoài ngạch tỏa ra mau tới tìm ta chơi á ánh sáng nơi này cố chi nam xông lên đầu hạ an ca theo sau lưng hai người đi đến xếp hàng đi vào đường nối mỗi người buổi tối tới sân chơi đều là chơi hơn nữa hầu như đều là bằng hữu hoặc là tình nhân những này kết v ẹ kết lũ cố chi nam cùng hạ an ca thật giống như dung hợp cái này sân chơi vạn ngàn trong đám người hai cái có vẻ thường thường không có gì lạ phiếu cho ta đâm cái động nha mỹ nữ soát v ẽ thời điểm hạ an ca xem cái cộc lốc như thế chỉ ngây ngốc không có cho phiếu công nhân viên nghe nói như thế nàng mới vội vàng đem phiếu cho người ta công nhân viên cũng là cái nữ sinh lấy tới trực tiếp ở phiếu theo mặt trên đu quay thú nhún nắp đâm một cái lỗ nhỏ mới trả lại hạ an ca nhìn thấy cố chi nam ở trước mặt nín cười đây hạ an ca mặt đ ỏ lên t h ở phì phò chính mình đi đến tìm không n g ờ gỗ trộn dạn cố chi nam chậm chạp q u a n thai theo ở phía sau hạ an ca chính mình tìm tới một con không ai n g ờ gỗ trộn dạn chính mình an vị đi đến khi còn bé vẫn luôn ước ao đồ v ậ mặt sau có năng lực đi tới lại không người bổi chính mình đi tới cố chi nam vội vã đi ngồi bên cạnh một con người lầy đình chỉ ra trận công nhân viên bắt đầu kiểm tra quanh sân kiểm tra to lớn xoay tròn cảnh tượng tràn đầy n mọi người tiểu h à i tử đều rất ít cơ bản đều là người trẻ tuổi người nhớ tới t ó m chặt đừng nửa đường bị q u ă n g hạ xuống cố chi nam nhìn cái k i a thỏ đồ trang sức ngắm t r á i ngắm phải không khỏi nhắc nhở ta lại không phải là trẻ con hạ an ca d i u dĩ trả lời một câu nội tâm nhưng dị thường nhảy nhót keng vang lên trong trẻo đu quay thú nhún bắt đầu chậm rãi chuyển động cố chi nam chỉ nghe chủ nhà đại nhân một tiếng thét kinh hãi cách khoảng cách hắn đều có thể cảm nhận được cái tia sợi hài lòng cảm giác hạ an ca hưởng thụ nàng khi còn bé tối ước mơ đến địa phương mang đến cảm th hoa đào con mắt chậm rãi nhắm lại cảm thụ đủ quay thú nhún chập trùng tốc độ chậm rãi tăng lên trên lại chậm rãi giảm xuống cố chi nam toàn bộ hành trình đều quan tâm hạ an ca thấy nàng mặt sau dĩ nhiên vung tay ra còn nhắm mắt lại ngửa ra sau không khỏi vì nàng bóp một cái mồ hôi lạnh thân thể đều kéo thẳng thật giống bất cứ lúc nào đều có thể nhảy qua đi ngắn ngủi ba phút rất nhanh sẽ trôi qua theo âm nhạc cùng ánh đèn chậm rãi kết thúc ngựa gỗ trộ giản cũng dừng bước hạ an ca có chút chưa hết p h ò n thèm rơi xuống n g a gỗ trộ giản hướng đi lối ra mở miệng quay đầu lại nhìn cố chi nam Tiếm b ạ ồ hạ an ca cũng không biết tưởng đặc biệt nghe lời cười tươi giỏi đứng chở cố chi nam nói đi chơi cái gì nợ ngươi cố chi nam thở dài một hơi đi thôi hiện tại người thật giống như tương đối、ý. cố chi nam nói xong liền trực tiếp hướng về tàu lượn siêu tốc bên kia đi đến hiện tại xếp hàng người tương đối ít bọn họ đi lẽ ra có thể thẻ đến một vị trí hạ an ca mặt mày con con không biết đang suy nghĩ gì chỉ là chắp tay sau lưng bước chân nhẹ nhàng cùng sau lưng cố chi nam thỉnh thoảng nhảy một hồi thật giống lại trở về xem phim buổi tối hôm đó đai an toàn xong chưa được rồi mũ hái được cho ta ồ bọn họ vận khí rất tốt mới vừa ở l à ở hàng cuối cùng công nhân viên tới kiểm tra đai an toàn sau cố chi nam lại kiểm tra một lần sau đó đem hạ an ca ngư dân mũ cùng thọ đồ trang sức còn có chính mình sướng ác ma đồ trang sức đều h á i xuống nằm ở trong tay chính mình khẩu trang cũng hái được hạ an ca quay đầu xem cô chi nam vẫn ở đầu đem khẩu trang cũng cầm lưu lại kết thúc ở mang theo là được một tấm khuynh thành khuôn mặt nhỏ ở ánh đèn tôn lên dưới hiện ra có chút tấn h ồ n g tàu lượn siêu tốc chậm rãi xử vào quỹ đạo nàng chăm chú cầm lấy tay v ị t biểu hiện có chút sốt sáng muốn nhìn hướng về cố chi nam tìm điểm cảm giác an toàn phát hiện hàng này cũng nắm chặt tay vị cùng chính mình giống nhau như lúc sisi hạ an ca cởi trộn một tiếng cố chi nam nhìn sang nàng đội vã túi vã đầu. Hai điểm, hạ a i cái rơi cân tám l an h thời t điểm, An ca mới ắ tay đầu suốt t sáng lên đến, nhỏ g tự đưa chăm i n chú cầm lấy tay vịn vẹo một tiếng một cơn gió trì điện xế cảm giác liền truyền khắp toàn thân chỉnh liệt tàu lượn siêu tốc người đều ở theo gọi hạ an ca cũng không ngoại lệ khuôn mặt nhỏ đỏ chót theo âm thanh kinh ngạc thốt lên tàu lượn siêu tốc cuối cùng một tiết xe đẩy trong mái hiên là tàu lượn siêu tốc biếu tặng cho dũng cảm hành khách kích thích nhất lễ vật trên thực tế giảm xuống cảm thụ ở tàu lượn siêu tốc phần sau thùng xe m á n h liệt nhất bởi vì cuối cùng một tiết thùng xe thông qua điểm cao nhất lúc tốc độ sò、so、qua sơn đầu xe bộ thùng xe phải nhanh cố chi nam cảm nhận được hạ an ca cũng cảm nhận được một cái mẹ nó muốn chết một cái từ căng thẳng biến thành kinh hỉ thậm chí bắt đầu la lên lên, cả khuôn mặt hưng phấn vô cùng cô chi nam g i à n nàn quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ hưng phấn hạ an ca đây mới là bản sát sao ẩn nó ở trong thân thể sinh động nhân tố kích hoạt rồi xe chậm rãi lại quẹo gấp sau chậm rãi giảm tốc độ một lần nữa trở lại khởi điểm hạ an ca hoa đảo con mắt nhảy nhóp nhìn về phía cô chi nam nhưng chỉ thấy cô chi nam sắc mặt tái nhợt chậm rãi giơ tay đem ngư dân mũ c h e ở hạ an ca trên đầu nhỏ giọng nói khẩu trang đi ra ngoài bên ngoài cô chi nam nhìn đúng một cái ven đường ghế tựa liền đi qua các ưu nằm quá bất hợp lý vốn cho là đổi tới số may ngồi ở hàng cuối cùng không nghĩ đến hàng cuối cùng là dằn vặt n hạ ì n nhà chủ đ i hiện tại nhân nhảy nhót ráng theo rớp, s an u trước c ă g thẳng hoàn toàn hoàn hai là ca á ráng i Uống nước vẻ. s o Hạ a nhữ ca cũng ngồi xuống t e o n khí linh động, hoàn động, tiểu o à n không có chức lành lạnh. Không uống, n chức g có ư ơ đừng được lung tung, lưu lại ta không tìm được ngươi. nam có chạy Cố chi nam hề nói rằng, ta lại lưu ta tìm lông mày người này luôn xem chính mình liên lụy hắn như thế cố chi nam xem xét hạ an ca một ánh mắt không nói gì chỉ là trong tay thọ đồ trang sức lại một lần nữa kẹt ở ngư dân mũ trên hạ an ca quay đầu trừng mắt hắn mũ đều bị hắn đẻ thấp nàng bị khinh bị như thế đoạt lấy cô chi nam trong tay sưng ơ ác ma đ ổ trang sức tay chống ghế tựa chỗ tựa lưng cẩn thận giúp cô chi nam mang tốt thân tình kia khỏi nói nhiều chăm chú rồi mang s o n g sau còn thật lòng nhìn một chút sau đó cô chi nam nhìn thấy cặp kia hoa đảo con mắt tỏa ra ý cười cùng với câu nói đó vẫn là xấu quá c h ư ơ n một trăm bốn mươi hoa cô chi nam cũng không cùng với nàng tiếp lời sắc mặt vẫn còn có chút t r ắ n g sám nhưng tự mình tự lấy ra phiếu theo đón lấy m u ố n chơi cái gì đại b a t b ú a thuyền hải tặc bầm tờ cà ngày lầu kỵ vẫn là phở dịt bánh xe hạ an ca hé miệm hoa đào con mắt nhìn cố chi nam có chút không đành lòng người tại sao sợ độ cao t a khi còn bé ngã chết quá có bóng tối ồ hạ an ca bắt đầu vẫn không có cảm thấy đến có cái gì chỉ là không một hồi liền bay đầu trận lên giận giữ nhìn cố chi nam mặt nhỏ h n g hồng cái gì gọi là khi còn bé ngã chết quá người hiện tại là q u ỷ sao ha ha ha đùa dỡn hay sao đùa dỡn cố chi nam n g h i n cười hạ an ca phồng lên miệng hoa đào con mắt phối hợp thỏ lỗ hai phát sáng đồ trang sức có vẻ đặc biệt có lực sát thương hai người mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm bọn họ cách đó không xa ánh đèn trên đường có muộn tràn du hành một đôi đối với đồng thoại như thế nhân vật từ đằng xa nương theo ánh đèn âm nhạc đi tới càng ngày càng nhiều người vây lên đến xem hạ an ca hoa đảo con mắt lập tức liền loại sáng nàng nhìn cố chi nam một ánh mắt nhẹ giọng nói ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi ta muốn đi xem xem nói xong người liền hướng trong đám người đi tới bước chân d ắ m đến đạp đ ạ p hưởng chạy làm sao nhanh cố chi nam vẫn không có phản ứng lại hạ an ca liền tràn vào trong đám người ta đi cố chi nam cả người đều choáng hắn vội vã đứng lên đến đi theo vào tránh ra thật không tiện tránh ra cố chi nam chen chúc đoàn người theo đoàn người đi vào bên trong đi giữa đường tất cả đều là một ít đồng thoại nhân vật ở du hành bí đỏ xe cái gì đều có hiện ra màu sắc sặc sỡ ánh đèn mục tiêu là sân chơi trung gian xây ở giữa hồ rực rỡ pháo đài cố chi nam trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho hạ an ca gửi tin tức nhưng không có được đáp lại nàng thọ ảnh chân dung là thật không oan buồn nàng cố chi nam trong lòng nhổ nước bọn không thể làm gì khác hơn là một đường theo đoàn người hướng về pháo đài đi theo mãi đến tận hắn nhìn thấy mặt hồ còn nhìn thấy một cái thật dài giữa vông góc quý đạo cách lưu dũng tiến trên nước xe bay a cái này không so với vừa nãy tàu lượn siêu tốc được không vừa nãy tại sao không nhìn thấy cái này cố chi nam trong lòng nghĩ trước mắt quỹ đạo một bên khác thật giống đã bắt đầu chậm ã i chạy cố chi nam không khỏi cảm thán một đ ờ i trước hắn chính là không biết vật này cuối cùng gặp mạnh mẽ lao xuống nước hắn còn ngây ngốc đứng ở rơi xuống nước lan can nơi cho xem cuối cùng bị bắn tóe lên bọn nước đánh thành chó rơi xuống nước ăn cái mãn đại mặc dù có chút người liền yêu thích theo đuổi loại kích thích này nhưng hắn không thích nghĩ đi nghĩ lại hắn theo bản năng nhìn về phía rơi xuống nước nơi lan can nhìn có hay không dung cả người khiêu chiến khiêu chiến một hồi sinh tử tốc độ hắn liền nhìn thấy cái kia một cái thỏ lỗ hai tỏa ra quang ngây ngốc đứng ở lan can cách đó không x cố chi nam c h o n g váng người khiêu chiến hạ an ca có thể nhìn dáng dấp của nàng hoàn toàn không nghĩ phải đi dáng vẻ a nàng quanh thân người đều bắt đầu đi rồi lẽ nào nàng không phát hiện cho điểm phản ứng a t ỷ t ỷ cố chi nam một bên đi qua vừa muốn gọi chủ nhà đại nhân lại cảm thấy không đúng gọi hạ an ca một hồi bên này có nàng phan vậy thì tốt chơi chỉ có thể túi đầu chạy tới hạ an ca bên này n g ử a đầu nhìn cái này tàu lượn siêu tốc hoa đ à o con mắt tràn đầy hiếu kỳ nàng muốn biết cái này xe bay biết bay đi nơi nào lẽ nào trong hồ cũng có đường dây đạo có thể nàng không thấy a nàng vốn là làm muốn nhìn một hồi du hành dạ hội không nghĩ đến càng cùng càng sâu liền một đường cùng tới đây đón thêm bị cái này xe bay hấp dẫn lấy nhìn gần như vương góc xe bay đột nhiên lao xuống hạ an ca nhìn thấy trận cả mắt lên chỉ thấy xe bay đột nhiên đắp xuống xem một cái phát ra kim quan g cự long một đầu đâm vào trong nước nhấc lên to lớn b ọ t nước bày ra ở hai bên bên trong một bên chính là hạ an ca c h ạ m phương hướng nàng chỗ đứng vẫn tương đối xa chỉ là vẫn có b ọ t nước bay nào tới né tránh không kịp hạ an ca đột nhiên nhẹ giọng nói một câu hoa giọng nói nhẹ nhàng mà đang yêu nhận bệnh đến dáng vẻ hoa người cố chi nam âm thanh từ bên cạnh văn g lên sau đó hạ an ca liền bị một bàn tay lớn kéo qua ôm vào trong ngực nào b ọ t nước tung tóe gần như toàn đánh vào cố chi nam phía sau lưng hạ an ca chỉ cảm thấy cảm thấy lập tức thân thể liền không bị chính mình khống chế bị kéo đến một người trong l ò n g ngực sau đó vẫn có một ít b ọ t nước đánh vào ngư dân mũ trên đem tóc mái đều tiên ướt một ít nàng có chút manh manh ngẩng đầu lên tấn vào mí mắt chính là cố chi nam mang theo sừng ác ma mặt người còn h oa người h oa cái gì h oa nước đánh tới trên mặt cố chi nam bông ra hạ an ca nhớ tới vừa nãy nàng cái tiêm ộ t tiếng oa liền cảm thấy thái quá nước muốn đánh tới kết quả đến một tiếng hoa hạ an ca phấn hồng khuôn mặt nhỏ cơ cơ tay vô vô bị nước ướt nhẹp dính ở cái chán t ó c mái hoa đào con mắt phụi một ánh mắt cô chi nam vội vã cúi đầu cả khuôn mặt kể cả thân thể đều cảm giác nóng lên nghiêm trọng ta lại không biết cái này xe bay gặp vọt vào trong nước nàng nhỏ dọn biện giải ngữ khí hoa nước từ tiến vào sân chơi bắt đầu hạ an ca cả người khí chất cùng tính cách đều giống như từ từ thay đổi một người như thế hoa ngươi vừa nãy sẽ không đứng nhận bệnh chứ chạy đều không mang theo chạy hạ an ca không nói gì chỉ là ngón tay dạo vùi đầu cũng không để ý tới cố chi nam cố chi nam đột nhiên liền bị tức nở nụ cười chủ nhà đại nhân chuyên môn kỹ năng đa điều hắn trực tiếp lôi kéo hạ an ca cánh tay kéo đến rời xa đất thị phi này ven đường ghế tượng hạ an ca cũng không phản kháng chỉ là cố chi nam chăm chú xem đường mang theo nàng lúc đi nàng liền yên lặng theo cánh tay bị cố chi nam bàn tay lớn cầm lấy nàng ngẩng đầu lên nhìn cố chi nam bị ư ớ t nhẹp áo khoác còn có vệt nước hoa đào con mắt con con g nếp miệng lên bước chân cũng nhẹ nhàng cố chi nam đem áo khoác thoát dùng sức quanh một hồi cũng còn tốt áo khoác là g i a không thấm nước điểm ấy bọt nước vẫn là có thể ngăn cản chỉ là tóc liền ướp xong sôi nh khẩu trang hái được thay mới quay đầu nhìn thấy hạ an ca không nhúc ních đứng ở đó hắn không khỏi mệnh lệnh ta không có khẩu trang ta có ồ、oh. hạ an ca lấy xuống khẩu trang hô hấp không khí mới mẻ hai cái tay vỗ u thấm ướt tóc mái cũng may dối tung tóc dài đuôi tóc không có ướt t r ờ i vui sao cố chi nam đột nhiên hỏi hạ an ca ngẩng đầu nhìn cố chi nam thật giống thật sự đang chăm chú suy nghĩ như thế sau đó thật lòng gật ngủ t r ờ i vui ha ha hoa hạ an ca cúi đầu không nhìn thì hắn quần áo n g ơ i lướt lời nói chúng ta trở về đi thôi âm thanh kéo dài nhưng c ố chi nam nghe được ra âm thanh này chủ nhân còn có lưu luyến không thấm nước dự kiến trước hạ an ca cho hắn phát tin tức bên trong có một cái là ban đêm 1 1 giờ ba phút pháo đài sẽ thả pháo hoa báo trước ngày hôm nay du ngoạn kết thúc đồng thời pháo đài quanh thân hồ nước gặp nổi lên suối phun cái này cũng là cái này sân chơi hứa nhìn nhất một màn hiển nhiên hạ an ca còn muốn xem mà hiện tại mới 1 0 ờ giờ ra mặt còn sớm đây、Hòa. hạ o a h an ca ngầm đầu liền nhìn thấy c ố chi nam từ trong túi tiền lấy ra một cái không có lái qua khẩu trang phá phong đưa tới trước mặt mình、Hòa. hạ an ca nổi giận chứng mắt hắn không có mang theo khẩu trang khuôn mặt hồng giống như là muốn nhỏ máu ở dưới ngọn đèn hiện r a dị thường bóng loáng không cho họ c ta ồ、oh. cố Chi nam hoa mẹ nó hạ an ca mang theo khẩu trang con mắt nhưng là không giấu được ngượng ngủng dưới tình thế cấp bách trực tiếp nắm đầu đi và cố chi nam lồng ngực đem hắn đỉnh ngã vào trên ghế t à i hoa vù vù hừ một tiếng quay đầu bước đi cố chi nam cười ha ha bưng bị chủ nhà đụng vào địa phương một điểm cường độ đều không có hắn nếu không là tự giác lùi về sau ngã vào trên ghế không biết là ai muốn gặp xui xẹo cùng chủ nhà đại nhân nhận thức hơn nửa năm đây tuyệt đối là nàng tối thần một chuyện nhớ tới nàng nhìn b ọ t nước cái kia vẻ mặt hắn hoàn toàn liên tưởng không tới đây là bình thường cái kia lành lạnh chủ nhà đại nhân càng ngày càng rộng cái tiểu nữ sinh như thế cố chi nam nhìn đạp lên bước chân đi xa hạ an ca thu lại kìm nén ý cười vội vàng đuổi theo chỉ lo một hồi không gặp lại chạy chạy đi lâu ba chương một trăm bốn mươi mốt ta nghi chơi cái kia quá mất mặt hạ an ca hiện tại muốn tìm cái lỗ để chui vào cố man tử còn vẫn ở nơi nào nói một chút nói hoa cái rắm nàng thật sự chính là có cảm mà phát ta nàng đều làm tốt bị ướt nhẹp chuẩy ai biết cố man tử đột nhiên xuất hiện chủ nhà đại nhân ngươi đi chậm một chút cho ngươi mang cái thỏ đồ trang sức ngươi liền thật sự biến thỏ cố chi nam bất đắc dĩ âm thanh ở phía sau chuyển đến hạ an ca sau khi nghe cũng không có dừng bước lại mà là muốn đưa tay trên ngư dân mũ muốn đem thỏ đồ trang sức hái được cố chi nam mới sẽ không để cho nàng thực hiện được bước nhanh về phía trước chặn lại rồi chủ nhà đại nhân làm áp tay nhỏ đem thỏ đồ trang sức theo ấn lao ngư dân mũ dưới hoa đảo con mắt nâng lên mạnh mẽ nhìn c h ầ m c h ầ m cố chi nam phải có bầu không khí phải có bầu không khí ngươi lần thứ nhất đi dạo nhạc tràng không có bầu không khí sao được ta không muốn bầu không khí hạ an ca tiếng trầm đạo hoa đào con mắt nhìn về phía nơi khác lại đột nhiên nhìn thấy một cái làm cho nàng vô cùng cảm thấy hiếu kỳ cùng với thăm dò dục vọng manh thăng địa phương nhỏ trắng ngón tay ú t phương hướng ta nghĩ vào xem xem nơi đó cố chi nam không rõ vì sao theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn sang con mắt màu đen trừng lớn hắn có chút không dám tin tưởng nhìn về phía hạ an ca người thật lòng sao hạ an ca gật gù ánh mắt lộ ra sợ sệt và hiếu kỳ nhưng cuối cùng hiếu kỳ chiến thắng sợ sệt con mắt cũng đều biến thành thần sắc kiên định cố chi nam cảm giác mình sợ nao đau hạ an ca chỉ địa phương liền hắn đều không nghĩ tới nhưng sau đó hắn cũng không cảm thấy kỳ quái làm sao đại cái sân chơi có loại này du ngoạn hạng mục cũng không kỳ quái chỉ là ở buổi tối liền hiện ra rất thái quá khủng bố nhà ma một tòa vào miệng lối vào vườn quanh bảy màu ánh đèn nhà ma ngươi dám tin ngươi không sợ ngươi cho rằng ở trong đó đều là đồng loại của ngươi gặp ăn thì người cố chi nam kiên trì cùng hạ an ca giải thích hắn nhìn ra hạ an ca trong mắt thực là hai hạ i sợ nhưng nàng vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua lòng hiếu kỳ quá to lớn cái gì đồng loại hạ an ca không hiểu con mắt nhìn cố chi nam thọ a cố chi nam chỉ vào hạ an ca ngư dân mũ trên thỏ đồ trang sức có thể không phải là thọ sao lại gặp chạy lại gặp ba hạ an ca lồng ngực chập c h u n g bất định có thể theo cô chi nam chính là muốn bạo phát biên liên giới chỉ thấy cặp kia hoa đ à o con mắt sâu sắc nhìn cô chi nam một ánh mắt cô chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy khí trời lập tức liền m ắ t mẻ sau đó ở hắn ngây người công phu hạ an ca đã bắt đầu hướng về nhà ma lối vào xuất phát người nơi này thiếu sau khi lại ít chỉ có vẹn vẹn mấy người ở xếp hàng đồng thời đều là nam nữ cái đúng này nhà ma cũng quá bất hợp lý c h ỉ làm sao một cái ấm áp ánh đèn cô chi nam không nói gì đạo hắn luôn cảm thấy là cái này ấm áp màu sắc rực rỡ chỉ cho chủ nhà đại nhân tạo thành bên trong không có gì ảo g i c khỏe mạnh nhà ma toàn bộ đồng thoại bảy màu á n h đèn khủng bố nhà ma bốn chữ đều có vẻ hỏa phong không giống nhau được không nơi này cần ngoài ngạch mua v ẽ nha hạ an ca vừa tới đến xếp hàng bên này liền nghe thấy bán v ẽ người hô tiểu thư là một người sao chúng ta bên này không để cử một người chơi nha hạ an ca quay đầu lại cố chi nam đứng ở lối vào chính là không tiến vào nàng không khỏi đi ra ngoài người sợ không sợ vậy ta muốn chơi người không sợ cố chi nam rất nghi ngờ chủ nhà đại nhân vừa nãy trong tròng mắt sợ sẻ hắn có thể đều nhìn thấy hạ an ca quay đầu lại nhìn về phía bảy màu ánh đèn vờn quanh khủng bố nhà ma bốn chữ gật gù lại lắc đầu ta xem qua phim ma thật giống đều không đúng rất đáng sợ à vì lẽ đó ta nghĩ vào xem xem nàng rất chăm chú giải thích hoa đ à o con mắt nhìn cố chi nam vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy bên trong đen kị t một mảnh nhưng là nhìn thấy trên tấm bảng ánh đèn nàng xác thực giảm thiểu rất nhiều sợ sệt n à y cùng phim ma gần như chứ thứ ta nói thẳng ngươi xem cái quỷ gì mảnh cố chi nam trong nháy mắt hứng thú chủ nhà đại nhân nhìn làm sao cao lãnh người xem phim ma là nhìn cái gì loại hình sa đa cô vẫn là một ít cực thái quá khủng bố hạ an ca cúi đầu chăm chú suy nghĩ một chút mới ngẩng đầu lên nói với cố c h i nam cương thi thúc thúc cùng hài lòng ủy còn có về h ồ n đêm há là rất đẹp cố c h i nam gật gù từ trong trí nhớ biết được chủ nhà đại nhân xem ba bộ điện ảnh đều là hài kịch phim ma thậm chí còn có một bộ hài kịch phim cương thi sau hắn lập tức liền t r ừ n g lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn hạ an ca lẩm bẩm mở miệng ngươi thật lòng ngươi được kêu là hắn ả o phim hải a chủ nhà đại nhân được kêu là phim ma sao đó là ta ăn cơm đều có thể dưới ba bát phim hải làm sao rồi hạ an ca âm thanh mềm lũn thật giống mang theo làm đúng ý vị quá mức ngươi cùng sau l ư n g ta ta bảo vệ ngươi hả ngươi bảo vệ ta cố chi nam cảm giác mình thu được trước nay chưa từng có khiêu chiến hắn một đời trước cùng bằng h ư u đi giảm bớt áp lực hầu như là kéo bằng h ư u đi ra ngoài hắn b u môi nhìn chủ nhà đại nhân định liệu trước vô địch tự tin cũng không biết cái kêu ba bộ phim hài cho nàng bao lớn dũng khí hắn không nói gì hỏi trời xanh nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng ngươi vui vẻ là được rồi đáp ứng rồi đi thôi hy vọng ngươi không muốn hối hận cố chi nam cho hạ an ca một cái lời khuyên đi vào trước ngươi cũng có thể đổi ý ta mới sẽ k h ô người Hạ An ca lập tức liền tức lập bán Chi a vé tiểu k ca nhìn i có t thấy hạ an ca cùng cố chi nam đồng thời trong lòng ước ao cố chi nam có một cái vóc người tốt như thế nào bạn gái lợi mới vừa nói lại e m h a i tuy rằng mang khẩu trang còn đ ẻ lên ngũ nhưng khẳng định là cái đại mỹ nữ cái kia chọn cái thứ nhất hai tấm phiếu hạ an ca nhỏ giọng nói rằng móc móc túi áo không có tiền quay đầu lại nhìn cố chi nam nơi này chỉ tiếp thu tiền mặt r ộ i ra chính mình nhỏ trắng tay nhỏ trước tiên đưa ta ba trăm khối cố chi nam khỏe miệng có giật đi lên trước từ trong v í tiền lấy ra ba trăm khối trực tiếp cho người bán vé tốt nha bên này đường nối đi tới gặp có công nhân viên chỉ r ấ n ác chúc đi chơi vui vẻ cố chi nam nhìn này chuyên nghiệp người bán vé tiểu ca ta chơi cái nhà ma ngươi vẫn là chúc ta không run chân đi không là chúc hắn chủ nhà đại nhân giống nhau hiện tại sơ tâm dũng cảm hắn đúng là cảm thấy đến không có gì chỉ là nhìn trạng thái rõ ràng nhảy nhót chủ nhà đại nhân hy vọng nàng đi vào sau khi ra ngoài còn có thể làm sao nhảy nhót đi đường n ú i là tối tăm chỉ có một chút tia sáng lộ ra thật giống chính là vì tôn lên bầu không khí như thế hạ an ca ở trước mặt đi tới rõ ràng cảm giác được không đúng làm sao cùng vừa nãy bên ngoài bầu không khí không giống nhau nàng từ từ chậm lại bước chân đi theo cố chi nam bên cạnh người hoa đào con mắt nhìn về phía trước trong này có cái gì a cố chi nam nhìn tự tin bắt đầu trôi đi chủ nhà đại nhân không khỏi muốn cười thừa thế xông lên vẫn không có làm đây liền túng quỷ a còn có thể có cái gì ồ sợ có thể trở về đầu ba trăm khối không muốn ai biết hạ an ca nhưng là lắc lắc đầu kiên định nói ta nghĩ chơi ta không sợ nha vậy ngươi thật đồng đồng nha cố chi nam trong lòng nổ nước bọn hy vọng ngươi trở về vẫn là này tấm vẻ mặt c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai nhà ma cố chi nam không cần đầu góc nghĩ cũng biết chủ nhà đại nhân chọn một cái cái gì bệnh viện tâm thần xem cái kia người bán vé vẻ mặt hắn liền biết trong này không đơn giản không chắc còn có chân nhân đóng vai vậy cũng quá kích thích cuối lối đi dưới ánh đèn lờ mờ nhìn thấy hai cái công nhân viên ngồi ở chỗ đó nhìn cố chi nam cùng hạ an cả đến một cái đứng lên đến nói rằng muốn chờ một hồi nha trên một nhóm thứ sáu người vẫn không có du ngoạn kết thúc phải đợi mấy phút đây còn từng nhóm thứ cố chi nam càng ngày càng cảm thấy đến chủ nhà đại nhân trúng thưởng tiểu ca chơi nhanh lời nói mấy phút cố chi nam không khỏi hỏi cái k i a tiểu ca thật giống cũng chăm chú suy nghĩ một chút mới cười nói đều là nam sinh lời nói tìm tới đồng thời đồng bọn đồng thời con đường chính xác lời nói cơ bản mười mấy phút liền đi ra ngoài không gian thực không lớn chính là trên giới tầng còn có một chút gian phòng nhỏ như vậy xem hai người các ngươi lời nói cơ bản chính là ba cái chìa khóa m ả n h vỡ tìm đến nhanh lời nói cũng rất nhanh n à y n à y này như ngươi vậy đều đối với du khách lộ trần tướng sẽ ảnh hưởng trải nghiệm một cái khác tiểu t ỷ t ỷ không nói gì đạo cái này náo g ngơ mỗi lần người ta hỏi một chút một cái bình a hắn liền đem lấp lóe thiêu đốt toàn dao xong xuôi còn làm sao chơi tìm n g ư ờ i cố chi nam phát hiện điểm này vẫn là t á c h ra đi vào sao hắn nhìn bên cạnh hiếu kỳ đánh giá bên trong chủ nhà đại nhân cảm giác được có chút khớp ổn hạ an ca hiện tại chỉ là càng ngày càng hiếu kỳ c ả m thấy đến chi nam ngập i h ngủ ạ tiểu r tỷ l tỷ cười cợt kính xin đem đầu trên đồ trang sức hái xuống nhà còn có điện thoại di động cũng cho t a nhà lưu lại chúng ta gặp đưa đến lối ra mở miệng cho các người sau đó thì sao ở dung o ạ n trong quá trình nếu như cảm giác không đúng hoặc là không muốn chơi có thể hô to ba tiếng kết thúc trò chơi sau đó tại chỗ đứng chúng ta liền sẽ đi đón các ngươi đi ra nhà xin mời đeo cái che mắt chúng ta gặp hộ tống các ngươi đến trò chơi bắt đầu địa điểm sau khi phát thanh bên trong nói trò chơi bắt đầu thời điểm là có thể bắt chúng mắt đón lấy chính là tìm kiếm lẫn nhau sau đó tìm kiếm lối ra mở miệng đi ra ngoài lạc làm sao chơi cố chi nam có chút lăng đeo cái che mắt cũng không có cảm giác cả an toàn a hạ an ca cũng có chút b ố i r ố i nhưng vẫn là nghe lời cầm lấy một cái chúng mắt nhưng con mắt nhìn cố chi nam trong lòng có chút t ú n g đánh tới chống nuôi quân cố chi nam cũng không biết chủ nhà đại nhân ý nghĩ hắn nhìn cái kia tiểu tỉ, tỉ mở miệng cười có điệu sao a không có nha được ề về u Tiểu là ở bên trong tự mình tìm đây, về giá vẽ nhà. ngẩn n tự tìm tòi tỉ tỉ giá g chỉ đây, vẽ ờ cười i lại, cũng bán một cái cái nút. Cố Chi một một Nam chỉ cảm thấy, cảm chút, ngọt nút, thấy thấy toàn cắt. cũng Cố chỉ cùng này hoàn cảnh hoàn hoàn không ngào bán nụ này này đắp đắp đ ư rồi tính xin b e o cái che mắt chúng ta gặp hộ tống các ngươi đến địa phương ta đến phụ trách tiểu tỷ tỷ này đi tiểu tỷ tỷ đi đến hạ an ca bên người cười nói có chút kỳ quái nàng tại sao đêm tối khuya khoắt còn mang theo khẩu trang đệ lên ngư dân ngũ nhưng nghề nghiệp tố dưỡng làm cho nàng duy trì không nên hỏi nhiều cái kia tiểu ca ca đi đến cô chi nam trước mặt cười nói mang trùm mắt bắt đầu rồi trò chơi m i n đệ cố chi nam gật ngủ đeo cái che mắt trước nhẹ giọng nói một câu không được nhớ tới hô to kết thúc trò chơi không mất mặt nếu không sẽ chờ ta đi tìm ngươi ngươi muốn tới tìm ta hạ an ca nhỏ giọng nói nàng sẽ không bỏ qua hai người đeo cái che mắt sau đó thế giới đều đen tiểu t ỷ t ỷ nắm hạ an ca tay cầm tay cánh tay mang theo quá khứ chỉ cảm thấy cảm thấy vào tay bắt đầu nhu nhược không có xương tay nhỏ còn ôn lương ôn lương không khỏi ước ao nổi lên hạ an ca n à y không phải là mỗi một cái nữ sinh trung cực giấm mơ làm sao bảo dưỡng hạ an ca kể từ khi biết muốn cùng cố chi nam tách ra sau đó đồng thời còn muốn bị kín trùn mắt bị mang đến địa phương liền bắt đầu có chút hoảng rồi trái tim nhỏ rầm rầm n g ả y đoạn hoàn toàn không có chiếc lăng vân trí khí nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc nhanh lên một chút để cố man tử tìm đến đến chính mình đem mình mang đi ra ngoài hơn nữa nàng rõ ràng cảm giác trong này so với bên ngoài muốn lạnh rất nhiều lạnh nàng không tự dắt dùng mình một cái làm sao cảm giác cùng với nàng xem phim mà không giống nhau nàng vừa mới bắt đầu đi vào cho rằng là chuyển động cùng nhau trò chơi đồng thời bên trong ánh đèn mở ra không nghĩ đến làm sao tối tăm hơn nữa còn có âm phong như thế tội được rồi ngài ở đây chờ hai phút nha nghe được phát thanh nói có thể hái chùm mắt liền có thể chích chùm mắt tiểu tỷ tỷ nói xong cũng muốn thả ra hạ an ca tay có thể hạ an ca nhưng đột nhiên nắm chặt nàng có chút sốt sáng hỏi nơi này là nơi nào a trò chơi bắt đầu địa phương a không đáng sợ tiểu tỷ tỷ cười nói đối với nàng mà nói khẳng định không đáng sợ nàng nhắm mắt lại đều có thể đem nơi này đi xong ồ tiểu tỷ tỷ vẫn là bung ô ra hạ an ca tay đi rồi lưu lại ngây ngốc đứng hạ an ca muốn chích chùm mắt lại không dám trích cố chi nam bên này cũng là cảm giác mình bị mang đến một cái gian phòng nhỏ cái kia tiểu ca nói rồi cùng tiểu tỷ như thế lời nói liền đi ra ngoài cố chi nam cũng không có như vậy nghe lời tiểu ca vừa đi chúng mắt liền xuất hiện ở cố chi nam trên tay nhìn thấy trước mắt tối t ă m gian phòng màu trắng ánh đèn thỉnh thoảng t h i ệ m một hồi trước mặt còn có một tấm bàn mộ mặt trên còn có màu đỏ đồ vật ta đi cố chi nam trong lòng cả kinh chơi làm sao kinh sợ n à y có thể so với phổ thông quỷ quái nhà ma kích thích hơn nhiều không cẩn thận người liền hôn mê cố chi nam đột nhiên nhớ tới đây là bệnh viện tâm thần chủ đề nhìn trước mắt gian phòng trang trí này rõ ràng là một cái phòng giải phẫu nổn ngang một nhóm hoàn cảnh bầu không khí xây dựng không sai a tiếp trước cũng có tốt hơn một chút cái lấy bệnh viện tâm thần làm chủ đề lưu động khủng bố nhà ma hắn ngược lại cũng cùng bằng h ữ u đi chơi quá chỉ là hắn có thể tiếp thu chủ nhà đại nhân trong lòng chỉ cho rằng nhà ma là loại kia hài lòng quỷ như thế khủng bố một điểm chính là về hồi đêm nàng có thể chịu n ổ i sao c h ò chơi ở sau một phút bắt đầu xin mời hai vị chuẩn bị kỹ cảng trò chơi bắt đầu sau là có thể lấy xuống chùm m ắ t rồi ở trong phòng của các ngươi mỗi người có nửa khối chìa khóa m ả n h vỡ cần ba khối ghép lại với nhau mới có thể mở ra đi ra ngoài cổng lớn nha cầm các ngươi từng người mảnh vỡ đi tìm đối phương sau đó tìm tới còn lại một khối là có thể đi ra ngoài rồi gian phòng đều có manh mối nha đây là một cái bị bỏ hoang bệnh viện tâm thần những người ở bên trong bị làm thí nghiệm đông nhiên có một ngày bệnh viện bên trong người tất cả đều ly kỳ biến mất rồi không ai biết bọn họ đi đâu các người đi nhầm vào tiến vào hiện tại cần tìm tới đường đi ra ngoài cố lên được rồi năm n g bốn t r ba hai một trò chơi bắt đầu xin mời lấy xuống c h ù m mắt của các ngươi chúc các ngươi trò chơi vui vẻ ngữ âm phát s ó n g cái k i a tiểu tỉ tỉ sau khi nói xong liền rơi vào vắng lặng cái t i ê tiểu ca cười hỏi ngươi đoán chuyện này đối với tiểu tình nhân bao lâu có thể đi ra ngoài vẫn là từ bỏ ta xem cái nào tiểu ca bình tĩnh một nhóm đây tiểu tỷ tỷ trầm tư một chút nhưng là hắn bạn gái rất hồi hộp nha hy vọng đừng từ bỏ thôi đã lâu không có xem qua tiểu tình nhân hai người khiêu chiến tiểu ca cũng cười nói bọn họ nhìn bên này không tới tình huống bên trong chỉ có phòng quan sát có thể nhìn thấy nhưng phòng quan sát ở lối ra bên kia nếu như bên trong hai người từ bỏ lời nói phòng quan sát liền sẽ gọi người đi vào đem bọn họ tiếp đi ra ngoài trò chơi bắt đầu cố chi nam đã sớm đem gian phòng phía nát phòng quan sát bên trong hai người nhìn nhìn ban đêm còn chế không nói gì một nhóm chương một trăm bốn mươi ba thật không tiện ta để hỏi đường đang quan sát thất hai cái đại thúc không nói gì đến cực điểm dưới ánh mắt cố chi nam không nói gì từ trên bàn mổ vải trắng tìm tới này nửa khối chìa khóa một khối nhỏ màu vàng m n h vỡ chỉnh t ê một phần ba có khe tắm thẻ có thể tổ hợp còn lại nửa khối ở chủ nhà đại nhân nơi đó không biết nàng tìm tới ạ còn có một khối liền không biết ở đâu chơi cái nhà ma biến thành kinh sợ tham bí cho chơi vẫn là bệnh viện tâm thần chủ đề điện thoại di động vừa n ã y lúc tiến vào liền bị lật lại hiện tại nên đặt ở lối ra mở miệng nghĩ cố chi nam trực tiếp đẩy ra cái này lắc lư du môn đi ra ngoài hoàn cảnh đúng là âm u cố chi nam nhớ tới hắn làm âm dương tiên sinh cái kia mấy năm khi đó hắn còn là một mới học mao sơn tiểu đạo sĩ ân cái kia đều là trước đây truy thư sâu sắc n ộ n g nói không chắc tiên kiếm viết xong có thể mở cái như vậy hố ngoài hành lang lộ ra một luồng hơi lạnh ánh đèn vụ sáng đúng là đem bầu không khí kéo đẩy cố chi nam cảm giác thân thể lạnh lẽo không biết chủ nhà đại nhân ở đâu nàng cũng không có áo khoác chỉ là một cái áo khoác hạ an ca bên này nàng cẩn thận bắt trúng mắt hoa đào con mắt m ị một cái khe cảm giác quanh thân âm ù còn có không ngừng lấp loé bạch quang nàng lập tức liền cảm giác cả người cũng không tốt chờ đem con m dựa vào bạch quan cơ bản nhìn rõ ràng gian phòng cấu tạo là một cái nhà kho nhỏ như thế nàng nhìn một ít trên vách tường màu đỏ đầy vết bẩn còn có trên đất lộn xộn vật phẩm có chút tái n h ợ t khuôn mặt nhỏ hoa đào con mắt lại một lần nữa mị một cái khe bước chân cũng không quá dám rời cố chi nam nàng nhỏ giọng hô một hồi không có bất kỳ đáp lại trong lòng cảm giác căng thẳng tự nhiên mà tiến lên tinh tế rời bước chân kiểm tra căn phòng này trang trí kiềm chế lại nội tâm cảm giác căng thẳng nàng chỉ là này đột nhiên hoàn cảnh chuyển biến sợ rồi cũng không phải sợt hạ an ca như vậy nhiều lần an ủi mình nhớ tới vừa nay phát thanh nói trong phòng này có chìa、khóa. nghĩ đến vừa nãy c ù n g cố man tử bảo đảm hạ an ca nhấc lên lá gan bắt đầu tìm này nhà kho nhỏ chìa khóa nam nhân cùng nữ nhân tỉ mỉ trình độ lúc này liền thể hiện đi ra cố chi nam trực tiếp loạn quét một trận nhưng chỉ có quên bắt mắt nhất vị trí hạ an ca nhưng là trực tiếp từ chỗ dễ thấy nhất bắt đầu nàng trực tiếp nhẹ nhàng đá văng ra trước mặt cái thùng giấy sau đó một viên màu vàng chìa khóa hình dạng mảnh vỡ ngay ở ánh đèn lúc sáng lúc tối d ư ớ i xuất hiện ở hạ an ca trước mắt nàng kinh hỉ cầm lấy đến nằm trong tay chìa khóa phía dưới còn đẹ lên một tờ giấy nàng cũng cùng nhau cầm lấy đến lấy rồi con mắt đỏ qua cảm giác thật giống là bản đồ như thế hạ an ca nghĩ này có thể hay không là phát thanh nói cái thứ ba chìa khóa mảnh vỡ bản đồ cái k i a cố man tử có thể hay không cũng có một tấm như thế chính mình đi chiếu cái này bản đồ đi có phải là liền có thể gặp phải hắn chiếc chìa khóa mảnh vỡ phóng tới trong túi tiền siết chặt bản đồ hạ an ca cẩn thận đi tới cửa dò ra một cái đầu nhìn thấy âm u lập lòe đèn chân không quang hành lang một trận gió lạnh thổi qua lạnh hạ an ca run nuốt từng ngụm, từ ngụm nước hạ an ca na bước nhỏ từ từ nhỏ nhà kho đi ra lấy ra bản đồ xem muốn hướng về phải một bên hành lang đi bản đồ là lấy nàng vị trí làm tâm điểm nàng do dự không biết có muốn hay không đi vẫn là ở lại tại chỗ nói không chắc cố man tử sẽ tìm tới đến nhưng là hạ an ca lại nghĩ đến cố man tử bản đồ khẳng định cũng là lấy hắn ở địa phương làm trung tâm cuối cùng vẫn là gặp đi đến cái thứ ba chìa khóa địa phương nàng nếu như không đi lời nói làm sao có thể cùng cố man tử hội hợp đây cố trí nam hạ an ca lại lần nữa thử nghiệm hô một hồi nhưng là nàng nghe thấy hành lang dĩ nhiên nhẹ nhàng van g vọng tiếng la của nàng hạ an ca sợ h ã i đến lùi về sau vài bước hoa đào con mắt tràn ngập thất kinh cảm giác mình chân đều sắp mềm lún nàng khi đó cùng hạ mụ, mụ xem phim mà không phải như vậy Mặt sau ở đại học sượt đại học bạn cùng phòng đồng thời xem về hồn đêm cũng không phải như vậy cố man tử hạ an ca nói chuyện bắt đầu mang theo hoảng loạn ngữ liệu nhưng đáp lại nàng vẫn là phụ cận hành lang c h u y ể n về bé nhỏ hồi âm vẫn không có cố man tử bất kỳ đáp lại hạ an ca trắng lên lá gan ổn định một hồi run thân thể hướng về phải một bên hành lang đi đến cẩn thận na bước chân hai bên gian phòng nàng ngay cả xem cũng không dám nhìn ngư dân mũ bị nàng kéo cực thấp cùng nói là ở bước đi không bằng nói là di chuyển xem cái cờ cờ như thế cố chi nam bên này mới trôi qua mấy phút ung dung thêm vui vẻ hắn hoàn toàn không nhìn thấy trên bàn còn có một tấm bản đồ nhỏ vải trắng che kín lộ ra chìa khóa cầm chìa khóa liền đi ra đi ở trên hành lang đi bộ nhàn nhã như thế thậm chí từng gian phòng đi vào kiểm tra liền vì tìm cái kia đầu mối gì này người giả làm có chút giả không đúng không giả còn gọi người giả sao xúc lên một cái phòng giường một cái ăn mặc bệnh nhân phục người giả nằm ở phía trên cố chi nam đi m môi, tiếp tục che lên lại là một cái không có bất kỳ manh mối gian phòng tiếp tục tìm kiếm còn nhìn thấy treo ở nhà trung gian người giả cố chi nam tự nhiên là trực tiếp quên hắn đã sờ soạn vài gian phòng không khỏi cảm thán này cái gì bệnh viện tâm thần chủ đề nhà ma s ắ p thực đại hắn hoàn toàn không biết chủ nhà đại nhân ở đâu bên trong cam xem không khí này cố chi nam dự đoán cái k i a người quật cường sợ là sẽ không bỏ qua trò chơi chỉ hy vọng nàng ổn định tâm thái này đều là giả sau khi dựng nước mới không cho xuất hiện quỷ quái hy vọng chủ nhà đại nhân có thể hiểu thật vui vẻ đi xong đi ra ngoài xem xong pháo hoa trở lại đi ngủ cố chi nam có chút sợ độ cao nhưng đối với loại này hoàn toàn chính là nhiều nước một đời trước giảm bớt chín trăm chín mươi sáu phút báo áp lực thời điểm càng thái quá hắn đều cùng bằng hữu đi qua Hùng、hồ n g h nông thôn hải tử khi còn bé nơi nào không đi thoạt quá người anh em này hắn thật giống không bắt được bản đồ phòng quan sát phụ trách quan sát c ố chi nam người kia đều t r ò n g váng người này xem ở đi dạo phố như thế trái lật phiên phải lật phiên đều sắp đem hắn tầng này lật hết gọi bác sĩ đi ra đi d o a một cái hắn người kia trong lòng nghĩ cầm lấy máy bộ đàm bắt đầu kêu gọi diễn viên kêu gọi bác sĩ n g ư ờ i tầng này có một cái tiểu tử không bắt được bản đồ n g ư ờ i từ n g ư ờ i bên kia cuối hành lang gian phòng đi ra kéo đạo cụ đi ra đem hắn dọa trở lại trước kia gian phòng nắm bản đồ được rồi bên kia rất nhanh sẽ truyền ra một người tuổi còn trẻ tiểu tự âm thanh cố chi nam bên này đi chính hoa n đây cách mình cách đó không xa cửa phòng đột nhiên chính mình mở ra một cái tiếp theo đèn chân không quang vụ sáng xuất hiện bóng người khoác dính đầy màu máu áo bờ lặng trên mặt hóa dữ tợn chằng dùng giơ một cái sáng loáng trường đao h ắ n hướng cố chi nam nết miệng nở nụ cười đi lại toàn bộ bóng người xuất hiện ở trên hành lang cố chi nam mới nhìn thấy hắn mặt khác tay dĩ nhiên kéo một cái tóc hai bù xù bóng người còn trong đất bản lôi ra một cái màu đỏ dấu vết cùng lúc đó hành lang ánh đèn b ỗ n nhiên bắt đầu kịch liệt lấp lóe hắn vẫn chưa đi đi vào mấy cái gian phòng tất cả đều lan ra tiếng khóc như thế âm thanh nặng nề hành lang giường bệnh cũng đống nhiên động cố chi nam hút vào một luồng hơi lạnh ngây nốc đứng ở nơi đó hừ hừ ha ha ha ha thâm trầm gầm nhẹ âm thanh vang vọng ở trên hành lang người kia nhìn cố chi nam vẫn không có phản ứng hơi kinh ngạc bị dọa cho sợ rồi ngươi lại vung vẩy một hồi đ a u a trong ống nghe chuyển đến phòng quan sát âm thanh bác sĩ vội vã nhanh chóng vung vẩy một hồi ở dưới ngọn đèn sượt lượng trường đao cuối cùng đặt ở trong miệm thật giống liếm một hồi trên mặt màu máu vẻ mặt càng thêm dữ t ợ n theo khoảng cách càng ngày càng gần cố chi nam thậm chí có thể nhìn thấy dựa vào vụ sáng ánh đèn nhìn thấy trên mặt hắn họa vết đ a o ngân ra bên ngoài lật lên thịt luộc cùng với hắn đừng hồng con mắt cái kêu bác sĩ diễn viên đang muốn lại hống một tiếng đem cô chi nam dọa lui sau đó hắn liền nhìn thấy hắn làm đóng vai nhà ma diễn viên hai năm tới nay điều kỳ quái nhất một chuyện chỉ thấy nguyên tưởng rằng bị dọa ở tại chỗ v i n h đệ chậm rãi tiến lên trên mặt thật giống có chút thật không tiện như thế hắn l u n g túng cười cười thật không tiện trước tiên tạm dừng một hồi có thể không ta để hỏi đường không chỉ có là đóng vai cái này k h n g bố bác sĩ diễn viên bồi dối liền ngay cả thông qua thai nghe nghe thấy cô chi nam âm thanh quan sát viên cũng bối rối người hắn ả chơi nhà ma tìm quỷ hỏi đường đây chơi hay không đóng vai cái này khủng bố bác sĩ diễn viên tại chỗ liền bối rối kéo đạo cụ người giả tay đ n g một hồi đã bắt không được n a m trường đao tay có chút trên dưới chập t r ù n g bất định thu cũng không phải thả cũng không xong cái kia theo ta đồng thời tiến vào nữ sinh ở đâu cô chi nam nhưng là mặc kệ hắn khẩu đều mở ra hắn nhất định phải hỏi một chút đến đến đến nơi này nói cô chi nam trực tiếp đem hắn kéo đến bên tường nhìn hắn giá vẻ không khỏi cảm thán này hóa trăng kỹ thuật là thật khá tốt không phải huynh đệ như ngươi vậy chơi ta diễn không xuống đi tới a diễn viên rốt cục nhịn không được cười khổ mở miệng ta biết ta biết ta này không phải vội vã tìm người sao ngươi đây cũng quá lớn hơn không ngừng một tầng a đường ở chỗ nào cố chi nam cũng biết tìm nờ tờ cờ hỏi đường có chút không tôn trọng người ta nghề nghiệp nhưng hết cách rồi hắn từ đi ra đến hiện tại tìm nhanh mười phút đi cứ thế mà không tìm được chủ nhà đại nhân hắn cũng biết khẳng định có trên dưới tầng nhưng là hắn không tìm được trên dưới đường a nay bệnh viện tâm thần chủ đề nhà ma là thật to lớn không thẹn là kinh đô nổi danh dạ quang sân chơi ngươi bắt được chìa khóa mảnh vỡ sao còn có một tờ bản đồ trên bản đồ có các ngươi cái cuối cùng chìa khóa địa điểm diễn viên bất đắc dĩ nói dù xuống đầu phảng phất chịu đến ủy khuất gì chính mình dáng dấp như vậy do n rồi ở nhà ma chưa từng bại trợ điều kỳ quái nhất một lần còn đem một cái nam sinh sợ vãi tệ rồi không nghĩ đến lần này đụng với làm sao một cái tên thô lỗ sớm ra trận thì thôi trả lại h ắ n ả tán g ấ u lên bản đồ cố chi nam tâm cả kinh vẻ mặt có chút lung túng ta đi các ngươi cũng không tha dễ thấy một điểm ta cho rằng chỉ có chìa k h ó a ngươi trực tiếp nói với ta cô bé kia ở đâu nàng cũng có địa đồ chứ cố chi nam từ bỏ hắn m u ố n tìm được chức chủ nhà đại nhân ở tầng thứ ba ngươi đây là tầng thứ nhất diễn viên vừa muốn nói tiếp liền nghe thấy trong ống nghe chuyển đến một cái khác quan sát viên âm thanh ha ha ha cái này tiểu nữ sinh muốn đi đến tàng thanh thứ ba chìa khóa địa phương diễn viên chuẩn bị ra trận sau đó còn có một câu lão lộ ngươi bên kia thế nào rồi diễn viên đi ra sao người nam sinh kia đi đến không có con dọa không trở lại nắm bản đồ đều sắp mười phút bị kêu là lão lộ quan sát viên cười khổ một tiếng cũng không có cùng gọi hắn người nói cái gì hắn có thể nói cái gì tán gẫu lên huynh đệ một người một quỷ dựa vào góc tường tán g â u đây nhanh hơn sắp rồi hắn chỉ có thể qua loa nói diễn viên vội vã nói với cố Chi nam bạn gái ngươi sắp đi đến tàng thanh thứ ba chìa khóa địa phương nàng lá gan thế nào nơi đó nhưng là hai cái diễn viên nói đến đây thời điểm diễn viên là cẩn thận từng ly từng tí một nói đừng gặp phải một đội tên thô lỗ tình nhân vậy bọn họ này mấy cái diễn viên tâm thái liền nổ đi đến cầu thang ở đâu cố chi nam sốt ruột diễn viên nhìn thấy cố chi nam vẻ mặt liền biết hắn bạn gái lá gan khẳng định là người bình thường trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ mặt trên đồng sự không cần hoài nghi nhân sinh muốn chính mình tìm huynh đệ cái này gọi là trò chơi tham dự cảm ý tờ nói nhảm có nói hay không không nói ta trách cứ ngươi hóa trang quá thích cảm không dọa được người cố chi nam không có thời gian với hắn phí lời liền chủ nhà đại nhân lá gân đó chưa tiến vào liền bước chân bất ổn cũng không biết từ đâu tới dũng khí chạy đi tìm chìa khóa ta hắn ả hóa trang thích cảm lao tử trên mặt họa đao lăn thịt bạch hoa hoa ngươi biết không ngươi xem một chút hành lang cái kia người già cả ngươi đều làm à u đỏ nước sơn thật sự một nhóm nữa không không phải ngươi cái này n á o n ơ ai hẳn là có thể nghĩ đến sẽ có một ngày ta một cái nở t ỡ cờ có thể cùng tợ lỡ tựa ở góc tường t h n g gấu phía trước căn phòng thứ hai đi vào đẩy ra cái kia nhựa ngăn tủ chính là cửa thắng gác muốn là nghĩ như thế nào diễn viên tiểu ca vẫn là tự giác chỉ đường trách cứ cũng bị chụp món tiền nhỏ tiền trận này tiền tài trò chơi hắn không chơi nổi ta đi các ngươi này thiết kế cố chi nam kinh ngạc nhà ai bệnh viện tâm thần đem cầu thang đặt ở trong phòng các ngươi đây cũng quá ma cải hữu duyên lại gặp lại cáo tử cố chi nam cũng không với hắn so sánh vọt thẳng hướng về phía gian phòng kia đẩy cửa liền nhìn thấy một cái to lớn ngăn tủ cầm lấy n h ẹ nhàng liền đẩy ngã ở một bên hướng lên trên cửa thang gác liền xuất hiện vẫn là như thế hóa trang tối tăm bạch đan đèn lấp lóe hai bên tường trắng ấn huyết thủ ấn hơn nữa mới vừa vào đến liền nhìn thấy một cái người giả đứng ở góc tường tóc hai bù s ụ hai tay hướng về trước đem cố chi nam dọa một cái giật mình nhưng hắn không có thời gian háo trực tiếp hướng về mặt trên chạy đi lão lộ ta hiểu coi như vô sự phát sinh ngươi trở lại đợi mệnh đi ai làm vậy đóng vai khủng bố bác sĩ diễn viên tiểu ca cũng thở dài một hơi yên lặng kéo trên đất người giả vừa nay đi ra nhà bóng lưng có chút cô đơn ha, ha, ha. cố chi nam mới vừa lên đến hai tầng lầu thê chỗ ngặt liền nhìn thấy một cái hồng y nữ cười từ góc xuất hiện há mồm dĩ nhiên là vết nước nữ lần sau lần sau nhất định có phản ứng lần này không có thời gian cố chi nam không hề dừng lại một chút nào trực tiếp vòng qua nàng hồng y vết nước nữ nhân t r ò n váng phụ trách quan sát cố chi nam lão lộ quan sát viên c h ỉ cảm thấy cảm thấy trái tim của chính mình có chút t ă n g n é n a một tiếng lanh lảnh hô to từ ba tầng chuyển đến cố chi nam tâm căng thẳng đây là chủ nhà đại nhân âm thanh hắn mới vừa bước lên ba tầng cầu thang nghỉ ngơi nền tảng mặt trên liền đến âm thanh hắn vọt tới ba tầng lối ra mở miệng cửa vẫn bị một cái nhựa ngăn tủ chống đỡ cố chi nam trực tiếp đem ngăn tủ rời liền xông ra ngoài hạ an ca vốn là ngay ở ba tầng khoảng cách cái thứ ba chìa khóa mảnh vỡ rất gần lấy dung khí na bước chân đi đến gian phòng kia cửa đẩy cửa ra đi vào nhìn thấy bên trong chỉnh tề bày vài cái giường hơn nữa còn có vải trắng che kín trên tường còn có một chút màu đỏ dấu vết nàng trong nháy mắt liền lui về phía sau vài bước cố chi nam cố ma tử hạ an ca hầu như là mang theo tiếng khóc nước nở đi gọi còn là không có ai đáp lại nàng nàng đang muốn đạp bước đi vào tận cùng bên trong một cái giường đột nhiên an vị lên một người quay đầu hướng nàng n ế t miệng nở nụ cười màu đỏ đến chất lỏng từ trong miệng nàng chạy ra bạch đan đèn đ ẹ qua hạ an ca thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt của nàng trắng s á m một điểm màu máu đều không có nay còn chưa kịp từ khoảng cách nàng gần nhất một cái giường dưới đáy còn b ò ra ngoài một cái chỉ có nửa đoạn thân thể nam nhân khuôn mặt dữ tợn còn tại chiều nàng cười còn bò qua đến rồi trên đất bị bắt ra một đạo màu đỏ dấu vết hạ an ca lập tức liền run chân ngồi dưới đất lớn tiếng hô một tiếng sau đó khóc nước nợ tự trở về đi địa phương bỏ thân thể run nỗ lực đứng lên lui tới trước chạy khung cảnh này cho nàng lực sung kích thực sự là quá to lớn cố chi nam nàng dùng hết toàn lực hô hạ an ca đầu cũng không dám về vừa nay tới được thời điểm cũng không dám ngẩng đầu nhìn một phía hiện tại vừa nhìn một trái tim trong nháy mắt liền loạn xong xuôi cố man tử cố man tử người ở đâu hạ an ca đột nhiên gọi thật giống như vậy mới có thể cho nàng khí lực tiếp tục chạy về phía trước ẩm một tiếng vang thật lớn phía trước cửa đột nhiên bị người đột nhiên một cước đa văng sau đó một cái bóng người quen thuộc nhanh chóng trốn ra cố chi nam mới vừa rời ngăn tủ liền nghe thấy chủ nhà đại nhân không ngừng gọi hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ trực tiếp phi đạt một cước liền đem môn đá văng ra cả n g ư ờ i xông ra ngoài quay đầu liền nhìn thấy đỉnh đầu ngư dân m ũ vọt tới trước mặt đột nhiên tập trung vào trong lồng ngực của mình cố chi nam bị này đột nhiên tập kích suýt chút nữa đánh gục lùi về sau hai bước mới ngừng lại thân hình liền cảm giác mình bị vững vàng đến khóa lại hai cái tay chăm chú ôm cái cổ mặt trôn ở hắn cổ eo còn bị chân khóa lại quỷ cố chi nam có ma chủ nhà đại nhân mang theo kịch liệt thanh â m nước nợ truyền ra hạ an ca nhào vào cố chi nam trên người thân thể không ngừng phái chiến nhưng trước sau vững vàng treo ở cố chi nam trên người t r ư ớ c 145, nhà ma phó bản kết thúc mang theo j u n khóc nước n ở cùng với sợ sệ tâm thanh từ đem mặt t r ô n sâu ở cố chi nam của hạ an ca trong miệng nói ra cố chi nam bất đắc dĩ nâng đỡ chủ nhà đại nhân thân thể chỉ cảm thấy cảm thấy vào tay bắt đầu có giãn mười phần cảm giác quả thực nổ tung được cố chi nam nhìn hạ an ca chạy tới phương hướng hành lang yên lặng chỉ có thỉnh thoảng ánh đèn t h i ệ m một hồi xa xa một cánh cửa còn mở ra Dạ, ngươi chơi chính là nhà ma ngươi đã quên cố chi nam nhẹ g i ọ n g nói rằng âm thanh rất tỉ mỉ tựa hồ là sợ lại dọa đến trên người, người. quỷ thật sự có quỷ bọn họ còn hướng ta cười còn có một cái chỉ có nửa đoạn thân thể chạy mau chạy mau hạ an ca nhưng là khóc lóc nói rằng cánh tay càng ngày càng cầm cố lại cô chi nam hai tay vững vàng ôm cô chi nam cái cổ khóc nước nở dây thanh tiếng dung thúc giục cô chi nam chạy mau nghẹt thở nghẹt thở cố chi nam mọi người choáng váng chủ nhà đại nhân muốn đem hắn cô đến nghẹt thở sao khạc khạc thật hay giả người phẫn người phẫn người không nữa bung tay ta liền biến thành quỷ cố chi nam hai tay đều nâng hạ an ca chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cô cái cổ hạ an ca nghe được cố chi nam lời nói lỏng ra một ít cường độ nhưng vẫn là hoàn cổ của hắn Nàng ngừng đầu lên, ngư dân đầu dưới mũ hắn o đảo con a m t mắt hai mắt đấm lệ, h thanh tú khuôn mặt, âm thanh Thật sự, cố Chi、nam、không nghĩ ì n nướng Nam đến mặt mặt, âm một trước tú ru rời. Cố có sự, g à y hắn cụ nhìn, nhìn gần trong gang tức hoa đảo con mắt hơi nước tràn ngập khi còn bé xem qua đến gần khoa học sao chúng ta muốn tin tưởng khoa học khoa học là rất vĩ đại t í c h nhưng là hạ an ca còn muốn nói điều gì lại phát hiện bọn họ tại đây đứng mà sao đều không có quỷ đổi đến đừng như là ta không phải nhờ người sợ sệt liền gọi kết thúc trò chơi sao cố chi nam hỏi ngược lại con mắt màu đen liền như vậy đối diện hạ an ca khẩu trang dưới miệng nhỏ cong lên hoa đảo con mắt tràn đầy hoa nước nhìn cố chi nam hơi nước lại một lần tràn ra đến, đến rồi nàng lại lần nữa trôn đến cố chi nam trong cổ mềm n h ú t khóc nước nợ truyền ra ta đã quên cố chi nam không biết nói cái gì chỉ là yên lặng ôm hạ an ca nhỏ giọng ă n ủi nhà ma phòng quan sát bên trong vì lẽ đó tiểu tử này là từ lầu một trực tiếp chạy đến lầu ba h ã n tử trò chơi bắt đầu liền không nắm bản đồ đi dạo mười phút một cái khác quan sát viên phản xệ không thể tin tưởng nhìn lão lộ quan sát viên lão lộ bất đắc dĩ gật g ủ hắn trực tiếp hỏi lầu một bác sĩ diễn viên làm sao lên lầu biết hắn bạn gái chính mình đi tìm chìa khóa liền vọt thẳng đi đến này vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân ta hắn ả phục rồi chúng ta đặt ta ăn cơm cho thôi cái k i a quan sát viên không nói gì hắn ngoại trừ vừa bắt đầu nhìn cố chi nam một hồi đều là quan sát hạ an ca hai người một người quan sát một cái là đơn giản nhất hắn sẽ không là cố ý dẫn hắn bạn gái đến sau đó trình diễn này một màn chứ lão lộ quan sát viên đột nhiên cả kinh nhưng là vừa nói hắn liền cảm thấy không đúng nếu như là cố ý tại sao không nắm bản đồ chính ở chỗ này dạo tới dạo lui trực tiếp cầm trên bản đồ đến ba tầng ôm cây、okay, g ợ i thỏ xuất hiện không là tốt rồi đến đây chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa hai người thảo luận một làn sóng bất đắc dĩ nói nhanh để bọn họ kết thúc đi trò chơi này mới bắt đầu mười lăm phút bọn họ đã ôm ở đồng thời ba phút cái kia quan sát viên không nói gì này cái gì a lúc này ba tầng bên trong âm u bầu không khí thật giống đều tản mất một chút hạ an ca chỉ cảm thấy cảm thấy ở cố man tử trong lồng ngực tâm tình của nàng từ từ vững vàng cố man tử còn đang không ngừng nói chuyện được rồi trước tiên hạ xuống ra tay đều thác mệt mỏi cố chi nam cánh tay hơi tê tê hiện tại ồ、oh. hạ an ca ngẩng đầu lên cùng cố chi nam đối diện hắn nâng thân thể nàng cánh tay mình hoàn cổ của hắn chân còn khóa lại hắn leo hầu như là mặt đối mặt đối diện nay t ư thế không thể nói được cảm giác hạ an ca cuốn quít túi đầu vung ra khóa lại cố chi nam bên hông chân cố chi nam không lưng nhẹ hoán đem hạ an ca rơi xuống đất mới lắc cánh tay h o á n giận chủ nhà đại nhân ngươi được nha ngươi thật nhẹ a nói đến một nửa biến đạo bởi vì cố chi nam vừa định lên hắn ban ngày mới vừa nói với hạ an ca nàng g y nàng g y chính mình nhưng ỗ bất động cái t i ế không phải là mình hư quả trong lòng đọc thầm thanh tâm đồng thời đối với chủ nhà đại nhân không có bất kỳ phòng bị nào cảm thấy không nói gì như vậy rất dễ dàng chịu thiệt n g ư ơ i nếu như sợ sệt lời nói ta bảo vệ ngươi cố chi nam đột nhiên nhớ tới chủ nhà đại nhân ở bên ngoài lời nói hùng hồn hắn muốn cười hạ an ca không quan tâm hắn chỉ là ôm chặt hơn cố chi nam trái tim run lên vội vàng kéo dài tay hạ an ca s ữ n g sở còn chưa kịp lại lần nữa ôm lấy cánh tay trên mặt chính mình khẩu trang lại bị cố chi nam hái được h a chủ nhà đại nhân trên mặt tất cả đều là nước mắt khẩu trang đều ướt sẽ không còn có nước mũi chứ cố chi nam chế nhà âm thanh để hạ an ca trong nháy mắt đỏ bừng mặt nàng quyết tâm trực tiếp va tiến vào cố chi nam trong lồng n ự c khuôn mặt nhỏ điền c ù n sát hắn quần áo cười cười cười giọng buồn buồn từ trong lòng người chuyên r a ta dựa vào cố chi nam người đã tê dần then chốt là người này còn biết đem áo khoác k h ó a kéo kéo dài sợ bên trong thuần đông t ư ơ n g cảm sợ xong xuôi hạ an ca tinh thần thoải mái ngẩng đầu lên hoa đào con mắt hồng hồng nhưng hiện ra một vệ đất ý khuôn mặt nhỏ không biết là sợ đỏ chốt vẫn là nguyên nhân gì cố chi nam muốn nói lại thôi vừa nãy ngươi ánh mắt cùng vẻ mặt không phải là như vậy nhưng hắn vẫn là yên lặng từ miệng túi lấy ra khẩu trang mở ra đưa cho chủ nhà đại nhân không cười mang theo ồ hạ an ca kỳ quái nhìn cố chi nam không biết hắn ra ngoài mang nhiều như vậy khẩu trang làm gì nhìn chủ nhà đại nhân một lần nữa mang theo khẩu trang cố chi nam đem mình áo khoác cũng thoát khoác ở trên người nàng mới có chút bất đắc dĩ cười nói chính mình mặc vào được rồi chúng ta tìm chìa khóa đi ra ngoài đi đem nó chơi xong đi vào đều sắp có hai mươi phút chứ chờ ta hạ an ca còn ở mặc áo khoác đây nhìn thấy cố chi nam liền muốn đi khuôn mặt nhỏ lập tức liền thay đổi lập tức hoang mang lên còn có một cái quần áo tay áo đều không có đi xuyên qua liền trực tiếp chạy lên đi nắm ở cố chi nam cánh tay hoa đảo con mắt rất bối dối cố chi nam thở dài chỉ có thể nhẹ g i ọ n g nói người ở chỗ này chờ ta ta đi c h i ế c chìa khóa cầm a ngươi không phải sợ nơi đó có quỷ sao ta ta không sợ hạ an ca càng sợ một người lợi cố chi nam rất rõ ràng liền nhìn ra chủ nhà đại nhân trạng thái liền quần áo đều không có mặc hắn không thể làm gì khác hơn là một lần nữa mặt hướng hạ an ca giúp nàng kéo qua quần áo làm cho nàng mặc sau đó kéo lên hoặc kéo hạ an ca ngơ ngác nhìn cố chi nam giúp nàng mặc áo khoác trước kia liền vẫn hiện ra đỏ hừng vành thai lập tức nhiệt độ đột như thăng cố chi nam quần áo đối với hạ an ca tới nói chính là cỡ lớn rộng rãi bản hình mặc vào sau hạ an ca nhìn qua đều có vẻ khéo léo rất nhiều ta muốn đi theo ngươi hạ an ca nhìn c ố chi nam hoa đảo con mắt lộ ra hoảng loạn c ố chi nam gật gù hạ an ca lập tức liền đưa tay x u y ê n qua c ố chi nam cánh tay chăm chú ôm cả n g ư ờ i như là bám vào bên người như thế hai người một lần nữa hướng về cái thứ ba chìa khóa mảnh vỡ gian phòng đi đến hạ an ca càng ngày càng căng thẳng ngón tay nắm bắt c ố chi nam cánh tay n ắ m c ố chi nam có chút đau Dạ, người muốn tin tưởng khoa học c ố chi nam âm thanh truyền đến hạ an ca dùng sức gật gù trên tay sức mạnh nhưng không giảm cố chi nam không nói gì một lần nữa đứng ở cửa người ở bên cạnh đã đem mặt trôn đến cố chi nam trên cánh tay ngươi nhắm mắt lại ở chỗ này chờ ta một phút hạ an ca l i ề u mạng lắc đầu ánh mắt lại nhắm lại ngươi nếu là có vừa nãy không có vào chức dung khí là tốt rồi cố chi nam trong lòng thầm nghĩ hắn trực tiếp gỡ bỏ hạ an ca tay hạ an ca nhắm hai mắt sắc mặt hoảng hốt vẫn không nói gì liền cảm giác mình tay trái bị một con ấm áp bàn tay lớn nắm chặt vậy dạng này đi không phải vậy ta không tiện tìm đồ vật ngươi liền nhắm mắt lại theo là tốt rồi ta nắm ngươi cố chi nam nhỏ giọng nói một câu chỉ cảm thấy cảm thấy bị chính mình nắm chặt tay nhỏ cũng dùng sức nắm lấy bàn tay của chính mình nhu nhược không có xương đây là cố chi nam trực quan cảm thụ n g u y ê n lai làm sao ôn lương tay nắm lên tới lại như vậy cảm giác gầm giường ta nhìn thấy ngươi đừng nhúc nhích cảm t ạ cố chi nam nắm chủ nhà đại nhân vừa đi vào ánh đèn liền bắt đầu thiểm gầm giường cái kia diễn viên đã nghĩ bỏ ra ngoài nhưng không nghĩ đến tao nội nhân sinh hoạ t h ở lù cố chi nam trực tiếp cầm lấy một miếng vải ú t xuống ta không có thời gian lần sau lại cho ngươi dọa phía trên chuyền tới một thanh em nhàn nhạt, nhạt hoàn toàn không phải trước bé gái kia phản ứng đ người người, đi, đi trực tiếp quên diễn viên ma nữ hóa khủng bố trang dung cười cố chi nam nắm chủ nhà đại nhân chậm rãi đi tới trước bàn một tay nắm lên này hai cái đạo cụ càng tạ diễn rất tốt khen ngợi nhát thân cố chi nam dĩ nhiên quay về cái kia đóng vai ma nữ diễn viên cười cận làm cho nàng đều bối rối nay đổi ở bình thường loại này thị giác trải nghiệm cố chi nam bao nhiêu theo gọi một hồi cố chi nam cười cười xoay người lại công chúa ôm lấy chủ nhà đại nhân liền bước nhanh đi ra ngoài hành lang đi đến cáo từ rồi hạ an ca bị cố chi nam đột nhiên đến ôm sợ hết hồn kinh ngạc thốt lên một tiếng nhưng vẫn là không dám mở mắt chỉ là hai tay chăm c h ú cầm lấy cố chi nam quần áo mãi đến tận hắn lên tiếng được rồi có thể mở mắt chúng ta đi ra cố chi nam chậm rãi thả xuống hạ an ca lấy ra vừa n ã y bản đồ nhỏ liếc mắt nhìn lối ra dĩ nhiên ở lầu hai cầu thang nghỉ n ơ i đài cố chi nam gọi thẳng thật biết chơi chẳng trách nơi đó trên lầu hai chỗ rẽ có một cái vết nước nữ bảo vệ hạ an ca đứng bước trên đất con mắt m ị mở một cái khe tìm tới nhìn bản đồ cố chi nam chính mình đưa tay bắt lấy hắn cánh tay cả người cấp tốc tới gần mới theo xem tấm bản đồ này sau đó kinh ngạc thốt lên một tiếng kéo dài cố chi nam áo khoác khoác kéo đưa tay ở chính mình áo khoác lấy ra một cái chìa khóa m ả n h vỡ cái này hạ an ca tinh tế nói rằng cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân lòng bàn tay chìa khóa m ả n h vỡ hơi kinh ngạc tiếp nhận ta còn tưởng rằng chủ nhà đại nhân sợ đến chính mình chờ gian phòng đều không có tìm đây có thể nha hạ an ca không nói gì chỉ là oán hận thêm mạnh mẽ bóp lấy cố chi nam cánh tay thì mềm、Ký. cố chi nam tê cả ra đầu ngừng tay không phải vậy ta đem ngươi bỏ vào này hạ an ca nghe được cái này uy hiếp vội vã ôm chặt lấy cố chi nam cánh tay đầu nâng lên hoa đ à o con mắt có chút văng đùa giỡn cố chi nam không chịu được loại ánh mắt này lực sát thương quá lớn dễ dàng sản sinh tâm tình có thể hạ an ca nhưng trào càng chặt hắn lấy ra trong tay mình hai cái chìa khóa mảnh vỡ đem ba cái mảnh vỡ thẻ đến đồng thời dĩ nhiên thật tạo thành một cái tiểu chìa khóa cơ cơ chiếc chìa khóa trong tay cố chi nam túi đầu liếc mắt nhìn chủ nhà đại nhân có chút không có ý tốt cười cười nếu như không có gì muốn dạo chơi lần này liền đi ra ngoài lần sau trở lại chơi ta muốn đi ra ngoài không chơi hạ an ca đã sớm muốn chạy trốn đất thị phi này nàng l i ề u mạng lắc đầu trong lòng cho mình đánh tới lại đi chơi loại này nhà ma nàng chính là chó con quyết định cố chi nam cảm thấy đến chủ nhà đại nhân ôm cánh tay hắn cảm giác thật sự quá tội ác suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nắm tay khá một chút hạ an ca một con tay nhỏ bị cố chi nam lôi kéo một cái tay khác cầm lấy c ố chi nam cánh tay cả người đều là híp lại mắt theo đi cố chi nam cũng không có kéo dài thời gian trực tiếp liền mang theo chủ nhà đại nhân từ hắn vừa này tới gian phòng đi vào đi vào cầu thang hạ an ca tay nhỏ căng thẳng đ ổ mồ hôi cố chi nam chỉ là ngắt một hồi mềm mại không có xương như thế lại làm cho hạ an ca an tâm rất nhiều đi đến lầu hai chỗ rẽ cố chi nam đã nhìn thấy cái kia trong cửa nhỏ vết nước nữ đừng đi ra đi lần sau lần sau nhất định ta không có thời gian trốn ở bên trong vết nước nữ khẳng định không đáp ứng a đây là nàng công tác a nàng vừa định đứng lên bỏ ra đi liền nghe thấy trong ống nghe một câu bất đắc di thở dài quên đi tiểu tử này trẻ con miệng còn hôi sữa để hắn dẫn hắn bạn gái nhanh lên một chút đi ra ngoài chúng ta cũng nên nghỉ lầm rồi phòng quan sát đều lên tiếng nàng còn có thể nói cái gì ai vậy hạ an ca không biết cô chi nam đang cùng ai nói chuyện chỉ là nắm chặt hắn tay không có chuyện gì đi đến lầu hai cầu thang nền tảng quả thực nhìn thấy mặt bên một cái chắt vỡ thành màu trắng cửa một cái tiểu tỏa khóa lại cô chi nam bông ra hạ an ca tay cầm lấy khóa đầu chất chìa khóa bỏ vào vặn ca một tiếng tỏa liền rơi mất hắn trực tiếp đẩy cửa ra trường hành lang bên ngoài đã có thể nhìn thấy tia sáng hạ an ca lần thứ nhất cảm thấy đến bên ngoài bảy màu ánh đèn là đẹp đẽ như vậy có điều nàng vẫn là đem cô chi nam tay lại lần nữa nắm chặt một đoạn này đi về quang minh con đường nàng muốn tiếp tục cầm lấy cố man tử tay đi nàng yêu thích loại này cảm giác cô chi nam cũng không phản ứng chẳng qua là cảm thấy chủ nhà đại nhân lần này trong lòng bóng tối có nhiều thời gian tiêu trừ đi thôi đi ra ngoài tìm chỗ tốt xem pháo hoa、ừ. hạ an ca hiếm thấy tính đồng ý cô chi nam ý nghĩ c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu kết thúc pháo hoa hai vị đồ trang sức cùng điện thoại di động qua cửa thời gian là hai mươi chín phút nhà lối ra công nhân viên tri kỷ xin trả lối vào tiểu ca đưa tới vật phẩm cố chi nam lúc này mới phản ứng đến hạ an ca còn lôi kéo hàn tay còn chưa nói chuyện hạ an ca liền buông tay ra đi lấy điện thoại di động sau đó đi ra phía ngoài lối ra công nhân viên còn tưởng rằng chuyện này đối với tình nhân ở bên trong nháo mâu thuẫn gì mới vừa rồi còn khỏe mạnh lập tức nữ sinh liền chạy mất cố chi nam không nhìn thấy nàng cả khuôn mặt xem anh đảo như thế đỏ như máu đến biểu hiện chỉ là hợp làm nhân viên cơi cận cầm lấy chính mình được điện thoại di động cùng đồ trang sức cũng đi theo ra quay đầu lại liếc mắt nhìn tòa này cao to nhà ma sợ là chủ nhà đại nhân đời này cũng không tiếp tục nghĩ đến lần thứ hai càng k h i nói còn có một cái khác q u quái hình thức làm cố chi nam lại một lần nữa đem thọ đồ trang sức chụp vào hạ an ca ngư dân m ũ trên thời điểm hạ an ca quay đầu lại đưa tay liền búa cố chi nam a người đánh nơi này đây là đều là nước m ũ i của ngươi cố chi nam không né không tránh chỉ vào trước ngực dấu vết thuần đ ô n g thương cảm trên lộn xộn dấu vết đã giết chết không phải nước m ũ i đó là cái gì hạ an ca cách khẩu trang p h ồ n g lên miệng hoa đào con mắt t oán hận nhìn c h ầ m c h ầ m cố chi nam chỉ là vành thai nhiệt nóng lên ai cần ngươi lo bỏ lại làm sao một câu nói hạ an ca liền muốn đi có thể cố chi nam giữ nàng lại cánh tay đem nàng kéo ngừng a n mặc cố chi nam áo khoác hạ an ca hiện tại có vẻ đặc biệt đáng yêu cố chi nam thật giống đã quên mất phía trước cao l ã n h cái kia chủ nhà đại nhân nơi này đừng có chạy lung tung thừa dịp bây giờ còn có thể đổi tới cố chi nam bất đắc dĩ nói hạ an ca quay đầu lại không phải muốn đến xem pháo hoa sao tại sao không đi bên hồ pháo đại ở giữa hồ a cố chi nam nhưng là chỉ chỉ khoảng cách đồng dạng xây ở bên hồ loại cỡ lớn phát sáng trang bị Thờ tại ta thể tới bánh hiện 11h, chúng 11h30 dịp đến, lên xe. xem, Đi đâu xem? Hiện tại giờ, chúng ta đi、đến. có thể ở hắn vừa n ã y đặc biệt hỏi nhà ma công nhân viên xác định mỗi một chuyến phở dịch bánh xe kéo dài thời gian nghe cô chi nam giải thích hạ an ca hưng phấn g ậ t ngụ tự giác lôi kéo cô chi nam cánh tay liền hướng phở dịch bánh xe chạy đi bước nhỏ từ bước bay lên cho tới như là ở chạy chấm như thế cô chi nam bất đắc di theo các bước phở dịch bánh xe phiếu theo là có thể dùng v ẽ vào cửa đến trung hòa hai người đi đến phở dịch bánh xe phía dưới bài mấy phút liền thu được một vị trí trực tiếp mở cửa đi vào hạ an ca kể sát ở dương thể bên nhìn chậm rãi lên không phở d ị c bánh xe trên đất kiến trúc vật từ từ ở trước mắt hiện, lên, hiện ra thần thái sáng、láng. cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân có chút không hiểu nổi sân chơi bên ngoài cao lấy nàng lòng hiếu kỳ quay pha tiến vào nhà ma sợ run nàng vẫn là hiện tại một đôi hoa đảo con mắt loẹ l ẹ tỏa sáng nàng hạ cô không lấn được ta cố chi nam nghĩ nhìn nằm ngoài dương thể pha lên h ì n lên không thợ dịt bánh xe hắn đưa tay lấy xuống vẫn mang ở chủ nhà đại nhân trên đầu ngư dân mũ lộ ra bên trong đen thu i tú lệ áo choàng tóc dài còn có k ề sắt ở cái chán tóc mái hạ an ca thật giống đã quen cố chi nam tắc quái lần này liền đầu đều không chuyển chỉ là vành thai đỏ phừng phừng khẩu trang hái được nơi này không cần c h ó n người cố chi nam nhẹ dọn mở miệng đeo một buổi tối khẩu trang cùng mũ nhưng ở phía trên này không cần hạ an ca nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu lấy xuống khẩu trang một tấm tinh xảo không thể soi mõi khuôn mặt nhỏ xuất hiện chót m ũ i còn mang đ i ể m hồng thờ dịp bánh xe tự mang ánh đèn chiếu có chút mê người đây cố chi nam ngồi ở một mặt khác trên ghế dựa vào dương thể lười biếng thân cái eo mất chết ta này có tính hay không hoàn thành rồi nhiệm vụ hạ an ca nhìn cố chi nam dáng vẻ mím mím i ệ n g sau đó thật lòng gật g ủ cảm tạ ngươi theo ta đến sân chơi nói xong nàng còn hướng cố chi nam cười ngọt ngào cười như gió xuân ấm áp cảm giác cố chi nam đột nhiên nhớ tới phong hỏa hí chư hầu cái này đ i ệ n cố hắn dội heo động t á c lập tức n ừ n g lại không dám tin tưởng nhìn chủ nhà đại nhân hạ an ca không hiểu cái này man tử làm sao đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m nàng xem chỉ là man tử ra mặt dày nàng lại không phải ra mặt dày nàng lại lần nữa chuyển hướng bên ngoài nhìn từ từ cùng pháo đài ngang bằng thợ dịt bánh xe trên pháo đài đã bắt đầu có người bố trí hơn nữa cổng thành cũng mở ra trên nước còn có một chút trên nước phi nhân phương tiện hạ an ca vội vã nhìn một chút thời gian đã mười một giờ hai mươi lăm điểm man tử man tử muốn bắt đầu rồi hạ an ca hài lòng hô xem cái bé gái như thế trên mặt không kìm nén được hưng phấn trong tiềm thức trực tiếp hô lên cố chi nam đ ỡ chán hắn cảm thấy cho hắn ở chủ nhà đại nhân trong lòng là thoát khỏi không được cố m a n tử cái này danh hiệu đứng lên đến cùng hạ an ca sau vai có thể đếm sở nhìn thấy trên pháo đài người đã bố trí xong pháo hoa đồng thời hồ trên trên nước phi nhân dĩ nhiên cũng cầm điếu thuốc hoa không một hồi vang r ộ i khắp toàn bộ sân chơi loa p h ó n g thanh vang lên tuyên cáo ngày hôm nay du ngoạn đã sắp muốn kết thúc rồi bên hồ trên suối phun bắt đầu từ từ biến hóa hình dạng đi kèm ánh đèn càng ngày càng dâng t à o bên hồ đã tụ tập tràn đời người tất cả đ trước kia buổi chiều du hành đồng thoại nhân vật c ũ n g từ trong pháo đài đi ra mỗi người trên tay đều cầm đã bắt đầu chậm rãi thiêu đốt pháo hoa ngay lập tức hồ trên trên nước phi nhân khởi động rồi trang bị phun ra mà lên cầm trong tay pháo hoa cũng bắt đầu tỏa ra sặc sỡ đống lửa mặt hồ bắt đầu l ừ n g lánh ánh đèn pháo đài bắn ra bốn phía tham chiếu quang như là từng đạo từng đạo xuyên thấu tầng mây cầu vồng như thế cùng lúc đó p hướng bầu trời tỏa ra màu sắc sặc sỡ đống lửa pháo hoa tỏa ra một khắc đó cố chi nam có thể rõ ràng nhìn thấy chủ nhà đại nhân khuôn mặt thanh tú theo pháo hoa sán lạn trong nháy mắt đó nghiêng nước n h ê n thành đó là xuất phát từ nội tâm cười nàng vung vẩy bắt tay kích động tiểu n h ẹ hoa đào con mắt nhìn bên ngoài sán l ạ n không ngừng pháo hoa lần lượt d ọ i sáng nàn mặt cố chi nam có chút xem s ư ớ n g sở h ắ n đột nhiên rất lý giải chu hữu vương phờ dịch bánh xe đã song song ở trên không hạ an ca có thể gần nhất khoảng cách nhìn trên pháo đài không cùng với phía dưới mặt hồ rực rỡ hào quang trong cổ tích diện nhân vật từng cái từng cái đứng ở pháo đài bên cạnh v â y tay từ biệt pháo hoa không ngừng cố chi nam chỉ nhìn thấy một vòng tản ra bay t ứ phía pháo hoa trong nháy mắt đem toàn bộ sân chơi bầu trời rọi sáng xác s toàn bộ pháo đài như là vờn quanh ở pháo hoa bên trong thế giới hắn nhìn thấy chủ nhà đại nhân hoa đảo con mắt hạ xuống hai dọn vòng ánh đánh vào phờ dịt bánh xe phòng khách trên sàn nhà cố chi nam lập tức liền sốt sáng lên đến rồi thấy thế nào cái pháo hoa cũng xem khắp đây pháo hoa cả tràng hắn gần như tất cả nhìn nàng so với pháo hoa đẹp đẽ không ngừng một điểm hạ an ca quay đầu hoa đ ả o trong con ngươi mạn hơi nước đánh mũi không biết làm sao biểu đạt cả người có vẻ hơi cô đơn mà đáng thương đây là nàng nhân sinh hơn hai mươi năm tới nay lần thứ nhất cũng là rung động nhất một lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy thật sự quá đẹp、đẽ. tựa như ảo ngộng nàng đợi này đều sẽ không quên c ố chi nam nhưng hướng nàng ôn nhu cười cười hắn đột nhiên có thể hiểu được hạ an ca tâm tình hạ an ca nhìn thấy c ố man tự ý cười cảm giác mình trái tim nhảy lên tiết tấu lập tức liền loạn xong xuôi nàng trực tiếp vô tới d ú i đầu vào c ố chi nam lồng ngực nhỏ giọng nước n ở cảm tạ ngươi theo ta đến sân chơi hạ an ca lại lặp lại một lần trước lời nói ngày hôm nay là nàng tốt đẹp nhất một ngày hạ an ca nhỏ giọng nói hai tay cầm lấy c ố chi nam quần áo mặt trôn ở cô chi nam lồng ngực lau nước mắt cô chi nam thấy bực cười không biết chủ nhà đại nhân chính là che giấu tâm tình của chính mình vẫn là cố ý dùng hắn quần áo làm khăn giấy hắn giơ tay vôi chủ nhà đại nhân phía sau lưng nhìn từ từ tức là pháo hoa thờ dịp bánh xe cũng đã chuyển tới một bên khác giữa không trung phốn hoa cuối cùng rồi sẽ kết thúc tất cả bình tĩnh lại không k h á c h khí có điều ta y phục này xem như là không còn cố chi nam nhìn bên ngoài mặt hồ từ từ lờ mở ánh đèn đêm nay hắn cũng rất vui vẻ chương một trăm bốn mươi bảy mậu đẹp pháo hoa kết thúc viên khu ánh đèn từ từ dập tắt cố chi nam cùng hạ an ca cũng đến bọn họ muốn hạ xuống trạm điểm hạ an ca đi rất nhanh bước nhỏ từ bước rất mở lập tức liền đem cô chi nam bỏ lại đằng sau bàn tay nắm chăm chú cảm giác mình cả người nóng lên đặc biệt vành thai cùng gò má nàng dĩ nhiên ở c ô chi nam trong lồng ngực b á t lâu như vậy mãi đến tận phở dịp bánh xe dừng lại mới phản ứng được cái này man tử ở chính mình ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm chính ở chỗ này cười nàng lại bỏ ra mặt nàng đều không có hóa trang hoa cái gì mặt bước ra cái này tên là dạ quang sân chơi địa phương hạ an ca quay đầu lại liếc mắt nhìn bên trong còn đang lục tục trong đám người đi ra c ổ n g lớn bên trong bảy màu ánh đèn đã hết mức đóng kín chỉ có một ít đèn đường trước sau kiên trì công tác còn muốn đến lời nói lần sau có thể tiếp tục đến nhà ma không phải còn có một cái không chơi sao cố man tử có chút muốn ăn đòn âm thanh xuất hiện hắn còn thuận tiện đưa tay bắt hạ an ca ngư dân mũ trên thỏ đồ trang sức đem mình xương ác ma đồ trang sức cũng cầm hạ xuống tuyên cáo lần này sân chơi l ữ trình thật sự đã kết thúc hạ an ca nguyên bản có chút lưu l u y ế n tâm tình bị cố chi nam này một tay nhà ma triệt triệt để để bỏ đi nàng khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh nhìn quanh thân có chút tối tăm hoàn cảnh xấu luôn cảm thấy ở có món đồ gì ở trong bóng tối như thế cố chi nam có chút bất ngờ chủ nhà đại nhân dĩ nhiên kéo cánh tay của hắn mau trở về hạ an ca không có xem cô chi nam muốn ăn đòn mặt chỉ là có chút căng thẳng phải nói nàng hoài nghi mình bây giờ đối với một ít cảm thấy đến âm v cảnh tượng sản sinh bóng ma trong lòng cô chi nam mỉm cười mình mới nói rồi một hồi nhà ma liền biến thành này túng dạng xem ra chủ nhà đại nhân ở bên trong được rất tốt ký ức ca được đáp ứng một tiếng cô chi nam mang theo hạ an ca đi tới phía dưới đón khách khu sân chơi chuyên môn phân phối đêm khuya đến xe công cộng lúc này cũng là người đông như mắc gửi nhưng hắn mang theo một ngôi sao lớn tự nhiên không thể đi chỉ có thể đi tới taxi trên khách khu đợi mười mấy phút mới chờ đến rồi một chiếc xe taxi hai người lên xe nói rồi chỗ cần đến taxi sư phó trậm rãi khởi động dồi xe cố chi nam nhìn thời gian mười hai giờ rưỡi lại thức đêm hạ an ca là nhìn cố chi nam nhìn trong tay hắn hai cái đồ trang sức nghĩ buổi tối ở bên trong phát sinh đến sự tỉnh quân hồng từ từ mọc đầy khuôn mặt nhỏ nàng lặng lẽ sờ soạn một hồi sợi tóc vành hai nàng nghiêm trọng cố chi nam thật giống cảm giác được cái gì hắn quay đầu nhìn về phía hạ an ca hạ an ca cả kinh vội vã nhanh quay ngược trở lại đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cố chi nam không nói gì sinh động nhân t ố lôi bước bình thường cao lanh chủ nhà đại nhân một lần nữa online chơi vui h cố chi nam như là nhẹ giọng hỏi Ừm. hạ an ca nhỏ như không hề có một tiếng động như thế âm thanh chuyên gia cố chi nam c ư ờ i nhạt một tiếng phong cảnh ngoài cửa sổ ở bến ảo từng cái từng cái cảnh tượng cắt chờ cố chi nam lại lần nữa nhìn về phía hạ an ca thời điểm lại phát hiện nàng bắt đầu đánh tới buồn ngủ đầu nhỏ nhẹ nhàng lay động cố chi nam bất chi bất giác ngồi gần rồi một ít chủ nhà đại nhân rủ xuống đầu cố chi nam đưa tay hơi điểm nhẹ một mặt khắc đầu chủ nhà đại nhân đầu liền ngã ở cố chi nam trên bà vai đều đều đến tiếng hít thở từ miệm cháo bên trong chuyên g a ban ngày rõ ràng như vậy cản chạy hoạt động buổi tối nhưng còn muốn đi ra chơi thật sự có n g ư ờ i tiểu tử đến lái xe đến taxi sư phó chi kỷ đứng ở cửa t i ệ m rượu nhìn mặt sau ngủ say hạ an ca có chút không đành lòng nói chuyện lớn tiếng được cố chi nam trả tiền nhìn hoàn toàn không có muốn tỉnh đến chủ nhà đại nhân lại lần nữa thở dài một hơi nàng còn ăn mặc chính mình áo góc đây mềm nhẹ ôm lấy hạ an ca thân thể còn hơi co lại càng thêm rán vào cố chi nam quay về taxi sư phó áy náy cười cười chiếm dụng thời gian khác taxi sư phó nhưng là vùng vùng tay một bộ người từng trải d á n vẻ đi vào khách sạn hướng về trong thang máy đi đến gọi tới hai mươi b ố giờ trực đêm công nhân viên giút xoa bót cửa thang máy nối thẳng hai mươi tầng chủ nhà đại nhân vị trí số tầng đứng ở trong thang máy cố chi nam có chút phát sầu nhưng chưa từng nghĩ người trong ngực đột nhiên núp ních một chút giống như là muốn vươn mình đi ngủ phiên không tới sau đó ngư dân mũ dưới hoa đảo con mắt có chút mệnh quyệt mở đây là cái nào hạ an ca đầu góc còn chưa mở kị hoàn thành chẳng qua là cảm thấy không giống như là ở trong xe hơn nữa tư thế của chính mình không đúng nàng không nên ở về khách sạn trên xe taxi à khách sạn thang máy ngươi tỉnh rồi là được không phải vậy ta hơi bó tay cố chi nam túi đầu nhìn vớt mắt chủ nhà đại nhân nợ nụ cười hạ an ca xoa bóp một cái con mắt mới ý thức đạo cái gì nhấc đối đầu cái kia một đôi con mắt màu đen thâm thúy có thần thả thả ta hạ xuống hạ an ca có chút bồi dối thân thể ở cố chi nam trong lồng ngực na được rồi cố chi nam nhẹ nhàng buông tay ra hạ an ca vội vàng co lại thang máy góc lùi quá gấp phía sau lưng còn đụng phải thang máy cố chi nam cả kinh không biết tại sao chủ nhà đại nhân làm sao tỉnh ngủ ngủ một giấc phản ứng lớn như vậy k e n thật là đúng dịp không khéo thang máy đến số tầng cửa thang máy từ từ mở ra cố chi nam nhìn đã tỉnh táo chủ nhà đại nhân cũng yên tâm người đến số tầng có thể chính mình trở về phòng sao ta lại không phải là trẻ con hạ an ca đỏ lên khuôn mặt nhỏ trừng mắt cô chi nam thật giống ở đối với hắn chuyện gì đều không yên lòng chính mình đi làm phát ra mãnh liệt ý kiến mua nước cho hắn cũng nói để cho mình không nên chạy loạn chính mình ở trong mắt hắn chính là tiểu hải tự hạ chính mình còn chưa so với hắn lớn hơn một tuổi đây cái kia ngủ ngon cô chi nam chỉ chỉ hạ an ca áo khoác ta hạ an ca hơi ngưng lại nổi g i ậ n thời động tác thậm chí có chút thô lỗ sau đó tầng tầng giao cho cố m ắ tử hắn thậm chí bị đẩy lùi về sau hai bước ngủ ngon Nàng hạ ơ i lớn t an ca thở a n Ngậy. g máy. c phì phò trở về phòng lấy xuống khẩu trang cùng ngư dân ngũ lập tức nằm đến trên giường kéo qua một cái gối coi nó là thành cố chi nam sau đó cái tia gối liền bị chủ nhà đại nhân liên quân miệng đánh cuối cùng còn mạnh mẽ ném đến cuối giường chán g h é t quỷ hơi hơi làm lạnh một chút tâm tình hạ an ca nhìn này tối tăm cảnh tượng đột nhiên cảm giác hoảng loạn trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại ở nhà ma đến sâu sắc tình cảnh nàng run lên một cái vội vàng chạy xuống giường lao ra gian phòng chạy đến sát vách nguyễn anh gian phòng tay nhỏ không ngừng đến gõ cửa không hai phút nguyễn anh mắt buồn ngủ mông lung mở cửa nhìn sát mặt có chút gấp gáp hạ an ca rất là n g h i hoặc đặc biệt nàng còn ăn mặc áo khoác thể thao trang phục an ca tỉ ngươi hạ an ca nhìn thấy nguyễn anh ngay lập tức liền lên đi lôi kéo nguyễn anh tay n g a khí có chút thật không tiện ta một người ngủ không được ta muốn cùng ngươi ngủ a nguyễn anh cảm thấy đến hạ an ca rất kỳ quái các nàng trước đồng thời ngủ thời điểm nguyễn anh tư thế ngủ đem hạ an ca d ằ n vật thảm hạ an ca lại không để ý đến nàng tự mình tự đi vào tổng cảm giác nguyễn anh nơi này so với nàng nơi đó được an ca tỉ ngươi tại sao ăn mặc quần áo thể thao tóc còn tùm la tùm l u ô nguyễn n anh không hiểu bình thường hạ an ca đi ngủ đều là ăn mặc mua một lần áo ngủ dáng dấp cả như vậy làm sao đều không giống như là đi ngủ dáng vẻ a vì đến tìm chính mình đồng thời đi ngủ còn đặc biệt thay quần áo khác nguyễn anh không như vậy n ố c ta ta vừa nay đói bụng liền chính mình xuống khách sạn nhà hàng điểm một phần đồ vật ăn hạ an ca vẻ mặt không tự nhiên đột nhiên nhớ tới kinh cùng khách sạn nhà hàng là hai mươi bốn giờ liền muốn làm sao một cái lý do hả an ca tỉ làm sao không gọi ta ăn no mới lên mới gọi ta nguyễn anh x o a y e o không nghi ngờ có hắn hạ an ca giả ngu chỉ là cởi giày đổi khách sạn dép mới nhớ tới áo ngủ còn ở gian phòng của mình liền liền lôi kéo tiểu anh trở lại gian phòng của mình cầm tất cả mọi thứ sau khi trở về lại muốn tắm rửa còn toàn bộ hành trình để nguyễn anh nói chuyện với chính mình một k h ắ c cũng không thể ngừng nguyễn anh cảm giác mình ngủ một giấc t ỉ n h dậy hạ an ca thật giống sự thay đổi một người như thế đột nhiên sinh động nhiều như vậy chờ hạ an ca lại lần nữa lúc đi ra Đã tiếp cận 2 giờ sáng. hạ an ca dành thời gian thời i l ế cùng mắt một mang tìm mộng thoại bất thật tin tức.、Đến、từ cố mang tử. sệt Tiểu nhìn điện động, ngờ chính Đến liền Anh ngủ, lần này đừng quên, mộng đẹp. Hạ đẹp. di cái có cố Ca c là sự Sợ An nguyễn anh một lần nữa nằm lại trên giường nguyễn anh còn muốn hỏi cái gì lại bị hạ an ca ôm lấy ngủ ngon thiếu anh mộng đẹp hạ an ca khuôn mặt nhỏ mang theo ý cười còn đưa tay nặn nặn nguyễn anh mặt thật giống bình thường đều là nguyễn anh các nàng nắm chính mình nguyễn anh lâm vào trầm tư chỉ cảm thấy cảm thấy hạ an ca như là biến thành người khác như thế á n h bình minh vừa ló dạng cố chi nam chịu đến lại cảnh minh m á n h liệt q u ấ y dày hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn mới sáng sớm tám giờ còn nhìn thấy chủ nhà đại nhân tối hôm qua cuối cùng phát tới tin tức ta không sợ mộng đẹp cố chi nam không biết nàng có sợ hay không tốt nhất là không sợ dù sao sau khi dựng nước không cho thành tinh điểm ấy chuẩn tắc ở đây mang theo hy vọng nàng hiểu xoay người đi mở cửa lại cảnh minh đã đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cố chi nam tán loạn dáng vẻ phờ phạt hơi kinh ngạc ngươi tối hôm qua làm gì ta cảm giác ngươi không một điểm tinh thần a cố chi nam ngáp một cái chậm rãi xoay người lẩm bẩm mờ miệm có việc gì thì nói đi không có chuyện gì ta ngủ tiếp một hồi còn ngủ cái rắm t ư đổ lão ca điện kiểm thoại cho ta công ty đã đang sửa chữa vừa nãy ta lão sư cũng điện thoại cho ta chúng ta hiện tại đi kinh ảnh với hắn hội hợp hắn mang chúng ta đi tìm diễn viên lại cảnh minh có chút hưng vấn số may lời nói đất tới mấy cái diễn viên tốt hạt giống tốt nhất còn chưa dùng phó cắt xê loại kia cố chi nam nhìn lại cảnh minh luôn cảm thấy cái này ngáo ngơ cùng những người bất lương lão bản càng ngày càng giống còn là một bán hàng đa cấp đầu lĩnh như thế ta hiện tại đi rửa mặt bỏ lại làm sao một câu cố chi nam xoay người lại tiến vào phòng vệ sinh Cũng không biết chủ c nhà đại nhân đại rất h có không, h nàng ngày một luồng ta trước tiên nổi lên ta đi rồi ngươi rời giường chính mình đi tặng bã nam phong vị tình ca eo bun lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không kém tuy rằng hắn quan sát qua gần nhất muốn ra eo bun ca sĩ hơi nhiều nhưng tình ca ca khúc phong cách ca khúc đều sẽ không là hậu hơn nữa chủ nhà đại nhân tiếng ca là hắn tối không lo lắng tình ca lượng tiêu thụ đi đến hắn cũng có thể trả lại nợ nần ít nhất điện ảnh ngã sấp mặt còn có đường lui nghĩ đi nghĩ lại cố chi nam nhìn bên cạnh lại cảnh minh tên mập mạp chết bầm này nếu như đập ngã sấp mặt hắn nhất định sẽ cùng tư đồ lão ca đem hắn bán được chợ sáng đi đến về đ i ể m bàn ngươi thấy thế nào ta làm gì lại cảnh minh có chút sợ hãi cố chi nam ánh mắt không quen không có gì liền nhìn cố chi nam cười cười lại làm cho lại cảnh minh càng thấy sợ hãi sáng sớm chín giờ rưỡi hai người xuống xe đứng ở hành vi to lớn kinh ảnh trước cửa trường lại cảnh minh đầu tiên lấy điện thoại ra cho mình lão sư lưu niệm đánh tới bên kia để bọn họ chờ một chút lần này chính là gần như hai mươi phút ta đã nói với ngươi ngươi ở trong này không chắc thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một hai ở tv hoặc là điện ảnh xuất hiện nhiều lần tuổi trẻ tiểu sinh lại cảnh minh tiêu ngạo nói dù sao trong này ra bao nhiêu đại minh tinh cùng đại đạo diễn ha ha ý của ngươi là ở bên ngoài minh tinh rất già rồi góc độ xảo quyệt lại cảnh minh cảm thấy đến nói chuyện với cô chi nam có chút chuyện có đến đây không xuống tâm liền rất xuống hố hai người tiếp tục đứng ở cửa trường học chờ đoàn người nối liền không dứt nam nữ tướng mạo đều khá là vào mắt cố chi nam xem như là quá một cái mắt tận dù sao cũng là kinh ảnh cố chi nam cho trong này bình quân sắc đẹp đánh một cái tám tám phân không biết hải phổ h í kịch học viện cho điểm là bao nhiêu có thời gian muốn đi bảo vệ cửa nhìn một chút mới được đang m u ố n mắt s á c lại cảnh minh nhìn thấy bên trong giáo nói ra đến một chiếc thay đi bộ xe mặt trên đang ngồi giáo viên của hắn lưu niệm lưu niệm hướng về bên ngoài hai người phất tay lại cảnh minh vô vô xem mê ly cố chi nam cố chi nam mới nhìn thấy lưu niệm lung túng cười cười cùng lại cảnh minh tiến lên tiếp lên xe, ta mang bọn lưu niệm không nói nhảm gọi hai cái lên xe tài xế trực tiếp hướng về kinh ảnh nơi sâu xa mở ra ta tối hôm qua đem các ngươi kịch bản cho ta cháu gái xem nàng rất yêu thích hy vọng có thể với các ngươi thấy một mặt nàng hy vọng có thể diễn vai nữ chính lưu niệm nói ngay vào điểm chính cố chi nam hơi kinh ngạc ông lão này sẽ không làm cái gì quan hệ chứ có thể chính mình một cái nghèo so với đoàn kịch hắn có thể thu hoạch cái gì lợi ích cố chi nam lúc này mở miệng lưu lão gia tử chúng ta nhưng là chính kinh đoàn kịch không làm cái gì hậu môn cúc đi lưu niệm trắng cố chi nam một ánh mắt tiểu tử này nói chuyện chính là trực hắn tự tin đạo t người yên tâm được rồi các xe đến thời điểm các ngươi nói ở các ngươi có thể tiếp thu trong phạm vi là được chủ yếu hiện tại là các ngươi muốn gặp một hồi nhìn lẫn nhau cảm thấy đến thích hợp sao ta cảm thấy đến chơi di lời nói khẳng định thích hợp cũng không cần gặp mặt trực tiếp làm cho nàng đi công ty là được cố chi nam trong lòng nghĩ đến nhưng mặt ngoài vẫn gật đầu được rồi lao sư liền một cái nữ chủ sao nam chủ không cho chúng ta đẩy mấy cái lại cảnh minh xoa xoa tay có chút tiện hề h ề h ắ n cảm giác mình theo cố chi nam sau tính cách chuyển biến rất nhanh gấp cái gì hiện tại còn sớm thay đi bộ trường học lái xe mười mấy phút cuối cùng đứng ở một cái tòa nhà văn phòng dưới đáy lưu niệm xuống xe cố chi nam cùng lại cảnh mình cũng theo xuống xe theo lưu niệm dọc theo đường đi đến lầu ba nơi này là ta ở kinh ảnh văn phòng lưu niệm nói đẩy cửa ra đầu tiên đi vào cố chi nam cùng lại cảnh minh liếc mắt nhìn nhau cũng đi theo vào gian phòng rất một mạc một cái giá sách một cái bàn học còn có một chương bàn trà mà ở bàn trà trên đang lẳng lặng ngồi một cái pha trà thiếu nữ thiếu nữ thân mang màu vàng nhạt váy dài dáng dấp xinh đẹp trên người tỏa ra một c ô linh động k h í thức nhìn thấy cố chi nam ba người đi vào lập tức cười đứng lên đến nụ cười hoạt bát cảm động thúc thúc hai vị này chính là a lịch lệ thỉnh cạ l ẹ t lớp đạo diễn chứ vân ấn tuyết đẹp đẽ chào hỏi các ngươi khỏe tà tên vân ấn tuyết muốn thử vai a l ị lệ thỉnh cạ l ệ c lớp vai nữ chính nga xin chào cố chi nam cố chi nam cười gật cù nữ hài tử này tướng mạo thanh thuần vui tươi hoàn toàn phù hợp thiết t ư ở n g a chính là không biết có m ắ t hay không a vân ấ n tuyết lại cảnh minh nhưng là không giống nhau biểu hiện đồng tình vân ấ n tuyết diễn quá hành giả, cứu viện người tích cực dẫn đầu còn có gần nhất phim truyền hình thông báo bên trong diễn viên vân ấ n tuyết vân ấ n tuyết gật gù có chút hài lòng người biết ta nha được rồi tiểu tuyết chính là cháu gái của ta không đờ ra ngồi xuống uống trả nói mấy người này bên trong phòng trường chỉ có cô chi nam như hòa thượng sở mãi không thấy tóc hắn hiện tại chỉ được đến một cái hữu dụng tin tức diễn làm sao nhiều điện ảnh xin nàng đến làm nhân vật chính sẽ không rất đắt chứ quý hắn có thể mời không nổi a còn không bằng trở lại van cầu chủ nhà đại nhân lừa nàng đi diễn đến thực sự một điểm hắn nhìn về phía lưu niệm lão già chết t i ệ t này lẽ nào hắn muốn cùng cháu gái hô ta tiền chương một trăm bốn mươi chín diễn viên tự mình tu dưỡng lưu niệm nhìn cố chi nam vẻ mặt nghiêm nghị không khỏi hỏi chi nam làm sao a không có chuyện gì không có chuyện gì cố chi nam có vẻ hơi nhăn nhó có chút thật không tiện nhìn linh động vân vân tuyết cái kia vân tiểu thư gọi ta tiểu tuyết là tốt rồi rồi ta nhìn ngươi thế nào thật giống có chút quen mặt ta cố chi nam vẫn không có nói t i ế p đây vân ấn t u y ế t liền để sắt vào quan sát tỉ mỉ cố chi nam đem cố chi nam giật mình đột nhiên để sắt vào vui tươi tướng mạo để cố chi nam vội vã lùi lại dựa vào sofa cố chi nam người là trực nam vân ấn t u y ế t đột nhiên hưng phấn hô to lập tức vòng qua b à n trà đi đến cố chi nam bên này sofa ngồi xuống cầm lấy cố chi nam cánh tay sắp mặt có chút quân hồng ta là ngươi tiên kiếm phan cố chi nam thật không tiện gỡ bỏ vân ấn t u y ế t tay trên mặt có chút thần sắc khó xử thái quá tiểu tuyết cô gái lằng nhà làm nhằng còn hệ thống gì lưu niệm không nhịn được quát lớn nói hắn cô cháu gái này chính là quá h ò a bát ngoại nhân nói linh động h ò a bát dưới cái nhìn của hắn liền n á o đây đúng đúng đúng nói kịch bản nói kịch bản tiểu thuyết sau đó có rất nhiều cơ hội cố chi nam cũng liền bận điệu nói bổ sung được không vân ấn tuyết lẽ lưới một cái có vẻ đáng yêu mười phần trở lại lưu niệm bên người nhìn cố chi nam ánh mắt loẹ loẹ tỏa sáng nàng hì hì cười nói cố công từ được ta tên vân ấn tuyết năm nay mười tám tuổi ta tám tuổi liền bắt đầu diễn kịch rồi tham diễn quá tảng lớn có hành giả còn có thể cứu viên người tích cực dẫn đầu phim truyền hình có gần nhất một bộ gia đình kịch thông báo hiện nay là hàng bóng truyền thông tập đoàn chờ ký diễn viên nha chờ ký diễn viên cố chi nam không hiểu hàng bóng truyền thông tập đoàn hắn biết tứ đ ạ i thiên vương một trong sao nhưng ký thay là cái gì ý tứ chính là chờ chờ ký kết lại cảnh minh giải thích vân ấn biết còn nhỏ tuổi liền biểu diễn làm sao nhiều nữa tên đ ị a ảnh mà đều có nhất định cảnh có thể thu được hàng bóng truyền thông tập đoàn cảnh ô lư không kỳ quái hướng h ồ người ta tổng độ ngay ở kinh đô là như vậy tiểu t u y ế t vẫn là vũ đạo chuyên nghiệp bởi vì mẫu thân nàng là chuyên nghiệp vũ đạo lao sư cho nên nàng năm nay đủ mười tám tuổi mới có thể ký kết cha mẹ của nàng là không quá yêu thích nàng làm diễn viên lưu n nhưng là ta yêu thích diễn kịch ta vân ấn tuyết hải lòng cười nói ta cảm thấy đến đóng vai mỗi một cá tính cách không giống nhau người rất có cảm giác thành công vì lẽ đó hiện tại vân t i ể u thư là ở kinh ảnh đến trường lạc còn thuận tiện là một cái chuyên nghiệp vũ đạo sinh ai nha cố công tử gọi ta t i ể u tuyết là tốt rồi rồi vậy ngươi gọi ta cố chi nam đi ừ m ta gọi ngươi cố đạo cố chi nam không nói gì nhưng ít nhất so với cố công tử tốt ta cho không được ngươi cao các c hơn nữa chúng ta đoàn kịch rất nghèo tổng quay chụp chi phí cũng là bốn trăm vạn vì lẽ đó chúng ta không chỉ có không có cao cắt xê cho ngươi cũng không có một ít ưu việt hoàn cảnh cho ngươi chỉ có thể bảo đảm điện ảnh chiếu phim sau phòng bán vé chia làm có thể phân ngươi cố chi nam vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề một điểm loại này g i ả vị diễn viên là bọn họ cái này nghèo so với đoàn kịch tiếp xúc không nổi ngộ hắn tuy rằng không có xem qua cô bé này diễn quá điện ảnh nhưng chỉ nghe thấy lại cảnh minh nói hắn liền biết không đơn giản lại cảnh minh thở dài hiển nhiên khá là đáng tiếc nhưng hết cách rồi này thật sự chính là bọn họ cái này đoàn kịch hiện trạng hắn nói không sai chúng ta cho không được ngươi cao cắt x vân ấn tuyết gật gù cười ngọt ngào cười lưu niệm cũng lắc đầu một cái rõ ràng đã biết chính mình cháu gái tính cách sẽ nói cái gì ta tối hôm qua xem qua thúc thúc cho kịch bản thời điểm là cảm thấy rất kỳ quái ra sao thanh xuân điện ảnh có thể vào thúc thúc p h á p nhãn nhưng là ta xem xong sau đó liền sản sinh rất nồng n ạ c hứng thú nàng nhìn cố chi nam con mắt như là hiện r a quang ta tối hôm qua không thấy kịch bản là ai biết nhưng ta hiện tại biết rồi dĩ nhiên là ta thích n h ấ tiểu t thuyết tác giả ta thật sự quá yêu thích tiên kiếm vì lẽ đó ta không muốn cắt x ẩm lại cảnh minh mạnh mẽ vỗ bàn một cái hơi thở có chút ồ, ồ hắn hừng ngìn vân ân ân thật sự lần này không chỉ có là vân ấn tuyết lưu niệm cùng cố chi nam đều bị sợ rồi cố chi nam cho hắn một cái sau não vận ngươi đánh ngọn gió nào lại cảnh minh bưng sau gáy có chút t oan ức ngươi là không biết nếu như nàng đến diễn nữ chủ liền h o à n mỹ vân ấn tuyết cái gì hành động lại cảnh minh rất rõ ràng ta không biết muốn ngươi nói ai mới là chủ đạo diễn ngươi đúng đấy vậy ngươi nói thí cố chi nam giam dạy lại cảnh minh vân ấn tuyết không khỏi xì xì cười ra tiếng thấy cố chi nam nhìn sang không khỏi lại ngồi nghiêm trình dù sao nàng hiện tại là ở thử vai như thế khắc khắc tuy rằng vân tiểu thư ngươi nói thế nào gọi ta tiểu thuyết vân ấn tuyết cường điệu nói lưu niệm có chút đỡ chán cái này bất luận ai cũng thân cận t ố i xấu vân ấn tuyết nhất định phải cãi hắn quay đầu lại h a y cùng cha mẹ của nàng nói tiểu thuyết cố chi nam thật lòng hô một tiếng sau đó mặt không biến sắp nói rằng ta biết ngươi hành động rất tốt nhưng chúng ta cũng là rất chăm chú đang đóng phim vì lẽ đó ta cần biết ngươi cùng vai nữ chính phù hợp trình độ muốn ta thử vai một chút không vân ấn tuyết nhìn ra cô chi nam ý nghĩ cố chi nam là cụ lại cảnh minh ở bên cạnh lôi kéo cô chi nam quần áo ý tứ rất rõ ràng còn thử vai cái g á m nhưng cố chi nam không đ i ề u hắn hắn biết cái gì chẳng lẽ muốn nói với hắn ta trong đầu có một cái so sánh phiên bản sao nhìn cố chi nam thật lòng gián dấp lưu niệm đúng là có chút thưởng thức vân ấn tuyết cũng chăm chú lên được vân ấn tuyết đứng lên đến đi tới c h ố n g rông địa phương quay về cố chi nam có cung đạo diễn được t a tên vân ấn tuyết ta nghĩ thử vai a lịt lệ t h ỉ n h cạ l ẹ t lớp vai nữ chính nước tiểu lưu niệm cùng lại cảnh minh đều rất tò mò cố chi nam gặp làm sao thử k í n h cố chi nam vớt cảm suy nghĩ một chút sau đó cười nói ngươi lần thứ nhất gặp phải nam chủ á lượng đồng thời nhất kiến trung tỉnh biểu hiện ra vân ấn u y ế t vốn là thật lòng khuôn mặt nhỏ khi nghe đến cô chi nam yêu cầu sau lập tức trở nên đường đỏ cả người thật giống thay đổi răng dấp tiểu nữ sinh ngượng ngùng trong nháy mắt liền phả vào mặt ngón tay rảo toàn bộ quá trình mỗi một câu nói nhưng đem ngượng ngùng biểu hiện tới cực điểm đây là cái trời sinh diễn viên lại cảnh minh nắm chặt bàn tay chỉ lo cố chi nam đầu góc cò giật không được cố chi nam cũng bị t i n h đến một giây vào hí hơn nữa tại sao nàng cũng cùng chủ nhà đại nhân như thế yêu thích rảo ngón tay sợ chứ vân ấn biết trước một giây vẫn là tiểu nữ sinh ngượng ngùng sau một giây liền chuyển đổi tâm tình toàn bộ khuôn mặt nhỏ đầy dây hoảng sợ biểu hiện đồng thời thân thể còn tương ứng bắt đầu lùi về sau p h ả n phất trước mặt thật sự có cái gì khủng bố đồ vật tồn tại Ký! khóc Cố chi nam tê cả ra đầu. Cái cuối cùng, hiện tại khóc một cái, nước nước nước nước cả nước nước xoạch xoạch lạc muốn xuống, hiện hạn thời gian một phút, ta muốn nhìn thấy thành nước thêm thương nhìn như tại giới gian biến tiếng, liền đôi rơi người nam Vẫn ấn sững dần dần nàng nở trong ra ta loa qua mưa, một một mắt. mặt tâm, một mắt mắt mắt mắt tê tuyết từ to đầu. vẻ sở, lúc trước nàng xáo lộ chính mình giả trang bạn trai thời điểm biểu diễn năng lực quả thực kéo đ ầ y lưu niệm n ở nụ cười vân ấn tuyết nguyên bản nước mắt như mưa vẻ mặt cũng đột nhiên triển diễn n ở nụ cười chỉ là mang ra bong bóng nước mũi hoảng loạn tiến lên ra khăn giấy lau chùi hưu h á n liếc mắt nhìn cố chi nam cố chi nam cũng không có chú ý tới hắn chỉ là thật lòng nhìn lưu niệm lưu lão gia tử cảm tạ hắn trước kia cho rằng cái này lão gia tử giới thiệu cháu gái của hắn làm muôn hô chính mình mặt sau phát hiện không phải hiện tại lại chơi p i một cái bảo tàng diễn viên cố chi nam đã xác thực tin cái này gọi vân ấn tuyết tiểu cô nương đi diễn nước tiểu. Tuyệt đối là hoàn mỹ phù hợp. chương một trăm năm mươi diễn viên tự mình tu dưỡng hai lưu niệm cười cười gật g ủ tiểu tuyết là ta nhìn lớn lên kỹ xảo của nàng ta biết huống hồ ta cũng là có tư tâm tiểu tuyết muốn đi diễn viên con đường này ngươi cái này kịch bản không thể nghi ngờ là nàng xuất đạo tốt nhất đường xá kỳ hỉ vậy ta có phải là thành công rồi v â n ấn tuyết vui vẻ nói nàng một lần nữa ngồi trở lại lưu niệm bên người ánh mắt r ư t cao cố chi nam gật g ủ đúng c á t xê khẳng định có đưa cho ngươi theo ấn nguyện phát chứ một tháng một v ạ điện ảnh chia làm lợi nhuận chia làm năm hoa năm phần trăm sao vẫn ấn tuyết kinh ngạc l là là vì lẽ đó vân ấn h biết vẫn luôn thuộc về người tự do hàng ngũ nàng biểu diễn phía trước điện ảnh nhiều nhất cũng chính là sáu mươi vạn cắt xê chỉ là đãi ngộ được lộ ra ánh sáng độ cao nếu như bình thường tới nói xem cố chi nam loại này vô danh đoàn kịch xin mời lời nói làm sao cũng là phiên một cái lần có thể không cố chi nam hỏi lần nữa có thể a ta bản thân liền không nghĩ có thể có điện ảnh chia làm nhiều như vậy vân ấn biết gà con chục mét thức gật đầu vậy thì tốt hợp đồng đến thời điểm ngươi đi đến hàng thành thời điểm chúng ta lại ký cùng bây giờ nói khẳng định là như thế ngươi yên tâm được rồi ta tin t ừ n g ngươi vân ấn biết chưa kịp cố chi nam nói xong đây liền b i ể u đ ạ t ý nghĩ của chính mình bởi vì ngươi là tiên kiếm tác giả cũng là cơn gió mùa hạ từ khúc người hai người này ta đều rất yêu thích nhưng ngươi sau đó không muốn luôn ngừng có chương mới sao xem thật khó chịu nha lần trước ly tiêu giao ở luận võ trọn rể trên võ đài đứng hai ngày đều không có chương mới đây thật sao cố ó làm sao trường.、Cố、chi nam gãi đầu một cái che giấu lung túng đốc đốc đốc ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa lưu niệm đứng lên cười nói đưa diễn viên người đến rồi lời nói xong cửa liền đi vào một cái tráng niên đại thúc hiền lành lịch sự trải lên lưng đầu mang theo kính mắt có chút hơi mập người đến là kinh ảnh thâm niên diễn viên hoa quốc cấp hai diễn viên vũ lỗi lao lưu có cái gì điện ảnh thích hợp học sinh của ta vũ lỗi mới vừa vào cửa trực tiếp nói nhìn thấy cùng đứng lên cô chi nam cùng lại cảnh minh hẳn càng quan tâm chính là vân tân tuyết tiểu tuyết người làm sao cũng tại đây hiển nhiên vu lỗi cùng vân ấn tuyết cũng rất quen thuộc t r ồ n g đ á t h u ố c vân ấn tuyết ngọt ngào hô một tiếng nàng ở kinh ảnh có một cái chính kinh lao sư chính là lưu niệm lao bà nàng t h ầ m t h ầ m đã giữa về hưu ở nhà hoa quốc cấp một diễn viên nhưng nàng cùng kinh ảnh rất nhiều lao sư đều quen thuộc thường thường đi sửa thành động hóa gấp cái gì kịch bản cho ngươi trước tiên xem qua hai vị này là đạo diễn ta cháu gai mới vừa thử vai vai nữ chính vu lỗi lập tức liền đến hưng thú lưu niệm cho hắn điện thoại chỉ nói là có một cái thật kịch bản có thể để cho hắn mang này một tốt học sinh có một cơ hội biểu hiện mình mà hắn mang này một tốt là tân ban báo cho học sinh tranh thủ cơ hội ý nghĩ hắn mời đến, đến rồi bởi vì lưu niệm có thể coi trọng t ị c h bản khẳng định không kém vu lỗi đối với cô chi nam cùng lại cảnh minh gật gù đưa tay ra vu lỗi cô chi nam lại cảnh minh lại cảnh minh tự nhiên là nhận thức trước mắt hơi mập đại thúc đây là cái chân chính hành đ ộ n phái năm nay mới vừa tròn bốn mươi tuổi liền lấy hoa quốc cấp hai diễn viên tư chất dạy học kinh ảnh thậm chí bên ngoài rất nhiều diễn viên minh tinh đều đã từng được quá sự chỉ điểm của hắn là học sinh của hắn hắn dưới tay học sinh có thể kém sao vu lỗi cho hỏi ngồi ở lưu niệm bên kia lưu niệm róc cho hắn một t r a n trả hắn hiếu kỳ cầm lấy kịch bản n à y vừa nhìn chính là hai mươi phút từ lông mày chặt chẽ đến lông mày triển khai cố chi nam nghe lão lưu nói hoa hương đài truyền hình sứ thanh hoa tuyên truyền khúc là ngươi soạn nhạc làm t ử cũng là ngươi hát À cố Cô công tử dĩ nhiên giúp hoa hương đài truyền hình v i ế t ca vẫn là tự mình sướng vân ấn t u y ế t miệng nhỏ thành nha hình chữ hiển nhiên bị t i n h đến cái này lưu niệm cũng không có nói với nàng à đúng tên gọi sứ thanh hoa lưu niệm đều nói với vũ lỗi cố chi nam tự nhiên là không sợ bị chụt món tiền nhỏ tiền thiếu niên tài hoa vũ lỗi đột nhiên nợ nụ cười ta dạy học chính là một cái tân ban nhưng là bên trong có mấy cái hạt giống tốt nếu như coi trọng ta có thể giúp ngươi gọi một hồi hỏi bọn họ có nguyện ý hay không chúng ta đoàn kịch kinh phí ta biết lão lưu đều nói rồi vì lẽ đó có nguyện ý hay không là bọn họ sự t ì n h nhưng ta cảm thấy đến người trẻ tuổi không g i a trí liền muốn cao cắt xê không lý tưởng vụ lỗi đánh gây cô chi nam lời nói toàn bộ đoàn kịch đầu tư chỉ có bốn trăm vạn hắn đã biết rồi vì lẽ đó bọn họ mới đặc biệt đến kinh ảnh chọn tân sinh diễn viên nhớ lúc đầu bọn họ một màn cái điện ảnh hạ xuống nằm thậm chí không có hiện tại một ít tiểu thị tươi mấy ngày cắt xê nhiều giá cả cùng hành động không giống là vòng bên trong to lớn nhất tám bệnh nhưng người ta có lưu lượng ngươi không có cách nào đi theo ta ta giúp ngươi chọn hai cái đi ra thử vai được rồi người khác đều nói làm sao trong sáng cố chi nam còn có cái gì tốt nói chỉ là cùng lại cảnh minh liếc mắt nhìn nhau lần này tìm đến diễn viên đến có chút ung dung quả nhiên có một cái mạnh mẽ phụ trợ là trọng yếu bao nhiêu cố chi nam nhìn về phía lưu niệm ánh mắt tràn ngập sùng bái đại lão một câu nói liền để chúng ta tiểu đệ thiếu phấn đấu nhiều năm như vậy ngồi ở trường học thay đi bộ trên xe cảm thụ to lớn kinh ảnh này hoa quốc nổi danh diễn viên nơi sinh lui tới tất cả đều là người có thể cuối cùng có thể ra mặt có thể có mấy cái sau mười lăm phút đi đến một cái lớp học vũ lỗi trực tiếp mang theo cô chi nam cùng lại cảnh mình còn có theo đến xem trò vui vân ấn tuyết lên lầu năm lưu niệm còn có chuyện của chính mình liền không theo d í n h hữu ngược lại vân ấn tuyết đã muốn gia nhập đ o à n kịch không tới hắn bận tâm nơi này là ta bình thường dạy học nghỉ ngơi phòng trà chờ một chút ta đã thông báo bọn họ hiện tại khả năng ở bài ta cho bọn họ kịch bản cô chi nam g ậ t cụ nhìn một chút điện thoại di động chuẩn bị mười một giờ còn sớm chỉ là chủ nhà đại nhân một câu ta mới vừa tỉnh chuẩn bị trở về thành phố hải phổ để cố chi nam có chút thức cao ngủ như vậy muộn lên như vậy muộn nhân sinh một chuyện may lớn đốc đốc đốc quá mười phút như vậy cửa bị gõ văng lên sau đó đi vào một cái nam sinh rất đẹp trai cố chi nam cảm giác đứa bé trai này cùng trong ấn tượng nam chủ á lượng có chút phù hợp cậu bé đi vào trước tiên bay về vô lỗi cung kính gật đầu vân an mới không hiểu nói lao sư hương nghiệp về trong lớp lưu lại liền sẽ lại đây tìm chúng ta trở về là có tân kịch b ả sao hắn không rõ vô lỗi nhưng là cười nói có một cái điện ảnh Muốn hỏi các ngươi có muốn hay không đập có thể thử thử vai một hồi nói xong hắn quay về cố chi nam nói rằng ta nhìn ngươi kịch bản trở lại trên đường liền giúp ngươi quy hoạch một hồi ta chỗ này thích hợp nhân tuyển ngươi nếu như cảm thấy đến không được liền chính mình đi sau đó chính mình đi trong lớp tuyển đi đúng chỗ cố chi nam trong lòng độ lai、like. hắn đ ây à quả thực quá đúng chỗ cung tư đồ hành vĩ tìm ca mê ra tìm cái đoàn đội phục vụ chọn gói khác nhau ở chỗ nào thật sự a chúng ta có thể không đột nhiên đến kinh hị để nam sinh có chút không biết làm sao hắn tiến vào kinh ảnh một năm vẫn ở vô lỗi trong lớp chăm chú học tập vô lỗi c h u y ể n thụ nghệ thuật biểu diễn không nghĩ đến hiện tại cơ hội tới tốc độ nhanh như vậy ta hiện tại đi đem hưng nghiệp hô qua đến a nam sinh biểu hiện rất hưng vấn đoàn kịch vào kinh ảnh chọn người đóng phim điện ảnh là c h u y ệ n t h ư ờ n g nhưng chọn tân sinh liền thật rất ít